chương 46, mươi bố lô thế giới đinh đến đây tỉnh táo nhất vẫn cứ là tiểu phi cơ nàng nhắc nhở nói ra chủ nhân đây là nó lựa chọn của mình vô luận kết cục như thế nào từ tư thái của nó tới xem nó rời đi tất nhiên là hạnh phúc ta biết tô phi thực hiểu biết điểm này cũng đúng là bởi vì hắn hiểu biết ở sâu trong nội tâm mới sẽ như vậy khổ sở bố lô bố lô nhưng mà chính làm tô phi rơi xuống nước mắt một khắc kia đột nhiên bên hai truyền đến tiểu gia hỏa kia kích động tiếng kêu bố lô bố lô ta sát tô phi ánh mắt nhìn lại nó thế nhưng còn sống người cái tên này thật đủ nghịch ngợm. To phi chuẩn bị làm vui. bố lô bố lô. tiểu gia hỏa bất ý quên hình, vung ra to phi bả vai, thân pháp rất nhanh nhảy đến trên mặt đất. chính là bi kịch cũng liền cái này đã xảy ra. Âm vang một tiếng vang thật lớn. cũng không biết là bởi vì vì nó quá nặng, vẫn là bởi vì là cái gì khác. đương nó bắt túc rơi trên mặt đất, trước mặt ngầm thông đạo, lại là nháy mắt ở giữa sụp đổ. mờ mờ tờ. To phi thầm mắng một tiếng. cái này đều cái gì cầu vật khí. bố lô bố lô. chính lúc này lấy không chỗ có thể trốn bên hai lại lần nữa truyền đến vật nhỏ kia thanh âm, mà lần này thanh âm của nó trở nên hư nhược rồi. Tô phi tận khả năng giữ vững bình tĩnh, chỉ có như vậy hắn mới có thể tại cái này đen nhánh trong thế giới nhìn đến vật nhỏ kia tồn tại. đột nhiên phát hiện nó biến đại, hơn nữa thông đạo sụp đổ một khắc kia, nó thế nhưng chỉ dùng của mình thân thể đem Tô phi bảo hộ tại thân hạ, bởi vì vì nó có bắt túc, giống như là tám điều lập trụ đem cái kia nguyên bản sụp xuống thông đạo nâng lên. dường mắt nhìn lên, vẫn cứ có thể nhìn đến quấy quậy nơi hẻo lánh. ngươi, To phi vẻ mặt phức tạp nhìn tên kia, hay là ngươi đi theo ta, chính là là cái này bố lô bố lô tiểu gia hỏa biến đại nhưng tô phi vẫn cứ nguyện ý xưng hô nó là tiểu gia hỏa cái này ở giữa tiểu gia hỏa vẻ mặt vui mừng nhìn tô phi tuy nói nó bởi vì là biến đại về sau không hề có lúc trước manh thái thậm chí nhìn qua có chút khủng bố nhưng tô phi lại sớm bị nó cảm động lãng trả rơi lệ đinh tiểu phi cơ nhắc nhở nói chủ nhân nắm chặt thời gian ngàn vạn chớ cô phụ nó một mảnh hảo tâm ta nhất thời ở giữa tô phi không biết nên làm thế nào cho phải bố lô bố lô tiểu gia hỏa nhìn đến tô phi khó xử bộ dáng trường cái mũi ở trên người hắn nhẹ khẽ đẩy đẩy nhắc nhở hắn mau rời khỏi Vì cái gì? Vì cái gì làm như thế?" Tô Phi phức tạp nhìn nó. Nhớ tới tiểu gia hỏa vừa mới tại U Minh đạo một đầu khác nhảy nhót bộ dáng, vẫn luôn tại hoài nghi, nó tựa hồ có lời gì muốn nói. Hiện tại xem ra, nó căn bản chính là tại lo lắng cho mình sao? Mà nó liều chết đi theo chính mình thông qua U Minh đạo, rõ ràng bị U Minh đạo tàn phá thực suy yếu, nhưng nó vẫn cứ dùng ý chí kiên cường lực vẫn duy trì kiêu ngạo tư thái, kiên cường còn sống. Cái này mục đích cuối cùng, cũng chỉ là là cứu chính mình một mạng. "Bố lô bố lô." Tiểu gia hỏa tám điều chân đã bắt đầu run rẩy, nhưng nó vẫn cư dùng trưởng cái mũi đẩy Tô Phi thân thể. "Cảm ơn ngươi." Tiểu Gia Hỏa, ta Tô Phi thiếu ngươi một cái mệnh. Chính như tiểu phi cơ theo như lời, nếu là lại không đi, liền cô phụ tiểu gia hỏa đổi khổ tâm. Khi hắn nói xong cảm ơn, cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa đôi mắt, lại phát hiện trong ánh mắt của nó cũng không bi thường, chỉ có vô tận và mãn. Phản phất nó tồn tại, chính là vì chờ chờ Tô Phi đến, chờ đợi có thể cứu Tô Phi một mạng. Chỉ cần Tô Phi có thể bình yên vô sự từ nơi này rời đi, nó cũng sẽ hoàn thành sứ mạng của mình. Ầm vang, làm Tô Phi nhanh chóng chạy đến cuối, tiểu gia hỏa rốt cuộc vô lực chống đỡ, bị sóng sở sở mai táng. Tô Phi trạm tại chỗ mà chỗ thật lâu đều không thể di chuyển, hắn cũng không còn cách nào khống chế nước mắt của mình, làm nước mắt tràn mi mà ra. Bên hai phảng phất còn có thể nghe được tiểu gia hỏa thông qua u minh đạo khi âm thanh kích động. bố lô bố lô, bố lô bố lô, bố lô bố lô, thanh âm như vậy, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, mà tâm tình của hắn cũng một lần vô pháp tự khống chế. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhỏ nói, chủ nhân, người mất đã mất, không cần chú ý phải biết, nó vốn chính là ngươi trong tưởng tượng sản vật. Nói đến cùng, nó bất quá là sợ hãi của ngươi thôi. Sợ hãi của ta. Thu phi hỏi, lời này nói như thế nào? Tiểu phi cứ nói, "Chủ nhân, ngươi cẩn thận suy nghĩ nghĩ, cuối cùng nó vì cái gì đột nhiên biến đại. Tô phi cũng vẫn luôn ở tò mò, vì cái gì? Tiểu phi cứ nói, "Đó là bởi vì ngươi nhìn đến thông đạo sụp xuống, trong lòng sinh ra càng lớn sợ hãi, cho nên nó mới có thể tại kia một cái chớp mắt ở giữa biến đại. Lão Y nói, "Là sợ hãi của ta đã cứu ta chính mình." Tô phi hoài nghi hỏi. "Đúng vậy." Tiểu phi cứ nói, "Chính là." Tô phi vẫn là có rất nhiều không cách nào hiểu được địa phương. Tỷ như nói, hắn rất rõ ràng, sợ hãi của mình không có khả năng đoán trước thông đạo sụp đổ. Chính là, vô luận như thế nào, người sống nên kế thừa người chết ý chí. Tiểu gia hỏa kia dùng nó tánh mạng của mình bảo hộ Tô Phi sinh mệnh. Tô Phi không phải cái không hiểu chuyện người, chẳng sợ trong lòng rất rõ ràng, tiểu phi cơ này điên lời nói, bất quá là hy vọng chính mình có thể dễ chịu chút. Vì thế, hắn cực lực làm chính mình ổn định tâm tình, dùng ngắn nhất thời gian khôi phục tính táo của trước kia. Hô, thở dài một hơi, chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng về phía tiểu gia hỏa dập đầu ba cái. Theo sau, trong lòng bên trong báo cho chính mình, vô luận như thế nào, nhất định muốn còn sống rời đi nơi này, cũng thuận lợi hàng phục bá vương cấp thuộc tính tiên vương, đem búa lô biến thành của mình bởi vì là chỉ có như vậy mới xem như không cô phụ tiểu gia hỏa hy sinh đại hắn lại lần nữa đứng dậy hướng tạ sườn thông đạo đi đến vô luận biểu tình ánh mắt hoặc là nội tâm đều vào thời khắc ấy trở nên càng thêm kiên định đinh tiểu phi cơ nhắc nhở nói phía trước 30 mét về phải hiểu biết về phải phía trước là một cái nhìn qua càng là đèn ám thế giới ở bên trong tựa hồ cất giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bố lô bố lô bố lô bố lô không chỉ có như vậy bên trong truyền đến một trận giống như tiểu gia hỏa giống nhau tiếng thề nhưng Tô Phi có thể khẳng định kia Tuyệt đối không là tiểu gia hỏa bản tôn vì thế âm thầm hỏi đó là cái gì Đinh Tiểu Phi cơ nói đó là chân chính bố lô đi vào chân chính thế giới hắc ám về sau cũng liền ý nghĩa đi vào chân chính bố lô thế giới bố lô thế giới sao Tô Phi không biết bố lô thế giới là như thế nào nhưng nội tâm của hắn đã không hề có bất kỳ sợ hãi nào ngẩng đầu lưỡi ngược đi vào kia chân chính thế giới hắc ám làm cả người hắn bị cái kia cái gọi là chân chính hắc ám sợ bao vây thế giới trước mắt đột nhiên trở nên thực chân thật nóng rực giống như luyện ngục giống nhau Hắn cảm thấy mình linh hồn cũng đã gần phải bị đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng, hắn vẫn cứ không có dừng bước lại, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cách mình muốn tìm bố lỗ đã càng ngày càng gần. Bởi vì là ngày hôm qua luật cái, cho nên hôm nay lần đầu tiên cái năm cảm giác thức sáng. Chương 47, không biết cự sương ngủ. Đinh. Tiểu Phi Cơ nhắc nhỏ nói, phía trước 100 mét phát hiện bố lỗ chi vương, thỉnh chủ nhân cẩn thận đừng đối. Hàng phục bố lỗ chi vương, liền có thể được đến bá vương cấp thuộc tính tiên vương rồi sao? Có thể hiểu như vậy. Bố lỗ chi vương rốt cuộc là loại nào hình thái, hẳn là dùng loại phương thức nào đi hàng phục? To phi tâm lý, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bố lô bố lô. bố lô bố lô. Chỉ là cái kia không ngừng lặp lại thanh âm càng ngày càng gần. Không khí xung quanh tràn ngập nóng rực bĩ áp. Đi tới đi tới, đột nhiên cảm thấy tứ chi vô lực, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Hô. Dùng sức hít sâu một hơi, lại phát hiện không khí nơi này vô cùng vận đủ, hút vào thể bên trong, giống như là hút vào một đám lửa hừng hực. Liệt hỏa vô tình, không ngừng thiêu đốt lấy To phế phủ. Mà tại cái kia cố liệt hỏa bên trong, tựa hồ tồn tại một loại thực táo bạo tâm tình. Loại tâm tình này không thể nghi ngờ lệnh Tô Phi nguyên bản bình tĩnh nội tâm, vô hình ở giữa trở nên nóng nảy, nhưng hắn trong lòng nhớ tiểu gia hỏa ý chí, cực lực vẫn duy trì kiên định. Nhưng mặc dù như vậy, thân thể đau đớn khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Cố đây, hắn rốt cuộc dừng bước lại, hỏi, "Tiểu Phi cơ, thỉnh báo một chút khoảng cách." "Đinh." Tiểu Phi cơ nói, "Còn kém 80 mệ." "80 mễ sao?" Tô Phi âm thầm nhíu mày, hỏi, "Có không giả quét bố lỗ chi vương hình thái chân thực?" Tiểu Phi cơ nói, "Nếu không, nhưng có bố lỗ chi vương cơ sở số liệu, tạm thời chưa có." Quả nhiên, liên tiểu phi cơ cũng đúng bố lỗ chi vương hoàn toàn không biết gì cả. Hảo tại tô phi đối với nơi này hết thảy đã không hề có chút nào sợ hãi. Nhưng mặc dù như vậy, thân thể tại giờ phút quan trọng này bên trên xuất hiện trọng đại sự cố, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Phải biết, hắn phải đối mặt là một cái hoàn toàn không biết sinh vật. Đinh, chính làm tô phi lâm vào trần chờ thời khắc, tiểu phi cơ bổ sung nói ra, đúng rồi, chủ nhân, tại thánh đinh đại lục trong lịch sử đã từng có về bố lỗ chi vương lịch sử ghi chép. Ngạ, mau nói nghe một chút. Thực thật có lỗi, những cái đó lịch sử ghi chép. Xương tại 10 vạn năm trước cũng đã bị thần giới tiêu hủy. 10 vạn năm trước sao? Cỡ nào quen thuộc con số? Hay còn nhớ rõ cựu đại thần long bị thần giới bí mật 추 sát, cũng đúng là phát sinh tại 10 vạn năm trước. Hay không hai chuyện này tồn tại liên quan nào đó. Trước mắt cũng là không biết được. Chỉ là, thần giới vì cái gì làm như thế? Tô Phi hỏi. Cái này sao? Tiểu Phi cơ nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cũng là không nói gì, thật là cái gì số liệu cũng không tìm tới. Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm. Cái gọi là chi kỷ biết đối phương mới có thể trăm trận trăm thắng nay tế, tô phi không những đối với bố lỗ chi vương hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết mình tại dưới hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc còn có thể phóng xuất ra bao nhiêu năng lượng. hô, nhưng vô luận như thế nào, sự tình đã đến đây, hắn là quả quyết sẽ không quay đầu lại. nếu sẽ không quay đầu, sớm muộn cũng phải đối mặt. vì thế, hắn trưởng tở một hơi, một tay che ở bọng cháy cảm cực kỳ mãnh liệt bộ ngực, đột nhiên phát hiện, vị trí kia thế nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì hàn ý. đúng, là hàn băng long văn. sở dĩ thể bên trong cái kia cố liệt hỏa không thể thiêu hủy thân thể của mình thể cùng ý chí, đúng là bởi vì là có hàn băng long văn bảo hộ. Cố đây, mặc dù thể bên trong thống khổ khó làm, nhưng nghĩ có nhiều như vậy lực lượng bảo hộ chính mình, đó là cắn chặt nhà quan, lại lần nữa ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Đinh! tiểu phi cơ nhắc nhở nói, 60 mét, 50 mét, 30 mét, 10 mét, 10 mét. Tại khoảng cách như vậy phạm vi chi nội, tô phi tựa chăng đã thấy bố lỗ chi vương. Chính là, nó cũng không phải chúng ta tưởng tượng bên trong bất luận cái gì chủng loại sinh vật. Có lẽ, nó hẳn là gọi chi là yêu, hoặc là ma, hoặc là quỷ, hoặc là quái. Nó thân thể từ quá đa nguyên tố tạo thành liếc mắt một cái vô pháp xem tẫn, nhưng đột xuất nhất chính là nó thân thể giống một đoàn cây số núi cao giống nhau khổng lồ xương ngủ mà tại cái này đoàn cự xương ngủ khi đó bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa, băng, huyền, độc, phong, thủy, lôi chở, rất nhiều thuộc tính tồn tại. cái gọi là bá vương cấp thuộc tính thiên vương chính là như vậy hình thái sao? Thô phi ngơ ngẩn, Từ hồn xuyên thánh đinh đại lục, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối mặt kinh khủng như vậy. sinh vật, không, nó hiển nhiên không là sinh vật. bố lô bố lô, bố lô bố lô. Thanh âm kia vẫn như cũ quanh quẩn tại Tô Phi bên hai. Thế nhưng, Tô Phi đột nhiên phát hiện, thanh âm này tựa hồ đều không phải là tới chỉ kia đoàn cự sương ngủ. Rốt cuộc thanh âm kia đến từ đâu? Trước mặt cự sương ngủ, có phải là chân chính bố lỗi chi vương? Tô Phi muốn từ tiểu phi cơ trong miệng đạt được đáp án, chính là hệ thống tựa hồ ở khoảng cách cự sương ngủ 10 mét chỗ, bị hoàn toàn quấy nhiễu. Giống như là ngày trước tại một gia sau núi trong thạch động sơ nộ cơ thương, làm Tô Phi thân thể ngâm tại hàn đàm, liên hệ thống đều bị che chắn, cuối cùng thật vất vả mới có thể khởi động lại. Mà lần này, tiểu phi cơ đã là hoàn toàn mai danh nhận tích. Căn bản không có khởi động lại dấu hiệu, xem ra cái này đoàn cự xương mù khủng bố, chỉ sợ là hơn xa cơ thương. chân 48, mươi tám, hắc ám cùng quan minh, không có tiểu phi cơ phụ trợ, cái này liền là chân chính ý nghĩa chỉ có thể dựa vào chính mình. bố lô bố lô, bố lô bố lô, chính là tại khẩn trương như vậy bầu không khí phía dưới, đột nhiên thanh âm kia lại một lần xuất hiện tại tô phi phía sau, có thể kỳ quái là làm tô phi quay đầu nhìn lại, lại là vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ sinh vật nào tồn tại. không chỉ có như vậy, sau lưng thông đạo đã hoàn toàn biến mất không thấy, túi lầu một xem đường dưới chân cũng trở nên một mảnh hư vô, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh, nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào dưới chân, một lát sau, rốt cuộc có sở phát hiện, đây là hắn lại là chạm trên hư không, mà đem hắn nâng đỡ lên là một đoàn quỷ dị hắc vụ, Ho ho. ngay sau đó bên hai chuyển đến tiếng gió, rốt cuộc hắn càng thêm khẳng định cảm nhận được thân thể của mình thể thật là chính tại bay lên không, kia đoàn hắc vụ rốt cuộc là cái gì, làm thân thể thượng thăng đến cách mặt đất ước trường độ cao năm mươi thể bên trong bọt cháy cảm lại là hoàn toàn biến mất rồi, tùy theo mà đến, là một trận đã lâu mát lạnh. Đây là Tô Phi âm thầm nhíu mày. Bố Lô bố Lô? Bố Lô bố Lô? Mà thanh âm kia vẫn cứ ở sau người vang lên. "Bố Lô, ngươi là Bố Lô chi vương." Tô Phi đã không biết nên làm thế nào cho phải. Vì thế, hướng trước mặt cái kia to lớn hắc vụ lớn tiếng hỏi. "Bố Lô bố Lô? Ta không phải." "Ồ." Đối phương thế nhưng có thể nói tiếng người. Tô Phi vẻ mặt khiếp sợ, "Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Bố Lô bố Lô? Ta là tâm tình của ngươi. Tâm tình của ta?" Tô Phi hỏi, "Có ý tứ gì?" "Bố Lô Bô Lô, ngươi bây giờ là không phải thực năng này." ta, bố lô bố lỗ, cái này không sai, chính là nhân vì ngươi nóng nảy cầm ta triệu hóa ra. ách, hồi, tại tiểu phi cơ bị che chắn phía trước, đã từng từng nhắc nhở, khoảng cách bố lỗ chi vương còn dư lại 10 mét khoảng cách. nay khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng rốt cuộc cũng tồn tại khoảng cách nhất định. vì thế, lớn tiếng nói, ngươi đã là tâm tình của ta, ta đây muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi ngươi. bố lô bố lỗ, ngươi cần thiết bình tĩnh. bình tĩnh. Tô phi tự nghĩ đã đủ bình tĩnh. đáng sợ như vậy hoàn cảnh, đáng sợ như vậy trải qua tinh thần lực chưa từng xuất hiện bất cứ dung động gì, cái này cũng đã là rất khó được sự tình. khó nói thế nào cũng phải bảo trì tuyệt đối bình tĩnh mới có thể nhìn thấy bố lỗ chi vương sao? Tô Phi ngược một trận phập phồng. hô, Hào một trận, thở dài một hơi, tâm bên trong báo cho chính mình cần thiết bình tĩnh. mà dạng này báo cho, tựa hồ cũng khởi tới rồi tác dụng nhất định. khi hắn lần thứ hai ngồi xếp bằng, lúc này đây, hắn đem chính mình tư tưởng song trọn vẹn phẳng không, không đi cảm thụ hết thể trùng quanh hắc ám. mấy phút đồng hồ về sau, hắn mở hai mắt, nhìn thấy, lại là một mảnh trăm hoa đua nở bưởi hoa. này, cái này lại là địa phương nào? Như thế nào cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau. Bố lô bố lô, đó là bởi vì ngươi tâm thái phát sinh biến hóa, có ý tứ gì? Bố lô bố lô, bởi vì vì ngươi phóng không tâm tư, hoàn toàn quên mất chính mình vị trí hoàn cảnh, cho nên nơi này là một địa phương khác, đã không hề là thiên vương đáy động tầng. Bốn mắt nhìn lại, nơi này đích xác là hoàn toàn nhìn không ra thiên vương động ngã thủ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu trời xanh bạch vân, ngẫu nhiên là ngoài động thế giới, chính là ta rốt cuộc là làm sao tới được nơi này? Bố lô bố lô. ngươi trước đừng quản chính mình làm sao tới được nơi này, ngươi nhất định suy nghĩ biết ta là ai, đúng không? Ngươi nguyện ý nói cho ta, Bố Lô bố Lô? Đương nhiên nguyện ý, nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Vừa mới nói nhưng không phải nói như vậy. Bố Lô bố Lô, khó nói ngươi đến hiện tại đều còn chưa phát hiện sao, ta là ngươi trong tưởng tượng quan minh. Ta trong tưởng tượng quan minh. Tô Phi sửng sốt một chút, nói cách khác, lần này nghe được thanh âm, cùng lúc trước ở kia phiến khói đen che phủ trong thế giới nghe được không phải cùng cái sao? Thế nhưng, thanh âm của bọn họ căn bản là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất, có lẽ chính là chúng nó trong thanh âm tâm tình bất đồng đi. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ phía trước cái kia trong giọng nói thật là lộ ra vài phần nóng nảy, mà lần này thanh âm hiển nhiên muốn rộng rãi rất nhiều, vì thế Trần trời nói, xin thứ cho tại hạ ngu cuồn, không quá minh bạch ý của ngươi. bố lô bố lô, thiên vương đáy động tầng là ngươi nội tâm hất cám, mà này phiến bách hoa tùng là ngươi thế giới nội tâm quan minh. này, Ngay vậy, tô phi cũng là cái hiểu cái không, ngươi vừa rồi nói ngươi chính là ta, như vậy, vì cái gì ngươi đối với nơi này biết tất cả rõ ràng như thế, bố lô bố lô. ngươi thật sự cái gì đều không nghĩ ra sao? lời này có ý tứ gì? khó nói ta hẳn là nhớ lại cái gì tới sao? Tô Phi hỏi. bố lô bố lỗ. ta từ trên người của ngươi cảm ứng được rất cường đại long thần chi lực, chẳng lẽ ngươi không phải long tộc hậu duệ sao? ta, ta không phải. Tô Phi nói. bố lô bố lỗ. cái gì? ngươi không phải long tộc hậu duệ, cái kia trên người của ngươi long thần chi lực rốt cuộc đến từ đâu? cái này sao? nói rất dài dòng. bố lô bố lỗ. vậy nói ngắn gọn, đơn giản nói, bởi vì vì một số cơ duyên xào hợp, ta phải đến long tộc trưởng lão cơ thương trên người một nửa long hồn, sau này lại bị long tộc người mang đi cựu đỉnh sơ trang. Tại cửu đỉnh sơn trang, ta từng tận mắt thấy cửu long bảo tháp, lại sau đó cũng cũng không có cái gì, đến nỗi ngươi nói long thần chi lực, ta cũng không quá rõ ràng. Tô phi dùng phương thức đơn giản nhất đem lẫn quan trải qua trần thuật một lần. Đồng thời, hoài nghi nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi chính là ta, vì cái gì ngươi đối kinh nghiệm của ta hoàn toàn không biết gì cả. Bố lô bố lô. Lần này đối phương không có nói nữa tiếng người, cũng không biết nó biểu đạt cụ thể là có ý gì. Bất quá thanh âm của nó đã không hề như lúc trước như vậy rộng rãi, ngược lại lộ ra vài phần tối tâm khí tức. Bố lô bố lô. Bố lô. Bố lô cái loại này tối tăm khí tức dần dần trở nên lầm hậu vui ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh ngươi rốt cuộc là ai Tô phi thật lo lắng nó đột nhiên mất khống chế bố lô bố lô ngươi gạt ta ngươi lừa ta cái gì ta như thế nào lừa ngươi bố lô bố lô đã ngươi không phải long tộc hậu duệ ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này ngươi cũng biết đây là địa phương nào sao nơi này ngươi vừa rồi nói nơi này là bách hoa tùng bố lô bố lô ngươi quả thực cái gì cũng không biết ta thật xin lỗi ta thật sự cái gì cũng không biết thô phi vẫn luôn thực thẳng thắn thành khẩn Nhưng từ đối phương lời nói nội dung tới xem, nó hiển nhiên không thể nào là chính mình, cũng không phải mình tưởng tượng ra tới quan mình. Nếu không bắt trước, nó không có khả năng đối với mình hết thảy trọn vẹn không hay biết. Bố lô bố lô. Nếu như thế, ngươi lập tức cho ta cút ra nơi này, này không phải ngươi nên tới địa phương. Thanh âm của đối phương đột nhiên trở nên phẫn nộ. Tô phi lại là vẻ mặt ngậm bước, nói như vậy, ngươi vừa mới vẫn luôn ở gần ta. Bố lô bố lô. Ta không có lừa ngươi, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Ngươi hiện tại, lập tức, lập tức, cút cho ta. Chương bốn bố lô chờ theo nó quát to một tiếng, ngay sau đó, hoàn cảnh xung quanh lại một lần đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản trăm hoa đua nở buổi hoa, lại là tại Tô Phi trước mắt hồi phi yên diệt. Mà cái kia thanh thanh núi xa, cũng đi theo trở nên và mẹo, cho đến dập nát, thậm chí như sương như khói biến mất không thấy. Lúc trước còn có thể nhìn đến trời xanh bạch vân, cũng giống như một trương giả thuyết vải vấy tranh sân dầu, bị bát sái nùng mà khiến hoàn cảnh xung quanh lại một lần biến thành một mảnh cực hắc. Đinh. Cùng thời gian, Tô Phi vang lên bên tai một cái làm hắn âm thanh vô cùng kích động. Ồ, là tiểu phi cơ. Hệ thống chính tại khởi động lại, thỉnh chờ một lát. Quả nhiên đô đô đô thực thật có lỗi hệ thống khởi động lại thất bại ngạch thế nhưng thất bại đinh đang kiểm tra nguyên nhân thất bại thỉnh chờ một lát hô con hảo con hảo kiểm tra đo lường thành công xong đánh 666. nguyên nhân thất bại nhận được bá vương cấp thuộc tính thiên vương bấy nhiêu thỉnh chủ nhân ngàn vạn cẩn thận tiểu phi cơ đi trước chờ thời thỉnh chủ nhân tự cầu nhiều phúc ngạch mờ mờ tờ còn lấy là tiểu phi cơ có thể mãn huyết sống lại đâu kết quả được rồi vẫn là dựa vào chính mình đi từ từ vừa mới tiểu phi cơ nói là nhận được bà vương cấp thuộc tính thiên vương quay nhiêu sao? Nói cách khác, chân chính bố lỗ chi vương đã xuất hiện, chính là trước mắt hoàn cảnh, có thể nói là chân chính ý nghĩa thế giới hắc ám. Mặc dù là nhắm hai mắt, dụng tâm đi cảm thụ hết thảy chung quanh, vẫn cứ vô pháp tại cái này đèn nhánh trong thế giới xem đến bất kỳ vật gì tồn tại. Không chỉ có như vậy, nơi này tính đáng sợ, duy nhất có thể nghe được chỉ có hô hấp và nhịp tim của mình thanh âm. Hắn thử đi về phía trước một bước, nhưng ngoại ý muốn chính là thế nhưng không có tiếng bước chân, dưới chân mềm nhũn, như là chạm tại đám mây. Này rốt cuộc như thế nào hội sự tình? chẳng lẽ lại trở lại Thiên Vương động tầng chót nhất? Mở mở mở. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Hắn dùng lực hô, hô to một tiếng. Thế nhưng, bên hai thế nhưng không có thanh âm của mình. Không thể nào. Ta sẽ không phải là thất thanh đi. A. Hắn ngân giọng hô to. Kết quả, vẫn cứ là cái gì đều nghe không thấy. Thật chẳng lẽ thất thanh. Bố lô bố lô. Bố lô bố lô. Đúng là cái này ở giữa, cái kia thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Người rốt cuộc là ai? Tô phí hỏi. Bố lô bố lô. Ta nói, ta chính là ngươi nha. Ồ lần này lại có thể nghe được thanh âm như vậy mới vừa rồi là như thế nào hồi sự tình không kịp suy nghĩ nhiều nếu mày hỏi nếu ngươi thật là ta nên chạm tại lập trường của ta là ích lợi của ta vì trung tâm không phải sao bố lô bố lô thật xin lỗi ta mặc dù là ngươi nhưng ngươi cũng không phải chúng ta đợi ngươi có ý thứ gì ngươi có thể hay không đem lời nói cấp ta nói mình bại điểm tô phi không nhịn được nói bố lô bố lô ngươi trẻ tuổi đầu góc của ngươi mọc ra là dùng để làm gì bài trí sao khó nói chính ngươi sẽ không tĩnh tâm xuống cẩn thận động đầu góc suy nghĩ suy nghĩ sao thảo tưởng được đến còn phải hỏi ngươi. Tô phi thầm chửi một câu. bố lô bố lô. ngươi trẻ tuổi, làm người vẫn là muốn quang minh chính đại một ít mới hảo. có lời gì, ngươi liền không thể ngay mặt nói ra sao? sau lưng mắng chửi người cũng không phải là quân tử chỗ là. nghẹn. hắn thế nhưng có thể nghe được Tô phi trong nội tâm thanh âm. nói ta làm người không đủ quang minh chính đại. như vậy ngươi đâu, giấu đầu lộ đuôi, tính anh hùng hảo hả gì? bố lô bố lô. ngươi nhìn không thấy ta, đó là bởi vì ngươi tu vi không đủ. ta lại không đã lừa gạt ngươi. đã ngươi nghe không rõ, ta đây liền đem lời nói hướng sáng tỏ nói đi. thật không dám dâu díếm. Ta ở chỗ này đã chờ ước chừng mười vạn năm. Nắm thảo, mười vạn năm. Sau đó đâu? Bố lô bố lỗ. Ta đang đợi ta chân thần. Nay mười vạn năm qua, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này. Hơn nữa ngươi vừa rồi nói, ngươi từng tại cựu đỉnh sơn trang thấy qua cựu long bảo tháp, như vậy ngươi nhất định muốn đi qua tân thế giới, đúng không? Tân thế giới sao? Lại nói tiếp, phía trước cơ nguyệt linh thật đúng là nhắc tới quá có quan hệ tân thế giới sự tình. Cựu đại thần long sở dĩ sáng tạo ra cựu đỉnh sơn trang, đúng là là lấy cựu đỉnh sơn trang vì trung tâm, sáng tạo thuộc về long tộc tân thế giới. Chính là, cựu đại thần long trung quy không thành công đương nhiên, đây đều là đề lời nói với người xa lạ. tiên kia vì sao sẽ nhắc tới tân thế giới, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình, nó rốt cuộc là ai? Tô phi lòng tràn đầy tò mò, hỏi, ta đích xác xem như đi qua tân thế giới đi, ngươi làm sao lại biết này đó? bố lô bố lô, đây có cái gì kỳ quái đâu? Cựu đại thần long nhưng đều là đệ tử của ta, học sinh của ngươi. Tô phi trong lòng giật mình, có thể thành là cựu đại thần long lão sư, nói vậy thứ này thực lực tất nhiên bất phàm. Hơn nữa, thứ này tại nơi đây đợi mười vạn năm, nói cách khác, nó ít nhất cũng đến có mười vạn năm tu vi, mười vạn năm tu vi đó là kinh khủng bậc nào tồn tại nghĩ tới những thứ này tô phi tâm lý không hiểu kích động đúng rồi ngươi nói ngươi là cựu đại thần long lão sư vậy ngươi dù sao cũng phải có cái tên đi bố lô bố lỗ tên đúng vậy ngươi nên sẽ không liền tên của mình đều quên đi bố lô bố lỗ tên của ta ta tên gọi là gì tới xem ra nó là thật quên được rồi không làm có ngươi đã ngươi vẫn luôn ở kêu bố lô bố lỗ ta liền kêu ngươi bố lô tốt bố lô ta hỏi ngươi ta muốn thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài bố lô bố lô. ta như thế nào biết nói Ngươi không biết ai biết, ngươi không phải đều ở chỗ này mười vạn năm sao? Bố lỗ bố lỗ, chính là ta không biết rõ làm sao đi ra ngoài, cho nên mới ở chỗ này mười vạn năm a. Ngươi có phải hay không đốc? Phục, thật là muốn hổng máu tiết ấu. Nghe nói nói như vậy, giống như còn rất có nói lây ra. Vì thế hỏi tiếp nói, ta vừa mới giống như cảm ứng được bố lỗ chi vương tồn tại, ngươi đến cũng phải hay không bố lỗ chi vương? Bố lỗ bố lỗ, Ta như thế nào biết nói, ta đều nói ta quên. Ngậy. xem ra nó là thật sự già rồi, ít nhất mười vạn tuổi, có lão niên si ngốc cũng là thực bình thường a. Tính toán một chút, không so đo với ngươi, ngươi cái tên này nói chuyện không có nửa câu có thể tin. Ngươi nói ngươi ở nơi này chờ ngươi chân thân, vậy ngươi tổng hẳn là nhớ rõ ngươi chân thân rốt cuộc là ai đi? Bố lô bố lô, ta chân thân là Long tộc hậu duệ, trên người của hắn có 9 long thần lực, ta chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Hảo đi hảo đi. Tô Phi không nhịn được nói, ta đây hỏi lại ngươi một câu, ngươi như thế nào biết nói ta trên người có 9 long thần lực? Bố lô bố lô, nhìn ra được à? Nếu là trên người của ngươi không có chín long thần lực, căn bản không có khả năng nghe được ta nói chuyện. Là như vậy sao? Tô Phi đột nhiên bắt đầu hoài nghi, thứ này một mực chờ đợi chân thân, nên không phải chính là chính mình đi. Chính là, chính mình đều không phải là Long tộc hậu duệ a. Này rốt cuộc nên giải thích thế nào? Đinh. Chính làm Tô Phi trong lòng hoang mang thời khắc, bên hai lại lần nữa truyền đến hệ thống nội bộ thanh âm. Hệ thống chính tại nếm thí khởi động lại, thỉnh chờ một lát. Đô đô đô. Thực thật có lỗi, khởi động lại thất bại. Đinh. Đang kiểm tra nguyên nhân thất bại, thỉnh chờ một lát. Kiểm tra đo lường thành công. Nguyên nhân thất bại, nhận được bá vương cấp thuộc tính Thiên vương quá nhiều, thỉnh chủ nhân cần phải cẩn thận. Chương 50 thẩm bà bà hiền thân, nhận được bá vương cấp thuộc tính thiên vương quái nhiều. Cái này, nghe được câu này lần nữa, Tô Phi hiểu ra. Nói cách khác, Bố Lỗ Chi vương thật sự liền đang ở phụ cận. Vì thế, vội vàng nói, "Bố Lỗ, ta tu vi đích sắc không cao, cũng đích sắc nhìn không tới ngươi cùng Bố Lỗ Chi vương tồn tại, vậy ngươi mau nói cho ta biết, nơi này trừ ngươi ra, có còn cái khác hay không người nào?" "Bố Lỗ, Bố Lỗ, những người khác sao? Không có a, cũng chỉ có ngươi cùng ta. Chỉ có ta cùng ngươi." Tô Phi lập tức liền đã hiểu, nói cách khác, nó thật là Bố Lỗ Chi vương. Như vậy nên như thế nào mới có thể hàng phục nó đâu. Đúng, nó nói là tại chờ một người, mà người kia là Long tộc hậu duệ, mà người mang chín long thần lực. Căn cứ Bố Lỗ chi Vương thuyết Pháp, Tô Phi trên người đã có chín long thần lực tồn tại. Đến nơi hắn đến cùng phải hay không Long tộc hậu duệ, cái này thật đúng là khó mà nói. Phải biết, từ Tô gia người vẫn luôn thái độ đối với hắn tới xem, có lẽ hắn thật không phải là Tô đằng cùng á phu nhân con trai ruột. Như vậy suy nghĩ, cũng liền không vô khả năng. Khô khụ. Vì thế, Tăng hắn một cái nói, "Bố Lỗ, hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi." "Bố Lỗ, Bố Lỗ." "Gì sự tình?" ta đói bố lô bố lô. nơi này là không có thức ăn ngươi chỉ có thể nhịn vậy được rồi nếu như vậy ta suy nghĩ nghỉ ngơi một chút phiền toái ngươi cách ta xa một chút chớ quấy giày ta nói tô phi ngay tại chỗ nằm xuống trên mặt đất nguyên bản là mềm nún khi hắn nằm xuống về sau đột nhiên phát hiện không chỉ có là mềm đơn giản như vậy lại còn có ma hồ hồ đột nhiên ý thức được này chân hạ sẽ không phải là mô đầu cự thú thân thể đi trong lòng khiếp sợ đồng thời lại cũng không có tử cự thú kia trên người cảm chịu đến bất kỳ nguy hiểm khí tức vì thế hắn vẫn cứ vẫn duy trì bình tĩnh cứ như vậy phủ phủ phủ đã ngủ cũng không biết là không thật quá mệt mỏi. chẳng sợ trong lòng rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng hắn lại cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi. thời gian từng giây từng phút vượt qua, chờ hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, ngạo thế sơn trang trời đã sáng. thu thu thu, phía ngoài rừng phong không ngừng truyền đến điều kêu tiếng động. cái này rừng rậm chi trung, không khí vô cùng mới mẻ. tô phi giật giật thân mình, thế nhưng phát hiện đã về tới thế giới hiện thực. này rốt cuộc như thế nào hồi sự, ta vừa mới. đinh, chính là mơ hồ thời khắc, bên hai truyền đến tiểu phi cơ đã lâu thành em. chủ nhân, chúc mừng, ngươi thành công. Thành. Thành công. Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, ta căn bản không hề làm gì cả a, đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Tiểu Phi cơ nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, từ ngươi trở lại hiện thế một khắc kia bắt đầu, cơ sở số liệu của ngươi khi đó bên trong đã mới tăng thêm thuộc tính một cột. Nga. Nghe vậy, Tô Phi bách không kịp chờ tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Mở ra tin tức cá nhân một xem. Quả nhiên, tại cơ sở số liệu bên trong, thật sự đã gia tăng rồi thuộc tính một cột. Chính là Như thế nào biểu hiện chính là không. Tiểu Phi cơ nói, đây cũng là ta buồn bực địa phương có lẽ nào đó bước đi sai. bất quá ở trước mắt cái này tu vi giai đoạn người đã vô pháp lại tiến vào núi này. nói cách khác lần này núi này chuyến đi đã tố cáo một cái đoạn rơi. tô phi vừa nghe âm thầm nhíu mày nói, rốt cuộc là chỗ nào sai? tiểu phi cơ nói ta kiểm tra thật lâu về thuộc tính tu luyện tin tức liên quan trước sau đều không có tìm được nguyên nhân. lần này chỉ sợ đến dựa ngươi tự mình lĩnh ngộ bí ẩn trong đó. này nếu là không có tiểu phi cơ phụ trợ lấy tô phi tiên tiên tư chất, sao có thể lĩnh ngộ thâm ảo như vậy pháp môn tu luyện? chỉ sợ lần này là thật sự thực phiến thoải. đúng rồi. Tiểu Phi Cơ, Dạ Tuyết hay không đã trở về? Còn không có." Tiểu Phi Cơ nói, "Hiện tại còn sớm, chờ một chút đi." Ân. Bực này đợi quá trình cũng là tương đương nhằn chán. Chán đến chết phía dưới, đó là tại cái này chống Rông Xích Vân Điện hậu viện trùng quanh đi dần mình. Chỉ lát nữa là phải đi ra Xích Vân Điện, đột nhiên bị một cái tóc hoa dâm lão bà bà cản lại. Lão bà bà từ mi thiện mục đích, một xem chính là cái người tốt. Nàng trong tay chống một cây xanh đen quả trượng, tựa hồ chân càng không tiện lắm. Nhìn đến nàng, Tô Phi đầu tiên nghĩ tới chính là Thẩm bà bà. Tuy nói lần trước tại Xích Vân Điện bên trong, Chỉ là nhìn đến Thẩm bà bà bóng lưng, bất quá Tô Phi nhãn lực kinh người, liếc mắt một cái liền nhận ra được. Vì thế, hướng về phía đối phương cung kính ôm quyền thi lễ, nói, "Nói vậy tiền bối chính là đại danh đỉnh đỉnh Thẩm bà bà đi, Thẩm bà bà, chào buổi sáng." "Tô công tử, khách khí." Bị Tô Phi liếc mắt một cái nhận ra tới, Thẩm bà bà trong ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn, mà là chậm rãi duỗi tay, nói, "Đỡ ta qua bên kia ngồi một chút đi." "Bên kia, chỗ nào?" Tô Phi bốn mắt nhìn thoáng qua, nguyên lai bắc viện có cái tám nơi hẻo lánh đỉnh. Vì thế, tiến lên một bước, cẩn thận nâng Thẩm bà bà, nói, Thẩm bà bà hôm nay đột nhiên hiện thân, chắc là có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo không dám làm, dựa theo lễ nghĩa tôi nói, lão bà tử nguyên bản nên gọi ngươi một tiếng tiên chủ đại nhân, bất quá nơi này dù sao không phải là tiên vực, như vậy xưng hô, chỉ sợ sẽ rước lấy chuyện linh tinh rét thời gian, cho nên, liền tạm thời xưng hô ngài một tiếng Tô công tử, hy vọng tiên chủ đại nhân không cần trách cứ ta cái này không hiểu chuyện lão bà tử mới hảo. Thẩm bà bà ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật so với ai khác đều hiểu lễ nghĩa. Tô Phi Tử vừa mới bắt đầu liền cảm thấy cái này tiên chủ đại nhân bốn chữ quá mức trầm trọng, thực không thích xưng hô như thế đây đối thẩm bà bà xưng hô như thế, đó là lẫn đương nhưng lấy tiếp thu, đó là thiện nhiên nhất tiểu nói, thẩm bà bà, ngươi đây là nói lời gì? nhìn ra được, thẩm bà bà hôm nay tới khẳng định là có đứng đắn sự, vẫn là nói chính sự tình quan trọng. tô công tử, ngươi tuổi còn trẻ, thế nào thấy không có giống nhau chút nào người tuổi trẻ, khó nói trên đời này trừ bỏ đứng đắn sự, liền không có mặt khác sự tình có thể làm. thẩm bà bà đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tô phi, nghe vậy, tô phi ngây ra một lúc, thẩm bà bà lời này có ý tứ gì? thẩm bà bà nói, tô công tử, ngươi nhưng ngàn bạn đừng suy nghĩ nhiều. Lão bà tử ta từ trước đến nay không quá có thể nói, kỳ thật ta ý tứ rất đơn giản, chính là hy vọng Tô công tử có thể sống giống người tuổi trẻ, có thể tiêu xái một chút, thậm chí là bướng bỉnh một chút, không cần phải sống cứng nhắc như vậy, người nói đi. Ta. Đích xác, Tô Phi từ nhỏ ở Tô gia trải qua khiến cho hắn thực khó sống như vậy tiêu xái. Nội tâm của hắn vẫn luôn rất ngột ngạt. Nghe xong thẩm bà bà này phiên lời nói, hắn cũng là đột nhiên phát hiện, mười mấy năm qua, tựa hồ trước nay đều không có chân chính cười quá. Cuộc sống như thế, luôn cảm thấy tồn tại thiếu sót nào đó, chính là như người như hắn. Muốn như thế nào mới có thể trở nên tiêu sái đâu? Vấn đề này, Tô Phi trước nay đều không nghĩ tới. Nhưng đang nghe thẩm bà bà này viên lời nói về sau, hắn đột nhiên ý thức được, dù sao mình hiện tại đã thoát ly Tô gia, có lẽ thật sự hẳn là đổi một loại tâm thái, đổi một loại cách sống. Chương 51, thuộc tính dao động biến mất. Tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, thân là một cái tu luyện giả, chính mình thực sự có tiêu sái quyền lợi sao? Hiện giờ, Thiên Kiếm Tông cùng Tư Mã Tĩnh đều suy nghĩ đưa mình vào tử địa, mà mục gia cũng rất có thể tức đem Lâm vào hiểm cảnh. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều đến không hết phiền toái quấn thân, muốn qua được tiêu sái, nói dễ vậy sao? Tô công tử, không biết lão bà tử nói chuyện có tác dụng hay không, có chút lời nói, muốn cùng Tô công tử nói một câu. Chính làm Tô Phi tâm tình phức tạp thời khắc, bọn họ đã đi vào bắc viện tám nơi hẻo lánh đỉnh. Hai người trên băng ghế đá tọa hạ. Thầm bà bà vẫn luôn dùng ánh mắt hiền hòa nhìn Tô Phi. Từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra được, nàng đối Tô Phi có cực cao kỳ vọng. Tô Phi tự nghĩ trước nay không nhìn lầm qua bất cứ người nào, dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cũng giống nhau có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của đối phương. Có lẽ, đây cũng tính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một loại thiên phú. Nàng xem đến ra, Thẩm bà bà là một mảnh hảo tâm. Vì thế đối thẩm bà bà cũng không có chút nào lỏng phong bị, vẻ mặt tín nhiệm nói, thẩm bà bà có chuyện tình nói thẳng. thẩm bà bà nói, tô công tử, lão bà tử tính ra ngươi ngày gần đây sẽ gặp được một chút phiền thái, sở dĩ hy vọng ngươi sống tiêu sái một chút, kỳ thật cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. phiền thái, tô phi biết, thẩm bà bà có biết trước khả năng, vì thế nghiêm túc nói, thẩm bà bà có không nói minh bạch một ít. thẩm bà bà nói, túc nữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nguyên bản lão bà tử ta không nên lộ ra quá nhiều, bất quá, ngươi là tiên vực chi chủ, ta không thể chớm mắt nhìn ngươi ra sự, cho nên, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo liền được. Ta đây rốt cuộc nên làm như thế nào?" Tô Phi hỏi. Thẩm bà bà suy nghĩ nghĩ, nói: "Không biết Tô công tử có không kiến thức quá cái loại này, phẩm hạnh thấp kém ăn chơi chắc chắn là loại nào tác phong sao?" "Cái này?" Tô Phi hỏi, "Thẩm bà bà, ý của ngươi là nói, để cho ta giả thành ăn chơi chắc táng?" "Đúng là ý này." Thẩm bà bà nói, "Ngươi đã lĩnh ngộ ra thuộc tính, tiếp đó, ngươi cần phải được đến nhất chuyển thần đan, mới có thể đột phá đại kiếm sư tu vi cái chán, cho nên." "Ồ." Chính mình cái này vừa mới mới vừa tại hệ thống bên trong mở ra thuộc tính bảo, Thẩm bà bà nhanh như vậy sẽ biết sao? Bất quá cái này cũng không có gì hay kinh ngạc, rốt cuộc nàng là cái tinh thuật sư có thể biết trước sao? Có lẽ tại đêm qua, thậm chí là sớm hơn phía trước, nàng cũng đã tính ra. Vì thế, Tô Phi nói tiếp nói, cho nên chỗ đi tốt nhất chính là cậu Nguyệt trấn Tân Kiến Mai Lâm phòng đầu giá. Đúng vậy. Thẩm bà bà rất hài lòng nhìn Tô Phi, xem ra Tô công tử sớm đã kế hoạch tốt, nếu như vậy, lao bà tử cũng liền không tốn tốn nhiều nước miếng. Cái kia ngược lại cũng không phải. Tô Phi nói, trước đó, ta thật đúng là suýt nữa quên mất này cha, đột phá lệ vật 90 cái chắn, liền ý nghĩa tiến vào lục đạo luân hồi, cái này đúng thật là cái hao tổn tâm trí sự tình. Ngạ, thứ bà bà cười nói nói, tô công tử, ngươi hẳn là sớm đã biết lục đạo luân hồi ý vị như thế nào đi. Đại khái hiểu một chút đi. Cái gọi là lục đạo luân hồi, cộng phân là địa ngục nói, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, tu la nói, nhân gian nói, thiên đạo. Mà tại Thánh đinh Đại Lục lục đạo luân hồi, cùng Tô Phi kiếp trước tại thư bên trong chỗ đọc lục đạo luân hồi, hơi có một vài điểm khác biệt. Tại Thánh đinh Đại Lục, lục đạo luân hồi cũng có thể nói thành là chuyển sang kiếp khác. Chuyển sang kiếp khác tổng cộng phân là 12 trọng. Đệ nhất trọng chuyển sang kiếp khác, lệ vèo 90. Đệ nhị trọng chuyển sang kiếp khác, lệ vèo 100." Mà đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng toàn là địa ngục đạo, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng còn lại là ngạ quỷ đạo. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 11 cùng 12 trọng còn lại là thiên đạo. Đến thiên đạo cấp bậc, cũng cũng có thể đi cầm kiếm sơn sau núi trong thạch động giải cứu cơ thương. Bởi vì là, tầng thứ 11 thiên đạo chuyển sang kiếp khác, vừa lúc chính là lệ vẹo 190 đại cấp bậc kiếm thần. Chỉ cần đến đại cấp bậc kiếm thần, liền có cơ hội cởi bỏ một thanh phong gieo phong ấn. Đương nhiên, những thứ này đều là lợi phía sau. Cái này ở giữa, nhất đáng giá đi tự hỏi, liền là như thế nào mới có thể thuận lợi từ Mai Lâm phòng đấu giá đạt được nhất truyện thần đan thẩm bà bà xem tô phi tâm tư phức tạp cười thở dài một tiếng nói xem ra lấy tô công tử làm người là thực khó giả thành con nhà giàu hình tượng cái kia cũng cũng chưa chắc tô phi nói thẩm bà bà nhưng từng nghe quá diễn viên nghề nghiệp này sao diễn viên ngươi là nói hát tuồng. thẩm bà bà nói không kém bao nhiêu đâu tô phi nói tuy rằng ta chưa làm qua diễn viên bất quá ngược lại cũng nhận thức quá một ít diễn viên có lẽ lần này có thể liều một lần kỹ xảo của chính mình kỹ thuật diễn sao thẩm bà bà đối cái này từ cảm thấy thực mới mẻ bất quá cũng không có hỏi nhiều chỉ là cười nói nói tô công tử ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng chính mình. Kỳ thật ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, ngạo thế sơn trang chi nội liền ở một vị luyện dược sư, nàng chính là thánh dược sư cấp bậc thiên tài luyện dược sư, kẻ hèn nhất truyền thần đan. Đối với nàng mà nói, căn bản không phải cái gì vấn đề khó. Ta cũng sẽ không cầu nàng. Tô phi vẻ mặt kiêu căng nói. Nghe vậy, thầm bà bà thực vui mừng cười. Ngươi thân là tiên vực chi chủ, tự nhiên không nên buông ráng người đi cầu bất luận kẻ nào. Cho nên, lão bà tử có một cái khác biện pháp, không biết tu công tử có nguyện ý hay không thử một chút. Cách gì? Bắt lấy mai lâm phòng đấu giá lão bản. Có ý tứ gì? Tho phi hỏi mai lâm phòng đấu giá lao bản là cái ba mười mấy tuổi nữ nhân chỉ cần ngươi có thể cùng với nàng trở thành bạn muốn có được kẻ hèn một mai nhất truyền thần đan nói vậy cũng không phải cái gì vấn đề khó nghe vậy tô phi đột nhiên bắt đầu hoài nghi thẩm bà bà ý đồ chân chính vì thế đứng dậy nói ra thẩm bà bà không nghĩ tới ngươi nói chuyện cũng như vậy thích quẹo vào mặt nơi hẻo lánh nói đến cùng ngươi chính là muốn cho ta đi tiếp cận tiêu mai đúng không ha ha ha tô công tử quả nhiên lợi hại liếc mắt một cái thấy ngay lão bà tử dụ ý bội phục bội phục nghe vậy thẩm bà bà một trận thoải mái cười to tiếng gửi của nàng vừa nghe cũng là người ta cảm thấy quang minh lối rơi. nói vậy nàng sở dị như vậy vòng vo nói chuyện, tất nhiên là là chiếu cố tô phi mặt mũi. tô phi thực có thể lý giải ý nghĩ của nàng, cũng không cùng với nàng tính toán, thậm chí sẽ không gấu chỉ đi chọc thủng. mà là thực quan dung nói, đa tạ thẩm bà bà nhắc nhở, kỳ thật ta cũng có qua ý nghĩ như vậy, căn cứ tình báo biểu hiện, tiêu mai là cái không tồi nữ nhân. nếu nàng nguyện ý gia nhập đoàn đội của ta, đối với chúng ta tương lai phát triển, nhất định là có lợi ích to lớn. nàng sẽ không gia nhập. thầm bà bà khẳng định nói, thầm bà bà đã tính ra. đúng vậy, thầm bà bà nói. Tiêu Mai đã từng là Thiên Kiếm tông người, mặc dù đã thoát Ly Thiên Kiếm tông, nhưng nàng đã sớm phát qua thể, sẽ không lại gia nhập bất kỳ thế lực nào, nàng chỉ nghĩ làm cái người làm ăn. Nguyên lai like như vậy. Nghe vậy, Tô Phi hỏi, nói như vậy, Thẩm bà bà hy vọng ta đi tiếp cận Tiêu Mai, gần là hy vọng ta cùng với nàng trở thành bạn. Đúng vậy. Thẩm bà bà gật gật đầu. Ân. Tô Phi một trận trầm mặc. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể cùng Tiêu Mai trở thành bạn đâu? Nàng nhưng đã từng là Thiên Kiếm tông người, lấy chính mình trước mắt cùng Thiên Kiếm tông ở giữa khẩn trương quan hệ, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá chính cái gọi là xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. chuyện của tương lai, kỳ thật cũng không cần tưởng quá nhiều. vì thế, chuyện muốn hỏi, đúng rồi, văn bối còn có một chuyện tưởng tình giáo. mời nói. tự mình từ núi này ra tới về sau, rõ ràng đã có lĩnh nộ thuộc tính công kích dấu hiệu. thế nhưng, vì cái gì ngược lại không cảm giác được thể bên trong thuộc tính giao động đây. đối tại đây, tô phi vẫn luôn không nghĩ ra. một không tiểu tâm liền đến 9 tháng, gần nhất tác phẩm số liệu lẫn làm không lý tưởng, nửa cái đề cử đều không có, cũng là có chút điểm nhược trí. bất quá mọi người yên tâm, vô luận như thế nào. Đại Đinh nhất định bảo đảm chất lượng, bảo đảm xong bản. Rốt cuộc, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là số liệu viết thư, mà là bởi vì là trừ bỏ viết thư ở ngoài cơ vốn không chỗ sự tình sự, ngày thường tương đối nhàm chán, không hơn. Cho nên, chậm rãi viết đi, chỉ cần trước mắt chính tại đặt mua tiểu đồng bọn có thể vẫn luôn duy trì, các ngươi nguyện ý xem bao lâu, Đại Đinh liền viết bao lâu. Chương 52, Dạ Tuyết trở về. Này, Thẩm bà bà véo chỉ tính toán, Tô công tử, kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp như vậy, từ ngươi tinh tưởng tới xem, tương lai nhưng thời gian, đến nỗi thuộc tính phương diện này, bất quá là việc rất nhỏ, không cần phải chú ý. Thời thời cơ chín mùi, là của ngươi, trung quy là của ngươi. M m m m. Giống như chưa nói vậy. Bất quá, nghe thẩm bà bà ý tứ này, Tô Phi cũng lập tức minh bạch, hết thảy nên thuận theo tự nhiên, không cần nóng đọi. Hắn từ trước đến nay thiện giải nhân ý, biết thẩm bà bà thân là tinh thuật sư không thể cầm hết thể nói quá tẫn, liền cũng không hề cư cầu, cảm kích nói, đa tạ thẩm bà bà chỉ giáo. Đúng, trang chủ rốt cuộc lúc nào trở về? Rồi, cái này không đã tới sao? Ở đâu? Nhìn, không phải ở chỗ kia sao? Thẩm bà bà hướng cửa nam phương hướng nhíu mày. Tô Phi quay đầu một xem, quả nhiên Tại phía nam Ánh Trang muôn hạ, đứng một cái da bạch bả mỹ, Đinh Đinh Ngọc Lập quen thuộc nữ tử, nàng ăn mặc một bộ thanh y lìa, một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên buông xuống đầu vai, trang dung không lộ vẻ chút nào đường hoàng, nhưng lại thanh nhã thoát tục, tận hiện nữ nhân âm du chi mỹ. Chẳng sợ nàng không thi phấn trang, cũng là đẹp nhân gian ít có. Quả nhiên là Dạ Tuyết, Tô Phi sớm đã biết Dạ Tuyết thân phận, hơn nữa biết tại nàng tuổi trẻ bên dưới bề ngoài, nhưng thật ra là một khối ngàn năm chân long. Sống một ngàn năm, còn có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy dung mạo, thực sự khó được. Nếu là đơn luận tuổi, Tô Phi đều có thể sưng hô nàng là vượt qua vượt qua siêu cấp lao thái thái chính là, vì cái gì nhìn đến sự xuất hiện của nàng, Tô Phi tim đập sẽ không hiểu trở nên có chút cổ quái, Phảng Phất có thể nghe được phanh một thanh âm vang lên. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh? Tựa hồ đối với sự xuất hiện của nàng, đã mong đợi thật lâu, là bởi vì vì nàng tới, long hồn chi lực liền có thể có thể tăng lên. Không, cũng không giống như là nguyên nhân này. Tô công tử, đã lâu không gặp, người lão nhìn chằm chằm ta làm gì nha? Chính làm Tô Phi sướng sở, Dạ Tuyết đã chậm chậm đi đến trước mặt của hắn. Hiện giờ Dạ Tuyết đã thân vị một trang chi chủ, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn là theo trước giống nhau không chút nào trang chủ huy nghiêm đảo giống cái nịch ngậm nhỏ gây sự tô phi phục hồi tinh thần lại ra vẻ bình tĩnh nói ta xem không phải ngươi ngươi hiểu lầm không phải ta vậy ngươi đang nhìn cái gì dạ tuyết để sát vào mặt của hắn đối phương này cái mũi cơ hồ đều mau đụng vào nhau tô phi tim đập đỏ mặt quanh thân không khỏe nhưng lại vẫn như cũ mạnh miệng nói ta bất quá chỉ là đang ngẩn người thôi ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá thật sao tiểu tử ngươi nhưng ngàn bạn lần không nên đối ta có cái gì không an phận chi nghĩ ngươi cũng đừng quên ngươi là nguyệt linh tỷ tỷ người ngươi nói cái gì tô phi lui về phía sau một bước không có gì vẫn là nói chính sự đi. Dạ Tuyết sắc mặt đột nhiên chầm xuống, đi đến thẩm bà bà bên cạnh ngồi xuống, hỏi thẩm bà bà, tô công tử là đến đây lúc nào? Đêm qua. Thẩm bà bà vẽ mặt cung kính trả lời nói, hắn tại sao tới nơi này, thẩm bà bà có không biết được? Một là tránh khó, hai là tu hành, tam là là tăng lên long hồn chi lực. Thẩm bà bà nói, e m m m m, thật là cái gì cũng không chạy khỏi thẩm bà bà đôi mắt. Tô Phi tới đây, đơn giản chính là cái này và cái lý do, chính là loại vấn đề này, nàng không hỏi Tô Phi bản thân, nhưng thật ra đến hỏi thẩm bà bà. Đây có phải biểu lộ nàng đối Tô Phi cũng không có tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên, Dạ Tuyết trong lòng như thế nào nghĩ, Tô Phi là thật quản không được. Dạ Tuyết từ thẩm bà ba miệng bên trong biết được Tô Phi ý đồ đến, đó là xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, hỏi: "Tô công tử, gần nhất ngươi thân thể có gì khó chịu hay không địa phương?" Tô Phi nói: "Không có. Như vậy thể bên trong long khí hay không tồn tại gì thường? Cũng không có. Nghe vậy, Dạ Tuyết rũ mắt suy nghĩ một lát, nếu như thế, tăng lên long hồn chi lực chuyện này, kỳ thật ngươi không cần phải sốt ruột, ngươi trước mắt hẳn là có chuyện trọng yếu hơn nơi đi lẻ ra mời đối. Dị sự tình Tô Phi hỏi, Dạ Tuyết nói tiếp cận Tiêu Mai. Hôm nay nàng sẽ đi thành vụ khách sạn thấy một người. Người nào? Phía trước ấy nhiều người người tu luyện. Ngạch, là cảm giác gì Dạ Tuyết cùng Thẩm Bà Bà giống nhau, đều như là cái gì đều biết dường như. Dạ Tuyết cũng không phải là tinh thuật sư nàng cái này mới vừa trở về, sao có thể cái gì đều biết? Cho nên chỉ có một khả năng, nàng căn bản vẫn luôn tại ngạo thế sơn trang chi nội, mà hết thể này tất cả đều là Thẩm Bà Bà trước đó nói cho nàng. Chính là các nàng tại sao phải nói dối đâu? Các nàng nói dối cũng liền thôi. Vì cái gì liền Hải Vương Tinh cũng muốn giúp các nàng nói dối. Mặt khác, tiếp cận Tiêu Mai chuyện này, tùy thời đều có thể đi làm, các nàng vì cái gì như vậy vội vã làm chính mình đi tiếp cận Tiêu Mai? Trọng yếu hơn là, chính mình thân là một cái tu luyện giả, không nên lấy tu luyện vì trước sau. Phía trước Cơ Nguyệt Linh Minh sắc nói qua, tương lai chính mình đem thành là lòng tộc dựa vào. Như vậy, các nàng không nên trợ giúp chính mình phát triển nhanh hơn sao? Hoặc là nói, cái này cái này bên trong có ẩn tình khác. Chương 53, kỳ quái ba người. Tại thượng chưa xong giải thật lần phía trước, hết thảy đều không thể kết luật bữa. Chính là, Tô Phi tâm lý luôn cảm thấy các nàng tựa hồ có chuyện gì trọng yếu lén gạt đi chính mình. đương nhiên, nếu các nàng đã làm như vậy rồi, liền tính Tô Phi hỏi cập cái này sự, các nàng cũng chưa chắc sẽ nói thật. lại bắt trước Dạ Tuyết cũng đã nói, Tô Phi thân thể cùng thể bên trong long khí tạm thời không có khắc thưởng, không cần vội vã tăng lên long hồn chi lực, như vậy cũng liền không nên cưỡng cầu. vì thế, Ôn Quyền Thi lên nói, nếu như thế, tại hạ xin cáo từ trước. đợi đợi, đợi một chút. Dạ Tuyết kêu lại hắn, ta cái này mới vừa trở về, ngươi làm gì như vậy vội vã đi a? Tu Phi dừng chân lại, không phải ngươi nói để cho ta đi tiếp cận Tiêu Mai sao? hiện tại lại không đi. Nếu là đi chậm làm sao bây giờ? Nghe vậy, Dạ Tuyết đứng dậy cản tại Tô Phi trước mặt, "Tô công tử, ngươi người này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình a, là tại để tâm vào chuyện vụn vặt sao?" "Có ý tứ gì?" Tô Phi hỏi. "Ta không có ý gì, ngươi nếu là nghe không hiểu liền tính, ngươi đi đi." Dạ Tuyết vẻ mặt không cao hứng, cấp Tô Phi tránh ra một cái nói, "Không giải thích được." Tô Phi là thật không nghe hiểu nàng có ý tứ gì, đó là thi triển không hẳn quỷ bộ, nhanh chóng quay trở về thành vụ khách sạn. Chờ Tô Phi đi về sau, thẩn bà bà đứng dậy đi đến Dạ Tuyết trước mặt, cười nói nói, "Chàng chủ, phàm sự tình không thể nói đợi." Tô công tử tình đậu trước hai, vẫn là cái mau đầu tiểu tử. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên trách cứ với hắn. Thẩm bà bà, ta không có trách cứ ý tứ của hắn, chỉ là chỉ là cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, Nguyên Linh tỷ tỷ một phen khổ tâm, khả năng muốn đuổi phí. Cái kia cũng cũng chưa chắc. Thẩm bà bà nói, chuyện của tương lai, ai nói chuẩn đâu? Liên thẩm bà bà cũng nói không chính xác. Gia Tuyết vẻ mặt ngoài ý muốn. Ha ha ha. Thẩm bà bà thâm ý nhất yếu, trang chủ, ngươi cũng biết, lao bà ta từ trước đến nay không thích nhìn trộm người khác. Loại này tư nhân tiểu sự tình, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Thật sao? Dạ Tuyết Hồ Nghi nhìn thoáng qua Thẩm bà bà, cũng không biết là nếu không tin tưởng Thẩm bà bà lời mới vừa nói. Bất quá, nàng ngược lại thật là Tô Phi cảm thấy lo lắng. Lần này tiếp cận Tiêu Mai, đối với Tô Phi tới nói, nhưng cũng coi là một cái khảo nghiệm lớn. Cái này ở giữa, Tiêu Mai đã đi vào thành vũ khách sạn. Đồng phục của nàng thực đặc biệt, không giống như là thánh đinh đại lục người. Trên người mặc tu thân kaki sắc áo gió, hạ thân là bó sát người màu đen quần jean. Làm nàng ăn mặc mặc quần áo này đi vào thành vũ khách sạn, ánh mắt mọi người đều tập trung tại nàng trên người một người. Này nữ ai a? xuyên kỳ quá như thế, nhìn dáng vẻ không giống như là tần quốc người a. Không biết quản nàng là ai, tóm lại, không có thể để cho nàng đi bảo. Chính là, chúng ta cản đến ở nàng sao? Cản không được cũng đến thí thử một chút, nếu không, hội trưởng trách tội xuống, chúng ta ai đều đảm đường không nổi. Cũng đúng. Nói, lại là hai cái hồng y hội người vạm vỡ xuống tới. Ai, ta nói vị cô nương này, ngươi không thể tới nơi này, lập tức cấp ta lân. Tiêu Mai vóc dáng không cao, cũng liền 155 tạ hữu, thể trọng không vượt qua 40 kg, hơn nữa còn là một hàng thật giá thật thái bình công chúa. Không chỉ có như vậy, Còn dài quá gương mặt con nhít, tuy rằng năm nay đã 30 tuổi, nhưng nàng mặt ngoài nhìn qua, thật sự cùng cái sơ trung nữ sinh không sai biệt lắm dáng vẻ. Từ mặt ngoài xem, nàng đích sắc lớn lên thực bình thường. Nhưng nàng đối mặt hai cái người và vỡ, lại là mặt không đổi sắc, thông giọng nói, "Hai vị, các người có thể là hiểu lầm, ta bất quá là tiến vào uống ly trà, lập tức đi." "Vậy cũng không được." Đại hán nói, "Nơi này bị chúng ta Hồng Y thì hội bao hạ, ngươi muốn uống trà, phiền toái đi địa phương khác, nếu không bắt trước, đừng trách chúng ta không khách khí." "Không khách khí?" Tiêu Mai tại hai đại hán trên người nhìn lướt qua, sắc mặt nháy mắt ở giữa chấm xuống các ngươi có biết ta là ai sao? dám như vậy nói chuyện với ta, đem các ngươi hội trưởng cho ta kêu ra tới. ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi là cái thá gì? suy nghĩ thấy hội trưởng chúng ta, trước qua ta cái này quan lại nói, nói, đại hán lạnh lùng ra tay. chỉ nghe phong, một tiếng, lăng lệ quyền phong, thẳng bước tiêu mai mặt, tiêu mai vóc dáng nhỏ xinh, ở người ngoài xem ra, nếu là bị đại hán một quyền đánh bên trong, chỉ sợ sẽ tại chỗ bỏ mạng. thế nhưng, nàng lại không tránh không né, trầm rãi duỗi tay, tại quả đấm của đại hán bên trên nhẹ nhàng bắn ra chỉ, giang giác cũng không gặp nàng như thế nào sự lực, đại hán xương tay thế nhưng nát. A! Đại hán hét thảm một tiếng, đau đến lăn lộn đầy đất. Từ từ. Vỡ vụn, tựa hồ không chỉ có chỉ là xương tay, mà là xương cốt toàn thân. Cái này, rốt cuộc công phu gì? Hồng ý dị hội kia giúp tiểu lâu, dọa sợ không nhẹ. Mấy ngày qua thành vụ khách sạn, tựa hồ một cái so một cái lợi hại. Đùng đùng bang. Chính làm tất cả mọi người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Mai. Đột nhiên, một người thư sinh ăn mặc thanh niên, từ bên ngoài đi vào, liên tục vỗ tay nói, "Mai Mai, mấy năm không thấy, ngươi bản sự là càng lúc càng lớn." Khá giả cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tiến vào thanh niên 35 tuổi, là cái Bạch Tỷ Tung Bay Ngọc diện thư sinh, đang ngồi tiểu lâu. Tự nhiên không biết hắn là ai, nhưng Tiêu Mai hôm nay tới đây, đúng là là gặp hắn một lần. Khi hắn đi vào tới, đệ nhất thời gian liền cùng Tiêu Mai chào hỏi. Hồng y Duy Hội kia giúp tiểu lâu, thấy này một màn, cũng không dám trở lên trước trách tuổi. Nhưng chính là cái này ở giữa, trên lầu đi xuống tới một người. Người nọ thân xuyên một bộ hồng y liễu, vừa mập vừa xấu xí, từ bề ngoài tới xem, cũng đã tiếp cận 40 tuổi. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, Hồng Ý Duy Hội kia giúp tiểu lâu, sôi nổi quỳ xuống cúi bái cùng kêu lên hô to, hội trưởng đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, không thể là hội trưởng đại nhân phân ưu, thỉnh hội trưởng đại nhân trách phạt. đứng lên đi, người này chính là diệp hồng y dì, chính là hồng y hội hội trưởng. tiêu mai tại diệp hồng y dì trên mặt nhẹ nhìn sang, khinh bỉ nói, diệp hồng y dì, ta xem ngươi bây giờ là chơi đến càng ngày càng nhạt chán, ngươi tới nơi này làm gì? diệp hồng y dì sắc mị mị nhìn thoáng qua tiêu mai sau lưng thang bá, tạ ân cần cười nói nói, mai mai, chuyện năm đó, ngươi còn đang trách ta đúng không, kỳ thật ta, ngươi không cần phải nói. tiêu mai đánh gãy nàng, hôm nay ta tới nơi này là muốn cùng khá giả nói điểm sự, ngươi không nên quấy rầy chúng ta, nếu không, ta bảo đảm để ngươi vĩnh viễn không thấy được khá giả. Ta, ngươi cái gì ngươi? Nếu là ngươi lại không lập tức biến mất, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Tiêu Mai lệ quát một tiếng, chính là Diệp Hồng Y chỉ lát nữa là phải đi đến Khang Bá trước mặt. Nghe xong Tiêu Mai, nhưng lại không dám lại tiến lên một bước. Ai? Được rồi, Mai Mai, các ngươi liều đi. Cuối cùng, nàng tức giận đến dập chân, đó là thực bất đắc dĩ xoay người lên lầu. Đối với những cái này, Tô Phi vẫn luôn ở trong phòng của mình xem đến rõ ràng. Nhưng hắn chính là không biết, Tiêu Mai, Khang Bá. Cùng với Diệp Hồng Nghi, ba người bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào? Chương 54, nàng chết. Mang theo dạng này hoang mang, tiếp tục xem tiếp. Diệp Hồng Y trở về phòng. Tiêu Mai cùng Khang Bá còn lại là ngồi tại phòng ăn lầu một uống trà. Bọn họ ngồi đối mặt nhau, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ dùng chính là linh tâm cảm ứng phương thức giao lưu, người khác tự nhiên không biết bọn họ nói chút cái gì. Chính là, bọn họ trao đổi thời gian rất dài, thế nhưng rằng có ước chừng 15 tiếng. Cái này 15 tiếng chi nội, Tô Phi cơ hồ là một tấc cũng không rời, ở trên trời tự nhất hào phòng phía trước cửa sổ chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn. Rốt cuộc Sắc trời ám trầm hạ tới, Tiêu Mai đứng dậy, cười nói nói, khá giả, hôm nay có thể ở chỗ này gặp ngươi một mặt, thật sự thật cao hứng. Chỉ là, hôm nay từ biệt, cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Về sau, thỉnh nhiều hơn bảo trọng. Khang ba phe phẩy trong tay quả xếp, cười đứng dậy nói, Mai Mai, ngươi bây giờ nói chuyện là càng ngày càng thành thục. Bất quá, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Nghe nói ngươi tại cổ nguyện trấn bên kia khai cái phòng đầu giá, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ngươi là tính toán làm thương nhân sao? Không có cách nào, người tồn tại, tổng muốn ăn cơm sao? Tiêu Mai vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, "Ăn cơm." Khang Bá nghe vậy sinh cười, "Mai Mai, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải thiếu tiền nữ nhân, lời nói này không khỏi." Lưỡng tấn tại đây, ngữ khí của hắn đột nhiên dừng lại. "Không khỏi cái gì?" Tiêu Mai hỏi. "Không có gì, không quan trọng." Khang Bá tăng háng một cái, chính xác nói ra, "Tùy tiện ngươi lý do gì đi, tóm lại, ngươi vui vẻ là được rồi." "Ừm." Tiêu Mai hổ nghi gật gật đầu, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Theo sau, hai người lại nói một chút lời khách sáo. Khang Bá ở trên bàn buông 1000 mai kim tệ, đó là nhích người muốn đi. Thấy này một màn, Tô Phi tâm niệm vừa động, có phải hay không nên chính mình lên sân khấu? Phanh phanh phanh. Nhiên, còn chưa kịp biết người, Diệp Hồng Y Lệ đột nhiên từ trong nhà xông ra ngoài. Khá giả, Mai Mai, các ngươi đứng lại. Diệp Hồng Y Lệ, ngươi lại muốn thế nào? Tiêu Mai nhìn thấy Diệp Hồng Y Lệ, vẻ mặt không nhịn được nói. Mai Mai, ngươi lời muốn nói đã nói xong đi, nơi này không có ngươi sự. Diệp Hồng Y Lệ lần này không hề thoái nhượng, một tay đem Tiêu Mai từ khang bá bên người đẩy ra. Ngươi, ngươi dám đẩy ta? Tiêu Mai lập tức liền nổi giận, khẩn nắm chặt nắm tay, tựa hồ phải đối Diệp Hồng Y Lệ ra tay đẩy ngươi làm sao vậy, mai mai, đừng cho là ta Diệp Hồng Y thì thật sự sợ ngươi, liền tính ngươi là ngự linh sư, là khá giả, ta hôm nay vậy, cơm mồm, mắt xem hai người liền muốn ra tay đánh nhau, Khang Bá cản tại hai người bên trong ở giữa, lớn tiếng nói, mọi người đều là bằng hữu, hà tất nháo thành bộ dáng bây giờ, Hồng Y gì, ngươi nói đi, rốt cuộc có cái gì sự tình, khá giả, có chút lời nói, ta suy nghĩ trong lén lút cùng ngươi nói, đối mặt Khang Bá, Diệp Hồng Y cái kia vừa mập vừa xấu xí trên mặt, thế nhưng cũng lộ ra vài phần vẻ thẹn thùng, liền ngựa khí đều nháy mắt ở giữa trở nên u nu chúng ta không có gì đáng nói chuyện năm đó ngươi làm thật là quả đáng tuy rằng ta đã sớm tha thứ ngươi cũng nguyện ý tiếp tục đem ngươi đương bằng hưu nhưng là người ta chi ràn sẽ không lại trở lại ngày trước như vậy khang bá sắc mặt phát lạnh những lời này nội dung tin tức lượng nhưng thật là lớn thổ phi nghe xong vẻ mặt một bước chẳng lẽ khang bá cùng diệp hồng y li chi ràn còn có một đoạn tình này lấy diệp hồng y li bên ngoài hình như thế nào cũng không xứng với khang bá hào sao bất quá đây đều là để lời nói với người xa lạ diệp hồng y gì thấy khang bá như vậy băng lãnh thái độ nước mắt lưng chổng nói thật xin lỗi khá giả chuyện năm đó Thật là ta làm sai, ta cũng thực cảm tạ ngươi có thể tha thứ ta, thế nhưng, những chuyện kia đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta, thật xin lỗi, chớ nói nữa, Hồng Y đi đi, ta hy vọng ngươi mang theo ngươi Hồng Y đi hội mau rời khỏi Nam Xuyên, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Khang Ba thấp giọng, tựa hồ tận lực đang khất chế nào đó tâm tình. Giọng nói hơi rơi, đó là lôi kéo Tiêu Mai cánh tay, hướng tới đại môn đi đến. Chờ một chút. Chính là cái này ở giữa, Tô Phi rốt cuộc từ gian phòng bên trong đi ra. Hắn chậm rãi đi xuống lầu, hướng về phía Khang Ba ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Tô Phi, tiền bối, có thể hay không? Lan. Khang Bá liền xem đều không xem Tô Phi liếc mắt một cái, liền la hướng về phía Tô Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Tiêu Mai sải bước đi ra thành vụ khách sạn. "Ai, tiền bối, chờ đã." Tô Phi thân hình mở ra, phi rơi tại Khang Bá trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người rốt cuộc muốn thế nào?" Khang Bá giận trừng mắt Tô Phi. "Ta." "Ngươi cái gì ngươi, thức thời chạy nhanh lăn, nếu không phải nhìn ngươi tuổi thượng nhẹ, lao nương hiện tại liền phế đi ngươi." Không đợi Tô Phi nói chuyện, Tiêu Mai lệ quát một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tô Phi kiến tức quá Tiêu Mai ra tay. Nhìn ra được, nàng không phải một nhân vật đơn giản. Muốn là mình cùng nàng giao thủ, chỉ sợ sẽ bị đối phương dây thành cha. Chân chừ một chút, nói: "Mai tỷ, không biết ngươi nhưng từng nghe quá thẩm bà bà người này." "Cái gì? Thẩm bà bà?" Nghe vậy, Tiêu Mai sát ý trong mắt lập tức biến mất, biểu tình bên trong lộ ra vẻ hồ nghi: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi cùng thẩm bà bà quan hệ thế nào?" Quả nhiên là như vậy. Thẩm bà bà muốn chính mình tới tìm Tiêu Mai, hẳn là đối Tiêu Mai tính tình có nhất định hiểu biết. Lấy Tiêu Mai tính khí như vậy, người bình thường chỉ sợ thực khó tiếp cận. Hảo tại Tô Phi đủ cơ trí, tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc cầm thẩm bà bà danh hảo kéo ra ngoài. Sếp Tiêu Mai tâm tình trở nên ổn định lại, Tô Phi lại tại Khang Bá trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện trừ bỏ Tiêu Mai, Khang Bá cũng đồng dạng là vẻ mặt mong đợi nhìn Tô Phi, chờ đợi Tô Phi đáp án. Nếu như vậy, liền càng không thể nhanh như vậy lượng ra át chủ bài. Vì thế, hướng hai người bọn họ ôm quyền thi lễ, cười nói nói, hai vị tiền bối, cái này sự tình nói rất dài dòng, chẳng biết có được không về trước đến khách điếm, chúng ta chậm rãi nói chuyện như thế nào. Này, Khang Bá vẻ mặt trân trở, Tiêu Mai lại là sàng khoái nói, được, tiểu tử ngươi nếu là dám chơi cái trò gì, làm nương hôm nay phi giết người không thể. Không dám không dám. Tô Phi Tofu hạ nhất yếu, cùng hai bọn họ cùng trở lại khách điếm. Mới vừa vào cửa, đó là nhìn đến Diệp Hồng Y liễu ngã xuống vũng máu. "Uy, Hồng Y liễu." Thì... Khang Ba sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, "Cái thứ nhất xông lên đi, ngồi xổm xuống một trận tra xem, mày lập tức gắt gao túc ở cùng nhau." Trong ánh mắt phiếm lệ quầng, nghẹn ngào nói, "Nàng, nàng chết." "Cái gì?" Nghe vậy, Tiêu Mai vẻ mặt kinh ngạc, tiến lên một trận tra xem, xác nhận Diệp Hồng Y thật sự đã chết, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Tofu, lạnh giọng hỏi, "Tiểu tử, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ?" "Ta." "Mai Mai, bình tĩnh chỗ nóng." cái này sự tình cùng hắn không quan khá giả ngươi như thế nào biết nói cùng hắn không quan ngươi xem hồng y diề miệng vết thương nàng là chết vào hàn tuyển tay hàn tuyển tiêu mai nghe được cái tên này sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng lên tại diệp hồng y diề bụng nhỏ miệng vết thương thượng một trận tra xem quả nhiên là hàn tuyển làm hắn thế nhưng cũng tại nam xuyên hắn tại nam xuyên cũng không đáng sợ đáng sợ là khoảng cách gần như vậy hắn ra tay giết hồng y diề ngươi ta thế nhưng không có chút phát hiện nào xem ra hàn tuyển tu vi chỉ sợ nghĩ tới chỗ này khang bá trong ánh mắt lộ ra tì tì sợ hãi chương năm cự độ kinh khủng tồn tại. Hàng Tuyến tên, Tô Phi nhưng thật ra nghe qua đều biết từ Mã Tinh đăng cơ về sau, tại đệ nhất thời gian thành lập thập tam minh. Mà cái này thập tam minh, phân biệt là độ sinh, trăn tròn, linh tiêu, đại bị, thiên sát, phi tinh, bạch vân, bà vương, song Cực, băng phòng, ngàn điểu, thương, diễm cùng với Thập võ. Thập tam minh chi chung, cái này bên trong có 12 minh phân biệt quản lẽ ra tần quốc tám khu, độ sinh minh chỉ lo bảy khu. Như vậy, chỉ cần là thập tam minh, liền quản đại tần đế quốc suốt 103 cái khu vực. Tất cả mọi người biết, đại tần đế quốc cùng sở hữu 108 tám khu mặt khác năm khu, có 4 khu là vương tước khu vực, còn có 1 khu là vương thành. tứ đại vương tước khu vực từ tân thành lập tứ đại thiên vương quản lý ra, mà vương thành còn lại là từ tư mã tĩnh bên người thân tín quản lý ra. nếu ở chỗ này nhắc tới tứ đại thiên vương, vậy tiện thể mang theo để một chút tứ đại thiên vương danh hảo. bọn họ phân biệt là bất bại, diệt thế, không ở giữa, cùng với đoạt mệnh. đương nhiên, tứ đại thiên vương tạm thời còn không có tiệm lộ đầu nơi hẻo lánh, bọn họ vẫn luôn ẩn nấp ở nơi tối tăm, rất ít người biết bọn họ tồn tại. hiện tại chúng ta muốn nói là Hàn Tuyền. Hàn Tuyền là thập tam minh chi trung, bang phong minh minh chủ. Băng Phong Minh quản lý đại tần tang khu, Nam Xuyên khu vực chính là một cái trong số đó. Nói cách khác, cái này Nam Xuyên tuyệt mệnh ly cung, đúng là Băng Phong Minh chủ quản tuyển cấp dưới. Hôm nay, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật tại thực khó tin tưởng, hãn tuyển thân là Băng Phong Minh chủ, vậy mà lại tự mình tới đến Nam Xuyên. Xem ra, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Băng Phong Minh khả năng sẽ có đại động tác. Mà Tô Phi là thập tam minh phải giết mục tiêu, chỉ sợ chính làm Tô Phi tâm tình phức tạp thời khắc, Khang Bá đứng dậy hỏi, "Tô công tử, nơi đây không nên ở lâu." chúng ta sớm đã biết, ngươi là triều đỉnh, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hàn Tuyền đã tới, ngươi không nên tiếp tục ở lại chỗ này. không, ta lưu lại, còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tô Phi nói. nghe vậy, Khang Ba sắc mặt chầm xuống. Tô công tử, ngươi cũng biết Hàn Tuyền thực lực khủng bố đến mức nào sao? ta đối Hàn Tuyền không biết gì, ta chỉ biết, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, cho dù chết, cũng nhất định phải làm. Tô Phi ánh mắt kiên định đạo. ha ha. Khang Ba xua tay một cái bên trong quả xếp, không nói gì cười cười, nói, Tô công tử, ngươi cũng biết, Diệp Hồng Y chính là đường đường địa tạng cung hoàng từ vết thương của nàng cùng trạng thái tử vong tới xem, Hàn Tuyên giết nàng chỉ dùng một chiêu, hơn nữa nàng liền cơ hội phản ứng đều không có. nếu là Hàn Tuyên ra tay với ngươi, ngươi cho là mình còn có cơ hội sống sót sao? này, Tô Phi trong lòng giận mình, không nghĩ tới Diệp Hồng Y như thế nhưng là địa tạng cung hoàng sao? địa tạng cung hoàng chính là lẹe vẹo 120 tu vi cảnh giới a, Liên tính là dựa theo địa tạng cung hoàng thấp nhất chiến lược giá trị tính toán kia cũng đến tại trăm vạn trở lên, trăm vạn chiến lược lại là bị một kích nháy mắt hạ gục, hơn nữa còn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. như vậy nhìn tới hàn truyền thực lực, thật đúng là cực độ kinh khủng tồn tại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực cùng, Tô Phi chần chờ một lát, ta suy nghĩ một chút nữa đi, đúng, kỳ thật ta tìm các ngươi là bởi vì là có chút chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các ngươi. "Gì sự tình?" Khang Bá hỏi. "Ta chính ở tổ kiến một chi vương bại quân đoàn, hy vọng Khang tiền Bối có thể gia nhập." Tô Phi nói. "Ta?" Khang Bá nghe vậy, cười lớn ha ha nói, "Tiểu huynh đệ, tại ngươi nói chuyện phía trước, phiền toái ngươi trước điều điều tra rõ, đời ta ghét nhất chính là kéo bẻ cái phái, huống chi, ngươi một cái tiểu tử chưa rứt sữa, muốn cho ta vì ngươi làm sự, đó là vạn vạn chuyện không thể nào." Khang tiền bối, Phạm Lạp vô tuyệt đối, ngươi liền không muốn nghe một chút kế hoạch của ta sao? Tô Phi biết, Khang Bá là Thánh Đinh Ngũ Quốc đệ nhất trí người, Phạm Lạp là, là người thông minh, xưa nay sẽ không lâu mãn hành sự tỉnh. Tuy tiện cự tuyệt một người, cũng tuyệt không phải trí người chỗ là. Huống chi, hiện giờ Tô Phi tại Đại Tần Cảnh bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng. Tất cả mọi người nói hắn là Đại Tần Đế quốc vạn năm không gặp ngày đầu tiên mới. Dạng này thanh danh, Khang Bá nhất định nghe nói qua. Mọi người đều biết, Phạm Lạp là, là người thông minh, đều có một viên cực độ lòng hiếu kỳ. Như vậy. Hắn nhất định cũng suy nghĩ biết Tô Phi trên người rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì. Cố đây, liền tính Tô Phi nghe được Khang Bá cự tuyệt thanh âm, biểu tình bên trong vẫn cứ tràn ngập tự tin, không chút nào hề bại ý lùi bước. Khang Bá xem kỹ đánh giá Tô Phi. Thật lâu sau về sau, hướng Tiêu Mai nháy mắt, nói, cầm Hồng Y lý thi thể mang lên, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. "Hảo." Tiêu Mai đối Khang Bá nói gì nghe nấy, lập tức đem diệp Hồng Y lý thi thể để vào nhận không gian bên trong. Theo sau, bọn họ một chuyến ba người rời đi thanh vũ khách sạn. Vòng mấy chục điều phố, quen qua đi tới, tựa hồ tại đi dạo, lại như là đang tranh nẽ cái gì. Thật không nghĩ đến Đi đến cuối cùng, lại là đi vào cùng thanh vũ khách sạn chỉ có 3 phố chi cách Minh lâu. Chương 56, động cơ. Hồi, Thiên Mị phía trước Minh Sắc nói qua, Khang Bá là Minh Triều anh vị hôn phu. Như vậy suy nghĩ, Khang Bá đi vào Minh lâu, cũng là hợp tình hợp lẽ ra. Dọc theo đường đi, ba người cũng không có nói gì, nhưng có một chút, Tô Phi vẫn luôn không nghĩ ra, sắc trời vốn dĩ liền đã đã khuya, liền tính đang tránh né cái gì, cũng không cần thiết vòng lớn như vậy phần con đi. Vào Minh lâu về sau, bọn họ lập tức đi chủ điện hậu viện. Lúc này mới phát hiện, ban đêm Minh lâu chi nội, lại là không có một bóng người. Không trung bên trong trăng sáng treo cao, đem toàn bộ minh lâu chiếu sáng như ban ngày. Rốt cuộc, Tô Phi nhận không được mở miệng hỏi nói, nơi này như thế nào không có bất kỳ ai, bọn họ đều đi trốn nào rồi? Nghe vậy, Khang Ba hỏi lại, thế nào, chẳng lẽ Tô công tử từng đã tới nơi này? Đối với Khang Ba phản ứng, Tô Phi vẻ mặt giật mình. Chính mình giống như cũng không nói gì đi, hắn là làm thế nào thấy được chính mình đã từng tới nơi này? Cái này sự, rất có kỳ quặc. Tô Phi trong lòng lớn mật đánh nghĩ, chẳng lẽ nói, cái này minh lâu chi nội, vốn là không nên có bất luận người nào tồn tại sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cơ cùng Tô Phi cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nhưng vẫn cực lực vẫn duy trì thong dong chi tư, gật đầu nói nói, đích xác đã tới. Quả nhiên như vậy. Nghe xong lời này, Khang Ba cùng Tiêu Mai hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bọn họ cùng đứng bước lại, miệng Đồng Thanh nói, ngươi tới nơi này làm gì? Xem bọn họ khẩn trương như vậy, Tô Phi mặc dù không rõ nội tình, nhưng lại cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Đương nhiên, hắn che giấu cái này bên trong mấu chốt nhất hàm nhất. Tiên vực chi chủ. Khang Ba cùng Tiêu Mai đều không biết Tô Phi là tiên vực chi chủ, nhưng đang nghe Tô Phi giảng thuật về sau, trên mặt tựa hồ đều lộ ra vài phần hoang nghi. Lại là Khang Bá dẫn đầu hỏi, "Tô công tử, dựa theo ngươi nói, Thiên Mị đem ngươi trở thành bằng hữu, cái này đúng thật là đủ kỳ quái. Theo ta được biết, nàng chính là Tuyệt mệnh Ly cung đại danh đỉnh đỉnh Mị Diêm La, ngươi là Tuyệt mệnh Ly cung phải giết đối tượng, nàng sao có thể đem ngươi trở thành bằng hữu? Cái này sao?" Tô Phi không thể nói lời nói thật, đó là chuyện ngôn nói ra, "Khang Tiền Bối, chúng ta tới đây, cũng không phải là là thảo luận cái vấn đề này. Hơn nữa, đây là ta cùng Thiên Mị ở giữa bí mật, chỉ sợ tạm thời không thể đảm bảo, chỉ cần Khang Tiền Bối đồng ý gia nhập chúng ta đoàn đội, chờ thời cơ chín mươi, tất nhiên sẽ." "Được, ta đã biết." Khang Ba đánh gây hắn, nếu như vậy, chúng ta trở lại chuyện chính, hãy đi trước ngồi đi. Hảo, Phu cận liền có một tòa tám nơi hẻo lãnh đỉnh, ba người cùng nhau đi đi vào, ngồi tại lạnh như băng trên mặt ghế đá. Khang Ba đại thủ một vùng, từ nhận không gian bên trong lấy ra trà cụ, dùng linh lửa đốt lên nước, hơi lớn ra pha hồ hảo trà. Theo sau, chính xác nói ra, Tô công tử, ngươi vừa rồi nói muốn sáng tạo một chi vương bại quân đúng không? Đúng vậy. Đang nói, Tô Phi ngửi được cái kia trà nồng đậm hương, không tự giác nâng lên ly trà trước mặt, khe nhấp một miếng, gần làm một cái miệng nhỏ, đó là làm hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không thể không nói, này trà phao vô cùng có kỹ thuật. Vô luận là thủy ôn hoặc là lá trà lượng đều là vừa đúng. Xem ra, Khang Bá nên là một vị tinh thông trà nói cao nhân. Lấy Tô Phi chi thức căn bản bên trong lý giải, thông thường tới nói, tinh với trà nói, đơn giản là hai loại người. Thứ nhất, là đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương, lấy trà nói làm cơ sở, hiểu được thiên hạ đại đạo. Thứ hai, thuần túy cố làm ra vẻ. Khang Bá pha trà kỹ thuật tinh xảo như vậy, nếu chỉ là cố làm ra vẻ hả người, kia cũng coi như là dụng tâm lương khổ một loại kia. Bất quá, lấy Khang Bá trí tuệ, hiển nhiên không quá có thể là cái loại này người. Cố đây, tại Tô Phi xem ra, Khang Bá cho là thuộc về trước người. Hắn hẳn là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. đương nhiên, đây bất quá là Tô Phi trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Ngay cả Khang Bá cũng không có thể phát hiện Tô Phi tâm tư, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nói, muốn sáng tạo một chi vương bài quân cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Tại đương kim dạng này thế nói dưới, Tư tự nghĩ ra kiến quân đội, giống như là tạo phản, lại không biết Tô công tử rốt cuộc vì sao muốn làm như thế. Hắn không hỏi kế hoạch tế bắt trước, ngược lại hỏi Tô Phi động cơ. Xem ra, Khang Bá hẳn là một cái thực người có nguyên tắc. Đối mặt loại người này. Phương thức tốt nhất chính là thành thật lấy trở, nếu không bắt trước một ngày kia bị hắn phát hiện mình bị lừa gạt, như vậy đem sẽ không được cái gì kết quả tốt. Vì thế, Tô Phi vẽ mặt thành thật nói, là Bằng Hưu. Bằng Hưu. Khang Bá trên mặt bay qua vẽ kinh ngạc, Tô công tử, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, Bằng Hưu hai chữ này ý vị như thế nào? Ngươi thật sự rõ ràng sao? Tô Phi nói, không rõ ràng lắm. Nga. Đối với Tô Phi đáp án, Khang Bá cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng càng để ý hơn bên ngoài chính là, hắn không có tiếp tục hỏi nữa, mà là đứng dậy, đạm nhiên nhất tiểu nói, Tu công tử, hôm nay thời gian không còn sớm, mời trở về đi. Khang tiền Bối, ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Khang Bá đã không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Tô Phi trong lòng buồn bực, thế nhưng, từ Khang Bá thái độ tới xem, có lẽ chính mình thật sự đã không có cơ hội. Chẳng lẽ nói, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, thật sự không người nào nguyện ý tin tưởng Hữu Nghị tồn tại. Mặc dù là Khang Bá dạng này trí người, đồng dạng đối Hữu Nghị còn có thành kiến. "Ai, được rồi. Nếu nhân gia không muốn tin tưởng, cần gì phải cưỡng cầu đâu." Tô Phi hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ, nói, "Nếu như vậy, vạn bối liền cáo từ trước. Chờ một chút." Còn chưa kịp xoay người, Tiêu Mai đột nhiên gọi hắn lại mai tỷ còn có sự tình, tô phi hỏi, có kiện sự tình ta hỏi ngươi, mai tỷ mời nói, ngươi phía trước nhắc tới thẩm bà bà, ngươi là ở địa phương nào nhìn thấy nàng, đối nga, tô phi suýt nữa quên mất này cha, Thẩm bà bà là hắn lá bài tẩy sau cùng, thế nhưng hắn cho tới bây giờ còn không biết nên như thế nào vận dụng lá bài tẩy này, chân chờ một chút, nói, mai tỷ, nếu khang tiền bối nói hắn mệt mỏi, cái này sự tình không bằng ngày khác lại nói, ngày khác, tiêu mai chân mày cau lại, nhìn ngươi ý tứ này, mặc dù là hẳn tuyển tới nam xuyên, ngươi cũng không có ý định cứ vậy rời đi. Ta nói rồi, là là bằng hữu sáng tạo vương bài quân đoàn, nếu sự tình còn không có làm xong, đương nhiên sẽ không liền rời đi như vậy. Thô Phi vẫn như cũ kiên định nói. Thật sao? Tiêu Mai trong ánh mắt bay qua lướt một cái tò mò. Nàng tại nghĩ, Thô Phi rốt cuộc là người thế nào? Tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, thật sự còn có hữu nghị vật như vậy tồn tại sao? Chính khi nàng lâm vào trầm tư, Thô Phi lại lần nữa ôm quyền nói ra, Mai tỷ, nếu là không mặt khác sự, vạn bối xin cáo từ trước, ta vẫn như cũ sẽ ở tại thành vụ Khách Sạn. Nếu? Ta đã biết. Nghe vậy, Tiêu Mai phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, kia địa phương là đất thị phi. Hàn Tuyền đã biết ngươi ở nơi đó, ngươi bây giờ đi về, không phải là là hồi đi chịu chết sao?" Tô Phi nói, "Thẳng nếu thật sự bởi vậy mà chết, cái kia cũng không có biện pháp sự tình. "Nga?" "Chỉ giáo cho." Thiêu Mai hỏi, "Tô Phi nói, ta từng đã đáp ứng Thanh Vũ khách sạn trưởng quầy, muốn giúp hắn đi tuyệt mệnh ly cùng cứu một cái người, nếu ta sự tình đáp ứng trước hắn, đương nhiên sẽ không liền rời đi như vậy." Chương 57, đặc thù khí chàng. Nghe xong Tô Phi, Thiêu Mai hơi là xúc động, là một câu hứa hẹn có thể liền mệnh đều không cần, tại Thánh Đỉnh đại lục phía trên, thật sự còn sẽ có loại người này tồn tại sao? trong ánh mắt của nàng, ngay từ đầu đối Tô Phi hơi vì hoài nghi, nhưng vào giờ khắc này, nàng hoài nghi biến thành hoang mang nan giải. Nàng không biết, Tô Phi rốt cuộc là cái như thế nào đặc biệt tồn tại. Đều nói thiên hạ nam tử toàn mộng tính, chẳng lẽ thật có ngoại lệ tồn tại sao? Nguyên bản, nàng còn rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là đột nhiên chi gian, nàng không biết mình muốn nói cái gì đó. Đầu óc hỗn loạn tương bừng, đó là không có tiếp tục nói nữa, chỉ là trơ mắt nhìn Tô Phi bóng lưng rời đi, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Làm Tô Phi rời đi Minh Lâu, đột nhiên phát hiện, Minh Lâu bên ngoài căn bản nhìn không tới nguy quang. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh? Sắt trời trở nên nhanh như vậy. Quay đầu một xem, cái kia lớn như vậy Minh lâu lại là đã biến mất không thấy. Không chỉ có như vậy, khi hắn lập tức xuyên qua ba đầu phố, cũng không có trở lại thành vụ khách sạn. Cái này mới biết được, lúc trước khang bá sở dĩ vòng nhiều như vậy phần cong, quả nhiên là ám dấu huyền cơ. Hảo tại tiểu phi cơ sớm đã ghi chép vừa mới lộ tuyến, đó là đường cũ trở về, dùng không sai biệt lắm 2 giờ, cái này mới thuận lợi trở lại thành vụ khách sạn. Trở lại khách điểm về sau, hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn tại nghĩ, hay là đêm nay đi qua Minh lâu Mới thật sự là minh lâu sau. Thằng nếu thật là như vậy, tiêu Mai cùng Khang Bá thân phận. Tô Phi trong đầu trở nên thực hỗn loạn. Hắn thậm chí hoài nghi, tiêu Mai cùng Khang Bá có lẽ cũng là tiên vực người. Không chỉ có như vậy, khả năng bao quát bị Hàn Tuyền giết chết Diệp Hồng Y y, cũng đồng dạng là đến từ tiên vực. Đương nhiên, đây bất quá là Tô Phi đoán nghĩ. Loại thời điểm mấu chốt này, Tiểu Phi cơ lại là vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Nghĩ đến, ngay cả Tiểu Phi cơ cũng vô pháp đối cái này làm ra giải thích. Ai? Cấm không được thầm than một tiếng. Dù sao cũng ngủ không được, dứt khoát liền tiếp tục đả tọa xem xem thể bên trong thuộc tính rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình thế nhưng mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện đột nhiên phát hiện lúc trước cái tiêu đạo quái nhiều lực lượng thế nhưng vẫn cứ tồn tại rốt cuộc là ai diệp hồng y di xuất hiện một khắc kia tô phi vẫn luôn lấy là quái nhiêu chính mình người nọ chính là diệp hồng y di đặc biệt là ở biết được diệp hồng y di là địa tạng cung hoàng một khắc kia trong lòng của hắn càng là vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này chính là bây giờ nhìn lại tựa hồ căn bản là cùng diệp hồng y di không ăn như vậy nếu cùng diệp hồng y di không ăn rốt cuộc là ai làm đầu Bởi vì Diệp Hồng Y Li Đà chết, Hồng Y hội kia giúp tiểu lâu đã sớm chạy hết. Hiện tại khách điểm cũng không có người nào. Không bằng chờ sáng mai, lại hướng trưởng quầy hỏi cho ra lẽ đi. Trên thực tế, tối hôm nay, không chỉ là Tô Phi một người khó có thể đi vào giấc ngủ. Tại Tô Phi rời đi Minh lâu về sau, Tiêu Mai cùng Khang Bá cũng đồng dạng vô pháp đi vào giấc ngủ. Bọn họ vẫn cứ ngồi tại tám nơi hẻo lánh đỉnh bên trong, từng người đang trầm tư rất nhiều sự tình. Thật lâu sau về sau, Khang Bá cử mục đích nhìn trên trời tiểu nguyệt, hỏi: "Mai Mai, ngươi tin tưởng Tô Phi lời nói sao?" Tiêu Mai theo Khang Bá ánh mắt nhìn lại, lắc lắc đầu nói, ta không biết, khá giả, người tin sao? Khang Ba ánh mắt thâm thúy, trầm mặc thật lâu sau, ai? Đột nhiên, hắn thở dài nặng nề một tiếng, nói thực ra, ta cũng không biết. Đối với Khang Ba dạng này đáp án, Tiêu Mai cảm thấy thực ngoài ý muốn, đều nói ngươi là trên đời này người thông minh nhất, liền ngươi cũng nhìn không thấu tô Phi người này, xem ra hắn nhưng thật không phải một nhân vật đơn giản. Đúng vậy, Vi A. Khang Ba nói, hắn đích xác không đơn giản, nếu không, năm ấy 14 bốn tuổi, sao có thể thành là Thiên Kiếm Tông Cung Tư Mã Tĩnh cái đinh trong mắt? Cứng. Tiêu Mai công nhận gật gật đầu. Đồng thời lại thực buồn bực nói, nói cái này Tiên kiếm tông dung không dưới Tô Phi, còn tương đối dễ hiểu. Tư Mã Tính vì cái gì cũng sẽ làm như vậy, lấy Tư Mã Tính lập trưởng, mượn sức Tô Phi, so sánh với giết Tô Phi kết quả, chẳng phải là càng tốt sao? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Khang bá mày chưa bao giờ như ngày hôm nay tốc đến như vậy sâu. Vô luận hắn từ góc độ nào đi tự hỏi, Tư Mã Tính đều không nên như vậy bức bách Tô Phi. Phải biết, liền tính là cẩu nóng này cũng biết mẹ tưởng. Trước mắt tới xem, lấy Tô Phi chính mình theo như lời, hắn là là bằng hữu mà sáng tạo vương bài quân đoàn. Nhưng một ngày kia, một khi hắn Vương bài quân đoàn thành hình, lấy Tư Mã Tĩnh hôm nay sở làm chỗ lạ, là, khó bảo toàn Tô Phi ngày nào đó sẽ không nhiễu chiều xuân vị. Toàn bộ đại tần người của đế quốc đều biết, Tư Mã Tĩnh là có tiếng lộng chính cao thủ, hắn làm sao lại phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Mặt khác, Tư Mã Tĩnh nguyên bản nghề trọng minh đạo nhân, thế nhưng cũng bị hắn cấp giam lỏng. Cái này rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Tư Mã Tĩnh tự hồ cũng không phải ngày trước cái kia thông minh Tư Mã Tĩnh. Khan Ba tâm lý trước sau không nghĩ ra. Cố đây, hắn đột nhiên có loại suy đoán to gan, có lẽ hiện giờ Tư Mã Tĩnh sớm bị người thay thế được. Ngồi tại vương vị thượng Tư Mã Tĩnh, Kỳ thật căn bản chính là do người khác." Hô, hắn thở dài một hơi. Trong lòng lại là cũng không có nói ra. Tiêu Mai là nữ nhân thông minh, nàng tuy rằng không biết Khang Bá trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thế nhưng nàng cũng không tính hỏi quá rõ ràng, bởi vì là, trong lòng của nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Nàng chỗ đã thấy thế giới, cùng Khang Bá chứng kiến ít nhiều có chút xuất nhập. Nàng đã từng là Thiên Kiếm Tông hiệu lực, đối Thiên Kiếm Tông tắc phong làm việc biết sơ lược. Cố đây, nàng lý giải Thiên Kiếm Tông tại sao phải đối Tô Phi ra tay. Nhưng nàng không nghĩ ra, tư mã tính đối Tô Phi lý do xuất thủ, chính là nghi không thông. Trong lòng cũng sẽ có chút ý kiến. Nàng trước sau đều cảm thấy, khả năng Tư Mã Tính căn bản chính là có dụng ý khác. Có lẽ, Tư Mã Tính có càng sâu một tầng lý do. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, Tư Mã Tính cũng không phải một nhân vật đơn giản. Khang Ba cùng Tiêu Mai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng bọn hắn cũng không có đối phương cái này giao lưu tâm bên trong trùng ý. Từng người trầm tư thật lâu sau, đột nhiên, Khang Ba đứng dậy, thoải mái nói, trước mặt kệ nhiều như vậy, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. "Đúng, Mai Mai, mấy ngày nay, phiền toái ngươi nhiều chú ý một chút Tô Phi hướng đi, ta phải biết hắn rốt cuộc suy nghĩ chơi trò gì." Hảo, Tiêu Mai nói, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Nga. đối đây, Khang Bá ngoại ý muốn nói, như vậy nhìn tới, ngươi cũng đối hắn rất có hứng thú. Không sai. Tiêu Mai nói, khá giả, không biết ngươi có phát hiện hay không, Tô Phi trên người tựa hồ tồn tại một loại đặc thù nào đó khí trạng. Địch xác, Khang Bá nói, hắn vừa mới nhắc tới thẩm bà bà một khắc kia, ta cũng đã phát giác ra. Khá giả, cái kia suy nghĩ của ngươi là cái gì? Tiêu Mai tỏ màu đạo. Khang Bá chần chờ một chút, thận trọng nói, ta hoài nghi, hắn khả năng chính là chúng ta một mực đang tìm tiên chủ đại nhân. Ngay vậy, Tiêu Mai vẻ mặt kinh hỉ, "Nguyên Lai like ngươi cũng là nghĩ như vậy nha." Chương 58, Hàn Tuyển. Tiêu Mai cùng Khang Bá đối Tô Phi thân phận còn nghi vấn. Tiên vực chi chủ, bọn họ đối cái thân phận này, rốt cuộc là hữu hảo vẫn là sung mãn địch ý đâu? Tại hai người bọn họ hoài nghi Tô Phi đồng thời, Tô Phi đối hai người bọn họ cũng đồng dạng có sở hoài nghi. Từ tiên vực mà đến, bọn họ hay không thật đến từ tiên vực, chỉ sợ đến chờ đến gặp Thiên Mị về sau mới có thể biết được. Hôm sau, Thần. Tô Phi một đại đã sớm hạ lâu, trưởng bày túi thấp đầu tại xem sổ sách bạn. Việc cấp bách, Tô Phi là còn muốn hỏi khách điếm trước mắt đều có cái nào chủ khách. Nhưng hắn chưa mở miệng, đột nhiên phát hiện, phòng ăn lầu một ngồi một người. Một cái dạng mạo lạnh lùng người đàn ông trung niên, nhìn ra chừng 40 tuổi. Từ hắn trang phục nhìn ra được, hẳn là người trong triều đình. Chỉ là, hắn trên người không có mang theo bất luận cái gì chức quan loại eo bài, liếc mắt một cái vô pháp nhìn ra này chức vụ. Nhưng từ hắn ánh mắt ở giữa tản ra đặc thù khí tức, đại khái có thể đoán được ra, hắn không phải một nhân vật đơn giản. Cái này Tô Phi, chỉ sợ cũng là xa tại Tô Phi phía trên. Chẳng lẽ là tuyệt mệnh ly cung một vị khác giem la? Tô Phi tâm bên trong hoài nghi đồng thời Đinh. Đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở nói, "Chủ nhân, ta đã biết, hắn chính là cái kia quái nhiễu ngươi người." "Nga?" Tô Phi trong lòng giật mình, hắn là người nào? "Hắn." Không đợi tiểu phi cơ nói hết lời, trưởng quay đột nhiên tiến tới, thấp giọng nhắc nhở nói, "Tô công tử, hắn là người ngươi không đắc tội nổi, ngươi nhưng ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn, nếu không, hậu quả bất kham thiết tưởng." "Nga?" Hắn rốt cuộc là ai? Trưởng quay càng là nói như vậy, Tô Phi liền càng là có thâm giỏi nhiệt tình. "Bang Phong Minh chủ, Hàn Tuyển." "Cái gì? Hắn chính là Hàn Tuyển?" Tô Phi to mày, Hàn Tuyên chỉ dùng một chiêu đánh chết thân là địa tạng cung hoàng diệp hồng y lìa. Nói vậy cái này Tu Vi ít nhất cũng là tại lẹe vẹo 120 trở lên. Lấy Tu phi thực lực trước mắt, đừng nói cùng chi giao thủ, liền cơ hội gần người đều không có. Nhất thời chi gian, hắn không biết nên như thế nào làm. Chính là nghĩ lại suy nghĩ, Hàn Tuyên hẳn là sớm liền biết mình tại thành vũ khách sạn. Như vậy, hắn không có ra tay với chính mình, nhất định là có nguyên nhân khác. Như vậy suy nghĩ, đó là sai bước đi qua, đứng yên tại Hàn Tuyên trước mặt, ôm quyền thi lễ tại hạ Tu Vi, chẳng biết có được không cùng tiền bối ngồi chung. Hàn Tuyên nghe vậy. Tại Đỗ Phi trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Theo sau, tiếp tục uống rượu, nhàn nhạt nói, "Ta biết ngươi là ai, hiện giờ ngươi cũng đã biết thân phận của ta, khó nói ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" "Sợ, đương nhiên sợ." Đỗ Phi ngồi xuống, cực lực vẫn duy trì bình tĩnh tư thái, "Bất quá, ta nhìn ra được, trên người của ngươi căn bản không có sát khí." "Thật sao?" Hàn tuyên nói, "Ta giết ngươi, trước nay đều chỉ là tại một niệm chi gian, chưa từng có có ý định nói đến." "Giết người không có ý định, chỉ tại một niệm ở giữa, không có có ý định, tự nhiên không cảm giác được sát khí." Tô Phi đột nhiên minh bạch một kiện sự, khó trách phía trước ngươi giết chết Diệp Hồng Ý liê, liền khang bá cùng Tiêu Mai cao thủ như vậy đều không có phát giác ra được. Nhưng bọn họ tất đã muốn đoán được hung thủ là ta, cái này đã nói lên, thủ đoạn của ta còn chưa đủ cao minh. Nói lên cái này sự, Hàn Tuyền tuy rằng vẫn còn tiếp tục uống rượu, thế nhưng trong ánh mắt của hắn đột nhiên nổi lên vẻ cô đơn. Hắn thế nhưng là loại này sự tình mà cảm thấy cô đơn. Một khắc kia, Tô Phi đột nhiên ý thức được, trước mắt Hàn Tuyền, thật sự là cái tương đối đáng sợ tồn tại. Hắn đáng sợ, cũng không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Hoặc là một loại trực giác, cũng hoặc là một loại khí tràng càng hoặc là nói, hắn là cái loại này có thể làm người không tự chủ được liên tưởng đến sợ hãi đáng sợ tồn tại. Vì thế, Tô Phi trầm mặc, mà dạng này trầm mặc cũng không có liên tục lâu lắm. Hàn Tuyền đột nhiên vì hắn rót ly rượu, lớn tiếng nói: "Đến, theo giúp ta uống rượu." "Này, cái này cái gì cái này, ngươi nếu là không uống, chính là khinh thường ta." Hàn Tuyền tâm tình tựa hồ thực không xong, cũng không biết trên người của hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Chần chừ một lát, Tô Phi rót cuộc cầm lấy chén rượu, đem rượu trong ly ngửa đầu uống cạn. Theo sau, thử nói: "Tiền bối, không biết tiền bối đột nhiên đi vào nam xuyên." rốt cuộc chỗ vì sao sự tình, đương nhiên là là giết ngươi. Hàn Tuyên không nóng không lạnh đạo. Tô Phi hỏi tiếp nói, nếu ngươi thật là tới giết ta, hẳn là sớm đã có cơ hội, vì cái gì đến bây giờ còn không ra tay. Vậy ta hỏi ngươi, đã ngươi biết ta là tới giết ngươi, vì cái gì ngươi còn không trốn đi? Hàn Tuyên hỏi lại, bởi vì là ta biết, ta trốn không thoát. Tô Phi nói, Hàn Tuyên tự đắc nhất thiếu, cái này không phải đến, đã ngươi trốn không thoát, ta cần gì phải gấp như vậy? Này, hình như là cái này nói lẽ ra, như vậy nhìn tới, Tu Phi vận mệnh bị Hàn Tuyên chặt chẽ nắm giữ. Được rồi. Rượu của ta uống đủ rồi, xin lỗi không tiếp được." Nói, Hàn Tuyền ném xuống vò rượu trong tay tử, đứng dậy, lung lay lên lầu. Tô Phi đứng dậy kêu lại hắn, "Tiền bối, xin dừng bước. Đừng tới phiền ta, nếu không bắt trước ta hiện tại liền giết ngươi." Hàn Tuyền không có hồi đầu, mà là tiếp tục đi lên lầu. Hắn giọng nói cũng cũng không nghiêm túc, thậm chí có vài phần ý đùa giỡn. Thế nhưng, đại đa số người nghe được hắn những lời này, ngay lập tức sẽ câm miệng. nhiên, Tô Phi cũng không có câm miệng ý tứ. Hắn thân hình mở ra, ngăn cản Hàn Tuyền đừng đi, "Chờ một chút, có chuyện, ta muốn hỏi cái rõ ràng." "Tiểu tử" Ngươi cái này là tìm chết sao? Hằng Tuyên sắc mặt lạnh xuống, trong ánh mắt phiếm nồng đậm sát ý. Thế nhưng, Tô Phi nhìn đến hắn sát ý trong mắt, lại là cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm thông dong nói, ta suy nghĩ biết, ngươi vì cái gì ngăn cản ta tu luyện? Tiểu tử ngươi giống như không thế nào sợ ta, khó nói ngươi nhìn không ra ta sát ý trong mắt sao? Hằng Tuyên khẩn nắm chặt nắm tay, ngư khí băng lãnh đạo. Tô Phi trên dưới đánh giá Hằng Tuyên liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi muốn giết ta, căn bản không yêu cầu có ý định, đã ngươi đã có ý định, hơn nữa ngươi khẩn nắm chặt nắm tay, cũng không có phóng thích linh lực, có thể thấy được, ngươi tại ở nhẫn. Ngươi. Hàng tuyên không nghĩ tới, To phi ở đối mặt nhân vật như hắn khi đó, lại vẫn có thể vẫn duy trì như vậy đầu óc tỉnh táo. Một khắc kia, cũng là đối To phi lau mắt mà nhìn, khẩn nắm chặt nắm tay hơi hơi thả lỏng, trong mắt sắc ý, cũng ngay mắt ở giữa thu liễm, đứng thẳng thân hình, nửa khí bình tĩnh nói, tính tiểu tử ngươi thông minh, bất quá lấy cấp bậc của ngươi còn không xứng hướng ta vấn đề, phiền vãi ngươi tránh ra, nếu không bắt trước ta thật khả năng sẽ giết ngươi. Không, ngươi sẽ không giết ta. To phi vẻ mặt tự tin. Ngạ, Hàng tuyên ngược lại là vẻ mặt tò mò, ngươi như thế nào biết nói? To phi nói, nếu ngươi thật sự muốn giết ta. Tại sao phải ba lần bốn lượt nói ra giết ta đâu? Này thực bản, bất chính là Hàn Tuấn vừa mới đã dùng qua sao? Ha ha, Hàn Tuấn cười, hắn mị mắt thấy Tô Phi, miệng hơi hơi dơ lên, nói, "Tiểu tử, ta thực thưởng tức ngươi, nếu tuyệt mệnh ly cùng đám tiểu tử kia có ngươi một nửa thông minh, ta cũng liền không tất đích thân tới." Chương 59, nàng tới Nam Xuyên làm cái gì? Xem Hàn Tuấn như vậy, Tô Phi đột nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đổi cái góc độ tự hỏi, hắn ba lần bốn lượt uy hiếp, cũng không có chân chính ra tay. Nói cách khác, uy hiếp như vậy, càng giống là một loại nhắc nhở. Như vậy hắn tại sao phải nhắc nhở chính mình đâu? tô phi chăm nghĩ không thể lý giải, vì thế hắn quyết định càng thêm đại gan một ít. mặc dù hàn tuyền đã cầm lời nói nói rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn cứ không có nhúng ra mà là vẻ mặt thông dom nói vợ ơi ý thì tốt, nếu tiền bối không muốn nói, không nếu như để cho vãn bối tới đoán một cái, như thế nào? đoán? hàn tuyền trên mặt sinh ra vẻ hiếu kỳ, đã ngơi như vậy thích đoán, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi đại đoán sai, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. đừng như vậy tích cực sao? tô phi nhún mẩy nói ra, nhìn ra được, ngươi là cái người tốt, kỳ thật ta rất thích ngươi. thích ta? Ngươi biến thái sao? Hàn Tuyên lạnh nhạt trừng mắt liếc hắn một cái. Tiền bối đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể thành là ngươi bằng hữu. Bằng hữu? Hàn Tuyên ha hà nhất thiếu, ta không cần bằng hữu, chỉ cần địch nhân. Địch nhân sao? Tô Phi vừa nghe, rốt cuộc có chút đã hiểu. Ngay từ đầu, hắn căn bản không có manh mối, cũng không biết nên từ đầu đó lên. Nghe được hắn một câu không cần bằng hữu, chỉ cần địch nhân, đó là hiểu ra. Nói cách khác, tiền bối sở dĩ không giết ta, là bởi vì là quá tình mình, đúng không? Nghe vậy, Hàn Tuyên kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Phi nói, tiền bối, không nói gặp ngươi, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta đột nhiên nghĩ tới một người. Ngươi nào? Hàn Tuyên hỏi. Độc Cô Cầu Bại. Tô Phi nói, chưa từng nghe qua. Hàn Tuyên nói, Tô Phi ha ha nhất yếu, chưa từng nghe qua thực bình thường. Ngươi có thể khi hắn không tồn tại, ta nói vị kia Độc Cô Cầu Bại là một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kiếm khách, hắn cả đời đều đang tìm cầu đối thủ, cho nên hắn mới cho mình đặt tên Tiêu Độc Cô Cầu Bại. Ha ha. Hàn Tuyên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi giống như hiểu lầm cái gì? Thật sao? Tô Phi âm thầm nhủ mày, thẳng nếu không phải như vậy, có lẽ ngươi cùng một người khác tương đối giống. Ai? Hàn Tuyên lại hỏi. Tô Phi nói, Lam Nhiễm. Thêm ý là, chưa từng nghe qua. Hàn Tuyên đương nhiên sẽ không nghe qua người này. Tô Phi cười nói nói, Lam Nhiễm người này thực tự phụ, hắn ngay từ đầu vốn là cái rất mạnh tử thần, thế nhưng, bởi vì hắn tự phụ, làm cho hắn cuối cùng thất bại. Nghe vậy, Hàn Tuyên lại lần nữa cười lạnh một tiếng, cho nên tiểu tử ngươi là nói, một ngày nào đó, ta sẽ bại tại trong tay của ngươi. Tô Phi nói, nếu ngươi thật sự cùng Lam như vậy, có lẽ thực sự có một ngày như vậy. Ha ha. Hàng tuyến hai tay vẫn ôm trước ngực, nhàn nhạt nói: Ta không biết người nói Lam nhiễm là người nào, cũng đối hắn không có hứng thú gì. Nói ngắn lại, ta không giết người, cũng không phải bởi vì là những nguyên nhân này. Nếu không, ta lại sao có thể hạn chế tu luyện của ngươi? Ngươi nói đúng sao? Không. Tô phi nói: Ngươi chính là nguyên nhân này. Nga. Hàng tuyến nói: Nhìn dáng vẻ, tiểu tử ngươi tựa hồ so ta chính mình càng hiểu biết ta. Có khả năng này? Tô phi nói: Có lẽ liền chính ngươi đều còn không biết rõ ràng, ngươi mình rốt cuộc là hạng người gì? Ân. Hàng tuyến nghe vậy, lại là công nhận gật gật đầu. Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng ngươi nếu là lại không để cho mở. Được, ngươi uống nhiều quá, đi nghỉ trước đi." Tô Phi đánh gây hắn, đồng thời cho hắn tránh ra một cái nói. Theo sau, Hàn Tuyền trở về phòng. Tô Phi lại lần nữa đi đến trưởng quầy trước mặt, nhẹ giọng nói, "Trưởng quầy, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày thời gian, mấy ngày này, nếu là có người tới nơi này tìm ta, phiền toái ngươi nói cho bọn họ, ta 7 ngày sau nhất định sẽ về tới đây." "7 ngày, lâu như vậy?" Trưởng quầy vẻ mặt ngượng nghịu. Tô Phi biết trưởng quầy tâm bên trong trông nghĩ. Vì thế, võ trưởng quầy đầu vai nói ra, "Tiến tâm đi, chờ thời cơ chín mùa." Rồi ta nhất định tận lực giúp ngươi cứu ra tuyết chân. Này, Trường bay nhìn thoáng qua Hàn Tuyển dân phòng, Thâm bên trong một trận suy nghĩ, Tô Phi tuy rằng tuổi thượng nhẹ, nhưng hắn liền Hàn Tuyển như vậy đại nhân vật đều có thể lừa gạt, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua lần này khó khăn, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Vì thế, Trần Chơ nói, vậy được rồi, Tô công tử một đường cẩn thận. Ân, Tô Phi hướng trường quay cảm kích ông quyền, toại thi triển ra không ẩn quỷ bộ, nhanh chóng rời đi thành vụ khách sạn. 7 ngày, không có người biết Tô Phi cái này 7 ngày thời gian đi địa phương nào. Nhưng tại cái này 7 ngày thời gian Quả thật là lục tục có người lại đây tìm hắn. Cái thứ nhất tới tìm hắn là Tuyệt Mệnh Ly cung thiên mỹ. Thứ hai là Tiêu Mai. Cái thứ ba là không có một người lưu lại tên họ hắc ý nhân. Đệ tứ là rời đi đã lâu tuyệt kỷ. Bảy ngày sau, Tô Phi thật sự về tới Thanh Vũ khách sạn. Thế nhưng, những người đó một cái đều không có tới. Khi hắn vào cửa một khắc kia, trưởng quầy lập tức tiến lên đón, đem mấy ngày nay tìm hắn những người đó, thực kỹ Cảnh tỉ mỹ nói cho hắn nghe. Tô Phi hỏi, người mặc áo đen kia là nam hay nữ? Trưởng quầy nói, là cái tuổi không lớn tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải? Đại khái có nhiều đại niên kỷ đại khái 13 4 tuổi dáng vẻ. Nga, Tô Phi một trận suy nghĩ. 13 4 tuổi, rốt cuộc là người nào? Đúng rồi, nàng để lại cái đồ vật cho ngươi, nói là chỉ cần ngươi nhìn về sau, ngay lập tức sẽ minh bạch. Trường quầy đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, lập tức đi đến sau quầy, lấy ra một cái thực tinh xảo kim sắc hồ gấm, đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi lấy lại đây, mở ra một xem, lại là một chuỗi đường hồ lô. Hiện tại là mùa đông, đường hồ lô không dễ dàng như vậy hóa. Nhìn đến cái kia chuỗi đường hồ lô, hơn nữa trưởng quầy nói, người kia tuổi tại 13 4 tuổi tả hữu, Đại khái có thể khẳng định, người nọ hẳn là mục gián không sai. Chính là, mục gián tại sao sẽ đột nhiên tới Nam Xuyên? Vì thế, vẻ mặt nghiêm túc nói, trưởng quay, ngươi cũng biết nàng sau này đi địa phương nào sao? Cái này sao? Trưởng quay lướt trên cẩm đoàn hồ tử, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô công tử, thật là thật có lỗi, cái này ta thật đúng là là không biết. Ân. Tô Phi suy nghĩ nghĩ, lại hỏi, nàng lúc rời đi, là hướng phương hướng nào đi? Trưởng quay một trận hồi ức, nhớ không lầm, hẳn là Tây thành bên kia. Tây thành sao? Tây ngoại thành dừng phòng, có một người gọi là Ngạo Thế Sơn trang địa phương. Ma Mộc Như Thủy vừa lúc liền tại ngạo thế sơn trang một giản đi tây thành phương hướng nói vậy vô cùng có khả năng cũng tại ngạo thế sơn trang vì thế tô phi lại lần nữa hướng về phía trưởng quầy ôn quyền thi lễ nói trưởng quầy, ta còn có điểm sự nếu là có người tới tìm liền nói ta buổi tối nhất định sẽ hồi tới nơi này giọng nói hơi rơi hắn đã không kịp đợi lại lần nữa thi triển ra không ẩn quỷ bộ đi tới ngạo thế sơn trang bên ngoài cửa chính chương 60, ngươi nhận thức dạo tuyết sao kéo kẹt vừa mới đứng yên thân hình tiểu ảnh liền vì hắn mở cửa tô công tử bên trong thỉnh tiểu ảnh mấy ngày hôm trước có phải hay không vâng Không đợi hắn nói hết lời, Tiểu Ánh cũng đã biết ý đồ của hắn. Đối tại đây, Tô Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, ngạo thế sơn trang ở một vị thần thông quảng đại thẩm bà bà. Vì thế đi đến Tiểu Ánh trước mặt, hỏi có không xin ngươi mang ta đi gặp nàng một mặt. Tiểu Ánh xinh đẹp nhất tiếu, Tô công tử, tại ta mang ngươi đi gặp nàng phía trước, ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề, nếu không bắt trước nói. Ngươi nói. Tô Phi vẻ mặt sảng khoái, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Tiểu Ánh hỏi. Loại vấn đề này, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi thẩm bà bà, không phải sao? Tô Phi nói. Thẩm bà bà không chịu nói, cho nên. Nếu thẩm bà bà không chịu nói, nhất định có nàng lý do không nói, Tiểu Ảnh, ngươi cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu. Tô công tử, vậy ngươi là không nghĩ thấy một Giản Nha đầu kia sao? Ngươi cũng biết, ta tới nơi này chính là là gặp nàng một mặt, cho nên, cho nên vô luận ngươi có nguyện ý hay không dẫn đường, hôm nay ta cần thiết nhìn thấy nàng. Nói, Tô Phi vòng qua Tiểu Ảnh, một mình đi vào ngạo Thế Sơn trang đại môn. Tô công tử, không thể. Vừa đi vào, đó là nghe được Tiểu Ảnh vội vàng hô to một tiếng. Tô Phi quay đầu một xem, nguyên bản ở cửa Tiểu Ảnh, lại là đã biến mất không thấy. Nàng đi chỗ nào rồi? Tô Phi lẩm bẩm câu, "Đinh." Tiểu Phi Cơ nhắc nhở nói, "Chủ nhân, không xong, chúng ta tiến không phải ngạo thế sơn trang. Không phải ngạo thế sơn trang." Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, "Ta tiến rõ ràng chính là ngạo thế sơn trang, ngươi lời này có ý tứ gì?" Tiểu Phi Cơ nói, "Ta cũng không biết, nhưng ta kiểm tra đo lường ra nơi này đích xác không phải ngạo thế sơn trang." "Này, chẳng lẽ nói, không có tiểu ảnh nha đầu kia dẫn đường, căn bản là vào không được ngạo thế sơn trang?" Tô Phi trong lòng tất cả khó hiểu. "Đinh." Tiểu Phi Cơ nghe được trong nội tâm hắn thanh âm, "Đó là ấy này nói, thật xin lỗi, chủ nhân." ta hẳn là sớm một chút nhắc nhở ngươi. Nghe vậy, Tô Phi cũng là vẻ mặt không nói gì. Được, rồi, sai không ở ngươi, là ta quá xung động. Lại nói tiếp, cái này hoàn cảnh trung quanh, đích xác cùng lúc trước thấy qua ngạo thế sơn trang đại là bất động, trung quanh phồn hoa như gấm, một mảnh yên tĩnh, liền một tia động tĩnh cũng không có. Hơn nữa, nơi này trang viên thoạt nhìn thực cổ xưa, không giống như là cận đại trang viên kiến trúc, trình thể cảm giác, nhưng thật ra cùng cựu đỉnh sơn trang có chút tương tự. đương nhiên, nơi này khẳng định không phải cựu đỉnh sơn trang, bởi vì là nơi này sân rất nhỏ hơn nữa cũng không có cựu đỉnh sơn trang như vậy sân rộng trên quảng trường càng không có 9 tôn cựu đỉnh tồn tại như vậy này rốt cuộc là địa phương nào hắn lui về phía sau một bước ngẩng đầu một xem cạnh cửa thượng tấm biển thượng viết nguyệt linh viện bà chữ to nguyệt linh viện thu phi tự nhiên nhớ rõ tên này cựu đỉnh sơn trang cơ nguyệt linh đúng là ở tại nguyệt linh viện Chi nội chính là nơi này cũng không phải cơ nguyệt linh chỗ ở a trong viện không có trường đỉnh tuy nói có thỉnh phong bách hoa nhưng những cái đó hoa cỏ hiện nhiên không thể so cơ nguyệt linh sở đào tạo những cái đó hoa cỏ tươi đẹp nhiên chính làm tô phi lòng tràn đầy hoang mang hết sức. đột nhiên, hoa trong sân tùng bên trong, đột nhiên đâm đầu đi tới một người, là cái nữ nhân. nàng nhìn qua hai mười mấy tuổi, một bộ đồ đen, cả người phảng phất bị bóng đêm sợ bao vây. tại cái kia đủ mọi màu sắc bụi hoa bên trong, lướt một cái tà dương vừa lúc say tại trên mặt của nàng. nàng mặc dù mặc hắc y rỉa, nhưng nàng mặt lại thực tái nhợt. trình thể nhìn qua, nàng là cái thực đặc biệt, đồng thời lại thực cô tịch, rất không vui nữ nhân. ánh mắt của nàng thực cú buồn, tựa hồ trong lòng có rất nhiều vô pháp ngôn nói khổ sở. nhìn đến nàng, tô phi sững sốt một chút, bởi vì là. Nàng Ngũ Quan thân cao, cùng Cơ Nguyệt Linh thật là giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là, Cơ Nguyệt Linh cho người ta một loại thực ánh mặt trời, thực tích cực, thực hoạt bát cảm giác quen thuộc. Làm người đang xem đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền sẽ không hiểu vì nàng tâm động, mà nữ nhân này trước mắt, lại là hoàn toàn bất động. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, trong lòng sẽ không hiểu bình thương, vô cớ liên tưởng đến trên người của nàng, khả năng tồn tại rất nhiều nói chi bất tận thống khổ trải qua. Vì thế, rất tự nhiên đối nàng sinh ra một loại đồng tình, thậm chí là thương hại tâm lại ra. "Công tử, người là người nào?" Nàng đi đến Tô Phi trước mặt ngừng lại, Cùng lần trước tại Cựu Đỉnh Sơn trang lần đầu nhìn thấy cơ Nguyệt Linh giống nhau, giờ phút này, trước mặt nữ nhân này, cùng Tô Phi ở giữa khoảng cách, không đủ tam công phân. Khoảng cách gần như vậy, tại như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh, đối phương cái này đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Hô hấp của nàng thực đều đều, hiển nhiên cũng không có chút nào tâm tình bên trên dao động. Nàng cẩn thận quan sát Tô Phi, cái loại cảm giác này, giống như là trước nay đều chưa từng thấy nhân loại xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tô Phi cũng đang quan sát nàng. Gần đủ xem, nàng thật sự cùng cơ Nguyệt Linh cơ hồ giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất, đó là các nàng trên khí chất sai biệt. Cơ Nguyệt Linh sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sạch sẽ. Mà trước mắt vị nữ tử này, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đạm đạm vô quang. "Công tử, ngươi tại sao không nói chuyện?" Thấy Tô Phi thật lâu sau đều không có trả lời, nàng lại lần nữa hỏi một câu. Lúc này mới phát hiện, thanh âm của nàng có vẻ hữu khí vô lực, tinh thần thượng tựa hồ thực mọi mệt mỏi. Tô Phi chần chờ một lát, nói, "Ngươi không quen biết ta?" "Công tử, ta hẳn là nhận thức ngươi." Nàng to mò nhìn Tô Phi, hai người bốn mắt đối lập. Tô Phi có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn đến cái loại này cảm giác xa lạ. Có lẽ, thật chính là mình nhận lầm người. Vì thế, lui về phía sau một bước, ôn quyền nói ra, tại hạ tô phi còn chưa biết tên cô nương cao tính đại danh, ta yêu cơ nguyệt linh là chủ nhân nơi này, ngươi không mời mà tới, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Cơ, cơ nguyệt linh, tô phi thật hoài nghi mình nghe lầm, ngươi đã là cơ nguyệt linh, vì cái gì không nhớ rõ ta, ta là tô phi, phía trước tại cựu đỉnh sơn trang thời điểm chúng ta gặp qua. Tô phi, nàng cúi thấp đầu, một trận hồi ức, thật xin lỗi, ta không nhớ rõ. ngươi mới vừa nói cựu đỉnh sơn trang, đó là địa phương nào? Cái đó là, tô phi muốn nói lại thôi. đó là cái gì? Nàng truy vấn. Tô Phi chần chờ một lát, "Cơ cô nương, chúng ta trước không nói cái này, ta muốn tỉnh giáo ngươi cái vấn đề, có thể sao?" "Ngươi mời nói." "Ta suy nghĩ biết, ngươi nhận thức Dạ Tuyết sao?" "Dạ Tuyết?" "Làm sao vậy, ngươi cũng nhận thức Dạ Tuyết?" Nàng hỏi. Tô Phi nói, "Đương nhiên nhận thức, ta vốn là muốn đi ngạo thế sơn trang, nàng là ngạo thế sơn trang trang chủ, ta cũng không biết vì cái gì, một bước đi nhầm, không tiểu tâm liền tới đến ngươi nơi này, thật chỉ là một không tiểu tâm." Nàng hoài nghi nhìn Tô Phi. "Đương nhiên, ta thể." Tô Phi sợ hắn không tin, còn làm ra thể thủ thế. Cơ Nguyệt Linh nhìn hắn cái kia vẻ mặt bộ dáng gấp gáp, liền cũng không truy cứu nữa cái này sự, hưu khí vô lực nói: "Nếu là đi nhầm, vậy ngươi liền trở về đi. Ngươi là Dạ Tuyết bằng hữu, ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Chương 61, Hắc Bạch Cơ. Nghe nàng nói như vậy, Tô Phi ngược lại không đội mà đi, hầu nghi nói: "Cơ Cô Đường, ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ai?" Tô công tử, ngươi người này nhưng thật là kỳ quái, ta trước nay chưa thấy qua ngươi, tại sao phải nhớ rõ ngươi nha?" Nàng nói thực khẳng định, hoàn toàn không giống như là đang nói dối, càng không giống như là mất trí nhớ. Như vậy, Tô Phi liền càng là không hiểu, Cơ Cô Đường Tên của ngươi Têu Cơ Nguyệt Linh, ngươi trú ở Têu Nguyệt Linh viện mà ngươi trưởng lẫn. Tô công tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng đánh gãy Tô Phi, ánh mắt đột nhiên trở nên không hữu hảo như vậy, thậm chí lộ ra vẻ mơ hồ phẫn nộ. Xem ra, nàng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Nếu tiếp tục hỏi đi xuống, tất nhiên có vẻ thực vô lễ. Tô Phi chần chờ một chút, vậy được rồi, nếu như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Nói, hắn xoay người sang chỗ khác, đang muốn bước đi, đột nhiên lại dừng lại thân hình, đúng rồi, cơ cô nương, có thể hay không báo cho ta nên như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Xuyên qua trước mặt rừng rậm liền có thể. Nàng không đếm xỉa tới nói, Đa tạ." Chẳng biết tại sao, mỗi lần nghe được thanh âm của nàng, luôn cảm thấy nàng tựa hồ cũng không hy vọng Tô Phi nhanh như vậy rời đi. Mà Tô Phi cũng không có đi vội vã, hắn đầy bụng tâm sự đứng lặng ở cửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Đinh." Đột nhiên, Tiểu Phi Cơ nhắc nhở lần nữa nói, "Chủ nhân, ta vừa mới kiểm tra đo lường qua, nàng không có nói sai, hơn nữa, nàng thật không phải là Cựu đỉnh Sơn Trăng Cơ Nguy Linh." Kỳ thật, Tô Phi vẫn luôn đang đợi Tiểu Phi Cơ nói chuyện. Rốt cuộc chờ đến. Thế nhưng, Tiểu Phi Cơ lại riêng lời nói đem hắn nói càng hồ đồ. Vì thế, âm thầm hỏi, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? kia nàng rốt cuộc là người nào? Tiểu phi cơ nói, nàng là một cái khác cơ Nguyệt Linh, một cái khác. đúng vậy. Tiểu phi cơ nói, đơn giản tới nói, chính là có hai cái Cơ Nguyệt Linh, một cái bạch, một cái hắc. cái này cái gọi là bạch cung hắc, sợ chỉ là trên người các nàng mặc quần áo. Tô phi nhớ đến rất rõ ràng, cựu đỉnh sơn trang Cơ Nguyệt Linh, một bộ quần áo trắng như tuyết, nhìn qua sạch sẽ lợi rơi. Cung trước mắt cái này thân xuyên hắc y Cơ Nguyệt Linh, hoàn toàn là hai loại bất đồng khí chất. phải, cũng không phải. có ý tứ gì? Tiểu Phi Cơ nói, Cựu đỉnh sơn trang Cơ Nguyệt Linh, tại Long tộc miệng bên trong tục xương Bạch Cơ, mà trước mắt cái này, đó là Hắc Cơ. Hai người chi gian khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Nói nghe một chút. Tiểu Phi Cơ nói, Bạch Cơ chúa tể chính là ban ngày, Hắc Cơ chúa tể chính là đêm tối. Ban ngày cùng đêm tối. Thu Phi hỏi, nhưng có thâm ý. Tiểu Phi Cơ nói, đương nhiên là có, cái gọi là ban ngày, đại biểu là hy vọng, mà đêm tối, còn lại là tuyệt hy vọng. Cho nên, ta bây giờ thấy được cái này Cơ Nguyệt Linh, chính là tuyệt vọng tượng trưng. Thu Phi hỏi, có thể nói như vậy. Tiểu Phi Cơ nói. Ân. Nghe xong này phiên giải thích, Tô Phi rốt cuộc có chút minh bạch. Khó trách đang xem đến hacker ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Nguyên Lai, like, nàng tượng trưng là tuyệt hy vọng. Tô công Tử, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì còn không đi? Chính làm Tô Phi bừng tỉnh đại nộ thời khắc, hacker đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tô Phi phục hồi tinh thần lại, không sao cả, đúng, ngươi nói ngươi kêu cơ ngự linh, ngươi là lúc nào tới nơi này? Ta cũng không biết, tóm lại, từ ta có ký ức ngày đó bắt đầu, cũng đã ở nơi này. Như vậy, nơi này nhưng còn có người nào khác sao? Tô Phi hỏi. Nàng lắc lắc đầu, Không có, nơi này cũng chỉ có ta một người mà thôi. Chỉ có một mình nàng sao? Tô Phi nhíu nhíu mày lại, khó trách ngươi thoạt nhìn như vậy cô độc. Không, ta cũng không cô độc." Nàng phủ nhận. "Thật sao?" Tô Phi nói, "Từ đôi mắt của ngươi, ta thấy được ngươi cô độc, ta sẽ không nhìn lầm." "Ngươi liền tự tin như vậy?" Nàng hoài nghi nhìn Tô Phi. "Này không phải tự tin, là thiên phú." Tô Phi nói. "Thiên phú?" Nàng ha hả nhất tiếng, "Này tính cái gì thiên phú, ngươi người này thật đúng là đủ kỳ quái." "Được rồi, đây không phải là một dễ dàng giải thích sự tình." Nói, Tô Phi đến gần trước gót chân của nàng nghiêm túc nói, "Hiện tại, ta hỏi ngươi một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta." Nghe vậy, nàng nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào Tô Phi, mặt không thay đổi nói, "Ngươi lại, like, nhân loại các ngươi đều là không lệ phép như vậy, khó trách Dạ Tuyết nói, nhân loại không có một cái nào là đồ tốt." "Ách, Dạ Tuyết, có ý tứ gì?" "Đừng động có ý tứ gì, ta dựa vào cái gì thế nào cũng phải trả lời vấn đề của ngươi, ngươi ta chi gian rất quen thuộc sao?" Ngữ khí của nàng trở nên băng lãnh. "Ách, Tô Phi hết chô nói rồi." Nhớ không lầm, Cửu đỉnh sơn Trang Cơ Nguyệt Linh từng nói qua, Dạ Tuyết cực kỳ chán ghét nhân loại đặc biệt là nam nhân, mà trước mắt màu đen cơ nguyệt linh, cùng Dạ Tuyết là bạn tốt. Cái gọi là vật học theo loài, có lẽ nàng cùng Dạ Tuyết là cùng loại người. Nhưng nàng nói qua, nơi này chỉ có một mình nàng. Hơn nữa, Tô Phi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, từ trong ánh mắt của nàng nhìn đến, là đối với nhân loại xa lạ cảm. Có lẽ, Tô Phi là nàng bình sinh chứng kiến nhân loại thứ nhất. Cố đây, vô luận nàng đánh giá như thế nào nhân loại, chung quy là liền chính nàng đều không dám khẳng định. Vì thế, Tô Phi cười nói nói, kỳ thật ngươi nói rất đúng, nhân loại đích xác không phải thứ tốt gì, nhưng cũng có thể nói Bởi vì là có nhân loại tồn tại, thế giới này mới sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Ha ha, xuất sắc." Nàng khinh thường cười cười, "Xuất sắc hai chữ, là chính các ngươi nói, phóng tại chủng tộc khác trong mắt, các ngươi xuất sắc, là tộc khác loại lớn nhất thống khổ." "Này, Tô Phi không thể phủ nhận, xem ra chúng ta là rất khó nói đến một khối." Vốn Dĩ liền nói không đến một khối, người ta đều không phải là cùng tộc, nếu không có xem tại dạ tuyết mặt mũi, ta hiện tại liền có thể ra tay giết ngươi." Nàng biến sắc mặt tốc độ thực mau, hơn nữa có thể nói có chút không giải thích được. Tô Phi nhìn ra được, nàng tu vi cao hơn chính mình ra rất nhiều. Nếu là ra tay Tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, nhưng hắn cũng nhìn ra được, nàng bản chất là thiệt lương. Vì thế, ôm quyền nói ra, nếu như vậy, vậy dậy, tại hạ cáo tử. Chờ một chút. Nàng đột nhiên kêu lại Tô Phi, hiện tại đã không ra được. Không ra được. Tô Phi vẻ mặt hoài nghi, không phải mới vừa nói xuyên qua phía ngoài rừng rậm liền có thể đi ra ngoài sao? Sắp trời đã tối, hiện tại đi rừng rậm, không khác chịu chết. Sắp trời đã tối. Tô Phi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời trói trang, rõ ràng chính là ban ngày. Nếu ngươi không tin, có thể đi ra ngoài xem xem. Nàng chỉ vào ngoài cửa. Tô Phi thử đi ra ngoài. Quả nhiên, vừa mới bước ra đại môn, đó là phát hiện bên ngoài đã là đen kịt một màu. Vì thế, lập tức xoay người lại, hỏi, này rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình? Nàng đi đến bên cạnh ghế đá thượng ngồi xuống, vẻ mặt thương cảm nói, cái kia phiến rừng rậm cùng phía ngoài thời gian so sánh với, muốn mau vài lần, cho nên, ngươi vẫn là trời trời sáng về sau lại đi đi. Chương 62, quan trọng nhất át chủ bài. Bất đắc dĩ, tô phi chỉ có thể về trước đến viện bên trong, mời ngồi đi. Nàng từ nhẫn không gian bên trong lấy ra trà cụ, là tô phi pha hồ hảo trà, tức khắc ở giữa, mất cả tháng linh viện bên trong tràn ngập mùi trà đậm đà nay trà hương rất là quen thuộc, cùng phía trước tại cửu đỉnh sơn trang uống đến trà cơ hồ là giống nhau như lúc. tô phi khẽ nhấp một miếng trà, hỏi, cơ cô lương, xin hỏi, dừng dậm bên trong khi nào mới có thể hưởng đông? một canh giờ về sau, cũng chính là còn muốn chờ hai giờ sao? tô phi hỏi, ý của ngươi là, dừng dậm bên trong, bốn giờ liền quá xong rồi một ngày một đêm, không kém bao nhiêu đâu. nàng trên mặt hơi hơi nhất tiếu, tô phi đối nàng cái này nhất tiếu cảm thấy thực ngoài ý muốn, cũng không biết nàng rốt cuộc đang cười cái gì, bất quá, nàng cười rộ lên thật rất tốt xem, nhưng tại nháy mắt tri gian. Nàng nụ cười trên mặt ngột nhiên thu liễm, khôi phục từ trước tối tăm, thiếu khí vô lực nói, đúng rồi, tô công tử, bạn hỏi một câu, ngươi là tại sao biết giả tuyết? Ta, tô phi hỏi lại, nàng không có từng nói với ngươi sao? Cũng là nói qua một chút, nàng là nói như thế nào? Tô phi hỏi, nàng nói, ngươi là người rất đặc biệt, cùng thế ở giữa đại đa số nam nhân không quá giống nhau, nhưng ngươi đồng thời lại là người rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Nói như thế nào? Nàng nói, toàn bộ long tộc đều nguyện ý tin tưởng, ngươi có thể mang đến cho chúng ta nhất tương lai tốt đẹp, cho nên, ngươi tồn tại rất nguy hiểm. Nguyên lai như vậy, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì đâu?" Tô Phi khó hiểu nhìn nàng, bởi vì là, khi nàng nói lên cái này sự, trong ánh mắt hoàn toàn lũ ám. Tự hồ, chẳng sợ toàn bộ Long tộc đều đang mong đợi Tô Phi trưởng thành, nhưng nàng đối Tô Phi, lại là cũng không có lòng tin quá lớn. Ta không có đang lo lắng cái gì, chẳng qua là cảm thấy, chúng ta không nên cầm sở hữu hy vọng phóng tại một nhân loại trên người." Ngại. Kỳ thật, sự lo lắng của nàng cũng không phải không có nói lẽ ra. Tô Phi rốt cuộc lý giải ý nghĩ của nàng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Sau này, Tô Phi cũng nói với nàng cùng Dạ Tuyết quen biết quá trình, mà nàng nghe xong về sau lại vẫn cứ là vẻ mặt hoài nghi nói, tô công tử có chuyện ta nghĩ mời nói đi. tô phi lấy là cùng với nàng nói nhiều như vậy về sau đối phương cái này chi gian cũng coi như là có bước đầu tìm hiểu ở trong lòng của hắn đã cầm trước mặt màu đen cơ nguy linh trở thành có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu nhưng mà bộ dáng của nàng nhìn qua lại không hữu hảo như vậy nửa khí băng lạnh nói, ta cảm thấy ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận giả tuyết là có mục đích khác. xem ra nàng căn bản cũng không tin tưởng tô phi nói mỗi một câu. ai? tô phi thở dài một tiếng đã ngươi không tin cần gì phải hỏi ta nhiều như vậy chứ? nàng lại một lần cười cười, ta chính là muốn xem nhìn ngươi lạ như thế nào lừa gạt giả tuyết. ha ha. tô phi cũng cười, lại là cười thực vô lực. đồng thời, chậm rãi đứng dậy, ôn quyền nói ra, nếu như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. ngươi có ý tứ gì? nàng hỏi. không có gì, chính là cảm thấy không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này mà thôi. nói, tô phi đó là một thân một mình, đi vào nguyện linh viện ngoại cái kia phiến đen nhánh rừng rậm. trong rừng rậm đưa tay không thấy được 5 ngón. tô phi sờ soạn lên đường, thậm chí cũng không tìm tới phương hướng. Hắn dự cảm chính mình khả năng sẽ bị lạc tại mật lâm thâm sự, nhưng hắn lại vẫn cứ nghĩa vô phản cố đi vào. Đinh, đột nhiên, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, cẩn thận, phía trước có vết núi, hướng bên trái đi." "Hảo." "Hảo tại có tiểu phi cơ hỗ trợ, nếu không, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian." Đinh, "30 giây về sau, tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa nói, quay phải, thẳng hành 200 mét, sau đó lại quẹo trái." "Hảo." Tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp, chỉ dùng 50 phút, đó là đi ra cái kia phiến đen nhánh rừng rậm. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến ánh sáng thời điểm, Xuất hiện trước mắt một tòa trang viện. Cái kia sơn son đại môn biển ngạch phía trên viết nguyệt linh viện ba chữ. Vọng lớn như vậy một cái công tử, thế nhưng lại trở về tại chỗ. Kéo kẹt. cửa mở. Quả nhiên, đứng ở cửa nữ nhân một bộ đồ đen. Tô công tử, ngươi không phải đi sao, như thế nào lại trở về? Nàng vẻ mặt trêu chọc nhìn Tô Phi. Xin lỗi, ta chỉ là đi nhầm lộ mà thôi." Nói, Tô Phi xoay người lần nữa đi vào rừng rậm. "Chờ một chút, ngươi đứng lại." Lúc này đây, nàng lớn tiếng gọi lại Tô Phi. Tô Phi dừng bước lại, hỏi, "Cơ cô nương còn có lời gì muốn nói? Ngươi tiên tiến tới đi." ta cho ngươi biết như thế nào mới có thể đi ra ngoài. có ý tứ gì? tô phi xoay người lại, tâm bên trong hoài nghi, khó nói phía trước nàng là lừa ta sao? ngươi tiên tiến tới đi. nàng lại lần nữa nói nói. hảo. tô phi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là bước đi đi vào nguyệt linh viện. mới vừa đi vào đi, hắn thiếu chút nữa liền ngốc. gia tuyết. trong viện còn có một người khác. nàng một bộ tố nhã thanh y rìa, đưa lưng về phía đại môn. nhưng chỉ từ bóng dáng, tô phi cũng đã nhận ra thân phận của nàng. là ta. gia tuyết xoay người lại, vẽ mặt cười nói, các ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được. Hai người các ngươi cũng thật đủ đấu trí, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, còn có nhàn hạ thoải mái nói những thứ này. Có ý tứ gì?" Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc hỏi. "Ngươi không phải đã gặp Hàn Tuyên sao?" Dạ tuyết nói. "Đúng vậy à, cái này có vấn đề gì?" "Vấn đề nghiêm lớn." Dạ tuyết nói, "Ngươi lấy là Hàn Tuyên tới Nam Xuyên là vì cái gì?" "Là cái gì?" Tô Phi hỏi. Dạ tuyết nói, "Hắn là tới tìm hacker." "Hacker? Chính là màu đen cơn nguyệt linh sao? Hắn tìm hacker làm cái gì?" Tô Phi vẻ mặt khó hiểu. Dạ Tuyên nói, "Nếu bị hắn tìm được hacker, chúng ta long tộc liền xong rồi." Có ý tứ gì?" Tô Phi hỏi. Dạ Tuyết nói, "Kỳ thật hacker là một cái tù long, nàng là bị Nguyệt Linh tỷ tỷ quan tiến vào. Chờ một chút, phiền toái ngươi nói đơn giản một chút." Tô Phi đánh gẫm nàng lời nói, "Dạ Tuyết nói, đơn giản tới nói, nếu hacker bị Hàn tuyến bắt, Long tộc đem Lâm vào bóng tối vô tận." Nghiêm trọng như vậy sao? Tuy rằng Tô Phi đối cái này cái hiểu cái không, nhưng từ Dạ Tuyết biểu tình tới xem, cái này sự tình tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không, hậu quả đem bất kham thiết tưởng. "Nhiên, đúng là cái này ở giữa, hacker vẻ mặt hề hòi nói, "Nếu bị kẻ thù đã tìm tới cửa, chúng ta nhất định trốn không thoát đâu." Nghe vậy, Dạ Tuyết đi lên đi an ủi nói, "Hacker, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, cho dù chết, cũng nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn vẹn. Không cần." Hacker nói, "Ta không tưởng các ngươi bất luận kẻ nào vì ta mà chết, nếu hắn tới, các ngươi liền cầm ta giao ra đi, ta không muốn liên lụy các ngươi." Nghe vậy, Dạ Tuyết mãn mục ngưng trầm nói, "Hacker, thỉnh ngươi minh bạch, một khi ngươi bị trảo ở, mọi người chúng ta đều phải chết, toàn bộ Long tộc đem vĩnh viễn không có ngày vươn mình. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn nhớ ở, ngươi là chúng ta quan trọng nhất át chủ bài, liền tính mọi người là cái này mà chết, ngươi cũng cần thiết tồn tại." Chương 63: Không thể ngồi coi không lấy ra. Dạ Tuyết, ta đương nhiên minh bạch ý của ngươi, chính là lấy chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Hacker dáng vẻ nhìn qua thực tiêu cực. Dạ Tuyết vỗ nhẹ đầu vai của nàng, Ôn Nu nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi an tâm lưu ở chỗ này, cái này hết thệ của hắn, liền giao cho chúng ta đi xử lý cho xong. Chính là, Hacker lo lắng nói, Dạ Tuyết, các ngươi thật sự có năm chắc thắng qua Hàn Tuyển sao? Nói thực ra, không có, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Thẩm bà bà nói, đêm tối cuối là sáng sớm chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp, tương lai nhưng thời gian. Kiên trì sao? Ha ha. Hacker lại một lần cười. Lúc này đây, nu cười của nàng bên trong lộ ra vài phần thống khổ, trong ánh mắt lóe lệ quang. Ngươi làm sao vậy, Hacker? Dạ Tuyết Ân cần hỏi. Không có gì. Hacker ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, nước mắt tại không giác ở giữa từ nàng mắt nơi hẻo lánh hòa rơi. Ai. Một đoạn thời khắc, nàng thở dài nặng nề một tiếng, được rồi, ta biết mình tâm tình sẽ ảnh hưởng tâm tình của các ngươi, ta vẫn là không nói gì cả, tương lai hết hãy, liền giao cho các ngươi nơi đi lẻ ra đi. Nghe vậy, Dạ Tuyết cố nén tâm tình mím môi một cái, nói: "Hacker, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm ngươi nhìn đến chân chính quang minh." "Thật sao? Dạ Tuyết, không nghĩ tới, liền ngươi cũng nhận là ta cần chính là chân chính quang minh sao? Có ý tứ gì? Khó nói ngươi. Ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, liền tính thật có cơ hội rời đi, ta cũng hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này." Nói, Hacker thoải mái nhất thiếu. Thế nhưng, tại nàng cười đồng thời, nước mắt cũng không có đỉnh chỉ hòa rơi. Tô Phi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái nữ nhân. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút khổ sở, đồng thời lại có loại đặc biệt cảm thụ. Hắn cảm thấy Hacker khả năng cũng sớm đã chịu đủ rồi bị nhốt ở chỗ này. Kỳ thật tại Hacker tâm lý, hẳn là vẫn luôn tại khát vọng có một ngày có thể rời đi nơi đây. Thế nhưng, nội tâm của nàng là như vậy tiêu cực. Cố đây, nàng đối sở hữu sự vật tốt đẹp cũng không dám có quá lớn xa hy vọng. Cho nên, nàng thà rằng bị nhốt ở chỗ này, là một cái bị thế giới sợ quên đi người. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Phi ý nghĩ của chính mình. Hacker nội tâm chân chính ý tưởng là như thế nào, chỉ có Hacker chính mình biết nói. Ai? Dạ Tuyết cũng đi theo thở dài một tiếng, "Hacker, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta nhất định sẽ toàn lực cùng ủng ngươi." Bao quát ta tự tiện rời đi nơi này đi tìm Hàn Tuyển sao?" Hacker hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Dạ Tuyết nói, "Trừ lần đó ra, vô luận ngươi làm cái gì cũng được, nhưng tại chúng ta Long tộc chân chính phục hưng phía trước, ngươi tuyệt đối không thể rời đi nơi đây, rõ chưa?" "Ta minh bạch, chính là chỉ đùa với ngươi thôi, xem đem ngươi cấp khẩn trương." Hacker nhẹ vị một tiếng, lau một cằm nước mắt, đó là vẻ mặt cô đơn xoay người vào phòng. Thấy Hacker như vậy, Dạ Tuyết cùng Tô Phi tâm tình đều không quá tốt. Một đoạn thời khắc, Dạ Tuyết xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, hỏi, "Tô công tử, ngươi tính toán tiếp tục ở lại chỗ này, hay là theo ta trở về?" "Ta To phi cuối cùng nhìn thoáng qua hacker gian phòng, thầm than một tiếng nói, vẫn là đi về trước đi. Hảo, giả tuyết không cần phải nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng huy động, thế giới trước mắt đó là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nào thế Sơn trang, bọn họ hồi tới, cái này ở giữa, bọn họ chạm tại xích vân điện bên trong, điện bên trong trừ bỏ Tô phi cùng giả tuyết, còn có một giản tồn tại. Các ngươi đi đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Giả tuyết nhìn thoáng qua một giản, xoay người rời đi xích vân điện. Như vậy, điện bên trong cũng chỉ còn lại có To phi cùng một dàn hai người. Nhiều ngày không thấy, một dàn vẫn là như cũ, không có gì biến hóa quá lớn. Bất đồng duy nhất là, nàng đang nhìn Tô Phi thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang. Tô Phi hỏi, "Mộc Giản, ngươi như thế nào đột nhiên tới Nam Xuyên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình?" Mộc Giản đi đến Tô Phi trước mặt, đứng yên thân hình, phản hỏi, "Vì cái gì đi không từ dã?" "Ta... Ta hy vọng ngươi nói thật. Ta không có gì đáng nói." Tô Phi nói. "Hảo." Mộc Giản sắc mặt trầm xuống, "Nếu như vậy, chúng ta nói chính sự đi. Chăm chú lắng nghe. Ta tới Nam Xuyên là bởi vì là Mộc gia gia sự tình. Xảy ra điều gì sự tình?" Tô Phi âm thầm nhíu mày đã sớm dự đoán được một gia sớm hay muộn sẽ cho ra sự, chỉ là không nghĩ tới, hết thể tới nhanh như vậy. Mộc giản nói, tất cả mọi người bị bắt lại. Bạch vân nói, chỉ cần chúng ta đem ngươi giao ra đi, liền có thể miễn đi một cái chết. Nếu không bắt chưa nói, ta đã biết. Không nghĩ tới, thiên kiếm tông tìm không thấy tô phi hạ lạc, thế nhưng lấy toàn bộ một gia tới uy hiếp tô phi. Mộc giản xem tô phi thái độ không đúng lắm, nếu mày hỏi, ta suy nghĩ biết quyết định của ngươi. Ta có thể trở về với ngươi, nhưng không phải hiện tại. Tô phi vẻ mặt kiên định nói, vậy ngươi dự định lúc nào trở về? Mộc giản hỏi. Tô phi chần chờ nói, Mộc giản. Ta suy nghĩ biết, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng ta bây giờ đi về, có thể làm được gì đây? Mục Giản lắc lắc đầu, ta không biết ngươi có thể là mục gia làm cái gì, ta chỉ biết, ngươi nếu là không trở về, tất cả mọi người sẽ chết. Không. Tô Phi nói, chỉ cần ta không bay về, tất cả mọi người sẽ không có sự, một khi ta trở về, tất cả mọi người sẽ không tốt hơn. Ngươi như thế nào biết nói? Bởi vì bọn hắn muốn là ta. Tô Phi nói, chính là, ta không thể lấy tính mạng của tất cả mọi người đương tiền đặt cược, ta vẫn cứ hy vọng ngươi hiện tại liền cùng ta trở về. Mục Giản nói, Mục Giản cái này nhưng không giống ngươi." Tô Phi hoài nghi nhìn Mộc Giản. "Phải biết, từ trước Mộc Giản lại như vậy cơ chứ bình tĩnh. Thiên Kiếm Tông mục đích rõ ràng đã thực rõ ràng. Nếu Tô Phi đoán không sai, chỉ cần hắn không hiện thân, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không dám động Mộc Già người một sợi lông. Nhưng nếu hắn đột nhiên hiện thân, Thiên Kiếm Tông liền không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đến lúc đó, Mộc Già ngược lại sẽ lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Nhưng Tô Phi ý nghĩ như vậy, Mộc Giản tựa hồ đã sớm nghĩ tới. Nàng thân sắc thống cổ nói, "Thật xin lỗi, Tô Phi, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền làm sai. Tất cả mọi người nói ngươi không nên lưu tại Mộc Già thời điểm." ta không nên giữ ngươi lại tới. đã ngươi từng bị mục gia đại ân, hiện giờ mục gia có khó, ngươi thật sự có thể ngồi xem không lẽ ra sao? ta, Tô phi hiện tại cũng thực mâu thuẫn. Mục gia có khó, hắn đương nhiên không thể ngồi coi không lẽ ra. chính là, bây giờ đi về, phía trước tại nam xuyên hết thảy nỗ lực đều đem bổn phí. hơn nữa, hắn cũng rất có thể sẽ nhận được tuyệt mệnh ly cung liên tục đuổi giết. đến lúc đó, tình cảnh của hắn nhất định sẽ trở nên càng là không xong. cố đây, tại thời gian ngắn ở giữa bên trong, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. cốc cốc cốc, đột nhiên, ngoài điện có người lại đây gõ cửa ánh mắt nhìn lại, thế nhưng là Mộc nhược thủy. Sớm liền biết Mộc nhược thủy tại ngạo thế sơn trang, nhưng vẫn không có thể gặp mặt một lần. Hôm nay nhìn thấy, đột nhiên phát hiện, Mộc nhược thủy so ngày trước tiểu tụy rất nhiều. Tô Phi không biết tại trên người của nàng cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là vẻ mặt cung kính nói, "Tam trưởng lão, nhiều ngày không thấy, mộc gia sự tình, nói vậy ngươi cũng nghe nói chứ?" Mộc nhược thủy đi vào tới, sắc mặt ngưng trọng nói, "Tô Phi, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể trở về." Liền ngươi cũng nói như vậy? Tô Phi thực khó lý giải, khó nói các nàng đều đã mất lý trí sao? Chương 64, Bạch siêu của mục đích. Tô Phi, ta biết ngươi trong lòng như thế nào nghĩ, nhưng thỉnh ngươi nghe ta nói hết lời. Mộc Nhược Thủy đứng yên tại Tô Phi trước người, một khắc kia, sắc mặt của nàng trở nên càng là tái nhợt. Bởi vì là khoảng cách gần, Tô Phi cũng cảm nhận được nàng thể bên trong khí tức hỗn loạn, tự hồ bị nội thương rất nặng. Tam trưởng lão, ngươi trước đừng nói nhiều như thế, nói cho ta, ngươi là như thế nào chịu thương. Nói đến cùng, Tô Phi đối Mộc Nhược Thủy trước sau tổn có một phần đặc thù quan tâm. Mộc Nhược Thủy có thể cảm nhận được Tô Phi quan tâm, nhưng nàng lại khoát tay một cái, nghiêm túc nói, chuyện của ta là nhỏ, Mộc gia sự tình mới là lớn, đã ngươi thân vì ta Mộc gia nội viện tinh anh, Vô luận ngươi tương lai làm bất luận cái gì sự, đều cần thiết lấy lợi ích gia tộc vì trước, nếu không bắt trước, ta Mộc Nhật thủy cái thứ nhất không dung tha ngươi." Tam trưởng lão, nói quá lời. Mộc Nhật thủy này riêng lời nói, khiến cho Tô Phi đối nàng hết thảy quan tâm, đều có vẻ không quan trọng gì. Vì thế, Tô Phi cũng là không chậm trễ chút nào nói, "Nếu như thế, Tam trưởng lão, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích nhiều như thế, mục Giản, chúng ta hiện tại liền trở về đi." "Chờ một chút." Mộc Nhật thủy kéo ở Tô Phi cánh tay, "Tô Phi, ta biết, lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, để ngươi phản hồi Mộc gia, thật sự là khó khăn cho ngươi, chính là Ngươi cũng biết, nếu là ngươi không quay về, ngươi liền thành mục gia phản đồ, mà mục giản cũng đem thành là mục gia tội nhân, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tam trưởng lao nếu bị thương, liền trước hảo hảo điều dưỡng thân mình đi, ngươi nói những cái này, ta đều minh bạch. Tô Phi đẩy ra một nhục thủy tay, tọa mang theo mục giản cùng rời đi. Nhưng cái này mới mới vừa đi ra Ngạo Thế Sơn trang đại môn, đó là bị Dạ Tuyết ngăn cản đường đi. Tô công tử, mục giản, các ngươi thật tính toán hiện tại liền trở về? Ừm. Tô Phi gật gật đầu, mục gia có khó, ta tuyệt đối không thể ngồi xem không lấy ra. Vậy ngươi lấy là, lấy thực lực của ngươi bây giờ? Liền tính ngươi đi trở về, lại có thể là một gia mang đến cái gì đâu? Ít nhất sẽ có một lát thiên lặng đi. Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, vô cùng ngu xuẩn. Dạ Tuyết vẻ mặt phẫn nộ, ngươi cũng biết, một lát thiên lặng qua đi, một gia đem bị thiên kiếm tông huyết tẩy. Ta biết. Tô Phi đã sớm liệu đến. Không, ngươi không biết. Dạ Tuyết trừng mắt một cái bên cạnh mục giản, còn có ngươi, ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao, như thế nào tại loại thời điểm mấu chốt này cũng sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Trang chủ, ta không rõ, ngươi lời này có ý tứ gì? Mục giản hồ nghi hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Dạ Tuyết nói, "Ta biết cũng không nhiều, nhưng ta biết, Thiên Kiếm Tông cũng sớm đã biết Tô Phi tại Nam Xuyên, không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hay không nghe hiểu được." "Cái gì? Bọn họ sớm liền biết Tô Phi hạ lạc?" Mộc Giản nghe vậy, trong óc ông vang một tiếng. Hồi tưởng khởi những cái này thời gian, Thiên Kiếm Tông tại Mộc Gia sợ lắm chỗ lạ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nói cách khác, bọn họ phải đối phó không chỉ là Tô Phi, cũng bao quát chúng ta Mộc Gia. Không sai. Dạ Tuyết xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, nói, "Kỳ thật chuyện này, Tô công tử cũng sớm đã biết rồi, không phải sao? Ta Tô Phi đích xác sớm đã biết chuyện thật lớn." Chính là, hắn bạn không nghĩ tới, Dạ Tuyết làm sao lại ở thời điểm này để cập loại này sự tình. Phải biết, tiếp kiện sự, chính là cùng Long tộc chi mật tức tức lật quan. Nhiên, không kịp suy nghĩ nhiều, Mộc Giản nhìn về phía Tô Phi, nhíu mày nói ra, "Ngươi nói cho ta, này rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình?" "Này," Tô Phi vẻ mặt là khó, "Cái này sự tình nói rất dài dòng, hơn nữa, ta tin tưởng, chuyện kia, đại trưởng lão cùng phụ thân ngươi nhất định là biết đến." "Có ý tứ gì?" Mộc Giản khó hiểu hỏi. "Dạ Tuyết nói, Tô công tử, ngươi vì cái gì không nói thật?" Mộc Giản là một gia tộc trưởng nữ nhi, nói ra Đối tất cả mọi người có chỗ lợi, không phải sao? Chính là, Tô Phi biết chuyện kia can hệ trọng đại, hắn dù sao không phải là một gia người của bộ tộc, vốn không nên biết những cái đó sự tình. Nhưng hồi tưởng khởi lần trước tại Mộc gia sau núi trải qua, Mộc Giản vốn dĩ liền sớm đã biết thật lẫn. Chỉ là, Mộc Giản đến hiện tại cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận thôi. Thiên Kiếm Tông sở dĩ đối Mộc gia ra tay, căn bản chính là Bạch Siêu quần bản thân tư dục. Bạch Siêu quần thân là đại kiếm hoàng, hắn rất sớm trước kia liền không kịp đợi muốn đột phá kiếm tôn cái chắn. Nhưng bởi vì là không có được Thanh Long Nguyên, cố cái này mới không dám tùy tiện đột phá. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Nếu Dạ Tuyết chính mình đều không để ý, Tô Phi cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy chứ? Theo sau, đó là đem sự tình thật lẫn, rõ ràng Mộ Mây nói ra. Nghe xong Tô Phi giải thích, Mộc Giản vẻ mặt kinh ngạc, ý của ngươi là nói, chúng ta mục ra sau núi Trăng Tròn đảm chính là Băng vực chi môn, mà Bạch Siêu quần chính là nghị thông suốt quá Băng vực chi môn tiến vào băng vực, cướp lấy Thanh Long Nguyên, là ý tứ này sao? Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Tô Phi nói, nhưng ta nghĩ, bọn họ tại thời gian ngắn ở giữa bên trong, hẳn là còn không biết nói như thế nào tiến vào Băng vực chi môn mới đối. Nguyên lai like như vậy. Mộc Giản một trận suy nghĩ, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, Hồi tưởng khởi phía trước cùng Tô Phi cùng Minh đạo nhân tại trang tròn đạm trải qua, lúc ấy, Minh đạo nhân làm cho bọn họ đừng rêu rao, chờ bọn họ đến cấp 60 về sau, sẽ tự hướng bọn họ giải thích. Lại không nghĩ rằng, Minh đạo nhân dấu diếm, thế nhưng là trọng yếu như vậy đại sự tình. Cái này ở giữa, một Giản cũng là thầm mắng mình ngu xuẩn. Lúc ấy rõ ràng đã thấy Long tồn tại, đã sớm nên nghĩ tới. Nhưng bất kể như thế nào, sự tình cuối cùng biết rõ. Vì thế, Trần Chơ nói, "Tô Phi, đêm trang chủ, vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Dạ Tuyết nhìn thoáng qua Tô Phi, "Tô công tử, suy nghĩ của ngươi đâu?" Đỗ Phi nói: ấn "Ta ý tưởng trước đây, nếu ta hiện tại đi mục ra, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới, mà mục ra tương lai, cũng đem trở nên càng thêm nguy hiểm. Ý Diệp ta xem, bây giờ không phải là hồi mục ra thời điểm, mà là muốn mau sớm hoàn thành ta lúc trước kế hoạch." Ân. Dạ Tuyết công nhận gật gật đầu, "Ta tán thành cách nói của ngươi, chính là không biết, Mục Giản cùng Nhược Thủy như thế nào nghĩ?" Ta. Mục Giản rốt cuộc niên thiếu, nhất thời ở giữa, không biết nên như thế nào quyết đoán. Dạ Tuyết nhìn về phía phía sau cửa, lớn tiếng nói: "Nhược Thủy, đừng trốn, xuất hiện đi." Quả nhiên, Mục Nhược Thủy vẫn luôn ở phủ cẩn nghe được dạ tuyết thanh âm, đó là cao mày đi ra. Dạ tuyết, tô phi, các ngươi mới vừa nói đều là thật. Thiên chân vạn sắc. Dạ tuyết nói, chính là. Mục nhược thủy nói, nếu là tô phi hiện tại không trở về nói, yên tâm đi, bạch siêu còn là người, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Tại tô phi chưa có trở lại một gia phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không đối một gia người xuống tay. Dạ tuyết đối cái này thực khẳng định. Còn có một chút, nếu thiên kiếm tông sớm liền biết tô phi hạ lạc, vì cái gì bọn họ không phái người trực tiếp tới nam xuyên. Mục nhược thủy hỏi, cái này thực dễ dàng giải thích, bởi vì là nam xuyên có bọn họ kiên kỵ người. Một Nhược Thủy nói, chương 65, Hàn Tuyền Kiếm Ý. Bạch Siêu Quần Thân là Tần Quốc Cựu Đại Vương Tức Chi Nhất, địa vị tôn quý, thực lực siêu quần, mà Nam Xuyên, bất quá là Tần Quốc biên thủy nơi, Bạch Siêu Quần xuất lĩnh Thiên Kiếm Tông cao thủ đông đảo, làm sao lại kiên kỵ một cái kẻ hèn Nam Xuyên người? Đối tại đây, Mục Nhược Thủy cùng Mục giản đều thực khó lý giải. Bất quá, Tô Phi cùng giả Tuyết lại là sớm đã biết người nọ là ai, nhưng bọn hắn cũng không có nói ra. Mắt xem Mục Nhược Thủy đang muốn đặt câu hỏi, Tô Phi đó là trước một bước nói ra, Tam trưởng lão, ngươi thân chịu trọng thương, hiện tại lúc nói điều này, nếu là ngươi khăng khăng muốn ta trở về. Ta nhất định sẽ chiều ý của ngươi đi làm, cho nên ngươi thỉnh lên tiếng đi. Được rồi. Mục Nhược Thủy suy nghĩ, nghĩ, nếu như là đã biết Bạch Siêu còn mục đích, ngươi vẫn là trước nói nói kế hoạch của ngươi đi. Kế hoạch của ta. Tô Phi chần chờ một chút, xin thứ cho ta tạm thời còn không thể nói. Liên ta đều không thể nói. Mục Nhược Thủy chân mày cau lại. Thật xin lỗi, Tam trưởng lão, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, một khi kế hoạch của ta thành công, nhất định sẽ kiệt lực cứu ra một gia mọi người. Đối đây, Tô Phi cũng cảm thấy thực là khó. Phải biết, trong lòng của hắn vẫn luôn để ý Mộc Nhược Thủy. Vô luận dấu giếm Mộc Nhược Thủy bất luận cái gì sự, trong lòng của hắn đều so Mộc Nhược Thủy bản thân càng thêm khó chịu. Mộc Nhược Thủy trong lòng đối Tô Phi cũng vẫn luôn tồn tại một phần tình cảm đặc biệt. Thấy Tô Phi như vậy là khó, nàng rũ mắt một trận suy nghĩ, vậy được rồi, nếu như vậy, ngươi liền ấn ngươi nguyên kế hoạch làm việc, nếu là có nhu cầu gì ta hỗ trợ địa phương, ngàn vạn lần không nên khách khí, rõ chưa? Minh bạch. Tô Phi nói, hiện tại Thỉnh Tam trưởng lao trước điều trị hảo thân thể của mình thể, đây là đối ta trợ giúp lớn nhất. Nghe xong lời này, Mộc Nhược Thủy hơi là động dung. Nhưng nơi này còn có hai người khác tồn tại, nàng chỉ có thể vẫn duy trì trưởng lão tư thái. Nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi đi trước làm chuyện của ngươi. Vâng. Tô Phi đã biết được một gia quả thực ra sự tình. Ngươi mặc dù đã về tới Thanh Vũ Khách sạn, nhưng tâm tình của hắn lại là sẽ không lại như ngày trước như vậy nhẹ nhàng. Tiên chủ đại nhân, ngươi rốt cuộc hồi tới. Mới vừa vào cửa, đó là bị Thiên Mị kéo đến khách sạn bên ngoài một cái hẻm tối. Xem Thiên Mị vẻ mặt thân bí, Tô Phi tò mò nói, Thiên Mị, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Mị nói, Hàn Tuyền tới Nam Xuyên, cái này sự tình ngươi cũng biết tình. Còn lấy là chuyện gì chứ? Nguyên lai like là Hàn Tuyền. Tô Phi treo một lòng lập tức để xuống. Nhàn nhạt nói, ta đã gặp hắn. A, Thiên Mị vẻ mặt khiếp sợ, quan tâm đánh giá Tô Phi, khẩn trương nói, sao có thể? Kia hắn không đem người thế nào đi. Yên Tâm, ta vô sự. Nhớ tới phía trước gặp qua Tiêu Mai cùng Khang Bá, đó là cười hỏi, đúng, rồi, Thiên Mị, ta hỏi ngươi cái sự tình. Cái gì sự? Tiên Chủ đại nhân mời nói. Khang Bá cùng Tiêu Mai, hai người bọn họ nên sẽ không cũng là từ tiên vực tới đi. Nghe vậy, Thiên Mị hai mắt tỏa sáng. Tiên Chủ đại nhân, ngươi nên sẽ không đã gặp bọn họ đi. Đúng vậy. Ách, ngươi nhanh như vậy nhìn thấy bọn họ, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt sự tình. Đối tại đây, Thiên Mị tựa hồ không rất cao hứng. Tô Phi hỏi, "Cho nên ý của ngươi là, bọn họ thật là tiên vực người?" Ừm. Thiên Mị gật đầu nói, "Bọn họ mặc dù là tiên vực người, nhưng bọn hắn cùng chúng ta bất đồng. Có ý tứ gì? Bọn họ cũng không tưởng hồi đến tiên vực. Cho nên đâu? Cho nên bọn họ sẽ không giúp chúng ta, ngược lại khả năng sẽ hư chúng ta sự tình." Ách. Nghe vậy, Tô Phi cũng làm một trận không nói gì. Thiên Mị đột nhiên nghĩ tới một kiện sự, hỏi, "Đúng rồi, tiên chủ lão nhân, tiếp đó, ngươi có phải hay không muốn đi Mai Lâm phòng đấu giá?" "Không sai." Tô Phi nói. Ta hiện tại đã mở ra thuộc tính đạo, hơn nữa tu vi cảnh giới đã đột phá đến cấp 89, Tiếp đó là thời điểm dùng nhất chuyển thần đan. Tiên chủ đại nhân, cái này sự tình có không giao cho ta tới chỗ lẽ ra? Thiên Mị chủ động xin đi. Ngươi, Thu Phi hỏi, ngươi định làm gì? Thiên Mị nói, bất kể nói thế nào, ta tốt xấu cũng là tuyệt mệnh ly cung Mị Diêm La. Tại Nam xuyên, cũng coi như là có chút địa vị, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi mai lâm phòng đấu giá. Ngươi muốn nhất chuyển thần đan, ta bảo đảm giúp ngươi bắt được tay. Chính là. Thu Phi nói, nhất chuyển thần đan có giá trị không nhỏ. Ngươi, yên tâm đi. Ta không phải nói sao, ta tốt xấu cũng là tuyệt mệnh ly cung mị diêm la, chút tiền lẻ này vẫn là xuất nổi." Thiên Mị vẻ mặt tự tin. "Ân." Tô Phi suy nghĩ nghĩ, nếu Thiên Mị đã gia nhập trận doanh của mình, nàng vì chính mình làm sự, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là từ Thiên Mị ra mặt, phải được đến nhất chuyển thần đan, nói vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Càng quan trọng chính là, Tô Phi chính mình liền có thể nhân cơ hội này làm càng nhiều chuyện hơn. Chần chừ một chút, đó là Vũ Thiên Mị đầu vai, chính trọng nói ra, "Như vậy chuyện này liền giao cho ngươi tới chỗ lẻ ra đi, bất quá có chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi." "Gì sự tình?" Thiên Mị hỏi. Tô Phi nói, không đoán sai, Hàn Tuyền đã biết ngươi phản bội Tuyệt Mệnh Ly Cung một sự, cho nên kế tiếp đoạn này thời gian, ngươi ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, rõ chưa? Cái gì? Hắn là làm sao mà biết được? Thiên Mị vẻ mặt khó hiểu. Tô Phi đem Hàn Tuyền vẫn luôn ở tại Thanh Vũ Khách Sạn chuyện này, hướng Thiên Mị nói đơn giản một lần. Thiên Mị sợ tới mức đầy đầu đại mồ hôi, đôi môi run lên nói, nếu là như vậy, ta tiếp tục lưu tại Tuyệt Mệnh Ly Cung, chẳng phải là yên tâm? Tô Phi nói, theo ý ta, Hàn Tuyền sẽ không xuống tay với ngươi. Làm sao mà biết? Thiên Mị hỏi. Cái này sao? Tô Phi suy nghĩ. nghĩ. Kỳ thật ngươi không cần biết đến quá rõ ràng, nói ngắn lại, hắn sẽ không xuống tay với ngươi, bởi vì vì ngươi với hắn mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Ân, Thiên Mị cũng không đốc. Nàng tâm bên trong một trận đoán nghĩ, đại khái cũng đoán được chút nội dung. Rốt cuộc, lấy Tô Phi thuyết pháp, Hàn Tuyền hẳn là đã sớm biết nàng cùng Tô Phi rất thân cận. Mà tại Thiên Mị tới Thanh Vũ khách sạn tìm Tô Phi phía trước, Hàn Tuyền đi một chuyến tuyệt mệnh ly cung, còn cho bọn họ mở hội nghị. Tại cái hội nghị kia quá trình bên trong, Hàn Tuyền cũng không có đem Thiên Mị khác nhau đối trở. Nói cách khác, chính như Tô Phi lời nói, Hàn Tuyền tạm thời sẽ không đối Thiên Mị ra tay. Hô Vì thế, nàng thở dài một hơi, lau cầm mạch ở giữa mồ hôi, nói: "Kia như vậy, tiên chủ đại nhân, ta hiện tại liền xuất phát đi cổ ngựa chấn. "Được, ngươi đi đi, chờ thiên mỹ sau khi rời đi." Tô Phi từ hẻm tối đi ra. Đinh. Chưa đi vào thành vụ khách sạn đại môn, bên hai chuyển đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, có người theo dõi." "Ai?" "Là Tiêu Mai." "Tiêu Mai? Mục đích của nàng là cái gì?" "Không biết. Bất quá, ta từ trên người của nàng cảm nhận được Hàn Tuyền kiếm ý." "Hàn Tuyền kiếm ý? Trên người của nàng tại sao có thể có Hàn Tuyền kiếm ý?" Chương 66, át chủ bài trí nhất. Tiểu Phi cơ nói, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng nhất định cùng Hàn Truyền tại trong lén lút đã gặp mặt. Ân. Như vậy nhìn tới, Tiêu Mai hiện giờ tại Nam Xuyên địa khu thân phận, cũng là tương đương khả nghi. Nói không chừng, nàng cùng Hàn Truyền ở trong bóng tối có điều cấu kết. Tô Phi đứng yên tại thành vụ khách sạc cửa. Đột nhiên, có người nhanh chóng tới gần. Trên thân thể người nọ tản mát ra một cỗ lăng lệ đạo khí. Bất quá, cũng không có đi ý. Đinh. Tiểu Phi cơ nhắc nhở lần nữa nói, chủ nhân, là tuyệt kỷ. Ừm. Tiểu Phi cơ giọng nói hơi rơi, Tuyệt Cửu đã phi thân rơi tại Tô Phi trước mặt. "Tuyệt Cửu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự, ngươi như thế nào hốt hoảng?" Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tuyệt Cửu, phát hiện hắn lôi thôi lế thiết, vẻ mặt chật vật, thực sự lệnh Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn. "Tô công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời đi theo ta." Tuyệt Cửu vẻ mặt khẩn trương, lôi kéo Tô Phi cùng nhau, bước chân thật nhanh hướng tới Đông Thành Phương hướng chạy đến. Tô Phi mắt liếc phía sau, phát hiện Tiêu Mai đã đi rồi. "Tuyệt Cửu, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào?" Một mặt đi tới, đột nhiên phát hiện Tuyệt Cửu bắt đầu tại thành bên trong vòng vo. Từ đường nhỏ tới xem lại là hướng tới Minh lâu đi." Tuyệt Cửu vẻ mặt thần bí nói, "Ta cùng Thiếu Âm đã phát hiện Khang Bá chỗ ở, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm hắn." "Đi tìm Khang Bá?" Tô Phi nghe vậy, lập tức đứng yên bước chân, nói, "Không cần, ta cùng với Khang Bá đã gặp mặt." "A? Lúc nào?" Tuyệt Cửu vẻ mặt giật mình. "Ngươi đây liền đừng động, tóm lại, Khang Bá sự tình chúng ta trước thả một chút, tiếp đó, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là muốn tìm được một cái thích hợp căn cứ của chúng ta." "Căn cứ địa?" Tuyệt Cửu vẻ mặt khó hiểu, "Tô công tử, ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào?" Tô Phi nói, "Vô luận là như thế nào tổ chức căn cứ địa đều là ác không thể thiếu chính là đường chính là ta biết ngươi là ở lo lắng vấn đề tiền đúng không thu công tử quả nhiên thông minh tuyệt cựu tâm lý đích xác có lo lắng như vậy phải biết tại thánh đinh đại lục vô luận là cỡ nào địa phương vắng vẻ muốn thành lập căn cứ của mình ít nói cũng đến hao tổn của cải quá trăm triệu tô phi năm ấy 14 tuổi hơn nữa phía sau không có gia tộc khổng lồ dựa vào nhiều tiền như vậy hắn như thế nào có thể chi trả nổi nhiên tô phi lại là vẻ mặt thông dong nói cái này ngươi không cần nhục lòng ta tự có biện pháp biện pháp của ngươi là đối đây tuyệt cựu tràn ngập tò mò, tô phi lại là đạm nhiên nói, cái này ngươi trước đường động, tóm lại, ngươi cùng thiếu âm đi trước chỗ lẽ ra cái này sự, vô luận ở địa phương nào đều tốt, chỉ cần tính bí mật cao, hơn nữa linh khí đầy đủ liền hảo. được, ta đã biết. thấy tô phi tự tin như vậy, tuyệt cựu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. hướng tô phi ôm quyền thi lễ, vội xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. đợi đợi đợi một chút, tô phi kêu lại hắn, tiện tay tử nhận không gian bên trong tay lấy ra kim tạm, đưa tới tuyệt cựu trong tay, nhìn ngươi này một thân dáng vẻ chất vượng, nếu là thiếu tiền, tùy thời có thể tìm ta muốn, rõ chưa? này. Tuyệt kỹ tiếp nhận kim tạm, nhìn chăm chú một xem, bên trong lại là còn có suốt 50 vạn kim hồn tệ. Hắn trong lòng một trận ngẫm nghĩ. Tô Phi bất quá năm ấy 14 tuổi, hơn nữa tại Nam Xuyên cũng không làm công tác gì, thậm chí không có bất kỳ gia tộc thế lực dựa vào. Như vậy cái sổ, hắn sao có thể tiện tay liền có thể lấy ra tới? Vì thế, trên mặt bay qua vẻ hồ nghi chi sắc, hỏi: "Nhiều tiền như vậy, ngươi là từ đâu lẩm ra?" Này không phải ngươi nên hỏi, trước làm tốt chuyện của ngươi đi. Có quan hệ chuyện tiền bạc, Tô Phi tự nhiên là không thể tùy tiện tiết lộ. Phải biết, đây cũng là lá bài tẩy của hắn chí nhất." tại thánh đinh đại lục muốn trở nên nổi bật thành là tu luyện giả tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nhưng ở trước đó nếu là không có thể thành là một cái người có tiền tại con đường tu luyện cũng tuyệt đối sẽ không lấy được thành tựu to lớn cố đây có đáng tin cậy kim hồn tệ thu hoạch nơi phát ra đây đối với một người tu luyện giả tới nói là cực kỳ trọng yếu tồn tại mà muốn tổ kiến vương bài của mình quân cũng cần thiết nhường thuộc hạ của mình cảm nhận được chính mình là một cái đáng giá dựa vào người cố đây kim hồn tệ thứ này liền càng là có vẻ không thể thiếu lại sinh bệnh kiên trì càng một trường vẫn luôn tại bước lên hư mùa hồi cho nên hôm nay trước như vậy. Chương 67, như thế nào được đến thuộc tính thạch. Đinh, chờ tuyệt Cửu đi rồi, Tiểu Phi cứ hỏi, chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trên người của ngươi tổng cộng liền 50 vạn kim hộ tệ, tròn vẹn đều cho tuyệt Cửu, ngươi mình làm thế nào? Tô Phi nói, ta suy nghĩ tại hệ thống bên trong gia tăng một ít chức năng. Có ý tứ gì? Tiểu Phi cơ nghe có chút ốc, nghe nói qua tài phú hệ thống sao? Tài phú hệ thống? Tiểu Phi cơ suy nghĩ một lát, chủ nhân, ngươi sẽ không phải là muốn cầm ta cấp đổi đi đi. Tô Phi cười cười, sao có thể, ngươi cứ yên tâm đi, đổi cái gì cũng không khả năng đổi đi ngươi. Vậy ngươi có ý tứ gì?" Tiểu Phi Cơ khẩn trương hỏi. Tô Phi nói, "Ta là hiếu thắng hóa hệ thống của ngươi công năng." "Này?" Tiểu Phi Cơ nói, "Nơi này cũng không phải là khoa kỹ thế giới, hệ thống cường hóa nào có dễ dàng như vậy à, làm không hảo đến cuối cùng thất bại trong gắng sức, sở hữu không dễ có thành quả đều đem phó mặc. Yên tâm đi, ta đã biết rõ làm sao giải quyết." Tô Phi đối cái này sung mãn tin tưởng. Tiểu Phi Cơ lại vẫn cứ thực không yên tâm, "Không được, ta không đồng ý. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao?" Tô Phi hỏi. Tiểu Phi Cơ chần chờ một chút, "Còn không phải là vấn đề tiền sao, để ta giải quyết." "Ngươi Không phải Tô Phi không tin Tiểu Phi cơ thực lực, chỉ là Tô Phi tâm lý vẫn luôn rất rõ ràng, Tiểu Phi cơ tuy rằng có thể phát một ít nhiệm vụ khen thưởng kim, nhưng hiện giờ muốn xây dựng chính là căn cứ địa, quá trăm triệu vốn to, thời gian ngắn ở giữa bên trong, liền tính là Tiểu Phi cơ tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng thực khó làm được đến. "Chủ nhân, ngươi phải đối ta có tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu cấp ta thời gian, ta nhất định có thể làm được." Tiểu Phi cơ đối cái này thực kiên định. Cái này làm cho Tô Phi có chút là khó. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, thiếu thắng hóa Tiểu Phi cơ hệ thống công năng, này đích xác thực mạo hiểm. Bởi vì là, Tô Phi nguyên vốn ý tưởng là muốn đem hai cái hệ thống hợp lại làm một, nhưng căn cứ qua đi kinh nghiệm, một người căn bản không quá có thể đồng thời có được hai cái hệ thống. Nếu thế nào cũng phải làm như vậy, kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện tại chính phủ hai thái cực. Chính như Tiểu Phi Cơ lời nói, tôi không cẩn thận, đem mất đi sở hữu. Trước mắt thấy Tiểu Phi Cơ kiên định như vậy, Tô Phi một trận cân nhắc, vậy được rồi, khiến cho ngươi trước thử, ngươi cần muốn mấy ngày thời gian. Tiểu Phi Cơ nói, trước từ từ đi, chỉ cần Thiên Mị này đi Mai Lâm phòng đấu giá hết thể tiến triển thuận lợi, không ra hai tháng, ta liền có thể giúp ngươi gom góp đến ba triệu kim phụ tệ. Hai tháng sau này đích xác không tính là quá lâu thời gian. thế nhưng một khi tiểu phi cơ kế hoạch thất bại, hai tháng này thời gian, chẳng phải liền lãng phí một cách vô ích sao? vì thế cẩn thận nói, có không trước nói một chút kế hoạch của ngươi. tiểu phi cơ nói kỳ thật kế hoạch của ta rất đơn giản, chủ nhân tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. tại thánh đinh đại lục chỗ như vậy kiếm tiền có rất nhiều loại phương thức, mà phương thức kiếm tiền nhất chính là kiếm người tu luyện tiền. như thế nào kiếm? tô phi hỏi. tiểu phi cơ nói chờ ngươi đột phá đại kiếm sư cái chắn ta sẽ nói cho ngươi biết. ách, tô phi hỏi cho nên ý của ngươi là nói tại hai tháng chi nội ta nhất định có thể đột phá đại kiếm sư cái chắn sao? vậy cũng chưa chắc. tiểu phi cơ nói, căn cứ ngươi thuộc tính tạo trạng thái tới xem. mặc dù ngươi được đến nhất truyền thần đan, cũng còn phải trước được đến thuộc tính thạch. thuộc tính thạch? đó là cái gì? như thế nào phía trước không nghe ngươi từng nhắc? ta cũng là hai ngày này mới biết, cá nhân của ngươi tin tức lan, vốn nên là xuất hiện bố lộ chi vương ám hệ thuộc tính, nhưng hiện tại xem ra, bởi vì ngươi cùng đại đa số người tu luyện phương thức tu luyện bất đồng, ngươi vô pháp trực tiếp lĩnh ngộ thuộc tính, mà là yêu cầu thông qua thuộc tính thạch tới tăng cường tự thân thuộc tính cường độ. ta đây muốn như thế nào mới có thể được đến thuộc tính thạch? Đỗ Phi hỏi: "Tiểu phi cơ nói, con đường có rất nhiều loại, nhưng bởi vì chúng ta hiện tại thực thiếu tiền, phương thức tốt nhất chính là giết dị thú." "Dị thú?" Đỗ Phi hỏi: "Cái gì dị thú trên người có thuộc tính thạch?" Tiểu phi cơ nói: "Sở hữu thủ tại khu mỏ phụ cận dị thú trên người đều có khả năng tồn tại thuộc tính thạch." "Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá những dị thú kia đều thực rào hoạt, chỉ cần có người loại tới gần, bọn họ liền sẽ nhanh chóng trốn." "Ta đây muốn như thế nào mới có thể tìm được chúng nó?" "Cái này muốn tỉnh ngươi nhẫn không gian bên trong kia chỉ tiểu lôi thú hỗ trợ." Chương 68: Tuyệt không hợp tác. Tô Phi từ tiểu phi cơ miệng chúng giải đến, Bắc Thành bên ngoài liền có rất nhiều khu mỏ tồn tại. Chẳng qua, những cái đó khu mỏ hiện giờ đã rơi vào vương thất trong tay. Nói cách khác, hiện tại trưởng quản những cái đó khu mỏ đúng là tuyệt mệnh ly cung người. Xem ra, suy nghĩ tại khu mỏ phụ cận bắt giết gì thú, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vì thế, Tô Phi tính toán bàn bạc kỹ hơn. Trở lại Thanh Vũ khách sạn, lại ngoài ý muốn phát hiện trưởng quản chính ở chuẩn bị tăng sự tình. Do hỏi biết được, nguyên lai liền tại sáng nay, con gái của hắn tuyết chân đã mệnh tăng khinh tông tay. Biết được cái này sự tình về sau, Tô Phi trong lòng muôn vàng tự trách hắn nghĩ nếu là mình sớm một bước chấp hành kế hoạch lẻn vào tuyệt mệnh ly cung có lẽ liền sẽ không có bực này bị kịch phát sinh làm một hết lòng tuân thủ cam kết người, hắn vô pháp đối mặt chuyện như vậy cố đây lập tức hướng tiểu phi cơ dò hỏi Khuynh tông hạ lạc cũng là từ cái này biết được nguyên lai bắc thành khu mỏ vừa lúc chính là từ tả diêm la Khuynh tông sở trường quản tiểu phi cơ còn nói Khuynh tông ngày gần đây đại đa số thời gian đều lưu tại bắc thành khu mỏ nghe vậy tô phi sắc mặt trầm xuống lập tức thi triển không ẩn quỷ bộ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bắc thành khu mỏ tiên chủ đại nhân vừa tới đến bắc thành khu mỏ bên ngoài cửa chính. Đó là bị Thiếu Âm cắt lại. "Thiếu Âm, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Tô Phi thực ngoại ý muốn Thiếu Âm xuất hiện. Thiếu Âm cũng không có làm ra giải thích, mà là vẻ mặt thần bí nói, "Tiên chủ đại nhân, chuyến này chính là là Khuynh tông mà đến." "Đúng vậy. Tiên chủ đại nhân, có thể hay không nghe ta một lời?" Ngươi nói. "Bây giờ không phải là giết Khuynh tông thời điểm." "Nói như thế nào?" Thiếu Âm thấp giọng, bởi vì là Khuynh tông là ám ảnh trai người, ta bất kể hắn là cái gì người, hắn giết Tuyết Chân, ta cần thiết vì chuyện này phụ trách. Xem Tô Phi tâm tình kích động như vậy, Thiếu Âm cẩn nắm chặt Tô Phi cánh tay, thỉnh cầu nói, "Tiên chủ đại nhân, Xin nghe ta nói hết lời. Được, ngươi nói. Tô Phi cố nén tính tình. Thiếu Âm đem Tô Phi kéo đến một bên ẩn nấp vách đá hạ mặt, kiên nhẫn nói, hiện giờ Đại Tần đế quốc nhân tâm sớm đã rối loạn, không có người lại tin tưởng triều đình, tất cả mọi người tại là tương lai của mình suy xét, bởi vì ai đều không biết lúc nào sẽ bị thập tam minh người bí mật xử tử. Cho nên đâu? Cho nên, kỳ thật tại thập tam minh bên trong cũng có rất nhiều thế lực nằm vùng. Ngươi là nói, Khuynh Tông là ám ảnh trai mai phục tại thập tam minh kỳ hạ nằm vùng. Đúng vậy. Thiếu Âm gật gật đầu, nếu là ngươi hiện tại giết Khuynh Tung, như vậy liền sẽ hỏng rồi ám ảnh trai kế hoạch Ám ảnh trai kế hoạch là cái gì?" Tô Phi hỏi. "Tiên chủ đại nhân, kỳ thật ngươi trong lòng đều rõ ràng, không phải sao?" Ân. Tô Phi đương nhiên biết rõ, ám ảnh trai sớm có làm phản chi tâm. Bọn họ phái người ẩn nút tại thập tam minh bên trong, tự nhiên là là thu hoạch tình báo. Chỉ là, hắn không hiểu là, thiếu âm như thế nào đối những chuyện này nắm giữ rõ ràng như thế. Hơn nữa, thiếu âm hiện tại không nên cùng tuyệt cự cùng một chỗ, vì hắn tìm căn cứ địa sao? Một trận suy nghĩ, nghĩ hiện giờ thiếu âm đối với mình tới nói còn có trọng dụng. Hơn nữa, thiếu âm thân là tiên vu tộc người, hơn nữa là tam tinh quốc hoàng thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa nàng cũng là tiên bực người, nguyện ý nghe mệnh chính mình, tự nhiên là đồng bọn của mình. Tô Phi không sẽ hoài nghi mình đồng bọn, chẳng qua là cảm thấy, thiếu âm đột nhiên xuất hiện, nhất định có càng sâu một tầng lý do. Vì thế, đạm nhiên nhất tiểu nói, "Được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, ta tạm thời không cùng Khuynh Tông động thủ, bất quá ngươi đến thành thật khai báo, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này?" Thiếu âm nhìn ra được Tô Phi đối với mình cực là tân nhân, thành thật nói, "Bởi vì nơi này chính là chúng ta Lạp Tiên chủ đại nhân chọn lựa căn cứ địa Nơi này? Tô Phi bốn mắt nhìn xung quanh liếc mắt một cái từ hoàn cảnh đi lên xem, nơi này đích xác cũng coi là tu hành người phong thủy bảo địa, chính là nơi này là tuyệt mệnh ly cung đất quản hạn, hơn nữa cái này bắc thành khu mỏ, càng là từ khinh tông thân tử trưởng quản, hơn nữa hàn tuyển bản thân cũng đã tới năm xuyên, nếu là chúng ta ở chỗ này kiến tạo căn cứ địa, chỉ sợ tiên chủ đại nhân, xin yên tâm, chỉ cần chúng ta cùng ám ảnh trai người hợp tác, khuynh tông nhất định sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta, chỉ cần có sự giúp đỡ của hắn, hàn tuyển chưa chắc sẽ biết rõ chúng ta làm hết thảy, không, tô phi đương nhiên biết lợi hại trong đó chỗ, nhưng hắn lại lập tức cử tuyển, liền tính ta hiện tại không giết khinh tông cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Này, Thiếu Âm đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không phải đặc biệt giải Tô Phi là người. Tô Phi có thể là bằng hữu cùng Triều Đình đối nghịch, cũng có thể là một cái cam kết mà chết. La Đại Cục, hắn đích xác có thể tạm thời buông tha Khuynh Tông, nhưng nếu là muốn hắn cùng Khuynh Tông hợp tác, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Thấy Tô Phi thái độ kiên định như vậy, Thiếu Âm chần chờ một chút, nếu tiên chủ đại nhân không muốn cùng Khuynh Tông hợp tác, chúng ta đây liền đành phải giết hắn trước. Chương 69, thực chất thời. Khuynh Tông là đường đường lục tinh đại kiếm sư, muốn giết hắn, há là dễ dàng như vậy chi sự tình. Căn cứ tình báo biểu hiện, Võ tông tinh hồn là tụ khí chỉ, nói cách khác, Khuynh tông khí hải chi nội, cất dấu cực này mạnh mẽ át chủ bài. Chẳng sợ Tô Phi hiện giờ đã lên tới Cựu Tinh kiếm sư, chiến lược siêu quần, nhưng hắn muốn bằng sức một mình giết chết Khuynh tông, chỉ sợ cũng không dễ dàng. nhiên, cái này ở giữa có Thiếu Âm làm bạn, tình huống liền không hề cùng dạng. Thiếu Âm chủ động đề nghị giết Khuynh tông, như thế chính hợp Tô Phi tâm ý. Vì thế, nghiêm túc nói, Thiếu Âm, ngươi từng cùng Khuynh tông cộng sự, hẳn là thực hiểu biết thực lực của hắn, ngươi cũng biết nhược điểm của hắn sao? Thiếu Âm lắc lắc đầu, thập tam diêm la chỉ là mặt ngoài cùng sự. Trên thực tế, mọi người đối phương, cái này chi gian từng người mang ý xấu riêng, cũng không tín nhiệm, ai cũng không có khả năng thực sự hiểu rõ đối phương. Hiện tại chúng ta phải cân nhắc, không chỉ có chỉ là như thế nào giết chết huynh tông đơn giản như vậy, mà là muốn như thế nào mới có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống giết hắn. Ừm, có nói lấy ra. Tô Phi đối nàng thuyết pháp tỏ vẻ tán thành. Rốt cuộc, Hàn Tuyền đã tới Nam Xuyên. Nếu là tại giết chết huynh tông quá trình bên trong động tinh quá lớn, khó bảo toàn Hàn Tuyền không sẽ ra mặt ngăn cản. Đến lúc đó, liền tính Hàn Tuyền bội vì là nào đó nguyên nhân không hướng Tô Phi ra tay chỉ sợ cũng khó có lần thứ hai giết chết huynh tông cơ hội một trận suy nghĩ đó là lại lần nữa hỏi thiếu âm đã ngươi đem chuyện này phân tích thông suốt như vậy ngươi trong lòng nhưng có kế hoạch gì đương nhiên thiếu âm đặc ý nhất thiếu tiên chủ đại nhân ta biết ngươi cùng ám ảnh trai thiếu chủ kính trai là sư huynh đệ hơn nữa quan hệ của các ngươi không giống không bằng chúng ta liền lợi dụng quan hệ như vậy tiếp cận huynh tông sau đó thừa dịp bất ngờ xuất kỳ bất ý giết chết hắn không biết tiên chủ đại nhân ý như thế nào này thu phi chờ một chút này đích xác không mất là một biện pháp tốt chính là lợi dụng kính trai tầng quan hệ này bao nhiêu sẽ làm hắn dắt đến có chút biến yếu. Hơn nữa, kính trai là ám ảnh trai thiếu chủ, nói cách khác, ám ảnh trai sớm hay muộn là thuộc về kính trai. Hiện tại giết khuyên tông, chẳng khác nào là giết kính trai người. đương nhiên, lấy hắn cùng kính trai quan hệ, đương nhiên sẽ không để ý hắn giết ám ảnh trai ai. Chẳng qua, nếu là lợi dụng kính trai tầng quan hệ này giết chết kính trai bộ hạ, loại này hành vi, khó tránh khỏi có chút đê tiện. Suy nghĩ nghĩ, tô phi lắc lắc đầu, cái kế hoạch này không được, nhưng còn có cái gì khác biện pháp? Cái này sao? Thiếu âm một trận khổ tư, rốt cuộc đột nhiên thông suốt, nhưng thật ra còn có một cái biện pháp. Nói nghe một chút giả khoáng hóa công lẹn vào quặn mỏ, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội. Này. Cái này ngược lại cũng coi là cái hảo biện pháp, chính là ai cũng khó bảo toàn khuynh tông sẽ nếu không tại quặn mỏ bên trong lộ ra cái gì sơ hở chí mạng, làm cho tô phi một kích đem này nháy mắt hạ gục. Suy nghĩ nghĩ, lại lần nữa lắc đầu nói ra, không được, lại đổi một cái. Này thiếu âm cổ náo xoa chán, ấy nay nói, thật xin lỗi, tiên chủ đại nhân, ta thật tại là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Không sao, kỳ thật lòng ta đã sớm suy nghĩ xong. Tô phi trước nay đều không phải là cái người lố mãng, hắn hôm nay nếu đã tới. Tự nhiên hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Quyên Tông, hơn nữa có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thiếu âm thấy Tô Phi vẻ mặt tự tin, khó tránh khỏi tâm sinh tò mò. Tiên chủ đại nhân, người rốt cuộc có biện pháp gì tốt, có thể nói nghe một chút sao? Cái này không trọng yếu. Tô Phi nói, ta còn không hỏi ngươi đâu, tuyệt cửu đi chỗ nào rồi? Vì cái gì chỉ nhìn đến một mình ngươi? Thiếu âm bốn mắt trương vọng liếc mắt một cái, thận trọng nói, tuyệt cửu nói, muốn là tiên chủ đại nhân đưa một phân lễ vật. Lễ vật? To Phi ha ha nhất yếu, hắn có thể đưa ta lễ vật gì? Hắn đi tìm hoa diêm la cảnh giật, du tuyết hắn gia nhập tiên chủ đại nhân dưới trướng nói lên cái này sự thiếu âm tựa hồ đối tuyệt cửu chuyến này thực có năm chắc. tô phi biết nàng vì sao lại đối tuyệt cửu có lòng tin như vậy. bởi vì là đã từng tuyệt cửu tại tuyệt mệnh ly cung hiệu lực cấp trên của hắn, vừa lúc chính là hoa diêm la cảnh giận. đây cũng là tô phi vui làm tuyệt cửu gia nhập dưới quyền mình nhân tố trọng yếu chi nhất. không nghĩ tới, tuyệt cửu thật đúng là thực thức thời, không cần tô phi mở miệng, chính mình liền bắt đầu làm việc. đối đây, tô phi rất hài lòng cười cười. nếu như vậy, ngươi đi hiệp trợ tuyệt cửu, đến nơi cái này khuyên tông, ta từ hội xử lý. vâng. chương bảy mươi, ma ưu cha bàn ở jemau. căn cứ tình báo. Bắt thành khu mỏ thủ vệ cũng không nghiêm nặng, nhưng người bình thường muốn trà trộn vào đi, cũng không phải chuyện dễ dàng sự tình. Tô Phi thân là đường đường cựu tinh kiếm sư, muốn ở Lãng Yên ở giữa tự do xuất nhập, cũng không phải cái gì vấn đề khó. Nhưng muốn thần không biết Quỷ Không hay giết chết Khuynh Tông, kia đã có thể là khó hơn lên trời. Thiếu Âm suy nghĩ nát óc đều không biết, nên như thế nào mới có thể bí mật giết chết Khuynh Tông. Nhưng Tô Phi tâm lý, lại là đã sớm có kế hoạch của chính mình. Vì thế, chờ Thiếu Âm sau khi rời đi, hắn lại lần nữa đi đến khu mộ ngoài cửa chính, hướng bên trong hô to một tiếng, "Khuynh Tông, có khách tới, còn không mau ra đây đón chào." Thanh âm kia ở phụ cận sơn cốc bên trong không ngừng tiếng vọng. Này không thể nghi ngờ đã bại lộ chính hắn. Xem ra, hắn tử vừa mới bắt đầu, không có ý định dùng thủ đoạn bí mật giết chết Khuynh tông. Nhưng hắn làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị Hàn Tuyền phát hiện sao? Giọng nói chưa xong, chính như lúc trước sở liệu, cái này bắt thành khu mỏ, thủ vệ cũng không nghiêm mặt. Dỗ dịm, có mấy cái như vậy cầm trong tay trường kích bạc khải thủ vệ vọt ra. Đứng lại, ngươi là người nào, biết đây là địa phương nào sao? Tránh ra, ta không nghĩ thương các ngươi, còn tuổi nhỏ, rõ ràng, tìm chết. Một người thủ vệ không nói hai lời, lạnh lùng huy động trường kích Không hề hoa sinh sắn công hướng tô phi mặt, kia một kích tại trong mắt người bình thường, coi như rất nhanh, nhưng tô phi lại là liền xem đều không xem, lập tức hướng tới khu mộ đỉnh biệt viện đi đến. Đang mắt xem trường kích liền phải đánh bên trong tô phi thân thể, nhưng ai từng nghĩ trường kích chưa đụng tới tô phi thân thể, lại là bị một cú mạnh mẽ kiếm áp sinh sôi đánh đoạn. Này, người rốt cuộc là ai? Thấy này một màn, những cái đó có mắt không biết Thái Sơn Bạc Khải thủ vệ, cũng rốt cuộc không dám tại tô phi trước mặt lỗ mảng, một đám sợ tới mức đầy đầu đại mồ hôi. Tô phi không có trả lời, mà là đứng yên mức chân, cử mục đích nhìn khu mộ đỉnh biệt viện. Lúc này, có người âm thầm nói: "Mau, mau đi thông chi Khuynh Tông đại nhân." "Không cần, ta không phải nói sao, ta là Khuynh Tông khách quý, các ngươi đều lui xuống cho ta." Tô Phi giọng nói hơi rơi, đột nhiên phát hiện, khu mộ đỉnh biệt viện ngoại, đứng một người. Người nọ một bộ màu đen cầm y liễu, hiện nhiên chính là tuyệt mệnh ly cung người. Cự Ly xa, thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng nếu đoán không sai, hắn chính là Khuynh Tông bản tôn. Vì thế, thân hình mở ra, đó là một cái lăng mình, rơi tại khu mộ đỉnh biệt viện chi nội. Khoảng cách gần, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Hắn thân hình tồn tại, tướng mạo tuấn mỹ, nếu chỉ là nhìn thoáng qua, thực dễ dàng đem chi ngộ nhận làm một nữ nhân. Nhìn đến giống như hắn dung mạo, Tô Phi càng thêm xác định, hắn chính là Khuynh Tông không thể nghi ngờ. Bởi vì là, truyền thuyết bên trong Khuynh Tông, đúng là một cái ngọc thụ lâm phòng, tướng mạo tuấn mỹ, mê cũng muôn bản thiếu nữ mỹ nam tử. Người chính là Tô Phi. Khuynh Tông quay lưng lại, ngữ khí bình tĩnh nói: "Đúng là." Lúc này đây, Tô Phi không suy nghĩ nói quá nhiều. Dọng nói chưa xong, đã triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Kiếm khí cuồn cuộn, tay áo không gió mà bay. Đối diện với mấy cái này, Khuynh Tông trên mặt không hề sợ hãi, "Tô công tử, ngươi cũng biết, ta là ám ảnh trai người, thì tính sao?" Không nghĩ tới, Khuynh Tông lại lạnh như vậy thẳng thắn thành khẩn người. Cho nên, ngươi không thể giết ta. Khuynh Tông xoay người lại, trên mặt mang theo tầng dòng mỉm cười. Hắn này phân phong dong, lại vô cớ lệnh Tô Phi cảm thấy chán ghét. Vì thế, sát mặt băng lãnh nói, ta không cần biết ngươi là ai người, hôm nay, ngươi ta chi gian, phải có một chết, xuất kiếm đi. Không không không. Khuynh Tông khoát tay liếc liếc, ta sẽ không đánh với ngươi, vô luận ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào muốn giết ta, trên thực tế, trước đó, thiếu chủ đã minh sát hướng ta thông báo qua vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, tuyệt đối không thể ra tay với ngươi. Ngươi Đây là Tô Phi ngoài ý liệu sự tình. Không nghĩ tới, Khuynh tông thế nhưng tại như vậy thời khắc mấu chốt đầu tiên là nhắc tới ám ảnh trai, theo sau lại dọn ra kính trai chi danh. Nếu gần lại ám ảnh trai, Tô Phi hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng. Thế nhưng, hắn nhắc tới kính trai, cái này hoàn toàn bất đồng. Nhất thời chi gian, mặc dù Tô Phi sớm đã quyết định phải giết Khuynh tông, nhưng cũng vô pháp lại như vậy quả quyết ra tay. Khuynh tông thấy được Tô Phi do dự, vì thế chậm rãi đã đi tới, ôn hòa nhất tiểu nói, người ta chi gian vốn không thù hận, ta suy nghĩ biết, ngươi vì sao như vậy vội vã muốn giết ta? Lấy thiếu chủ đối sự miêu tả của ngươi, ngươi nhưng không giống là vọng động như vậy người a. Ngươi giết thành Vũ khách sạn trưởng quẩy nữ nhi, nói cho ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Phía trước Tô Phi sở dĩ không gấp chấp hành lẹn vào tuyệt mệnh ly cung kế hoạch, đúng là bởi vì là cảm thấy Tuyết Chân tồn tại căn bản là không quan trọng gì, Khuynh Tông căn bản không có cần thiết giết chết Tuyết Chân lý do. Thật không nghĩ đến, Tuyết Chân đã vậy còn quá mau đã bị Khuynh Tông giết chết. Nhiên, ngoài ý muốn là, Khuynh Tông nghe xong lại phiên lời nói về sau, lại là thất thanh cười ha ha. Ha ha ha. Hắn cười tới thực đột nhiên, tiếng cười tại sơn cốc ở giữa quấn quẩn, khiến cho người càng thêm sinh rét. Giết người, còn cười đến ngông cuồng như vậy. Tô Phi sắc mặt trầm xuống, khẩn nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh giọng uốn nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá đơn thuần." Khuynh Thông cười thu liễm đồng dạng tựa mau. ngắn ngủn một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt tiêu tán hoàn toàn không có sở gì, phản phất vừa mới tiếng cười, căn bản là chưa bao giờ tồn tại. "Ngươi có ý tứ gì?" Tô Phi sắc ý trong mắt lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Nhưng Khuynh Thông lại vô coi Tô Phi sắc ý, nghiêm túc nói, "Ta nói thật cho ngươi biết đi, giết chết tuyết chân người cũng không phải ta." "Hừ, ta tới nơi này, cũng không phải là nghe ngươi giã biệt." Vô luận tuyết chân hay không chết vào dưới kiếm của ngươi, nàng dù sao cũng là bởi vì ngươi mà chết, hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu để mạng lại." Nói, Tô Phi trường kiếm rút lên, đem mười thành kiếm khí quán chú tại Thánh Linh kiếm bên trong. Ong ngong ngong. Tức thì ở giữa, trường kiếm tự minh, cuồng bạo kiếm khí, đem không khí xung quanh biến đến vô cùng nặng nề. Những cái đó tiểu nộn hoa hoa thảo thảo, thực dễ dàng đã bị nghiền áp bảy linh tám rơi. Hô hô. Gió núi cuồn quện. Bá. Đột nhiên, Tô Phi lạnh lùng ra tay, kia tốc độ mau so tia chớp. Ầm vang. Không trung bên trong một tiếng kinh lôi vang lên. Quynh Tông còn chưa kịp phản ứng, sắc bén kia Trường Kiếm cũng đã gác ở trên cổ hắn. Chương 71, Minh Chủ Đại Nhân tới. Cùng với nói Quynh Tông là phản ứng không kịp nữa, không bằng nói hắn căn bản không nghĩ tới môn trốn. Hơn nữa, hắn không những không trốn, trong ánh mắt vẫn cứ vẫn duy trì tuyệt đối thông dòng, không có chút nào đối tử vong sợ hãi. Ngươi vì cái gì không nể? Cái này làm cho Tô Phi thực ngoài ý muốn. Bởi vì là Tô Phi sớm đã biết Quynh Tông chính là Đường Đường Lục Tinh Đại Kiếm Sư. vô luận chính mình vừa mới một kiếm kia có bao nhiêu mau, liền tính Quynh Tông tránh không khỏi, cũng không khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có. Huống chi vừa mới một kiếm này, căn bản là thường thường không có gì lạ, còn không đủ lấy uy hiếp đến lục tinh đại kiếm sư sinh mệnh. cố đây, mặc dù trước mắt hắn có tuyệt đối cơ hội chém xuống khuynh tông đầu, lại cũng không có làm như vậy, mà là cố ý dừng kiếm thế. đối tại đây, khuynh tông tựa hồ sớm có chủ ý. vì thế, hắn trên mặt thông dong cười, ta không nể, là bởi vì là ta biết, ngươi căn bản sẽ không giết ta. tô phi lạnh rên một tiếng, ngươi ta chi gián không quan biết, đối phương cái này ở giữa cũng không có quá nhiều hiểu biết, ngươi liền xác định như vậy ta sẽ không thất thủ giết ngươi. hơn nữa, cầm thánh mạng của mình đánh cuộc tại một người xa lạ trên tay, không cảm thấy thực mạo hiểm sao? Mạo hiểm, đương nhiên thực mạo hiểm. Khuynh Tông thực tự tin mà cười cười, "Bất quá, ngươi nhưng có thể không biết, ta Khuynh Tông chính là thiên sinh dân cờ bạc, hơn nữa trước nay liền không có đánh cuộc thua quá." "Dân cờ bạc sao?" "Không sai, một cái chân chính xuất sắc dân cờ bạc, xưa nay sẽ không lấy tánh mạng của mình nói giỡn, cái gọi là phùng đánh cuộc tất thắng, là bởi vì chúng ta có ổn thắng năm chắc, nếu không bắt trước, liền sẽ không đi đánh cuộc." Khuynh Tông này phiên ngôn luận, nhưng thật ra thực có ý tứ. Tô Phi bắt đầu tò mò, "Nói như vậy, ngươi có thực đáng tin cậy á chủ bài." Khuynh Thông cười cười, giơ tay cầm khai Tô Phi kiếm. Cái cử động nho nhỏ này lại là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, bởi vì là Tô Phi thân kiếm quán chú suốt 60 vạn kiếm khí kiếm áp. Khuynh Tông đổ tay đem chi lấy ra, cái này đã nói lên, chút năng lực nhỏ nhỏi ấy, còn không đủ mà chống đỡ Khuynh Tông sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lớn bình thường kiếm sư, cũng chỉ có 50 vạn kiếm khí kiếm áp. Ngay cả thiết diện Diêm La Đường Đường cựu tinh đại kiếm sư, cũng vô pháp tại kiếm khí phía trên thắng qua Tô Phi. Thế nhưng, lấy Khuynh Thông vừa mới biểu hiện tới xem, chiến lực của hắn giá trị, chỉ sợ tại Tô Phi phía trên. Lấy ra Tô Phi kiếm, Khuynh Thông có thể nhìn đến Tô Phi trong mắt ngoài ý muốn. Vì thế, hắn nụ cười trên mặt càng sâu. Tô công tử, ngươi sẽ không muốn nhìn đến lá bài tẩy của ta. Ha ha, Tô Phi thu kiếm, khẩn nắm chặt nắm tay. Nếu như ta nhất định phải xem đâu, chết. Khuynh Tông chỉ nói một chữ. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn ngột nhiên ở giữa bay qua lướt một cái khó được sát ý. Chẳng biết tại sao, nhìn đến hắn trong mắt cổ sát ý này, Tô Phi không tự giác cảm thấy sống lưng phát lạnh. Trong lòng sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, đơn luận võ lực, chính mình căn bản không phải Khuynh Tông đối thủ. Đinh, đúng là này thế, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, cẩn thận, có người tới gần. Người nào? Hàn Tuyền. Hàn Tuyền sao? nắm thảo quả nhiên vẫn là cầm hàn tuyền cấp đưa tới sao? Tô phi vẻ mặt nghiêm túc nếu là hàn tuyền ra tay với chính mình chỉ sợ sẽ bị nháy mắt hạ gục ca. bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu tới vì thế chói chặt mày triển khai ra có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. hô hô không bao lâu gió núi trở nên càng thêm mãnh liệt không trung bên trong một vệ sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất một khắc kia trên đất cảnh khô toái diệp cuốn vào phía chân trời hình thành một đạo lục sắc long quyền long quyền đột ngột từ mặt đất mọc lên đem to phi cùng khinh tông thỉnh công cách ly ra phát phát kỳ quái là. Tô Phi thân thể tựa hồ bị nào đó mạnh mẽ khí tức sở bảo hộ, căn bản không cảm giác được trong không khí uy áp. Mà trái lại Khuynh Tông, hắn và táo Phiêu Phiêu, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Khó nói Hàn Tuyền căn bản chính là hướng về phía Khuynh Tông tới. Không tốt, là Minh chủ đại nhân tới. Khuynh Tông cảm nhận được kia cổ khí tức, rốt cuộc phản ứng lại, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Phi, trầm giọng nói, ngươi còn không mau đi, chờ Minh chủ đại nhân vừa đến, ngươi đem chắc chắn phải chết. Ha ha, Hàn Tuyền tới có quan hệ gì với ta? Tô Phi vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Khuynh Tông, trong lòng còn chờ xem một màn trò hay đâu chương 72, chính là đơn giản như vậy giọng nói chưa xong Hàn Tuyền đã xuất hiện tại hai người trước mặt hiu một khắc kia gió mạnh từ mặt của bọn họ đã qua sự xuất hiện của hắn khiến cho người không tự giác trở nên thận trọng nhiên trên người của hắn cũng không sa ý một lát sau cung bạo Long Quyển dần dần bình ổn hai người cũng rốt cuộc thấy rõ Hàn Tuyền dung mạo Khuynh Tông thân là tuyệt mệnh ly cung Tà Diêm La đối với Hàn Tuyền xuất hiện cũng là phá lệ dần mình vì một chân chiến đất Ôn Quyền hỏi Minh Chủ đại nhân ngài sao lại tới đây hừ Hàn Tuyền đưa lưng về phía Quyên Tông Sát mặt băng lãnh nói, "Ta nghe nói là ngươi giết Tuyết Chân." "Đúng vậy." Khuynh Thông nghạch ở giữa còn tại bước lên mồ hôi. Đột nhiên nghe Hàn Tuyền đề cập cái này sự, trong lòng một trận bủ trồn, minh chủ đại nhân, khó nói thuộc hạ làm sai. "Không, ngươi làm vô cùng đúng." Hàn Tuyền xem đều không xem Khuynh Thông liếc mắt một cái, quay đi đến Tô Phi trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái cực là tinh xảo màu đen hồ gấm, đưa tới Tô Phi trong tay, "Tô công tử, đây là Tuyết Chân di vật, ngươi mang về, giao cho Thành Vũ khách sạn trưởng quầy, liền nói chuyện của con gái hắn, ta Hàn Tuyền sẽ tự mình cho hắn một câu trả lời." "Ngươi?" Tô Phi tiếp nhận hu gấm, Cười lạnh một tiếng nói, "Hàn Tuyền, ngươi đây là rõ ràng muốn là Khuynh Tông xuất đầu đúng không?" "Không phải." Hàn Tuyền nói, "Nếu là Tô công tử khăng khăng muốn giết Khuynh Tông, bổn tọa hoàn toàn có thể lại lao." "Ngà, cái này nhường Tô phi thực khó lý giải, Khuynh Tông chính là thuộc hạ của ngươi, ngươi sẽ là ta mà giết hắn." "Ha ha, hắn ở trong mắt ta, bất quá chỉ là điều cầu thôi, mà Tô công tử ngươi lại bất đồng, trên người của ngươi có quá nhiều làm người mê mộng địa phương, chính như ngươi lúc trước theo như lời, bổn tọa đích xác rất chờ mong nhìn đến của ngươi phát triển." Hàn Tuyền này phiên lời nói, không giống như là đang nói dối, chính là Hắn làm cho Khuynh Tông mặt nói ra những lời này, thân là người đứng đầu một mình, sẽ không có không thỏa đáng. Đương nhiên, đây là bọn họ băng phong minh chuyện nội bộ, cùng Tô Phi không quan. Nếu Hàn Tuyền hiện tại cho mình một nấc thang, Tô Phi cũng đều không phải là không tức thời vụ người, ngược lại cũng không cần cố ý cùng hắn làm trái lại. Đó là trần chờ một chút. Hỏi, Hàn Tuyền, tuy rằng không biết ngươi mục đích thực sự là cái gì, bất quá ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể cầm này phiến khu mỏ quyền quản lý giao cho ta. Giao cho ngươi. Hàn Tuyền bốn mắt nhìn thoáng qua, cái này bất thành khu mỏ liên miên hơn mười dặm cũng không phải là cái tiểu địa phương. Nếu là cầm nơi này giao cho Tô Phi, như vậy Tô Phi quyền lợi, không phải cùng bá tước tương đương sao? Tại Tân Quốc trong lịch sử, đem bình dân trực tiếp thăng đến bá tước, còn chưa bao giờ có tiền lệ. huống chi, Tô Phi niên kỷ chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Vì thế, một trận suy nghĩ, cười nói nói, Tô công tử, cái này sự tình muốn toạ sợ là không làm chủ được, còn phải xin chỉ thị vương thượng lúc sau mới có thể định đoạt. Xin chỉ thị vương thượng, kia không phải muốn ta chết sao? Không không không. Hàn Tuyền khoát tay lia liệng, liền tại chiều hôm qua, vương thượng đã ủy bỏ đối ngươi phải giết lệnh. Cái gì? Ủy bỏ Vì sao? Đối đây, Tô Phi thực ngoài ý muốn. Vương thượng nói, cùng với giết ngươi, không bằng trọng dụng ngươi, rốt cuộc ngươi là đại tần đế quốc vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Thật sao? Hàn Tuyên này riêng lời nói, rốt cuộc có vài phần chân thật. Tô Phi vô pháp phán đoán, nhưng hắn vừa mới này viên lời nói, nhưng thật ra thực phù hợp tư mã tính nên có cá tính. Phải biết, tư mã tính là đại tần đế quốc từ trước tới nay hiếm có lộng chính cao thủ. Tô Phi thật là vạn năm không gặp thiên tài, giết hắn, đối với đế quốc tới nói, là tổn thất khổng lồ. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, tư mã tính dùng cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý chính khi hắn trăm nghĩ không thể lý giải thời khắc, Hàn Tuyền duỗi tay vỗ một cái đầu vai hắn, cười nói nói, Tô công tử, ngươi trước không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi khăng khăng phải được đến này phiến quảng thượng quyền quản lý, bổn tọa tất nhiên kiệt lực vì ngươi tranh thủ. bất quá, tuy nhiên làm sao? thứ này về sau, ngươi liền thiếu hạ bổn tọa một cái nhân tình. ha ha, ta chưa bao giờ thích thiếu người tình. Hàn Tuyền, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói là được. sảng khoái. Hàn Tuyền vẫy mặt vừa lòng, giơ nón tay chỉ không trúng, thanh âm trầm thấp nói, một ngày kia, đối lại ngươi nhảy vào cựu tiêu, thành là cựu tiêu chi chủ. Ngàn vạn không thể quên ta này phân công lao. Ha ha, Cửu Tiêu chi chủ, Tô Phi trước nay không nghĩ tới xa như vậy sự tình. Thế nhưng, Hàn Tuyền lại vẻ mặt khẳng định, Tô công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn tọa là được, chuyện của tương lai, chúng ta sau này hay nói." Mẹ. Nghe vậy, Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Chương 73, sớm hay muộn sẽ có hại. Lời là nói như vậy, chính là tại ta trước khi tới đây, sớm đã quyết định muốn giết Khuynh Tông là Tuyết Chân Điện mạng, cho nên lúc này, ta vẫn cứ hy vọng ngươi không cần làm nhiều ta cùng với Khuynh Tông ở giữa cuộc đấu. Tô Phi từ hồn xuyên thánh đinh đại lục tới nay, vẫn là lần đầu tiên quyết định muốn giết một người. Cố đây, đối với Khuynh Tông, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Vô luận Hàn Tuyền nói gì đó, làm cái gì, đều không thể giao động hắn sơ tâm. Nghe xong Tô Phi này phiên lời nói, Hàn Tuyền ngoái đầu nhìn lại trừng mắt một cái Khuynh Tông. Cái này ở giữa, Khuynh Tông vẫn cứ thành thành thật thật quỳ tại chỗ, nguyên bản thông dòng trên mặt, sớm đã hiện đầy mồ hôi, trong ánh mắt cũng rốt cuộc hiện ra vẻ sợ hãi. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí kinh hoàng thất thố hướng Hàn Tuyền liên tục giật đầu, lớn tiếng năn nỉ nói: "Minh chủ đại nhân, xin tha thuộc hạ một mạng, từ nay về sau" Thuộc hạ nguyện vì ngài làm châu làm ngựa, không chối từ. Xem Khuynh Tông như đây, thân là băng Phong Minh Minh chủ, Hàn Tuyền vẻ mặt thất vọng, "Khuynh Tông, ngươi cũng biết sai." "Là, thuộc hạ biết lỗi rồi." Khuynh Tông lại lần nữa dập đầu, ngạch ở giữa chạy xuống tới trừ bỏ mồ hôi, còn kèm theo màu mới. "Ha ha." Hàn Tuyền cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ngươi sai ở nơi nào?" Khuynh Tông trong lòng hoảng loạn, suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao, lại lần nữa dập đầu nói, "Thuộc hạ." "Thuộc hạ không nên ra tay giết chết Tuyết Trần, lại càng không nên là khó Tô công tử." "Thuộc hạ biết sai rồi, Thỉnh Minh chủ đại nhân trách phạt." "Hử?" Hàn Truyền lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi liền chính mình sai ở nơi nào đều không biết, ngươi nói, ngươi còn có tư cách gì sống sót? Thuộc hạ. Thuộc hạ ngu muội, Thỉnh Minh chủ đại nhân chỉ giáo. Khuynh Tông bị Hàn Tuyền nói hồ đồ rồi. Tại Hàn Tuyền trước mặt, hắn giống như là một hoàn toàn không có tư nghĩ ngốc tử. Có lẽ, hắn là bị Hàn Tuyền khí chàng cho trấn chủ đi. Hàn Tuyền ghét bỏ trừng mắt Khuynh Tông, lạnh lùng nói, "Khuynh Tông, ngươi gia nhập băng Phong Minh cũng không thiếu thời gian, hẳn là minh bạch, đúng cùng sai cũng không có tuyệt đối tiêu chuẩn." Là. Thuộc hạ biết. Thân tại Bang Phong Minh, Minh chủ nói ngươi sai rồi, ngươi đúng rồi cũng là sai. Minh chủ nói ngươi đúng, ngươi sai cũng là đúng. Hiện giờ, hắn đắc tội Tô Phi, mặc dù hắn giết tuyết chân là đối, kia cũng là sai. Khi hắn tỉnh táo lại, rốt cuộc nghĩ thông suốt cái này bên trong nói lẽ ra. Hàn Tuyên cũng biết, Khuynh Tông không phải cái ngốc tử, chỉ là có đôi khi dễ dàng phạm hồ đồ. Cái này ở giữa, Tô Phi quyết ý muốn giết hắn, là càng tương lai xa xôi, hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ Khuynh Tông. Vì thế, sắc mặt trầm xuống nói, đã ngươi đều đã minh bạch, nên biết, này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Thuộc hạ minh bạch. Khuynh Thông ấn đường trói chặt, âm thầm cắn răng. Hắn đã ý tức được Hôm nay là chắc chắn phải chết, liền đợi đến Hàn Tuyền phát rơi. Hàn Tuyền cũng không có làm hắn chờ quá lâu. Hờ Hư nói, ngươi Minh Bạch liền hảo, ngươi tự sát đi, tỉnh làm dơ tô công tử tay. Là, Quyên Tông thân là Đường Đường Lục Tinh Đại Kiếm Sư, tại Hàn Tuyền trước mặt, liền dũng khí phản kháng đều không có. Được đến Hàn Tuyền mệnh lệnh, hắn đối người thế, đã hoàn toàn không có hy vọng. Triệu hồi ra Trường Kiếm trong tay, chỉ nghe bá một tiếng, Kiếm mang lệnh lùng một tránh đó là đã đầu một nơi thần một nẻo. Nô, thấy này một màn, Tô Phi cũng là không thể không bội phục. Phải biết, tự sát loại này sự, đối với nhân loại tôi nói. Bản thân liền yêu cầu cực lớn dũng khí, Khuynh Tông thế nhưng có thể làm quả quyết như thế, cũng chỉ có thể nói 666. Thế nào, như vậy Tô công tử nhưng vừa lòng. Đối với Khuynh Tông chết, Hàn Tuyền trên mặt không thèm để ý chút nào. Tô phi bội phục Khuynh Tông đồng thời, càng thêm bội phục Hàn Tuyền máu lạnh. Có hài lòng hay không không phải ta quyết định, người chết không thể sống lại, chỉ hy vọng Khuynh Tông chết có thể làm trưởng quẩy trong lòng khá hơn một chút. Ha ha, ngươi nhưng thật ra người trọng tình trọng nghĩa. Hàn Tuyền trên mặt thâm ý nhất thiếu, bất quá, tại thánh đỉnh đại lục chỗ như vậy, nhất giả rối chính là tình nghĩa, thân là một cái nam nhân chỉ có lực lượng cùng tiền tài mới là nhất chân thật tồn tại, hy vọng Tô Công tử không cần cầm tình nghĩa xem đến quá mức quan trọng, nếu không, sớm hay muộn sẽ có hại." Đa Tạ nhắc nhở. Tô Phi túi đầu nhìn thoáng qua trong tay màu đen hộp gấm, hỏi: "Hàn Tuyền, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, phương diện này rốt cuộc là thứ gì?" Hàn Tuyền nói: "Ta nói, đây là Tuyết Chân di vật, ngươi lấy về đi giao cho trưởng quầy, hắn sẽ tự biết được." Chương 74, Tiền trang. Tô Phi không biết hộp gấm rốt cuộc là vật gì, nhưng thấy Hàn Tuyền mười phần thành ý, cũng liền không hỏi thêm nữa, tính toán liền cái này phản hồi thành vụ khách sạn. Thế nhưng Còn chưa kịp nhấc người, Hàn Tuyển liền gọi hắn lại. Hàn Tuyển nói, có quan hệ với này phiến khu mỏ quyền quản lý, nhường Tô Phi ba ngày về sau, lại tự mình tới nơi này một chuyến, đến lúc đó, hắn sẽ cho Tô Phi một cái câu trả lời hài lòng. Tô Phi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tĩnh chờ tin lành. Trở lại thanh Vũ khách sạn về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, thanh Vũ khách sạn đóng cửa bế hộ, lại là liền một người khách nhân đều không có. Phu cận một cái khất cái nhìn đến Tô Phi, lập tức tiến tới, dày mặt nói nói, vị công tử này, suy nghĩ biết trưởng phải đi chỗ nào sao, muốn biết, cho ta tiền, chỉ cần ngươi cho ta tiền, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Tô Phi liếc mắt một cái khất cái, xem hắn còn quá trẻ, thể bên trong lộ ra một cỗ hùng hồn nội kình, lại quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được, tại hắn luôn là khất cái phía trước, đã từng cũng là một người tu luyện giả. Chẳng qua, hắn tu vi còn thấp, còn không đến lẹ vẹo 30. Tô Phi tuy rằng người không tệ, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này người hiền lành loại hình. Người trẻ tuổi này rõ ràng có tay có chân, cố tình muốn dựa ăn xin mà sống, thực sự buồn cười. Nhìn hắn như vậy, cũng Tịnh không cảm thấy đáng thương, chỉ cảm thấy hắn tự cam đoạ loạn, cũng không đáng đồng tình. Người giống như hắn vậy, Liên tính là sống sờ sờ đói chết tại Tô Phi trước mặt, cũng không đủ lệnh Tô Phi đồng dung. Vì thế, hắn cũng không thèm nhìn kia khất cái, thân hình mở ra, đó là rơi vào khách điểm hậu viện. Sau đó, nhảy cửa sổ trở lại thiên tự nhất hào phòng. Ở chỗ này, hắn đã ở hơn nửa năm. Hết thấy, đều là như vậy quen thuộc. Trở lại trên giường đả tọa, tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, hướng tiểu phi cơ dò hỏi trưởng quầy hạ lạc. Không bao lâu, liền đã biết được, nguyên lai trưởng quầy bởi vì là Tuyết Chân chi tử, tâm cho ý lạnh, đã không tính toán tiếp tục kinh doanh nhà này cửa hàng. Biết được trưởng quầy ý đồ rời đi năm xuyên, Tô Phi thi triển không ẩn quỷ bộ đuổi theo. Thứ mau, đó là tại Tây Thành một cái ngã tư đường đuổi theo trưởng quẩy. Hắn cầm Hàn Tiễn cho hắn màu đen hộp gấm đưa tới trưởng quẩy trong tay, cũng thuyết minh đó là Tuyết Chân di vật. Đồng thời, cũng đem Khuynh Tông chi tử hướng trưởng quẩy nói liên tục. Trưởng quẩy vừa nghe, mở hộp gấm ra một xem, sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm trọng, "Tô công tử, ta còn tưởng làm ơn ngươi một kiện sự tình." "Cái gì sự, ngươi nói?" "Đã sớm nghe nói ngươi muốn sáng tạo vương bài của mình quân, không biết lão hủ hay không có tư cách này gia nhập." "Ngươi?" Tô Phi đánh giá trưởng quẩy, "Ngươi giống như không phải tu luyện giả đi." "Ta tuy rằng không phải tu luyện giả, nhưng ta là thương nhân a." Tại một cái đoàn đội bên trong, như thế nào có thể thiếu thương nhân tồn tại? Trường quay nói: "Ân, Tô Phi suy nghĩ, kinh tế này một khối, vô luận ở thế giới nào, đều là lẫn làm mấu chốt tồn tại. Trường quay nguyện ý gia nhập, tự nhiên là hảo sự tình. Chính là, ngươi vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy?" Tô Phi rất tò mò. Trường quay cầm màu đen hộp gấm đưa tới Tô Phi trước mặt, "Ngươi tự mình xem đi." Tô Phi tiếp nhận tới, nhìn chăm chú một xem, lại phát hiện hộp gấm căn bản không có thứ gì. Vì thế, càng la khó hiểu nói, "Trưởng quay, đây là ý gì?" Trưởng quay nói: Đây là lão hủ cùng tuyết chân ở giữa bí mật, một khi ta nhìn đến cái hộ gấm này, đã nói lên ta nên trọng xuất Giang Hồ. Tái xuất Giang Hồ. Tô Phi Hồ nghi nhìn trưởng quái, lời này có ý tứ gì, hay là ngươi đã từng tại Đại Tần Đế Quốc cũng rất nổi danh sao? Nghe qua Tiền Trang sao? Trưởng quái hỏi. Tiền Trang? Đương nhiên nghe qua. Ta chính là Tiền Trang. Ha, ngươi là nói, tên của ngươi kêu Tiền Trang. Đúng vậy. Trưởng quái nói, đại đa số người xưng hô Tiền Trang, đúng là bởi vì là tên ta là Tiền Trang. Ngươi kêu Tiền Trang, nói cách khác, ngươi rất có tiền sao? Lại nói tiếp. Tô Phi hiện tại là thật sự thực thiếu tiền. Muốn xây dựng căn cứ của mình, cái kia cũng phải cần hao phí thượng trăm triệu kim hồn tệ a. Trường quầy tuy rằng bởi vì là Tuyết Chân chi tử mà giàu dĩ không vui, nhưng nhắc tới chuyện tiền bạc, lại là vẻ mặt kiêu ngạo nói, không phải lão hộ khuyết đại của cải của ta, kia chính là phú khả địch quốc tồn tại. Nga. Nghe vậy, Tô Phi vẻ mặt khiếp sợ. Nếu đúng như trường quầy lời nói, như vậy có sự gia nhập của hắn, tương lai rất nhiều sự đều đem trở nên dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là lung lạc người mới này một vòng, liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Chương 75, đầu châu chi oán. Trước mắt mới chỉ Tô Phi tại Nam Xuyên Lung lạc người mới cũng coi như không ít công nghệ đại sư kim nghệ có thể kiến tạo ra lệnh địch nhân có đến mà không có về cơ quan thành Đao Khách tuyệt cửu dựa vào hắn đối Nam Xuyên địa khu hiểu biết cùng với hắn tự thân nỗ lực đối lực lượng nóng bỏng theo đuổi tuy rằng hiện tại còn không tính quá cường nhưng Tô Phi đối với hắn kỳ thác hậu hy vọng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tương lai hắn tất có trọng dụng tinh thuật sư thẩm bà bà thông cổ hiểu kim biết trước tương lai có nàng tương lai làm bất luận là quyết sách gì đều có thể thành công tránh cho phạm sai lầm Thiên Vu tộc cung tiễn thủ thiếu âm đoàn chiến trước đây lấy thực lực của nàng tương lai tất có trọng dụng. Yêu tộc cáo mộng sư thiên mỹ, nàng mỹ thuật độc nhất vô nhị, nếu đối mặt cường địch, có nàng tồn tại, liền có thể lệnh tự thân trô tại tiến nhưng công lui, nhưng thủ lý tưởng hoàn cảnh. Minh lâu gia chủ Minh Triều Anh, tuy nói hiện giờ Minh lâu đã không còn, nhưng chân chính Minh lâu chi nội, tựa hồ giấu kín rất nhiều ẩn cư thế ngoại kỳ nhân dị sĩ. Nói vậy, nàng tồn tại cũng sẽ là tô phi trong tay một chương xuất kỳ bất ý cực đại vương bài, hơn nữa mới gia nhập tiền trang. Tiền trang có được phú khả địch quốc tài sản kết sử, hắn tồn tại, tất nhiên khiến cho cái này đoàn đội càng thêm củng cố. Chư lần đó ra Còn có một chút chưa gia nhập, nhưng lại sớm đã xuất hiện tại Tô Phi kế hoạch chi chung người. Khang Bá cùng với Tiêu Mai. Nhưng Thiên Mị Minh Sắc nói qua, Khang Bá cùng Tiêu Mai là không có khả năng gia nhập. Cố đây, Tô Phi không hề đối cái này ôm có kỳ vọng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng cứu ra Cổ Trần cùng Ngụy Thu. Phải biết, cái kế hoạch này bên trong, Cổ Trần cùng Ngụy Thu là cực là mấu chốt tồn tại. Hô. Nghĩ tới những thứ này, Tô Phi không tự chủ thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, nên chuẩn bị, đều đã chuẩn bị không sai bị lắm. Chính cái gọi là vạn sự tình đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Chính là Cái này Long Phong, rốt cuộc muốn khi nào mới có thể tới đâu? Ngày đó, đêm, Tô Phi cùng Tiền Trang một hồi phản hồi thành Vũ khách sạn. Trước mắt mà nói, nơi này đã là căn cứ của bọn hắn. Thiên Mị hồi tới, nàng là Tô Phi mang đến nhất truyền thần đan. Bất quá, Tô Phi cũng không gấp ăn bảo, bởi vì là, hắn còn không có được bỏ thêm vào thuộc tính táo thuộc tính thạch. Nhưng bạn không nghĩ tới chính là, tại Tiền Trang nhận không gian bên trong, tàng bảo vô số, thuộc tính thạch số lượng nhiều, càng là nhiều đến không xuể. Tiền Trang lấy ra thuộc tính thạch, nhường Tô Phi tùy tiện chọn tuyển. Cái này bên trong, phong, hỏa, lôi, điện, băng, thủy, huyền, độc. Cơ hồ bao quát mảnh đại lục này hơn 90% thuộc tính. Nhưng duy trì có thiếu hụt, đúng là Bố Lô Chi Vương độc Hưu Bá Vương cấp ám hệ thuộc tính. Nhưng có thể lập tức nhìn đến nhiều như vậy thuộc tính thạch, Tô Phi trong lòng cũng là khó tránh khỏi khiếp sợ. Ta có thể toàn muốn sao?" Hắn hỏi. Nghe vậy, Tiền Trang sắc mặt nháy mắt ở giữa sụ xuống, "Tô công tử, chính cái gọi là lòng tham không đấy, quá lòng tham kết quả, chỉ sợ sẽ không quá tốt." Nói, nhặt lên một mai thủy thuộc tính cục đá đưa cho Tô Phi, "Kiếm khách là thủy thuộc tính là chủ chức nghiệp, ý lão hủ ý kiến, ngươi hẳn là lựa chọn thủy thuộc tính." "Không, Tô Phi nói, lão tiền, ngươi còn không biết sao, kỳ thật ta là chọn vẹn thuộc tính trước nghiệp người. "Cái gì? Chọn vẹn thuộc tính?" Tiền Trang giật mình nhìn Tô Phi, từ trước tới nay, chọn vẹn thuộc tính trước nghiệp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi là thật. Tô Phi đem kinh nghiệm của mình cùng Tiền Trang đơn giản trần thuật một lần. Tiền Trang nghe xong về sau, trên mặt bay qua lướt một cái chấn động, hai tay chắp sau lưng, như có điều suy nghĩ nói, khó trách Tư Mã Tính đột nhiên thay đổi chủ ý không giết ngươi, nguyên lai Tô công tử quả nhiên danh bất hư truyền, chính là vạn cổ không gặp tuyệt thế thiên tài. Quá khen. Hiện ở thời điểm này, Tô Phi muốn không phải khiến ta mà là hy vọng tiền trang có thể khẳng khái giúp tiền, tặng cho hắn cũng đủ thuộc tính thạch. Tiền trang cũng định gia nhập Tô Phi trận doanh, cũng chính là Tô Phi bộ hạ. Chỉ cần Tô Phi mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không buồn xịn. Chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn đồng ý. Tô công tử, thuộc tính thạch tuy hảo, nhưng tu luyện loại này sự, chú ý là tiến hành theo chất lượng, không được nóng độ. Ta biết, đa tạ, lão tiền. Tô Phi cầm tới một bản thuộc tính thạch, lập tức hồi đến gian phòng đả tọa tu luyện. Tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp, rèn đầu được khảm một viên phiếm dạng rỡ lam quang băng thuộc tính thuộc tính thạch. Được khảm quá trình, gần hao phí 3 phút. Hoàn thành được hàm, lại lần nữa mở ra tin tức cá nhân giao diện. Băng thổ tính, 33 điểm. Thổ tính có. Mặc dù không nhiều, nhưng muốn đột phá đại kiếm sư cái chắn, chỉ bằng một chút cũng đã đủ. Tiếp đó, đó là dùng nhất chuyển thần đan. Mở ra thiên mị cho hắn bình ngọc, bên trong nhất chuyển thần đan tản ra nhàn nhạt dược hương. Đan dược mặt ngoài, quấn quần một đạo ám sắc linh khí. Tô Phi chưa từng thấy dạng này đan dược, đó là tò mò nói, cái này mặt ngoài linh khí là vật gì? Đinh. Tiểu Phi cơ nói, cái kia là tới từ địa ngục đầu châu chi hoán. Đầu châu chi hoán? Tô Phi hỏi, có ý đồ gì? Tiểu phi cơ nói, cái này sự tình nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, chính là luyện dược sư ở luyện chế nhất truyền thần đan quá trình bên trong, yêu cầu hấp thu địa ngục nói bên trong đầu châu chi hoán, nếu không, liền vô pháp thành đan. Ân, nghe đi lên rất thâm ảo bộ dáng, bất quá cũng không trọng yếu, biết kia mặt trên ám sắc linh khí đối nhân thể vô hại, đó là không chút do dự nuốt xuống. A, đau quá, đan dược nuốt vào trong bụng, tức khắc thể nội có một cỗ cực nóng khí tức mọi nơi lên lỏi, phản phất muốn nổ tan xác mà ra. Rốt cuộc như thế nào hồi sự? Có nói ta hiện tại còn không thể dùng nhất truyền thần đan sao? Tô phi đau đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân đã bắt đầu bước lên thuốc. Đinh. Tiểu Phi cơ nói, "Chủ nhân, ngàn vạn bình tĩnh, đây là đột phá đại kiếm sư cái chắn nhất định phải đi qua quá trình, thể bên trong cái kia đạo liệt diễm chi khí, đem sọ xuyên qua ngươi kỳ kinh mạch mạch, quá trình này tuy rằng thống khổ, nhưng lại có thể để ngươi gân mạch trở nên càng thêm mạnh mẽ." "Ha? Đau quá. Cái loại này mãnh liệt bỏng cháy cảm giác, cùng với kinh mạch toàn thân đều mau muốn bị thiêu hủy cảm giác, so cả người nhảy vào quay cuồng trảo dầu càng thêm khó có thể chịu đựng." Nhưng nghe Tiểu Phi cơ giải thích, Tô Phi chỉ có thể cố nén đau. Hắn khẩn cau mày, trong ánh mắt phảng phất đã bắt đầu bốc hỏa. Trong lỗ mũi phun ra tới liệt diễm chi khí, đem bờ môi của hắn hơn một mảnh cháy đen. Mà hắn Nguyên bản khẩn nắm chặt nắm tay, bởi vì làm huyết nục chi nội tràn ngập liệt diễm chi khí, bàn tay đã bắt đầu sưng to. Cố đây, quả đấm của hắn nắm chặt đến càng chặt, đau đớn liền càng làm mãnh liệt. A! Cổ họng của hắn phát ra từng tiếng kêu rên. Đinh! Đột nhiên, Tiểu Phi cơ vội vàng nhắc nhở nói, "Chủ nhân, ngàn vạn lần không nên cùng cái kia đạo liệt diễm chi khí chống lại, kia chính là tới từ địa ngục nói đầu châu chi hoán, ngươi càng là chống lại, thân thể phải chịu thống khổ liên sẽ càng nhiều." Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tô Phi cắn răng lệ quát một tiếng. Tiểu Phi cơ nói, thử cảm thụ nó, thuận theo nó, nhân được hắn, sau đó lại ý đồ chinh phục nó. Quá trình này không được nóng độ, nhất định muốn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Chỉ có để nó cảm nhận được an toàn, nó mới có thể chân chính thần phục với ngươi. An toàn. Tô Phi thử bung ra khẩn nắm chặt hai tay. Đồng thời, tâm bên trong nổi lên chút hoài nghi, hay là nó là vật còn sống? Không sai. Tiểu Phi cơ nói, nó giống như ta, đều là tinh linh một loại vật còn sống. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi thuyết phục nó. Chương 76, Nam Ngư tinh cung. Có tiểu phi cơ hỗ trợ, nội tâm dần dần xu với bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, thật sự như tiểu phi cơ lời nói, chỉ muốn thả lòng tâm tình, bình tĩnh đi cảm thụ cái kia đạo liệt diễm chi khí tại thể bên trong mọi nơi lan rộng, thân thể đau đớn ngược lại tại dần dần giảm bớt. Cảm thụ nó. thuận theo nó, nhân đựng nó. Tô Phi không ngừng báo cho chính mình, muôn ngàn lần không thể nóng nảy. Tuy ý nó tại thể bên trong làm bất luận cái gì sự, chẳng sợ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm nhận được chủy tâm đến xương đau. Nhưng chỉ cần nội tâm giữ vững bình tĩnh, hoàn toàn thuận theo nó, nhân đựng nó, chẳng đến cuối cùng, cảm giác đau đớn rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Ding Ba giờ về sau, đêm càng khuya. Một đạo sáng trong nguyệt quang từ cửa sổ thượng nghiêng sái nhập tô phi gian phòng. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, nó đã kinh trở nên thực dịu man, có thể liếm thí dung hợp. Ân, chúng ta đây bắt đầu đi. Tô phi biết muốn đột phá tu vi cái chán, nhất định phải đem nhất truyền thần đan hoàn toàn dung hợp. Đơn giản tới nói, cũng chính là chinh phục nó, đem nó dung nhập tự thân có đục, để nó thành là trong thân thể mình một bộ phận. Nhưng quá trình này lấy tô phi tiên thiên thiên phú, căn bản là không có cách hoàn thành. Cố đây vẫn cứ yêu cầu dựa vào tiểu phi cơ hỗ trợ. Tiểu phi cơ tuấn lệnh. Hệ thống nội coi cảnh giới bên trong, lập tức đánh ra thần đan dung hợp giao diện. Hệ thống chính tại đếm thi dung hợp nhất chuyển thần đan, thỉnh chờ một lát. Dung hợp bên trong. Dung hợp 10% thỉnh chờ một lát. Dung hợp 20% thỉnh chờ một lát. Dung hợp 50% thỉnh chờ một lát. Dung hợp 100%. Chúc mừng, nhất chuyển thần đan dung hợp thành công. Nhìn đến cái này quen thuộc giao diện, Tô Phi ngoại ý muốn nói, này như thế nào hồi sự, vì mau thao tác này đột nhiên trở nên như vậy nguyên thủy. Tiểu Phi cơ nói, không có gì, chủ nhân không cần phải để ở trong lòng, là hệ thống làm lỗi. Ngậy. Dung hợp thành công về sau, Tô Phi thể bên trong bóng cháy cảm giác cuối cùng là hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Bóng cháy cảm tuy rằng biến mất rồi, nhưng thể bên trong lại nhiều một cỗ thực ôn hòa khí tức. Cái này cổ khí tức, quanh quần tại kỳ kinh bát mạch phía trên, tựa hồ đối tự thân gần mạch hình thành bảo hộ. Tô Phi hỏi, cái này là như thế nào hồi sự tình, có thể giải thích một chút sao? Tiểu Phi cơ nói, ngươi xem xem tay trái của mình. Giơ tay một xem. Ồ, lòng bàn tay trái trở nên thực lộ trống, bên trong tựa hồ cất giấu một cái thần bí không gian. Tay phải thăm nhập, không có xuyên thấu lòng bàn tay của mình, ngược lại như là chạm tới một thế giới khác bên trong lạnh buốt như là một vũng hồ nước thân thể vừa mới lùi nhiệt loại cảm giác này phi thường thoải mái chính là này rốt cuộc là thứ gì tô phi trước nay chưa thấy qua chuyện như vậy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đinh tiểu phi cơ giải thích nói chủ nhân không cần kinh hoàng đây là người tinh cung đây là tinh cung sao tô phi đã sớm từ tiểu phi cơ nơi đó nghe nói qua mỗi người tu luyện giả đều có chính mình tinh cung bất quá tinh cung tồn tại chỉ có đột phá lẹn vào 90 tu vi cảnh giới mới có thể thấy được tô phi tinh hồn là nam hư như vậy nói cách khác lòng bàn tay trái bên trong tinh cung chính là nam ngư tinh cung sao? đúng vậy. tiểu phi cơ nói bất đồng tinh cung không có cùng năng lực. có tinh cung có thể là tu luyện giả mang đến phúc khí loại này tinh cung gọi chi phúc tinh. mà có tinh cung bắt trước sẽ là tu luyện giả mang đến thai khó loại này tinh cung bắt trước gọi chi thai tinh. như vậy ta tinh cung thuộc về nào một loại? tô phi hỏi. tiểu phi cơ nói thực bất hạnh ngươi tinh cung thuộc về sau người là cái thai tinh. a. tô phi âm thầm nghĩ mày như vậy nói cách khác về sau trên người của ta không sai từ hôm nay trở đi. Trên người của ngươi đem thai khó không ngừng. Này, không phải đâu. Nghe đi lên, thật sự thực thảo chứng a có một có. Chủ nhân, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta đi, chuẩn bị cái con khỉ a. Hiện tại Tô Phi trong lòng thật là một vạn câu mở mở tở đều không đủ mắng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, từ hắn hồn xuyên thánh đinh đại lục mấy năm nay, cũng không trải qua cái gì tốt sự tình. Vì thế, tận khả năng bình tĩnh nói, Tiểu Phi cơ, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, viên này thai tinh tồn tại, đối với ta mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trong đại. Tiểu Phi cơ nói, Ngươi cũng biết vì cái gì ngươi Tiên thiên Thiên Phú chỉ có 0.1, mà Tiên thiên tư chất cũng chỉ có 1.5 sao? Khó nói chính là cùng ta Tinh cung có quan hệ. Không sai, chính là ta vẫn là không quá hiểu a, ngươi có thể giải thích một chút sao? Đơn giản tới nói, nam nữ tinh cung, chủ thai. Đối với ký chủ ảnh hưởng cực đại, có được nam nữ tinh cung ký chủ, chú định đời này nhiều thai nhiều khó. Hơn nữa, đối ký chủ thân thể cũng có ảnh hưởng rất lớn, nó sẽ xử ký chủ thể nhược nhiều bệnh. Ta đi." Nói như vậy, hoàn toàn chính là khất ta rồi. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu Phi cơ nói, nếu là không có nó tồn tại, ngươi căn bản là không có cách đột phá đại kiếm sư tu vi cái chán, về sau cũng không khả năng đột phá kiếm vương, đại kiếm vương, thậm chí là đại kiếm thần đều là không có thể đột phá. chính là ấn ngươi nói như vậy, đột phá đại kiếm sư cái chán, ta còn có thể sống được đột phá kiếm vương cái chán sao? yên tâm, sẽ có biện pháp hóa giải. tiểu phi cơ an đuổi nói, biện pháp gì? nói, cái này sao? ta tạm thời cũng còn không rõ ràng lắm, trước qua đoạn thời gian, xem xem viên này thai tình, rốt cuộc sẽ đem ngươi ảnh hưởng đến trình độ nào lại nói. ta đi, ngươi này không phải giống như chưa nói vậy sao? Tiểu phi cơ cũng là thực bất đắc dĩ, chủ nhân, ngươi trước chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu hai khó sắp xảy ra, tốt nhất ứng đối phương thức chính là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể hoàn toàn chắc chắn xua tan sở hữu hai khó. Này không phải nắm chắc không nắm chắc vấn đề, chỉ là chỉ là cái gì, không có gì. Tô phi vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng hắn đột nhiên cái gì đều không muốn nói, bởi vì là trong lòng của hắn đột nhiên trở nên thực bất an. Loại cảm giác bất an này là không hiểu mà đến, hắn căn bản không biết vì sao sẽ đột nhiên sinh ra cảm giác như thế. Nếu nói là đối thai khó sợ hãi, kia hiển nhiên là không có khả năng. Hiện giờ Tô Phi liền chết còn không sợ, căn bản không có khả năng sợ hãi kẻ hèn tại khó. "Wen, đúng là nại tế." Bên hai một tiếng kinh lôi vang lên. "Đinh." Tiểu Phi Cơ nhắc nhở nói, "Không tốt, phiền toái đã tới." "Cái gì?" "Đừng hỏi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải mau rời đi nơi này." "Đi chỗ nào?" "Đi trước náo thế sơn trang." Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Tiểu Phi Cơ nói như vậy, Tô Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng lao xuống lâu, đi vào tiền trang dân phòng. Hỏi, lão tiền, thiên mỹ đâu? Nàng hồi tuyệt mệnh ly cung, tô công tử đã xảy ra chuyện gì? Tiền trang vốn đã đi vào giấc ngủ, thấy tô phi tìm đến, lập tức mặc xong quần áo. Ngươi không nghe được vừa mới tiếng sấm sao? Chúng ta phải mau rời đi nơi này, ngươi thu thập một chút, lập tức cùng ta cùng nhau đi. Tô phi vẻ mặt sốt ruột, tiếng sấm. Tiền trang vẻ mặt một bước đi đến cửa sổ một xem, không trung bên trong trăng sáng treo cao, sát trời cực hảo. Vì thế cười nói nói, tốt như vậy thời tiết, sao có thể xét đánh đâu? Tô công tử, ngươi nhất định là nghe lầm đi. Trương Bảy phó chi nhất tiểu sau này mới biết nói, kia tiếng sấm cũng không phải đến từ không trung, mà là từ nam ngư tinh cung chi nội chuyển đến. cái kia nam ngư tinh cung chính là tô phi sở Độc hữu. cố đây chỉ có tô phi một người có thể nghe thấy kia tiếng sấm. đáng nhắc tới chính là, nam ngư tinh cung vừa mới có thể mở ra, bên trong hết thảy đều vẫn một mảnh hỗn độn trạng thái. kia tiếng sấm cũng không sẽ đối tô phi tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, mà là đem đánh thức ngủ say đã lâu sinh linh. cụ thể đem đánh thức như thế nào sinh linh, mặc dù là tiểu phi cơ cũng vô pháp biết được, nàng chỉ là nhường tô phi mau chóng chạy tới não thế sơn trang. mấy phút sau. Tô Phi mang theo Tiền Trang cùng nhau tới đến ngạo thế sơn trang ngoài cửa chính. Kéo kẹt, không ngoài sở liệu, tiểu ảnh vì bọn họ mở cửa. Tô công tử, mau vào đi. Lúc này đây, tiểu ảnh sớm đã biết Tô Phi gặp được phi toái, cũng không hề như ngày trước như vậy. Sách, trực tiếp mang theo Tô Phi tiến vào xích Vân Điện. Xích Vân Điện bên trong, Hải Vương Tinh, một dược thủy, Thẩm Bà Bà, Dạ Tuyết cùng với Kim Nghệ, lần đầu chỉnh tề như vậy xuất hiện. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu ảnh, người trước tiên lui hạ. Vâng. Tiểu ảnh hướng Dạ Tuyết không người thi lễ, đó là xoay người rời đi. Tô công tử Tiền lão bản tỉnh vào nói chuyện. Xem ra Tuyết như vậy tư thái, tựa hồ sớm đã biết Tiền Trang thân phận. Hai người đi vào đi. Tiền Trang hỏi: "Tiểu Tuyết, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy, chính là có một chút ta không rõ." Tiền lão bản có cái gì không hiểu, cứ việc nói. Xem ra, Dạ Tuyết cùng Tiền Trang, thật sự là đã sớm nhận thức. Ngươi tại sao phải giúp Tô Phi, ngươi rốt cuộc nhìn chúng hắn cái gì? Như vậy ngươi đây?" Dạ Tuyết hỏi lại: "Ngươi không phải cũng cùng hắn đi cùng một chỗ sao?" "Ta." Tiền Trang như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Vừa ừ ý thì tốt, ta hiểu được. Nếu như thế, về sau chúng ta chính là Minh Hiếu, không, chúng ta không phải Minh Hiếu, không phải, đó là cái gì? là cái gì không quan trọng, hiện tại ngươi cũng trước xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng Tô công tử còn có một số việc muốn chối lại ra, nga, vậy được rồi, Tiền Trang xem Dạ Tuyết hôm nay khác thường như thế, chắc là Tô Phi trên người gặp cái gì sự tình, vì thế hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, nghe theo Dạ Tuyết tàn bài, theo sau Kim Nghệ mang theo Tiền Trang đi sương phòng nghỉ ngơi, kể từ đó Xích vân Điện bên trong, đó là chỉ còn lại có Hải Vương Tinh, Thẩm Ba Bà, Ngô Nguyệt Thủy, Dạ Tuyết cùng với Tô Phi, năm người thâm bà bà quan sát tỉ mỉ Tô Phi, quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi thật sự đã đột phá Đại Kiếm Sư Cái Chán. Đối đây, một liệu thủy vẻ mặt khó hiểu, thông thường tới nói, một khi có người đột phá lệ vào 90 tu vi Cái Chán, nhất định tiên sinh dị tượng, chính là tối nay bình tĩnh như vậy, cái này nên giải thích như thế nào? Thâm bà bà nói, Tô công tử cũng phi người tầm thường, hết thảy đều không thể lấy tầm thường lý luận tới giải thích. Ta vừa mới thê hắn đo toán, phát hiện quẻ tượng bên trong biểu hiện, hắn tinh cung chính là Nam Ngư. Ngày gần đây, Nam Ngư Tinh Cung bị Tam Đại Hung Tinh bảo vệ, Thiên Bồng Tinh, Thiên Nhuy Tinh, Thiên Chủ Tinh. Ngày mai vừa lúc lại là Thiên trụ Lâm Cung, như quả không ngoài sở liệu. Tô công tử, đại địch của ngươi buông xuống. Đại địch của ta. Tô Phi hỏi, ai là đại địch của ta? Thẩm Bà Bà lắc lắc đầu, Thiên Cơ không thể tiết lộ. Ngày mai buổi trưa qua đi, ngươi đại nhưng tại Nam Xuyên Đầu Đường tùy ý đi dạo, đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết được hết thảy. Nga, nếu Thẩm Bà Bà không muốn nói, Tô Phi cũng không tiện hỏi nhiều. Hôm sau, buổi trưa, Tô Phi thật sự một người tại Nam Xuyên Đầu Đường đi dạo. Tuy nói Nam Xuyên bởi vì là mấy tháng trước chiến sự tình mà không rơi, nhưng trải qua mấy tháng này tu chỉnh, Đại Khái đã hoàn nguyên phồn hoa của ngày xưa tuần nữa thời tiết chuyển biến tốt đẹp phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước khắp nơi đều là ủn tùn người đi đường chán đến chết qua lại đi dạo đột nhiên phát hiện phía trước có một nhà sòng bạc sòng bạc bên trong khách nhân tới đi vội vàng có u u túi đầu có mừng rỡ như điên ai những người này cũng thật đủ nhảm chán Tô phi lắc lắc đầu đang muốn lượn qua sòng bạc đột nhiên nghe được sòng bạc truyền đến một trận điên cuồng cười to ha ha ha ha người nọ cười đến cực kỳ càn dỡ thậm chí khẩu xuất của nôn các ngươi những người ngu này muốn cùng buồn đại gia đến cuộc cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem xem xem chính mình cái gì tỉnh tỉnh thanh âm này Tô Phi vừa nghe, ấn đường nhíu lại, không tự giác xuyên thấu qua sòng bạc kẹt cửa mắt liếc bên trong người nọ. Cái này không xem không quan trọng, một xem dọa nhạy dự. Đó là một cái đối với Tô Phi tới nói quen thuộc cực kỳ thân ảnh. Tô Nam, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng đi tới Nam Xuyên. Hay là, hắn chính là thẩm bà bà miệng bên trong theo như lời tên đại địch kia sao? Căn cứ Tô Phi kế hoạch lúc đầu, bây giờ còn chưa phải là đối Tô gia người xuất thủ thời điểm. Tô Nam là Tô gia người được coi trọng nhất mới, nếu là hiện tại liền đã kết liễu tính mạng của hắn, về sau muốn ai tới gặp chứng huy hoàng của mình mới cản có giá trị đâu? Không bây giờ còn chưa phải là cùng lúc hắn đậu thủ như vậy suy nghĩ hắn quyết định làm như không thấy ai cái này không phải chúng ta tô gia khí tử sao nhiên không đi hai bước lại là bị tô gia hai cái đường đệ cản lại bọn họ một người dáng dấp như cao mã đại một người dáng dấp như cái chú nho tuy nói lấy thiên tư của bọn hắn tại toàn bộ đại tần đế quốc tới nói không coi là rất ghê gớm bất quá bọn họ đã từng ở tô gia thời điểm cũng coi như là thiên chi tiêu tử giống nhau tồn tại đại đa số bạn cùng lứa tuổi thấy bọn họ đều là muốn cúi đầu nói chuyện thế nhưng lấy tô phi quật cường tính tình Trước nay không đem bọn hắn để vào mắt. Cố đây, cũng thường xuyên ăn bọn họ mệt. Đương nhiên, hai người bọn họ rốt cuộc trở ngại Tô Đằng tại trưởng lão hội địa vị, chưa từng có tự mình đối Tô Phi động quá quên cước. Chẳng qua, bọn họ thường xuyên dùng một ít thủ đoạn nhỏ tới vu oan hãm hại Tô Phi, khiến cho Tô Đằng thường thường dùng roi ra đối Tô Phi tiến hành nghiêm trị. Có thể nói, ở Tô gia trải qua những cái đó khổ thời gian, có như vậy một bộ phận, chính là đến từ trước mắt hai người này hãm hại. Không thể không nói, tại trước đây thật lâu, Tô Phi đối hai người bọn họ hận đầu xương. Bất quá, vừa mới cái này nhìn lên, Phát hiện hai người bọn họ tu vi thế nhưng chỉ có không đến lẹ vẻo ba mươi. Hiện giờ Tô Phi, nếu muốn giết bọn hắn, hoàn toàn có thể nói, như bóp chết một con kiến dễ dàng. Nhưng hắn chưa bao giờ là ý mạnh hiếp yếu hàng người, xem bọn họ như vậy như cả, đó là phó chi nhất yếu, không làm để ý tới. Ai, ngươi đứng lại. Nhiên. Bọn họ không tha thứ, tiến lên cản lại Tô Phi đường đi, ngươi tiểu tử này là càng ngày càng không biết lễ phép, chúng ta tốt xấu cũng là đường huynh đệ, ngươi gặp chúng ta, thế nhưng liền cái tiếp đón đều không đánh, ta xem ngươi tiểu tử này là thiếu đánh đúng không nói, cao cái tô thác đó là làm lẹ sắc khí, y đổ đối tô phi ra tay, lùn cái tô giáp cũng đi theo biểu hiện ra vẻ mặt vẻ âm tàn, lạnh giọng uống nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đứng yên đừng lúc đích, nhường hai anh em chúng ta hảo hảo đánh một trận, nếu không, chúng ta liền cầm hành tung của ngươi đang báo cấp thiên kiếm tông, đến lúc đó, bảo đảm ngươi chịu không nổi. chương 78, đã lâu ấm áp, ha ha, tìm chết đúng không? ta đây liền thành chọn vẹn các ngươi, tô phi lạnh nhạt lườn bọn họ một cái, tâm bên trong đã sinh sát niệm, bá, thân là đường đường đại kiếm sư, đối mặt hai cái không đủ lẹ vẻ ba tiểu lâu, sát niệm cùng nhau, tất thấy huyết quang chỉ một cái chớp mắt kiếm mang lạnh lùng một tránh tô thắc cùng tô giáp hai người còn chưa kịp làm ra phản ứng liền đã là đầu một nơi thần một mẹo. giết người làm giết người làm chạy mau a tức khắc song bạc bên ngoài trên đường cái lâm vào một mảnh khủng hoảng tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tô phi đối tại đây tô phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bình tĩnh thu hồi thánh linh kiếm thoại thi triển ra không ngẩn quỷ bộ tại tô nham chưa quay đầu nhìn đến hắn phía trước đó là đã phi thân dừng ở nạo thế sơn trang bên ngoài cửa chính lúc này đây tiểu ảnh trước tiên một bước vì hắn mở cửa tô công tử Ngươi so thẩm bà bà đoán trước chậm một bước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình?" Tiểu Ảnh hỏi. "Chậm một bước." Tô Phi suy nghĩ, hay là là bởi vì mình vừa mới sát nghiệm cùng nhau, tiện tay giết Tô Thắc cùng Tô Giác, cho nên mới chậm này một bước. "Tô công tử, ngươi đang suy nghĩ gì?" Tiểu Ảnh xem Tô Phi tâm sự nặng nề, tò mò hỏi một câu. "Không có gì, có thể dẫn ta đi gặp thẩm bà bà sao?" "Đương nhiên là có thể, thẩm bà bà chính tại Sích Vân Điện bên trong chờ ngươi trở về đâu." "Vậy ý thì tốt, chúng ta tới liền bây giờ đi." Sau 20 phút, Sích Vân Điện, thẩm bà bà quả nhiên tại điện bên trong tiểu ảnh dẫn tô phi tiến vào đại điện, theo sau đó là xoay người lui ra. thẩm bà bà đến gần tô phi trước mặt, quan tâm nói, tô công tử, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? vừa mới. tô phi không quá xác định thẩm bà bà sợ chỉ rốt cuộc là cái gì, vì thế, phản hỏi, thẩm bà bà, ngươi chỉ là cái gì? ngươi có phải hay không giết người? nói lên cái này sự, thẩm bà bà sắc mặt không quá hảo xem. một khắc kia, tô phi thấy được thẩm bà bà trong mắt sợ hãi, trong lòng không hiểu bất an, thẩm bà bà, có phải hay không ta đã làm sai điều gì? không, sai không phải ngươi. thẩm bà bà nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào tô phi đôi mắt. Thật lâu sau về sau, nhíu chặt lông mày, trầm than một tiếng nói, "Ai? Hôm nay Thiên trụ lâm cung, có lẽ cái này chính là của ngươi số mệnh đi." Nư khí của nàng tràn ngập bất đắc dĩ. "Số mệnh." Nghe được hai chữ này, Tô Phi trong lòng không khỏi có chút kháng cự. Phải biết, tại hắn ngày trước sinh hoạt thế giới kia, tất cả mọi người hết lòng tin theo khoa học. Cái gọi là khoa học chính là thấy được sở, có thể thiết thực cảm nhận được đồ vật. Ma huyền học hiển nhiên quá mức mơ mịt, rất nhiều thứ khoa học là vô pháp làm ra giải thích. Số mệnh một từ, khó tránh khỏi lộ ra vài phần huyền diệu. Từ trước Tô Phi Thật là không quá nguyện ý tin tưởng như vậy huyền diệu đồ vật. Bất quá tại Thánh Đinh Đại Lục sinh hoạt thời gian lâu, cũng dần dần bắt đầu tin tưởng, có một số việc, thật là minh minh bên trong đã được quyết định từ lâu. Tỷ như hắn lẹ vào 65 khi thức tỉnh tinh hồn, cùng với lẹ vào 90 mở ra tinh cung. Những thứ này đều là mệnh trung chú định. Thế nhưng, thẩm bà bà theo như lời số mệnh chỉ thì là cái gì chứ? Tô Phi trong lòng một trận suy nghĩ, hỏi, khó nói thẩm bà bà là nói, ta hôm nay giết Tô Thắc cùng Tô Giác là bị thiên trụ tinh khống chế. Không thể nói hoàn toàn, nhưng nhất định có sợ ảnh hưởng. Chỉ giáo cho Thiên trụ tinh chủ giết, ngươi tinh cung nhận được thiên trụ tinh ảnh hưởng, một khi nội tâm của ngươi nhận được nào đó mãnh liệt kích thích, cũng rất dễ dàng khởi sát nghiệm. Làm một tu luyện giả, hơn nữa là đã đột phá lệ vực 90 tu luyện giả, sát nghiệm cùng nhau, hậu quả bất kham thế tưởng. Này, khó trách. Tô Phi chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có muốn giết chết Tô Thắc cùng Tô Giáp ý tưởng. Mặc dù là đã từng ở Tô gia thời điểm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn mạng của bọn họ. Hiện giờ, hắn đã rời đi Tô gia, căn bản không có lý do cùng cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn tiểu nhân chấp nhặt. Nghĩ tới những thứ này, Hắn tối đầu nhìn bàn tay trái của chính mình tâm. Cái này ở giữa, tinh cung bên trong một mảnh tối tăm, bên trong tựa hồ sẽ ra chuyện gì sự tình. Thẩm bà bà thấy hắn thần sắc có gì, đó là mở miệng hỏi nói, "Tôi công tử, ngươi có phải hay không cảm nhận được dị thường gì chỗ?" "Không, không có." Tô Phi không quá xác định, tinh cung bên trong hết thảy hay không bình thường. Thẩm bà bà cũng đang nhìn chăm chú Tô Phi tay trái. Một lát sau, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm nghiêm trọng, "Tô công tử, ta xem ngươi rất mệt bộ dáng, không bằng ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày khác lại liệu." "Ngày khác?" "Ừm." Ta còn có những chuyện khác muốn đi chỗ lẻ ra, nơi này khách nhân, nhưng không chỉ có ngươi một cái. Nga. vợ ở Y thì tốt, thầm bà bà có sự tình thì đi giải quyết trước đi, ta không có quan hệ. Ân, nói, thầm bà bà đó là vẻ mặt hờ hững rời đi xích văn điện. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, tô phi trong lòng còn ở bối mực, thái độ của nàng chuyển biến không khỏi quá nhanh. Là thật còn có khách nhân khác, luôn cảm thấy nàng là bởi vì là phát hiện cái gì, cho nên mới như vậy vội vã rời đi. Bất quá, như nàng cao nhân như thế, người bình thường cũng đích xác thực khó xem hiểu. Được rồi, nhìn không thấu liền mặc kệ vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. vẫn cứ là lần trước ở cái kia gian phòng, cũng chính là sích vân điện hậu viện. mới vừa đi tiến gian phòng, liền phát hiện trong phòng còn có một người khác tồn tại. một giản, ngươi làm sao ở chỗ này? tô phi, ta hỏi ngươi, tiêu kiện sự, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể làm thành? một giản đầy bụng tâm sự, chỉ một ngày không thấy, hình dạng của nàng so ngày trước càng thêm tiểu tụy. Thức mau, ngươi yên tâm. tô phi biết nàng trong lòng lo lắng. trên thực tế, tô phi trong lòng làm sao không suy nghĩ sớm một chút hoàn thành kế hoạch, sớm ngày chạy về cẩm tiễn sơn, là mục ra giải quyết phiến vãi. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chính hắn cũng lâm vào các loại vô pháp thoát thân phiền toái. Thiên trụ lâm cung, rốt cuộc nên như thế nào tránh cho tai họa? Thầm bà bà phát hiện đến đế là cái gì? Tương lai, phải chăng còn có càng lớn tai họa chờ đợi mình? Hết thảy, đều lệnh hắn không hiểu cảm thấy bất an. Là lấy đại cục làm trọng, cũng chỉ có thể nhường mục ra tạm thời chịu điểm ủy khuất. Mục Giản nhìn chăm chú vào Tô Phi đôi mắt, nàng có thể từ Tô Phi trong ánh mắt nhìn đến thành ý, cùng với hắn là khó. Ai? Vì thế, nàng tự dài nặng nề một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống, ta cũng biết, ta không nên ép ngươi như vậy, chính là Ta cũng là thật sự không có những biện pháp khác, nếu là một gia thật sự. Lôn tấn tại đây, nàng đã vô pháp nói tiếp, trong ánh mắt lệ quang lập lòe, khiến cho người xem vô cùng chua xót. Tô Phi vẫn luôn đem nàng xem như bằng hữu tốt nhất, nhìn nàng như vậy, nhất thời khó kìm lòng nổi, đó là không màng nam nữ khác nhau, đem nàng ôm vào chính mình trước ngực bên trong, Tôn Nhu an ủi nói, "Đừng sợ, sự tiến triển của tình hình còn chưa tới như vậy bất kham tình cảnh, Tư Mã Tính đã hủy bỏ đối ta phải giết lệnh, liền tính Thiên Kiếm Tông người lại như thế nào làm cản, cũng sẽ có ban oan." Ân. Điểm này, Mục Giản hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ tới nhưng nàng nghĩ đến tộc nhân của mình đang bị Thiên Kiếm Tông áp bách, không tự giác liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hảo tại Tô Phi săn sóc ôm lấy nàng, như vậy, nàng cuối cùng là tại cái này băng lãnh thế giới bên trong, cảm nhận được một tia đã lâu ấm áp. Chương 79, chân thần. Cục cục cục. Không lâu ngày, đột nhiên có người lại đây gõ cửa. Ai? Tô Phi lập tức buông ra một giản thân thể. Là ta, một biểu thủy. Tam trưởng lão. Nghe vậy, Mục giản lập tức đứng dậy, tại Tô Phi bên thay nhỏ giọng nói ra, trước cẩm ta tàng tiến ngươi nhận không gian đi, muôn ngàn lần không thể nhường Tam trưởng lão phát hiện ta đi tới nơi này. A. Vì cái gì?" Tô Phi vẻ mặt một bức, liên làm theo lời ta bảo, sau đó ta lại giải thích với ngươi. "Ách, vậy được rồi." Đối mặt Mục Giản thỉnh cầu, Tô Phi là vô pháp cư tuyệt, nhưng hắn không nghĩ ra, tuy nói Mục Nhược Thủy ngày thường đều là một bộ lãnh nhược băng sương bộ dáng, nhìn như thực khó ở chung, nhưng nàng người này trong nóng ngoài lạnh, kỳ thật tâm địa cực kỳ thiện lương, lẫn đường trị đến tương giao. Điểm này, Mục Giản hẳn là cũng sớm đã rất rõ ràng, tại sao còn muốn trôn tránh nàng đâu? "Tô Phi, có phải hay không không có phương tiện?" Chính làm Tô Phi cần Mục Giản tạm nhập nhận phụ gian. Lúc này Mộc Nhược Thủy nhìn hắn chậm chạp không có mở cửa, đó là tính toán cứ vậy rời đi. Không không không, phương tiện, đương nhiên phương tiện. Sắp nhận tang hảo một giản, lập tức là Mộc Nhược Thủy mở cửa. Kéo kẹt, cửa mở. Mộc Nhược Thủy đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, tựa hồ có cái gì nan nôn chi ẩn. Tô Phi trước nay không thấy nàng như vậy qua. Tam trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thương còn không có hảo, khó chịu chỗ nào? Đối với Mộc Nhược Thủy, hắn từ trước đến nay đều có một phần đặc thù quan tâm. Cũng là bởi vì là này phân quan tâm, khiến nàng đối Mộc Nhược Thủy chú ý càng nhiều. Chú ý nhiều. Trên người nàng một ít động tác nhỏ, cũng đều nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mắt. Cái này ở giữa, nàng mười ngón lần gấu, nhìn Tô Phi ánh mắt bên trong, lộ ra một kia khác tâm tình. Ngượng ngùng hảo một trận, rốt cục là khôi phục ngày xưa cao lãnh tư thái, "Tô Phi, ngươi nhưng ngàn vạn đường suy nghĩ nhiều, ta tới, chính là muốn hỏi một câu, gần nhất tu luyện của ngươi tình trạng thế nào?" "Nga, như vậy a, vô Sự, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, Tam trưởng lão thỉnh vào nói chuyện đi." Tô Phi làm ra mời chi tư. Mục Nhật Thủy lại là vẻ mặt lạnh nhạt khoát tay một cái, "Ta liền không vào, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cái này" Tô Phi cũng không biết nên nói như thế nào, việc tu luyện của ta tình trạng vẫn luôn rất bình ổn, không có vấn đề gì, thật sự không thành vấn đề. Một Diệu Thủy vẫn luôn tại nghĩ, đêm qua, Tô Phi đột phá Đại Kiếm Sư cái chắn, chính là Nam Xuyên Không Trung thật sự là quá bình tĩnh. Nhớ tới chính nàng đã từng đột phá Thánh Dược Sư cảnh giới tình hình, ngày đó, cầm kiếm sơn bị mây đen bao phủ, mưa to như chút xuống, Không Trung bên trong dày đặc đàn lôi, giết chết cầm kiếm sơn khu vực tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh, bao quát chính nàng cũng suýt nữa bồi thượng tính mạng, nhưng Tô Phi đột phá Đại Kiếm Sư cảnh giới, hết thề thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy tuần hòa. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhiên, từ Tô Phi sắc mặt tới xem, hắn đích sắc không có vấn đề gì lớn. Vì thế, suy nghĩ một lát, chuyển muốn nói, nếu như vậy, vậy ngươi nói một chút, gần nhất có phải hay không gặp được phiền toái gì? Phiền toái? Tô Phi vẻ mặt khó hiểu, tam trưởng lão lời này có ý tứ gì, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Thế nào, ngươi là chê ta nhiều sự tình? Một nhược thủy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chẳng những không có làm ra giải thích, ngược lại còn lộ ra vài phần không vui. "Không không không, ta không phải ý tứ này." "Ngươi rõ ràng chính là ý này." Mộc Nhật Thụy lạnh rên một tiếng nhiều trọng khẳng định biểu phủ định ngươi cho rằng ta thực sự có như vậy lúc sao? Này đối mặt một cái chân chính người thông minh thật sự là thực khó lừa bị được vì thế trần chờ nói tam trưởng lão vậy ngươi nói đi ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì ha ha ngươi người này thật đúng là đủ xảo quyệt hiện tại là ta hỏi ngươi như thế nào ngươi ngược lại tới hỏi ta mau nói đêm qua rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh? lúc này đây một lược thủy trong ánh mắt thậm chí lộ ra một chút tức giận tô phi không hiểu nàng vì sao đột nhiên biến thành như vậy nhưng hắn biết một người đột nhiên đối ngươi thay đổi thái độ tất nhiên là bởi vì là có sợ phát hiện hoặc là phát hiện người hảo, hoặc chính là phát hiện người không tốt. Đáng sợ hơn, chính là đối ngươi sản sinh cái gì hiểu lầm. Lấy một Nhược Thủy trạng thái bây giờ tới xem, chỉ sợ là thuộc về sau người. Thông thường tới nói, ở thời điểm này, phương thức tốt nhất, đó là làm nàng mau chóng tỉnh táo lại. Chỉ có nàng tỉnh táo lại, mới có thể công chính đối đối đại ngươi hết thảy. Lấy Tô Phi đối một Nhược Thủy hiểu biết, cá tính của nàng thực quả tưởng, một khi nàng nhận định sự tình, người bình thường thật sự rất khó thay đổi quan niệm của nàng. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, Mục Nhược Thủy sở dĩ như vậy vội vã tìm được chứng minh, cái này cái này bên trong, tất nhiên vẫn tồn tại cái gì ẩn tình chính là không biết, cái này thuần tình rốt cuộc là cái gì, cũng là bởi vì là tô phi cái gì cũng không biết, đó là không dám đi theo liền mở miệng. Phải biết, ở thời điểm này, dù chỉ là nói sai một câu, đều có khả năng xử cái này hiểu lầm vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Vì thế, hắn lâm vào một trận dài dòng chấm tư. Hắn nghĩ, nên như thế nào đi tìm hiểu nàng đối với mình hiểu lầm, rốt cuộc là nguyên tự với cái gì đâu? Chẳng lẽ thật như nàng theo như lời, liền bởi vì là chuyện tối ngày hôm qua? Không, sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Suy nghĩ thật lâu sau, chung quy không chiếm được đáp án. Không có đáp án. Hắn liền vẫn luôn vẫn duy trì chờ mặc. Mộc dược thủy rốt cuộc chờ không nhịn được, sắc mặt băng lãnh nói: "Thế nào, nói không ra lời đúng không? Nếu như vậy, ta liền thế ngươi nói tốt." Nghe vậy, Tô Phi rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Loại thời điểm này, nàng nguyện ý chính mình nói ra tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vì thế, hai tay vẫn ôm trước ngực, bình tĩnh nói: "Vở ơi thì tốt, Tam trưởng lão, có lời gì, ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe." Mộc dược thủy sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có thể nói lộ ra vài phần thống khổ, đem qua chi sự, theo ý ta, chỉ có một khả năng. Cái sao khả năng? Ngươi, ngươi căn bản không phải ngươi. Không phải người, ta đây là cái gì? Nghe xong lời này, Tô Phi thiếu chút nữa cười lên tiếng. Ngươi là áp đảo người, yêu, ma, tiên, thần, chỗ có chủng tộc phía trên chân thần. Cái gì? Chân thần? Lần này, Tô Phi thật sự không nhịn nổi, khinh thường nhất tiểu nói, ta nếu là chân thần, còn có thể hôn đến tình cảnh như vậy. Tam trưởng lão, ngươi cũng đừng trêu ta, ta chính mình bao nhiêu cân lượng, ta trong lòng mình vẫn là rất rõ ràng. Không, ngươi không có chút nào rõ ràng. Một đường thủy chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy nghiêm túc. Kế tiếp ta nói mỗi một câu, ngươi đều cần thiết cho ta ghi ở trong lòng. Vở ra ý thì tốt, ngươi nói đi. Ngươi là chân thần, cho nên tiên không dám phạt, không dám đoán, duy nhất có thể chủ đạo ngươi, chỉ có mệnh bản, cho nên tiếp đó, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm được mạng của mình bản, cái này hết thảy của hắn, đều đem không trọng yếu nữa. Nàng mỗi một câu, mỗi một chữ đều có vẻ thực trầm trọng, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Nhưng nàng lời này, sẽ sẽ không nói quá khoa trương. Liền ta như vậy, sao có thể là chân thần? Ta nếu là chân thần, cái tiếu mẹ nó mới là thật thần đâu. Chương 80, Mộc Nhật thủy mưa hoa. Mộc Nhật thủy đối cái này thực nghiêm túc, nhưng Tô Phi không tin. Cố đây, căn bản liền không có cầm những cái kia loạn thất bát tao nôn luận để ở trong lòng. Chán vạng. Một giản từ Tô Phi nhẫn không gian bên trong tỉnh lại. Tô Phi, Tô Phi, Tam trưởng lão đi không, mau phóng ta đi ra ngoài. Uy, nghe được đến ta nói chuyện sao, phóng ta đi ra ngoài. Tô Phi có thể nghe thấy. Thế nhưng, hắn ở trên giường đả tọa, thân thể đột nhiên không nghe sai khiến, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Đinh. Đồng thời, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, đừng lộn xộn, ngươi cái này là chúng cương thi cổ. May mà thần thức hay còn tại, có thể đi vào hệ thống nội coi cái giấy cương thi cổ là cái gì? hắn hỏi. là một loại có thể để người toàn thân lâm vào trạng thái tê dại độc cổ. ta là lúc nào bị người gieo cương thi cổ? này, thật xin lỗi, ta cũng không biết. liên tiểu phi cơ đều không biết. xem ra vì hắn gieo cương thi cổ người nọ, nhất định dùng cực kỳ cao minh thủ pháp. vì thế hắn lại lần nữa hỏi tiểu phi cơ. vậy ngươi nói cho ta, bên trong cương thi cổ người thông thường sẽ tại bao lâu về sau phát tác? hắn nghĩ chỉ cần có thể biết độc phát thời gian, liền có cơ hội suy tính ra hạ cậu người. nhưng chẳng biết tại sao, tiểu phi cơ nhăn nhăn nhó nhó hả một trận, như là sớm đã biết thật lẫn rồi lại không muốn nói xuất khẩu. Tô Phi sắc mặt chầm xuống, nói đi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình. Tiểu Phi cơ không chịu nổi truy vấn, chân chờ nói, 3 giờ. Đây là Tiểu Phi cơ đáp án. Chính là. Này đáp án thật là thực hoạt tạo. 5 giờ trước, Mộc Nhược Thủy tới nơi này tìm hắn. Thẳng đến 2 giờ trước kia, Mộc Nhược Thủy mới từ hắn nơi này ly khai. 3 giờ, nói cách khác. Không, không thể nào. Tô Phi nói, tuyệt đối không thể là nàng. Chủ nhân, ngươi cũng có thể cảm nhận được, thể bên trong cương thi cổ thực ôn hòa sẽ không thương tánh mạng của ngươi, thậm chí sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành tác dụng phụ, nhiều lắm chính là lơn là cái một ngày một đêm mà thôi." Tiểu phi cơ nói như vậy ý tứ đã thực rõ ràng. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, tiểu phi cơ liền biết hạ cổ người chính là một nữ thủy. Cho nên Tô Phi Truy vận động phát thời gian khi đó, nàng mới có thể như vậy mượn ngủ. "Ai, được rồi, nếu là nàng làm, ta không có gì đáng nói." "Chủ nhân, ngươi liền không suy nghĩ biết nàng vì cái gì làm như thế?" "Suy nghĩ lại như thế nào? Tâm tư của nàng, ta nhưng đoán không ra. Kỳ thật thực dễ dàng đoán." Tiểu phi cơ nói. Ý của ngươi là, ngươi biết, không rời mười. Vậy ngươi run lẩy bẩy như vậy nửa ngày, mau nói trọng điểm a. Ách, tiểu phi cơ hấp ủ một trận, nhưng thật ra là có chuyện như vậy. Ngươi suy nghĩ à, mục liêu thủy là nữ nhân đúng không? Đúng. Nữ nhân là loại hình gì động vật? Nữ nhân uy, ngươi có thể đừng vòng vó sao? Cái này đều đã đến lúc nào rồi, sảng khoái điểm sẽ chết sao? Nữ nhân là cảm tình động vật. Cái này còn dùng ngươi nói. Chủ nhân, ngươi đừng hụi, nghe ta chậm rãi giải, giải thích với ngươi. Ta tận lực. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ à, nữ nhân là cảm tình đạo vật. Sợ dĩ bọn họ làm sự tình phía trước, thông thường cầm cái gì phóng tại đệ nhất vị? Ngươi là nói cảm tình. Không sai. Tiểu Phi cơ tự tin nói, theo ý ta, chính là nhân vì nàng đối ngươi sinh ra cảm tình, cho nên mới sẽ làm như vậy. Cái quỷ gì? Thô Phi là càng ngày càng ngẻ không hiểu. Tiểu Phi cơ giải thích nói, chủ nhân, ta biết ngươi khẳng định là nghe hồ đồ rồi, kỳ thật chuyện này còn muốn từ 8 năm trước, một giản rời đi cầm kiếm sơn, đi trước đạt mạn chấn thời điểm bắt đầu nói lên. Ách, ngươi nhưng xả đến thật độ xa. Không xa, không hề xa chút nào. Tiểu Phi cơ nói, 8 năm trước, ngươi mới 6 tuổi. Mục Giản năm tuổi, mà Mục Nhược Thủy đâu, nàng đã 20 tuổi, là mới biết yêu tuổi. Cho nên đâu. Năm ấy, nàng gặp một cái đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu nam nhân. Hách. Nam nhân sao? Nghe được cái này, Tô Phi trong lòng không khỏi có chút khó chịu, phiền toái ngươi nói tiếp, đừng có ngừng. Ừm. Tiểu Phi cứ tiếp tục đi xuống nói. Nam nhân kia đến từ bầu trời, được xưng lại áp đảo người, yêu, ma, thú, tiên, thần. Chỗ có chủng tộc phía trên chân thần. Hắn cùng Mục Nhược Thủy nói rất có bao nhiêu quan chân thần cố sự, cái này bên trong liền bao gồm chân thần ở đột phá tu vi cảnh giới thời điểm. Thiên không dám phạt, không dám đoán, chỉ có mệnh bản có thể tả hữu chân thần vận mệnh. Nghe đến mấy cái này, Tô Phi đột nhiên có chút đã hiểu. Đồng thời, lại lâm vào một trận hoang mang, Tiểu Phi Cơ, ngươi lại như thế nào biết này đó? Bởi vì chính nàng nhắc tới những cái đó sự, ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tra được nàng qua đi trải qua. Ngạch. Tô Phi biết, Tiểu Phi Cơ đích xác có năng lực như vậy. Nhất thời đầu gõ hỗn loạn, suýt nữa quên mất Tiểu Phi Cơ là hệ thống tinh linh có chuyện như vậy. Chính là, ngươi vừa mới nhắc tới tám năm trước Mục Dàn đi đạt mặt trận, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh? Nhược Thủy sự tỉnh, cùng Mục Dàn có quan hệ đương nhiên là có tiểu phi cơ nói 8 năm trước một giản sở dĩ xuất hiện tại đạt mặt trấn kỳ thật nàng liền là cố tình đi tìm ngươi cố tình tô phi âm thầm nhíu mày ngươi lời này có ý tứ gì chẳng lẽ nói ta cùng với một giản tương ngộ đều không phải là ngẫu nhiên ha ha trên đời này nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên rất nhiều nhìn như ngẫu nhiên sự tình đều là có người ở sau lưng như kế tỉ mỹ ra tới kết quả như hoa sao cái này từ tiểu phi cơ trước nay đều dùng vô cùng cẩn thận nói cách khác chúng ta tương ngộ từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi âm lưu không ta không phải ý tứ này Ngư Hoa cùng Âm Nhiu vẫn là có khác nhau. Mục Nhược Thủy làm như thế đều không phải là ác ý. Như vậy, ngươi cũng biết mục đích thực sự của nàng. Nàng là yêu cầu chứng một kiện sự tình. Thân phận của ta. Đúng vậy. Tiểu Phi Cơ nói, Mục Nhược Thủy đã từng thấy qua cái kia chân thần nói qua, đặt mạng trong chấn co chân thần, chỉ cần tìm được vị này chân thần, Mục Gia mới có thể tránh cho bị diệt tộc khả năng. Nguyên lai like như vậy. Tô Phi rốt cuộc đã hiểu. Kéo kẹt. Đột nhiên, cửa phòng của hắn mở ra, có người len lén lẹn vào. Hắn vô pháp mở hai mắt. Đinh. Tiểu Phi Cơ nói, là Mục Nhược Thủy. Ta biết. Tuy rằng không thấy được, nhưng kỳ thật hắn đã đoán được. Mộc Nhược Thủy để sát vào trước giường của hắn, thấp giọng nói: "Tô Phi, ngươi đừng trách ta, là ngươi cùng Mộc Gia tiền đồ, ta cần thiết làm như thế." Nói, nàng đem Tô Phi thân thể tàng nhập nhẫn không gian bên trong. Theo sau, Triệu Hồi gia tử Dực Phương Hoàng cực nhanh rời khai ngạo thế sơn trang. Tô Phi bị nuốt tại nhẫn không gian bên trong, cũng không biết nàng hướng tới phương hướng nào bay đi. Hô hô. Bên hai không ngừng truyền đến tiếng gió. Đồng thời, còn có thể nghe được Mộc Nhược Thủy liên thanh thở dài. Có thể thấy được, giờ phút này trong lòng của nàng nhất định rất buồn ngạt. Hai giờ về sau, đêm khuya tiếng do rốt cục cũng đã ngừng. một nhược thủy thu hồi tử dược phượng hoàng, đem hắn tử nhận không gian bên trong thả ra. bên hai chuyển đến một trận thác nước, dòng nước thanh. không khí xung quanh thực lạnh, so nam xuyên mênh mang tuyết sơn càng lạnh. Tô phi, đừng sợ, ta đem ngươi ở lại chỗ này, về sau ngươi cứ yên tâm ở chỗ này tu hành. đến tối mai, trên người của ngươi cương thi cổ liền sẽ tự động hóa giải. chương 81, không thần ảo. đây là địa phương nào? một nhược thủy đem hắn buông về sau, đó là lại lần nữa triệu hồi ra tử dược phượng hoàng, nhanh chóng phi rời khỏi nơi này. cũng không có hướng hắn tiến thêm một bước tuyết minh hay thậy. đinh, tiểu phi cơ nói ở chỗ này, ta cảm nhận được một cỗ cực này mạnh mẽ âm trầm chi khí, tựa hồ không giống như là nhân gian, không phải người ở giữa. Tiểu phi trong lòng giận mình, hay là ta lại đã chết? Không, ta cũng không biết. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, tiểu phi cơ đáp án tổng làm người như vậy không nói gì. Hôm sau, trạng vạng, tiểu phi thân thể rốt cuộc có thể động, mở hai mắt, ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này lại là một tòa huyền phù ở hư không đảo nhỏ, ma đỉnh đầu không trung, lại là một mảnh băng phong hải vực. Từ dưới đi lên xem, cái kia phiến hải vực ngũ thải tân phân, có đếm mãi không hết thiên hình vạn trạng đáy biển sinh vật. Hơn nữa, có hơn phân nửa đều là Tô Phi gọi không ra tên. Một đoạn thời khắc, lại quan sát đảo nhỏ phía dưới, thác nước phi lưu trực hạ, cũng không biết rơi tới đâu. Phía dưới là tầng mây dày đặc, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy chỉ không biết tên hải điểu bay qua. Nơi này hiển nhiên không là địa ngục. Tô Phi đã từng tại địa ngục ở quá mấy ngày, hắn rất rõ ràng ngục hoàn cảnh khủng bố cỡ nào. Vì thế, hắn thử bấm một cầm cánh tay của mình. Kít sâu, cảm thụ trong không khí linh khí, cùng với thể bên trong long khí, kiếm khí, hết thảy tất cả đều là chân thật như vậy. Mấy phen sắp nhận, hắn biết, chính mình cũng chưa chết. Vì thế Đệ nhất thời gian cầm Mộc Giản từ nhẫn không gian bên trong phóng ra, Lam Mộc Giản nhìn đến hoàn cảnh trung quanh, cũng là bị hoảng sợ. Đây là nơi nào? Mộc Giản hỏi. Ta cũng không biết, Tiểu Phi Cơ nói, nơi này khả năng đều không phải là nhân gian. Mộc Giản sớm tại 7 năm trước cũng đã biết Tô Phi bí mật. Cố đây, tại Mộc Giản trước mặt, Tô Phi cũng không cần giấu giếm Tiểu Phi Cơ tồn tại. Đều không phải là nhân gian. Mộc Giản nhắm mắt lại, một tay chống cằm, biểu tình độc lại. Tô Phi biết, nàng nhất định là tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới đi tra tư liệu. Cố đây, cũng liền không quấy rời nữa. Sau 3 phút, Mộc Giản mở hai mắt Vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta đã biết, nơi này là Không Thần Đạo." "Không Thần Đạo?" Nghe được cái tên này thời điểm, Tiểu Phi Cơ lập tức có phản ứng, khó nói đây là Không Thần Hang ổ sao? Tô Phi nghe vậy, âm thầm hỏi, "Ngươi biết Không Thần?" Đương nhiên biết, Không Thần liền là phía trước một dược thủy tại Cầm Kiếm Sơn gặp được cái kia chân thần. Tô Phi trong lòng giật mình, kia nàng cầm ta đưa tới nơi này mục đích là? "Không biết, bất quá, có một chút có thể khẳng định." "Cái gì?" "Có người đến." Cái này Tiểu Phi Cơ, là càng ngày càng nghi ngờ. "Bất quá, thật sự có người đến." Ngươi nọ một thân đã bảo, là cái không đủ 10 tuổi nam đồng. Tiểu Phi cứ nói, hắn là không thần đạo đạo đồng, đồng thời cũng là không thần độ đệ. Đạo đồng đi đến Tô Phi cùng Mục Giản trước mặt, hỏi: "Các ngươi cái nào là Tô Phi?" Tô Phi nói: "Chính là ta." Mục Giản nói: "Hắn liền được. Vậy ngươi là ai?" Đạo đồng nhìn Mục Giản: "Ta là Mục Giản." "Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào?" "Chúng ta." Mục Giản chần chờ nhìn về phía Tô Phi. "Chúng ta là bằng hưu. Tô Phi nói: "Bằng hưu. Đạo đồng hoài nghi đánh giá hai người, lão sư nói: "Thánh Kinh Ngũ Quốc người tất cả đều vô tình vô nghĩa, căn bản không có bằng hữu hai chữ này tồn tại, ngươi vừa rồi nói" Các ngươi là bằng hữu. Không sai, chúng ta thực sự là bằng hữu." Tô Phi vẻ mặt khẳng định. "Thật là như thế này." Đạo Đồng lại lần nữa nhìn về phía Mục Giản. Mục Giản cũng vẻ mặt khẳng định, "Chúng ta thực sự là bằng hữu, hơn nữa là thực phải tốt cái kia một loại." "Thật sao?" Đạo Đồng vẻ mặt không tin, "Các ngươi nếu là bằng hữu, có phương thức gì có thể chứng minh sao?" "Chứng minh?" Mục Giản hỏi, "Cái này còn cần chứng minh sao?" "Kia đương nhiên." Đạo Đồng hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng cũ non, nghiêm túc nói, "Lão sư nói, Thánh Ninh Ngô Cốc chưa bao giờ thiếu hư tình giả ý, hữu nghị hai chữ này quá mức trầm trọng." không phải là các ngươi thánh đinh ngu quốc những người phạm tục chịu nổi. Thật sao? Nghe xong lời nói, một Giản hai tay vẫn ôm trước ngực, có vẻ thực tức giận, "Tiểu đạo, đã ngươi hiểu được nhiều như vậy, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, như thế nào có thể chứng minh hữu nghị thật giả?" Nghe nói qua Sinh Tử Luân. Đạo đồng hỏi, "Sinh Tử Luân?" Nghe vậy, một Giản một trận trầm mặc, một tay chống cằm, biểu tình đọc lại, nói vậy, nàng lại một lần tiến hệ thống bên trong tra tư liệu đi. Đinh. Tô Phi hệ thống không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Tiểu Phi cơ thực mau liền tra được Sinh Tử Luân ngoại liệu liên quan cái gọi là sinh tử luân chính là hai người đồng thời tiến vào sinh tử là bạn cuối cùng chỉ có một người có thể tồn tại từ bên trong đi ra vì thế cười nói nói người nhỏ mà ma mánh tiểu đạo sĩ ngươi trước đừng xả xa như vậy xem ngươi bộ dáng này giống như sớm liền biết ta một đới không sai tiểu đạo gật gật đầu 8 năm kỳ hạn đã đến lão sư nói liền tại mấy ngày gần đây ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại không thần ảo cho nên mỗi đêm ta đều sẽ tới tuyệt mệnh thác nước bên này tra xem thật sao tô phi ha hà nhất yếu đã ngươi lão sư lợi hại như vậy muốn chứng minh ta cùng với một giản chi gian hay không tồn tại hữu nghị Cần gì phải yêu cầu sinh tử lẫn lộ vại này tiểu nhi khoa, sao không nhường chính hắn ra tới phán đoán đâu? Ha ha. Nghe vậy, tiểu đạo sắc mặt trầm xuống, giơ ngón tay chỉ Tô Phi, lớn tiếng nói, ngươi xác định. Xem tiểu đạo cái này cử động khất thường, Tô Phi ngây ra một lúc. Đinh. Tiểu Phi cơ nhắc nhở nói, chủ nhân, bây giờ không phải là thấy không thần thời điểm. Mẹ. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi ta nha. Được rồi. Nếu tiểu Phi cơ nói, chỉ có thể là xấu hổ nhất thiếu, lớn tiếng nói, không xác định. Hừ, tính ngươi biết lẫn. Tiểu đạo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Các người có phải hay không bằng hữu ta mặc kệ, tóm lại, ta phải nhắc nhở các người, nếu đã tới không thần đạo, liền đến tuân thủ không thần đạo quy củ, từ hôm nay trở đi, hai người các người, đi trước Vạn Tượng lâu thủ công. Còn mặt khác sự, chúng ta sau này hãy nói. Vạn Tượng lâu là địa phương nào? Thô Phi hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cùng ta tới. Tiểu đạo tựa hồ không thích người khác lắm miệng, sầm mặt lại, xoay người sang chỗ khác, hướng tới phương hướng tây bắc một điều đường mòn đi đi. Ai, đi. Thô Phi vỗ nhẹ một giản cánh tay. Nga. Mục giản lúc này mới từ hệ thống nội coi cảnh giới bên trong lui ra bọn họ cùng tại tiểu đạo phía sau đi không bao xa sắc trời trở nên tàng ám đột nhiên phát hiện phía trước đã không lộ chính là tiểu đạo cũng không có dừng bước lại phảng phất cũng không nhìn thấy phía trước là vách núi vẫn cứ ngẩng đầu mà bước đi về phía trước Thế thế thô phi hô to một tiếng cẩn thận cẩn thận cái gì đây là kính tiểu tiểu đạo chẳng những không có dừng lại nửa khí bên trong ngược lại mang theo vài phần trào phúng kính tiểu một giản vẻ mặt giật mình nguyên lai trên đời này thực sự có kính tiểu tồn tại sao tiểu đạo đi lên kính tiểu phảng phất như là chạm trên hư không tiêu ngạo nói nơi này chính là không thần đạo Tính tiểu chỉ là vật tầm thường thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. Chương 82, chân chính kế hội người. Sau này mới biết nói, cái này không thần đạo, là không thần tạo hóa ra tới tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới khi đó bên trong tu luyện, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nếu có thể ở chỗ này trụ thượng cái 3 5 5 năm, tất nhiên có thể đột phá kiếm hoàn cảnh, thậm chí có cơ hội đột phá kiếm tồn cảnh. Chính là, lấy Tô Phi tình cảnh trước mắt, thật tại thực khó bình tâm tĩnh khí ở lại chỗ này. Đi qua cái kia thần kỳ tính tiêu, lại xuyên qua hai nơi ưu tính dừng rậm, rất nhanh liền thấy vạn tượng lâu. Vạn Tượng Lâu cộng phân 9 tầng, lập với quảng trường ở giữa, bốn phía vô cùng trống trải, khiến cho Vạn Tượng Lâu tồn tại pha hiện độn đột. Nột. Đạo Đồng mang lấy bọn hắn đi vào Vạn Tượng Lâu hạ, lại là cũng không có trực tiếp đi vào đi. Bọn họ ở ngoài cửa chờ, tựa hồ đang đợi cái gì. Không lâu ngày, một người mặc hắc bảo cô gái trẻ tuổi từ lâu đi ra đến, "Thiên Mệnh, này hai cái chính là mới tới tan tầm đúng không?" "Nguyên Lai, like, cái này tiểu Đạo Đồng tên gọi Thiên Mệnh sao?" "Đinh." Tiểu Phi Cơ nghe được cái tên này, lập tức nhắc nhỏ nói, "Chủ nhân, ta đã biết, hắn không chỉ có là không thần đồ đệ, hơn nữa còn là không thần vũ khí." Cái quỷ gì? Không thần vũ khí. Ngay từ đầu, Tô Phi cảm thấy thực giật mình. Bất quá, thực mau liền minh bạch, thiên mệnh là không thần trôi nảy vũ khí khí hồn. Khí hồn huyết hình, nói cách khác, không thần vũ khí, tất nhiên tại lục giai trở lên. Bất quá, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Rốt cuộc, hắn chính là chân thần. Trở lại chuyện chính. Cái này ở giữa, cái kia hắc bào nữ tử, chính cùng thiên mệnh thảo luận Tô Phi cùng một Dạn tại vạn tượng lâu bên trong an bài công việc. Sau 5 phút, bọn họ thảo luận rốt cuộc ra rồi kết quả. Thiên mệnh xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, vị này đạo cô tên gọi Cam Lam Sâm, cũng là vạn tượng lâu lâu chủ. Từ nay về sau, các ngươi ở chỗ này hết thảy đều phải nghe theo an bài của nàng, rõ chưa? Thiên mệnh, thật là thật có lỗi, ta không muốn ở lại chỗ này, ngươi vẫn là nói cho ta, nên như thế nào rời đi nơi này đi. Tô phi còn nghĩ nam xuyên chuyện bên kia, nếu là ở lại chỗ này thủ công, chỉ sợ sẽ lầm đại sự tình. Tuy rằng mơ hồ có thể cảm nhận được, một lực thủy đem hắn đưa tới nơi này, hết thảy đều là vì hắn an toàn nghĩ. Thế nhưng, tỉ mỹ chuẩn bị như vậy thời gian dài kế hoạch, sao có thể liền cái này bỏ dở nửa chừng? Thiên mệnh gặp hắn thực dáng vẻ không tình nguyện, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, đó thật đúng là ngượng ngùng, các ngươi không đến tuyển. Nếu ta rời đi, không thể đâu." Tô Phi rất rõ ràng, chẳng sợ thiên mệnh chỉ là không thần khí hồn, thực lực cũng là không thể khinh thường, chính mình căn bản không phải thiên mệnh đối thủ. Nhưng hắn nếu là ở lại chỗ này, đã từng là hắn phản bội tuyệt mệnh ly cung những người đó, chỉ sợ đều sẽ không có kết quả tử tế. Phải biết, Triều Đình vẫn không có đối mọi người ra tay, đúng là bởi vì là xem tại Tô Phi siêu phẩm thiên phú mà mũi. Hơn nữa phía trước cùng Hàn Tuyển nước định, nếu đến lúc đó Tô Phi chưa từng xuất hiện tại Bắc Thành khu mộ, Hàn Tuyển nhất định có sợ phát hiện. Nếu là Tô Phi từ cái này biến mất, như vậy nam xuyên bình tĩnh, chỉ sợ cũng liền cái này chung kết. Thiên mệnh không biết Tô Phi trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn tại Thánh Đinh Đại Lục trải qua cái gì. Hắn chỉ là trào phúng nhất tiểu, chỉ bằng ngươi là không có khả năng rời đi nơi này. Thật sao? Nhược Thủy cũng là lệ vong 90 tu lệ giả, nàng có thể đi ra ngoài, vì cái gì ta liền không thể? Rồi, bởi vì vì nàng. Thiên mệnh giơ non tay chỉ Tô Phi sau lưng một giản. Nàng. Tô Phi tâm nghĩ chính mình có thể đi, liền tính mục giản không thể đi, cũng có thể đem nàng tàng tiến chính mình nhận không gian bên trong. Nhiên, Thiên mệnh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói, nàng nếu là rời đi, rất nhanh liền sẽ chết. Có ý tứ gì? Tô Phi sắc mặt phát lệnh. Khó nói ngươi không nhìn ra sao, nàng đã trúng độc, hơn nữa nàng bên trong loại này độc, chỉ có lão sư của ta có thể giải. Nói ra lời này đồng thời, Thiên Mệnh trong ánh mắt bay qua lướt một cái âm hiểm. Một khắc kia, Tô Phi lập tức hiểu được. Người hạ độc, đúng là Thiên Mệnh. Vậy ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng phóng chúng ta đi? Tô Phi khẩn nắm chặt nắm tay, cố nén tức giận. Đừng nóng đột a, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Thiên Mệnh nhìn Tô Phi tay trái, ngươi vừa mới mở ra nam ngư tinh cùng, mà nam ngư vốn chính là cái thai tinh, Nhược Thủy đem ngươi đưa tới nơi này, chính là là bảo chọn vẹn tính mạng của ngươi, nếu là cứ như vậy thả ngươi đi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích nhược thủy một phen khổ tâm sao? Ta biết nàng là tốt với ta, nhưng ta không cần nàng làm như vậy. đó thật đúng là ngượng ngùng, đây cũng không phải là chính ngươi có thể quyết định. nói, thiên mệnh béo chỉ tình toán, đạm nhiên nhất tiểu nói, ngươi nhìn, bởi vì nhược thủy giúp ngươi hóa giải trận này thái khó, trước mắt hai khó đã cuốn lên nhược thủy. nàng vì ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi thấy nhưng hoàn toàn thờ ơ sao? cái gì? đây cũng không phải là tô phi muốn nhìn đến kết cục, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình. thiên mệnh tay phải chống rông nắm chặt chào ở một cái quỷ thiên kính. Thông qua quỷ thiên kính, có thể nhìn đến một nhược thủy đã quay trở về nam xuyên. Chỉ là nàng cũng không có thuận lợi trở lại ngạo thế sân trang, mà là bị cầm tù ở một chỗ âm u thủy lao. Thủy lao tràn ngập hàn khí, liền tính là cách quỷ thiên kính cũng có thể cảm nhận được lạnh. Một nhược thủy áo khoác bị cởi ra, chỉ xuyên kiện bạch sắc áo đơn, hơn nửa người ngâm tại hàn đàm, thân thể bị đông cứng. Hơn nữa trên người hiện đầy vết máu, tựa hồ bị thương rất nặng, trước mắt đã hôn mê bất tỉnh. Thấy một màn như vậy, tô phi cùng một dàn sắc mặt đều thực khó xem. Nhưng chính là lúc này, quỷ trong thiên kính truyền đến loảng xoảng lang một tiếng thủy lao cửa chính bị mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử đi vào thủy lao, người nọ dài quá một bộ thảo người ghét sát mặt, thế nhưng là, tô nhang, thấy rõ tô nhang rung mạo, tô phi mày túc đến càng sâu, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh. không biết, thiên mệnh lạnh nhạt nói một câu, đồng thời thu Quỷ thiên kính, hờ hững nói, tô phi, ngươi cũng thấy đấy, nhược thủy là vì ngươi mới bị người bắt lấy, nếu là ngươi cô phụ nàng nổi khổ tâm, vậy ngươi không làm thất vọng nàng sao? ngươi não người này có vấn đề sao? tô phi hận hận nói, nàng bị người bắt, ta nếu là không đi cứu nàng, ta đây còn đáng là nam nhân không? Người trước đừng kích động, ta để ngươi lưu tại Vạn Tượng lâu, đây chính là ở giúp ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên không biết điều, nếu không, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Được a, ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Tô Phi đã sớm nhìn ra, này hết thảy cũng không phải một lượt thủy lưu hoa, chân chính, kế hoạch này hết thảy, kỳ thật chính là cái này không thần đạo chủ nhân. Cố đây, thiên mệnh làm là không thần khí hồn, căn bản không dám muốn mạng của mình. Nhìn thấy những cái này, hắn liền có thể không có sợ hãi. Quả nhiên, thiên mệnh xem Tô Phi thái độ như cũ cứng rắn như thế, thực mau liền nhận sai, Tô Phi, ngươi là một người thông minh. Khó nói ngươi không nhìn ra sao, nơi này không chỉ có linh khí đầy đủ, hơn nữa độ tinh khiết cực cao, ở chỗ này tu luyện, không tới ba năm, ngươi liền có thể đột phá kiếm hoàng cảnh giới, khó nói đối đây, ngươi liền không có chút nào tâm động sao? Tô Phi lạnh rên một tiếng, tâm động lại như thế nào, khó nói ngươi muốn cho ta chơ mắt nhìn nhược thủy đi tìm chết sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại không thả ta đi, ta bảo đảm để ngươi hối hận không kịp. Chương 83, giữ nguyên kế hoạch hành sự tình. Ngươi! Thiên mệnh tức giận đến toàn thân phát run, thật là gỗ mục không điều khắc được. Bớt nói nhảm đi, chạy nhanh phóng chúng ta đi, còn có Ngươi tốt nhất lập tức cầm một Giản trên người độc cho ta giải, nếu không bắt trước nói. Biết rồi. Không đợi Tô Phi nói hết lời, Thiên Mệnh đã thành thành thật thật cầm một cái màu đỏ bình ngọc ném đến một Giản trong tay, đây là giải dược, uống thuốc, 10 phút bên trong liền có thể giải độc. Giải dược? Ta là lúc nào trúng độc? Trên thực tế, Mộc Giản vẫn chưa cảm thấy thân thể có bất kỳ khó chịu nào. Cái này ngươi liền đừng hỏi, ngươi thử cảm thụ một chút bên trong đan điền linh khí, hay không tồn tại dị thường. Mộc Giản âm thầm vật khí, quả nhiên. Bên trong đan điền linh khí căn bản không nhúc nổi. Hơn nữa, vừa muốn vật khí, lập tức cảm thấy tứ chi vô lực, đầu váng mắt hoa. Sắc mặt chuyển thổ, phản phất sắp chết. Nguyên Lai thật sự trúng độc sao? Chính nàng lại là không cảm giác chút nào. Nhìn thoáng qua bình ngọc trong tay, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là ăn vào bình bên trong đan dược. Lộc cộc. Đan dược nhập bụng. Chỉ tại khoảnh khắc chi gian, thể bên trong linh khí liền dần dần khôi phục bình thường, sắc mặt cũng đi theo cùng nhau chuyển biến tốt đẹp. Tô Phi nhìn ở trong mắt, âm thầm yên tâm. Thiên Mệnh, việc này không nên chậm trễ, nói đi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Ai? Thiên Mệnh dương mắt nhìn Vạn Tượng Lâu, trầm than một tiếng, "Tô Phi, ngươi thật sự quyết định hảo sao? Nếu là ngươi lưu lại Vạn Tượng Lâu đừng nói ba năm bên trong liền có thể đột phá kiếm hoàng cảnh lấy thiên tư của ngươi trăm năm bên trong nhất định có thể thành là vượt lên trên vạn vật đại kiếm thần khó nói là kẻ hèn một cái một được thủy thật sự nguyện ý từ bỏ này hết thảy nếu như thủy đã chết liền tính ta thành vì đại kiếm thần lại có thể thế nào ta tâm ý đã quyết thỉnh ngươi lập tức phóng chúng ta đi ai một bên cam lam xâm lắc lắc đầu từ nhận không gian bên trong lấy ra một cái kim sắc nhỏ quả, đưa tới tô phi trong tay cái này ngươi cầm vô luận ngươi tương lai đi địa phương nào vứt bỏ bất kỳ vật gì đều không thể đem cái này đánh mất minh bạch sao cái này là vật gì? Đây là ngươi mệnh bản, kham Ba Mã Kéo. Kham Ba Mã Kéo, như vậy kỳ đặc biệt tên, thế nhưng là mạng của mình bản. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cần phải nhắc nhở ngươi, tại không thấy A đạt lạm phía trước, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi mệnh bản, càng không thể dùng mệnh bản coi như vũ khí tới giết địch, rõ chưa? Nhìn ra được, Cam Lam Sâm tựa hồ đối Tô Phi an nguy thực quan tâm. Minh Bạch, đa tạ. Tô Phi thu hảo mạng của mình bản. Đồng thời, Hồ Nghi nhìn Cam Lam Sâm, đột nhiên phát hiện, nàng ánh mắt ở giữa khí chàng, tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cố đây, tâm bên trong không khỏi hoài nghi thân phận của nàng, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không. Cam Lam sầm quay lưng lại, "Đã ngươi quyết ý rời đi, chúng ta không có gì đáng nói. Thiên Mệnh, ngươi dẫn hắn đi thôi." "Hảo." Theo sau, Thiên Mệnh mang hai người bọn họ đường cũ trở về Tuyệt Mệnh Thác Nước. "Tô Phi, ngươi xác định muốn đi?" "Xác định." "Ngươi cũng biết, một khi ngươi đi, thời gian ngắn ở giữa bên trong, chỉ sợ vô pháp trở lại nơi này nữa." Lời này nói như thế nào? Tuy rằng Tô Phi cũng chưa hề nghĩ tới trở về, nhưng nghe Thiên Mệnh nói như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút tò mò. Thiên Mệnh lắc lắc đầu, Đây là không thần đạo bí mật, đã ngươi đều phải đi, ta đã không còn gì để nói. Nô tấn tại đây, lại lần nữa từ nhận không gian bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa tới tô phi trong tay, an vào phương diện này đang ăn dược, có thể để các ngươi thuận lợi rời đi. Đây là cái gì? Tô phi hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, an vào liền được. Thiên mệnh chỉ vào tuyệt mệnh thác nước hạ mặt tầng mây dày đặc, ngươi xem, tầng mây nội có một cái mật nói, an vào đan dược về sau, ngươi dùng phi hành ngồi cưỡi xuyên qua mật nói, liền có thể thuận lợi trở lại nhập khẩu vị trí. Tô phi cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia tầng mây dày đặc, cẩn thận đi xem, ở phía dưới thác nước. Quả thực có một cái như ẩn như hiện mà nói. Đa tạ bẩm báo. Trước mắt, mục nhược thủy còn tại chịu khổ. Việc này không nên chậm trễ, nếu thiên mệnh không muốn giải thích nhiều, hắn cũng liền không hỏi thêm nữa. Cùng mục giản đồng thời ăn vào bình ngọc bên trong đan dược, triệu hồi ra băng vực phượng hoàng, đó là cực nhanh xuyên qua thác nước, tiến vào kia một mảnh vân bạch mật nói. Mật nói bên trong gập lệnh vũ hồi, đồ bên trong cũng không lối rẽ, nhưng bên trong khí tức lại vô cùng áp lực. Phương người ăn vào đan dược, đúng là vào lúc này có tác dụng. Trong đan dược kia chất chứa năng lượng thần bí, vừa vặn có thể miễn dịch kia cổ khí tức bên trong nghi áp. Băng vực phượng hoàng tốc độ cực mau, không ra bao giờ Đó là xuyên qua tầng mây, về tới Nam Xuyên, cây số trên hư không. Cái này ở giữa, sắc trời đã tối. Nhưng Nam Xuyên tuyết động chưa hoàn toàn hóa khai, mặt đất một mảnh ngân bạch, hết thảy đều có thể tại mê mông ở giữa đại khái xem tới được. Tô Phi, ngươi xem đến gia tam trưởng lão bị quan ở địa phương nào sao? Tại phản hồi náo thế sơn trang đồ bên trong, Mục Dạn sắc mặt có vẻ phá lệ khẩn trương. Không biết, chỉ dựa vào một gian thủy lao, thật tại thực khó luận định, vẫn là trước trở về hỏi qua thẩm bà bà rồi nói sau. Tô Phi cùng Mục Dạn giống nhau, đồng dạng thực quan tâm một dược thủy an uy. Không chỉ có như vậy, Hai người đều có thể dự cảm đến, một chàng đại chiến đang chờ đợi bọn họ. Nguyệt Quang, không biết bắt đầu từ lúc nào, trở nên càng thêm sáng ngời. Tô Phi cùng một Dạn rốt cuộc trở lại Ngạo Thế Sơn trang ngoài cửa chính. Chính là, Tiểu Ảnh cũng không có vì bọn họ mở cửa. Có kinh nghiệm của lần trước, Tô Phi cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chính là đợi. Ước chừng tại nửa giờ về sau, không có chờ được Tiểu Ảnh, Tô Phi bên tai lại chuyển tới hacker thanh âm. "Đừng chờ, bọn họ đều đã rời đi Ngạo Thế Sơn trang." Nghe được hacker thanh âm, Tô Phi trong lòng giận mình, âm thầm hỏi, "Bọn họ đi trốn nào rồi?" hồn ngục khó nói, ngự thủy bị quan vào hồn ngục không sai. Hắc Cơ thanh âm trầm thấp nói, nếu như ta đoán không sai, trận này ngạo thế sơn trang đem đại bại mà về. Sao có thể? Hiện giờ Hải Vô Tinh đã ăn vào năm truyền thần đan, tuy rằng còn không có có thể đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn tại toàn bộ Nam xuyên có thể nói là tiền có người có thể cập được với. Hơn nữa có Dạ Tuyết tại, bọn họ đồng thời ra tay, làm sao lại đại bại mà về? Thôi Phi cảm thấy không thể tin tưởng, hồn nở gợn gợn gợn hở ôi đáng sợ, mặc dù là đại kiếm hoàng cũng là không dám tùy tiện tới gần thúy chi hải vương tinh bất quá là kiếm hoàng cảnh giới đỉnh cao, mà dạ tuyết là thanh long vô pháp tại công nhiên giới thi triển toàn bộ thực lực, cho nên khả năng tính thất bại là cực lớn. thật sao? tô phi âm thầm nhíu mày, vậy chúng ta hiện tại có thể làm cái gì? ấn nguyên nguyên kế hoạch làm việc, không nên tự loạn đầu chợt tuyến. ta biết, hiện đang nói với ngươi những cái này, ngươi cũng chưa chắc nghe hiểu được. nói ngắn lại, muốn cứu ra một biểu thủy, còn phải bàn bạc kỹ hơn. này, tô phi ấn đường nhíu chặt, muốn nói lại thôi. hắc cương hỏi, ngươi còn muốn nói điều gì? không có gì, ta chỉ là tại nghĩ, nếu nào thế sơn trang thật sự sẽ thua. Thẩm bà bà không lý do không tính ra, bọn họ tại sao còn muốn đi? Nếu bọn họ không đi, mục nhược thủy nhất định phải chết. Tô Phi một trận suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ, bởi vì là có nhiều cao thủ như vậy tham gia, mặc dù là thập Tam Minh, cũng đến thận trọng suy xét hay không muốn ở thời điểm này giết chết một nhược thủy. Chương 84, không thần kế hoạch. Nghe xong hacker một phen lời nói, Tô Phi không có tiếp tục tại ngạo thế sơn trang bên ngoài chờ, mang theo một dàn cùng nhau, trở lại thành vũ khách sạn. Tiền Trang từ lâu về tới đây, chẳng qua, Tiền Trang một người trốn ở trong phòng, liên lúc đèn cũng không dám điểm. Tô Phi cùng một giàn đột nhiên xâm nhập, sợ tới mức Tiền Trang liền thở mạnh cũng không dám nhúng ra, thẳng đến xác nhận hai người thân phận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẻ mặt khẩn trương, nhớ tới phía trước nghe nói một nhược thủy bị Trảo tiến hồn ngục, còn lấy là Tô Phi cũng bị bắt đi vào. Một người về tới đây, còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cứu ra Tô Phi. Không nghĩ tới, Tô Phi thế nhưng chính mình trở về. Cùng lúc đó, không thần đạo, Thiên Mệnh tiến đi Tô Phi cùng một giàn, lại lần nữa trở lại vạn tượng lâu bên ngoài quảng trường. Hắn cùng Cam Lam Sâm cùng nhau, ngồi tại quảng trường ngoại thêm đá thượng, ngước nhìn bầu trời bên trong băng phong hải vực. Cam Lam Sâm có kiện sự, ta vẫn luôn không quá rõ, vì cái gì ngươi không cầm thật bẩm báo tố tô phi. Cam Lam sâm nói, thủ bí mật qua thời gian, bản thân liền là một kiện rất mệt người sự tình, ta lại làm sao không suy nghĩ sớm một chút đem hết thảy thật lẫn chọn vẹn nói hết ra. Chính là, bây giờ còn chưa phải lúc, nếu là quá sớm nhường tô phi biết hết thảy, ta sợ hắn sẽ làm ra một ít lệnh người chuyện không thể nào tiếp thu được tới. Ha ha, ta không rõ, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Thiên mệnh tựa hồ không quá lý giải Cam Lam sâm ý nghĩ như vậy. Được rồi, ngươi chỉ là một thanh kiếm, theo như ngươi nói cũng không hiểu, vẫn là nói nói ngươi đi. Vì cái gì ngươi muốn cho Tô Phi biết Mộc Nhược Thủy bị quan nhập thủy lao sự tình? Ngươi hẳn là biết, lấy cá tính của hắn, một khi nhường hắn nhìn đến những cái đó, liền sẽ không lại lưu tại Vạn Tượng lâu. Hiển nhiên, Cam Lam Sâm cũng không cách nào hiểu được Thiên Mệnh cách làm. Đây là lão sư ý tứ. Thiên Mệnh giải thích nói, lão sư nói, không thể làm Tô Phi cùng Triều Đình giải hòa, một khi bọn họ giải hòa, qua đi tất cả mưa hoa, đều đem biến thành bọn nước. Như vậy ngươi vì cái gì tại Mộc Giản trên người hạ độc? Cam Lam Sâm lại hỏi. Thiên Mệnh ha ha nhất tiếu, không nghi tới ngay cả ngươi cũng bị lừa đến rồi sao? Kỳ thật ta căn bản không đối nàng hạ độc. Ta cho nàng ăn, là vượt cấp đan. Vượt cấp đan. Cam Lam Sâm kinh ngạc nhìn lên trời mệnh, ngươi cho nàng ăn vượt cấp đan mục đích là? Thiên mệnh đứng dậy, véo chỉ tính toán, ta tính qua, bọn họ đem trải qua một tràng đại chiến, lấy một giản thực lực bây giờ, chỉ sợ thực khó tại trận đại chiến kia chung sinh trả, chỉ có để cho nàng tại thời gian ngắn ở giữa bên trong đột phá lẹ vào 80 tu vi mới có cơ hội giữ được tính mạng. Nghe vậy, Cam Lam Sâm tựa hồ rốt cuộc có chút lý giải, cũng đi theo thần đến, trường thở một hơi, xem ra không thần đều đã kế hoạch tốt hết hễ, như vậy thập tam minh bên kia kế hoạch thì là cái gì chứ? Thập tam minh bên kia nhắc tới cái này liền khá là phiền toái. đối đây, thiên mệnh tự hồ không muốn giải thích quá nhiều. nhiên, cam lam xâm lại là rất có kiên nhân nói, ta không sợ phiền toái, ngươi mà nói nghe một chút. thiên mệnh suy nghĩ nghĩ, vừa âm -e -e y thì tốt, đã ngươi như vậy suy nghĩ biết, nói cho ngươi cũng không sao. phía trước chúng ta đều biết, tô phi đột phá đại kiếm sư cảnh giới, yêu cầu rộng lượng thuộc tính thạch. cho nên, lão sư nhường ta phải người đưa tiền trang đưa đi rất nhiều thuộc tính thạch, mượn hắn tay, chuyển giao đến tô phi trong tay. cùng lúc đó, ta lại phải người đi nói cho tư mã tĩnh, tô phi người này, nhưng dùng không thể giết. ngay từ đầu. Tư Mã Tĩnh không quá tin tưởng luận luận như vậy. Khi đó, chúng ta đều thực buồn bực, Tư Mã Tĩnh thân là đại tần đế quốc vạn năm không gặp lộng chính cao thủ, khi nào trở nên như vậy ngu xuẩn? Sau lại một phen điều tra mới biết nói, nguyên lai, khi đó Tư Mã Tĩnh, căn bản chính là dịch dung sau Tư Mã Triệu, còn chân chính Tư Mã Tĩnh, kỳ thật sớm bị Tư Mã Triệu giết chết. Khả năng ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Ngay từ đầu, ta cũng không tin. Nhưng sự thật chứng minh, kế hoạch lần đó Triệu Vương phủ thảm án diệt một người, đúng là cùng Tô Phi rất có giao tình hùng tinh vũ. Hùng tinh vũ sớm liền biết, giết hùng thị nhất tộc cũng không phải Tư Mã Triệu, mà là Tư Mã Tĩnh nghe đến mấy cái này, Cam Lam Sâm không khỏi hỏi, nếu như vậy, lấy Tư Mã Triệu ca tính, tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý? Không, Tư Mã Triệu cũng không có thay đổi chủ ý. Nga! cái này kỳ quái, vì cái gì Hàn Tuyền sẽ nói, triều đình đã hủy bỏ đối Tô Phi phải giết lệnh, khó nói hắn ở nói dối. Không, Hàn Tuyền cũng không có nói dối, mà là bởi vì là Tư Mã Triệu bị người ta phái đi giết. Như vậy hiện giờ Tần quốc vương vị thượng sở ngồi, rốt cuộc là người phương nào? Là Đỗ Sinh. Đỗ Sinh, hắn không phải không thần đảo người sao? Ngươi thế nhưng nhường hắn đi làm tần vương đúng vậy à, đây cũng là sự tình ra bất đắc dĩ nha. Nếu là không làm như vậy, lão sư khổ tâm kinh doanh này hết thảy liền phải hủy bỏ rồi. Ân, nghe xong những cái này, Cam Lam xâm tưởi hồi lại nhiều lý giải một ít không thần kế hoạch, nhưng trong lòng của nàng vẫn cứ tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Vì thế, hỏi tiếp nói, như vậy về sau đâu, Độ Sinh sẽ vẫn luôn làm tần vương sao? đương nhiên sẽ không. Thiên mệnh trên mặt thần bí nhất yếu, Độ Sinh sẽ tại tần quốc hoàn thành hắn nên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đem tần vương đại vị giao cho chọn người thích hợp. Hết thảy kế hoạch hoàn thành, hắn liền có thể công thành lũi thân, phản hồi không thần đạo. Như vậy dựa theo không thần kế hoạch, cái này tần vương đại vị, hẳn là do ai tới ngồi đâu. Còn nhớ rõ tô phi đi nam xuyên về sau, vẫn luôn muốn cứu người kia là ai sao? Người là nói, cụ trần, không sai, đúng là cụ trần, chính là hắn là tu la chi tử. Nếu nhường hắn bước lên tần vương đại vị, tương lai chỉ sợ. Lão sư nói, chuyện tương lai, tương lai lại nói, mà hiện tại chúng ta phải làm, chính là thúc đẩy cái này toàn bộ kế hoạch trước thời gian công tác thuận lợi khai triển. Bước đầu tiên này, liền là không thể nhường tô phi cùng triệu đỉnh giải hòa, lại còn có muốn cho hắn cùng triệu đỉnh mau chóng khai chiến. Này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cam Lam xâm nói lấy Tô Phi như vậy thánh tình cẩn thận, tại hắn không có thực lực tuyệt đối nghiền áp chìa đỉnh phía trước, chỉ sợ yên tâm hắn nhất định sẽ làm như vậy. Thiên mệnh thực tự tin mà cười cười. Trên thực tế, các ngươi đều bị biểu hiện giả dối làm che mờ Tô Phi rất rõ ràng, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, mà hắn sở dĩ rất ít ra tay là bởi vì trong lòng hắn còn thiếu khuyết một cái lời dẫn. Lời dẫn? Cam Lam xâm hỏi dạng gì lời dẫn? Cái này lời dẫn chính là cổ Trần. Ha ha, thứ ta không minh bạch trí của ngươi, cổ Trần như thế nào liền thành hắn lời dẫn, cổ Trần với hắn mà nói. Xem như cái như thế nào lời dẫn, một cái có thể cho hắn bạo nộ lời dẫn. Ha ha, ta không tin. Cam Lam Sâm vẫn luôn ở nơi tối tâm chú ý Tô Phi, nàng tự hỏi thực hiểu biết Tô Phi tính tình. Lấy Tô Phi tính tình, tuyệt đối không thể là bất luận cái gì sự tình mà bạo nộ. Có tin hay không là tùy ngươi, nếu ngươi không tin, chúng ta liền lau mắt lấy chờ tốt. Thiên mệnh vẫn cứ tin tưởng vững chắc hắn ý kiến của mình. Vợ ái ý thì tốt, liền khi ngươi nói này hết thảy đều là thật tốt, ta suy nghĩ biết, không thần chân chính kế hoạch, rốt cuộc là cái gì. Cam Lam Sâm làm là không thần thân muội muội. Đột nhiên phát hiện, nàng đối không thần hiểu biết, lại còn không bằng thiên mệnh nhiều. Lão sư nói qua, thiên cơ không thể tiết lộ, Cam Lam Sâm, ngươi trước làm hảo lão sư nhiệm vụ giao cho ngươi, đến nỗi mặt khác, cũng đừng hỏi ta nữa." Nói, thiên mệnh trên mặt quỷ dị nhất thiếu, hai tay chắp sau lưng, tùy bước đi rời đi vạn tượng lâu. Chương 85, có người trốn ngủ. Thế giới này, thật sự cũng chỉ có thể như vậy sao? Thiên mệnh đi xa, Cam Lam Sâm ngước mắt nhìn hư không bên trong băng phong hải vực, tâm bên trong cảm khái không thôi. Đồng thời, cũng có vô tận ngực vực. Không thần toàn bộ kế hoạch, rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn hay không phải cải biến thế giới này chỉnh thể cách cục, còn nhớ rõ hắn đã từng nói, phát tác là từ thắng lợi người tới quyết định. Năm đó, hắn thua, đã cách nhiều năm, khó nói, hắn vẫn là không cách nào đông sao. Lúc này đây, hắn sắp sửa mở ra, hay là chính là cái kia phủ đầy bụi đã lâu. Nghĩ tới những thứ này, Cam Lam sâm trầm tĩnh như nước mắt đẹp bên trong, đột nhiên nổi lên một kia gợn sóng. Hồi tưởng khởi Thiên mệnh lời vừa mới nói hết thảy, hắn, căn bản là chỉ nói phân nửa. Nói cách khác, cái kia hết thảy có thể là cố ý nói cho Cam Lam sâm nghe. Như vậy, Thiên mệnh làm như thế, rốt cuộc có thâm ý gì đâu? Thời gian ngắn ở giữa bên trong, Cam Lam Sâm cũng là vô pháp tìm hiểu cái này bên trong nói lẽ ra. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm nhận được, tương lai Thánh Đinh đại lục, năm nước sắp loạn, mọi người đều sẽ không còn có thái bình thời gian. Mà Mato Phi cùng các bạn của hắn, cũng đem trải qua bọn họ cuộc đời này lớn nhất mà khó. Anh anh anh. Hôm sau, sáng sớm, thành vụ khách sạn, hậu viện truyền đến một trận thanh thú điều kêu tiếng động. Tô Phi một đêm chưa ngủ. Hắn biết, ngạo thế sơn trang lần này hồn truyền đi, đại bại mà về. Mục nhược thủy cũng không có bị thành công cứu ra. Bọn họ thậm chí đều không thể tiến vào hồn chuyên môn, bởi vì là Trên người bọn họ không có mở ra hồn triển môn chìa khóa. Suy nghĩ muốn mở ra hồn triển môn, trừ bộ tập tệ tuyệt mệnh ly cung thập tam diêm là trong tay Minh chủ lại bài, đó là chỉ có thập tam Minh khi đó bên trong Minh chủ mới có thể độc lập làm được. Lần này, tuy nói không có ai viên tương vong, nhưng từ nay về sau, Nạo Thế Sơn Trang cùng Tuyệt Mệnh Ly Cung chi gian đã hình thành đối địch chi thế. Tương lai, Nạo Thế Sơn Trang cũng đem thành là Tuyệt Mệnh Ly Cung cái đinh trong mắt. Dạ Tuyết thân là trang chủ, cũng đem đưa tới triều đình càng nhiều chú ý. Chú ý nhiều, thân phận bại lộ tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ tương ứng gia tăng. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Đương nhiên, hắn cũng không nhận là Dạ Tuyết sẽ bởi vì này thân ham hiểm cảnh. Lấy Dạ Tuyết khôn khéo, nói vậy nàng rất nhanh liền sẽ rút lui Nam Xuyên. Hôm nay chính là cùng Hàn Tuyền ước định thời gian. Hàn Tuyền đem tại hôm nay cho hắn một cái hồi đáp. Bắt thành khu mở quyền quản lý, hắn đại khái có thể đoán được, Hàn Tuyền nhất định có thể thỏa mãn hết thảy của hắn yêu cầu. Nhưng hắn trong lòng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Bởi vì là, hắn rất rõ ràng, hiện giờ, tuyệt mệnh ly cung diêm la, căn bản là không có cách mở ra hồn chi môn. Mộc dược thủy bị quan nhập hồn mục, cái này sự tình tất nhiên cùng Hàn Tuyền toát không khỏi liên quan mà tô nhang có thể tự do xuất nhập hồn ngủ, nói cách khác, hàn tuyền cùng tô nhang chi gian cũng có nhất định liên hệ. trước đó hắn đã biết tô nhang là mình thái tinh, hàn tuyền cùng tô nhang có đặc thù tiếp xúc, cái này làm cho hắn không thể không có sợ phòng bị. chính là bắc thành khu mỏ vị trí địa lý tuyệt hảo, đem nơi đó xác định làm căn cứ địa, bắt buộc phải làm. vì thế hắn thu thập xong tâm tình, tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Buổi chiều khi hắn một mình đuổi tới bắc thành khu mỏ, hàn tuyền thế nhưng sớm đã chờ ở nơi đó chờ. khu mỏ phía sau biệt viện cũng chính là lần trước quynh tông tự sát địa phương. Hàn Tuyên đứng lặng tại viện bên trong, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn Đông thành cái kia phiến rừng thông phương hướng. Hiu, Tô Phi triển khai thân hình, rơi tại Hàn Tuyên phía sau. Tô Công Tử, ngươi giống như đối cái này cũng không nóng nảy, vì cái gì đến hiện tại mới đến. Hàn Tuyên thu tầm mắt lại, tại Tô Phi trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Từ Hàn Tuyên thần sắc tới xem, hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Như vậy, hắn rốt cuộc đang khẩn trương cái gì đâu? Tô Phi nhìn chăm chú vào Hàn Tuyên, không tiêu ngạo không xiểm định, không phải không xuất ruột, thật sự là bởi vì là tỏa sự tình quân thân, phân thân thiếu phương pháp. Tiền bối, kia kiện sự tình. Vương thượng đã cho phép, cũng phá lệ sắc phong người là bá tước. Người cũng biết, đây là từ vương thượng đăng cơ tới này, tự mình hạ lệnh sắc phong cái thứ nhất bá tước. Nói, Hàn Tuần Từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một khối bá tước eo bài. Mặt trên ấn có kim sắc long văn, có khắc đấu đại bá tước hai chữ. Tô Phi bất quá mới 14 tuổi, đó là đã lấy được này thu vinh, thật sự là khó được. Chỉ là, Thông thường tới nói, đem bình dân sắc phong là bá tước, đây chính là đại sự, không nói chiêu cáo thiên hạ, ít nhất cũng phải có một cái chiếu thư loại hình đồ vật đi. Hơn nữa, thế nào, cũng đến gián cái thông cáo, làm cho cả nam xuyên con dân đều biết được cái này sự tình. Nhưng trên thực tế, này hết thảy đều cấp tỉnh. Hàn Tuyền cho hắn bá tước yếu bài, là thuần túy tại trong lén lút tiến hành. Một bên, thậm chí ngay cả cái nhân chứng đều không có. Qua loa như vậy, thực sự. Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tô Phi tiếp nhận yếu bài, hướng Hàn Tuyền ổn quyền, tiền bối, ta nghe nói, vương thượng tự mình sắc phong bá tước, cũng nên có chính mình đất phong, như vậy ta đất phong là. Chính là này phiến khu mộ, như thế nào, khó nói ngươi còn chưa hài lòng sao? Hàn Tuyền cùng Tô Phi lúc nói chuyện, nhìn qua thở ở không đếm xiết tới, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Biết được này trung quanh hơn 30 tòa tất cả lớn nhỏ khu mỏ chính là mình đất phong, Tô Phi cũng không hề có càng nhiều xa hy vọng. Vì thế, chuyện muốn hỏi, tiền bối, Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy a. Hàn Tuyên thở dài nặng nề một tiếng, lại lần nữa xoay mặt nhìn về phía đông thành cái kia phiến rừng thông, vẻ mặt nghiêm túc nói, đêm qua, có người trốn ngủ. Trốn ngủ? Ngươi là nói, từ hồn mục trở hiện ra được? Đúng vậy. Hồn lạ tuyệt mệnh ly cung phụng mệnh trông coi, hiện giờ có người từ hồn biển trong chạy thoát, đừng nói tuyệt mệnh ly cung khó từ này giữ ngay cả hắn cái này bằng phong minh minh chủ cũng sẽ nhận liên lụy. khó trách hắn tử vừa mới bắt đầu liền đầy bụng tâm sự bộ dáng. chính là rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản sự, thế nhưng có thể từ hồn trụ ra tới. người suy nghĩ biết sao? nếu ngươi nguyện ý lời nói. ha ha, tô công tử, ngươi giống như đối hồn giật có hứng thú. ngươi nói đi. vợ yêu thì tốt, ta hiện tại liền mang ngươi tiến vào hồn ngục, ngươi dám tới sao? hiện tại, không nghĩ tới, hàn tuyền thế nhưng nói lời như vậy. bất quá, không cần suy nghĩ đều biết, hàn tuyền thân là băng phong minh minh chủ, cũng chính là tuyệt mệnh lì cung người lãnh đạo trực tiếp. Hắn sớm liền biết, Tô Phi từ tuyệt mệnh lì cung thập tam diêm là trong tay cướp đi mấy khối minh chủ lệnh bài. Mà Tô Phi mục đích làm như vậy, cũng đúng là là cứu ra cổ trần. Hắn hiện tại đề nghị mang Tô Phi tiến vào hồn ngục, rốt cuộc là muốn thiết kế Tô Phi, còn là đơn thuần vẹn vẹn dẫn hắn đi xem xem đơn giản như vậy. Thế nào, ngươi không dám? Khó nói, ngươi là sợ ta đem ngươi trở thành tù phạm giống nhau quan tiến hồn ngục? Xem Tô Phi vẻ mặt do dự, Hàn Tuyền trong ánh mắt bay qua lướt một cái trêu trọng. To Phi ha ha nhất thiếu, có cái gì không dám? Nếu là ngươi suy nghĩ ra tay với ta, ta vốn cũng không có năng lực hoàn thủ, làm sao cần dùng thủ đoạn như vậy? đã ngươi suy nghĩ mang ta đi, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. chương 86 thích dạ tuyết Hồn ngục tô phi hao hết tâm lực ý đồ thu thập thập tam diêm là trên người sở hữu minh chủ lệnh bài chính là làm mở ra hồn triệt môn cứu ra cổ trận. nhưng hôm nay hắn bị vương thượng phá cách sắc phong là bá tước. nói cách khác kể từ hôm nay hắn cũng là người trong triều đình. hàng tuyên thân là băng phong minh minh chủ trước nay đều sẽ không bên ngoài chờ người một nhà. hắn mang theo tô phi đi vào hồn triệt môn đại thủ một vùng cũng không gặp hắn sử dụng cái gì eo bài loại hình đồ vật cái tiêu phiến nguyên bản nhìn qua qua quyết bình bình loạn thái cương lấy mắt ở giữa liền biến thành khác một bộ dáng, một tòa lao thành, ưu ám thành, tường thành chỉ có ba mặt. Nếu từ không trung đi xuống xem, chính là một cái tiêu chuẩn ba nơi hẻo lánh hình. Chỉ đáng tiếc, dù ai cũng không cách nào thấy, bởi vì là, hư không bị thiết hạ hắc ám kết giới, cho nên cả tòa lao thành tối tăm không mặt trời, phảng phất tại địa ngục giống nhau. Cái này ở giữa, Tô Phi cùng Hàn Tuyển lập với lao thành ba nơi hẻo lánh trung tâm quảng trường. Trên quảng trường khắp nơi đều trầm lựa trại, một ít đi ngang qua người đi đường, đều là mặt không có chút máu, nhìn qua đã không có nửa cái mạng. Bọn họ đều là những người nào? Tô Phi không nghĩ tới Trên quảng trường này, không chỉ có có người đi đường, còn có tiểu thương tồn tại. Tiểu thương cho bán thương phẩm, cũng là ngũ hoa bát môn, cái gì cần có đều có. Thậm chí, còn có bán ra thần binh lợi khí cửa hàng. Nơi này không phải lao thành sao? Nhưng hắn ở chỗ này nhìn thấy hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng. Hàn tuyên nhìn ra được Tô Phi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là vỗ nhẹ Tô Phi đầu vai, không nhìn ra đi, bọn họ đều là nơi này tù phạm. Ha ha, nhìn ra được. Bọn họ tuy rằng có thể ở chỗ này như vậy tự do hoạt động, nhưng bọn hắn bị vây lại chỗ này, căn bản là không có cách rời đi, không phải tù phạm còn có thể là cái gì? Tô Phi muốn biết, cũng không phải bọn họ tù phạm thân phận, mà là tại bọn họ bị trào tiến trước khi tới thân phận. Hồi tưởng khởi phía trước tại không thần đạo, xuyên thấu qua thiên mệnh trong tay khủy Thiên kính nhìn thấy hết thảy, hắn bất đắc suy nghĩ biết, giam giữ một nhược thủy thủy lao rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng mọi nơi nhìn xung quanh, căn bản nhìn không tới thủy lao chỗ tại. Tô công tử, ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nên để các ngươi lúc gặp mặt, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Hàn Tuyên trên mặt thâm ý nhất thiếu. Hắn tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay Tô Phi tâm tư, hoàn chỉ chung quanh quảng trường ba mặt hát tượng, thấy được sao, cái này ba mặt tượng, tượng trưng cho mệnh hồn, ma hồn, cùng với thiên hồn. Sở Hữu bị vây lại chỗ này người, toàn đã bị phong ấn tăng hồn. Người ở nơi này nhìn đến mỗi người đều là như vậy. Thằng nếu bọn họ dám tự tiện rời đi nơi đây, liền sẽ mất đi quá khứ Sở Hữu ký ức, thậm chí ngay cả làm người tư nghị cũng đem mất đi. Vì sao? Tô Phi hỏi. Bởi vì là, người không thể không hồn, nếu là mất hồn, không liền biến thành cái xác không hồn sao? Nghe vậy, Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này hồn mục thiết kế, quả nhiên là không phải tầm thường. Nếu không có hàng Tuyền hôm nay dẫn hắn tới chỗ này, hắn đến hiện tại đều còn không biết, liền tính cầm tới hồn mục tria môn chìa khóa. Nếu là vô pháp vì bọn họ cởi bỏ tam hồn phong ấn, đồng dạng vô pháp đưa bọn họ mang lui nơi đây. Tô công tử, thế nào, nhìn đến những cái này, ngươi có cái gì cảm suy nghĩ? Hàn Tuyên mặt mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ là nơi này hết thảy cảm thấy thực tiêu ngạo. Tô Phi lại là cười không nổi. Tấn hắn nói như vậy, Cổ Trần, Ngụy Thu, một lượt thủy, bọn họ tam hồn đều đã bị phong ấn sao? Hiện tại hắn muốn biết nhất, liền là như thế nào mới có thể cởi bỏ tam hồn phong ấn. Tô công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Xem Tô Phi không nói lời nào, Hàn Tuyên sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Tô Phi phục hồi tinh thần lại, không có gì, ta chỉ là tại nghĩ, nếu như vậy, cái kia từ nơi này chạy trốn ra ngoài tù phạm, chẳng phải là đã biến thành cái xác không hồn. Không. Nói lên người nọ, Hàn Tuyền vẻ mặt trầm trọng, người kia tang hồn, là hồn vượng pháp vây lại. Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi. Cái này? Hàn Tuyền chần chờ một chút, đột nhiên ở giữa cười lên ha hả, ngươi xem, ta nói với ngươi những cái này cũng không có ý gì, Tô công tử, ngươi không phải suy nghĩ tới cứu người sao? Là, không biết tiền bối có nguyện ý hay không. Không, ta không muốn. Ngươi muốn cho ta trực tiếp thả người, đó là không có khả năng trừ phi trừ phi cái gì ha ha không có gì hàng tuyển vỗ tô phi bả vai tô công tử ngươi xem chúng ta làm gì luôn đem để tài nói nghiêm túc như vậy ngươi hiện giờ vừa mới bị vương thượng tự mình sát phong là bá tước ta có thể bán ngươi cái mặt mũi chỉ cần ngươi giúp ta làm một kiện sự ta liền có thể phóng một người liền phóng một cái không không không mỗi làm một kiện phóng một cái ngươi xem coi thế nào này tô phi không biết hàng tuyển rốt cuộc suy nghĩ làm chính mình vì hắn làm cái gì vì thế cũng không dám tùy tiện đáp ứng tô công tử ngươi có thể trước nghe một chút nha nếu ngươi cảm thấy không thích hợp lại cự tuyệt cũng không muộn, ngươi nói đúng không?" Hàn Tuyền vẻ mặt tinh minh bộ dáng, cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc ở tính toán cái gì. "Vừa âm ý thì tốt, ngươi nói." Hắn lời đã nói đến mức này, Tô Phi cũng chỉ có thể chăm chú lắng nghe. "Cái này đệ nhất kiện nha, chính là muốn mời ngươi giúp ta tìm một người." "Tìm người? Người nào?" "Dạ Tuyết, có ý tứ gì?" "Ta muốn tại trong lén lút gặp nàng một mặt." "Này." Tô Phi biết, Dạ Tuyết là Thanh Long, mà trước mắt Hàn Tuyền, cảnh giới không biết, nhưng hắn có thể tại lặng yên không một tiếng động phía dưới, nháy mắt hạ gục thân là địa tạng cung hoàng diệp hồng y li. Cái này tu vi tuyệt đối cũng là kiếm hoàng trở lên cấp bậc. Nếu là hắn tìm Dạ Tuyết, là là cướp lấy Thanh Long Nguyên, như vậy chính mình tránh không được bán đứng bằng hữu tiểu nhân sao? Bởi như vậy, cứu được một cái, lại hại một cái, căn bản liền được không bù mất. Vì thế, Trần Chơ nói, thật xin lỗi, cái này sự, ta không thể đáp ứng." Vì cái gì? Hàn tuyên ngoại ý muốn nhìn Tô Phi, ta chỉ là muốn gặp nàng một lần, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề hay không, khó nói chính ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Tô Phi định thần nhìn Hàn Tuyền đối mắt, lại ngoại ý muốn phát hiện, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia khác tình tố. Cảm giác này giống như là một cái mới biết yêu thiếu niên giống nhau, hay là ngươi thích Dạ Tuyết? Ngươi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nghe vậy, Hàn Tuyền ngơ ngẩn, hắn cho là mình che giấu thực hảo, thật không nghĩ đến, vẫn là bị Tô Hồ Phi nhìn thấu. Ngươi nói như vậy, chính là thừa nhận sao? Nếu là bởi vì là nếu như vậy, ta ngược lại là có thể giúp ngươi cái này vội. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta một kiện sự tình. Hàn Tuyền có Hàn Tuyền ý tưởng, Tô Phi cũng có Tô Hồ Phi tính toán. Bọn họ đều không thể hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của đối phương. Tô Phi tuy rằng nhìn ra được, Hàn Tuyền đối Dạ Tuyết có phương diện kia ý tứ, Nhưng Hàn Tuyền dù sao cũng là thập tam minh người, hắn làm sự, tiểu gì cũng sẽ lấy thập tam minh vị trước. Vì thế, hắn cũng muốn khai ra một vài điều kiện. Hàn Tuyền nhìn hắn không phải cái dê nói chuyện chủ, đó là băng lãnh nói, "Gì sự tình? Đầu tiên, ngươi cần thiết chỉ có một người đi gặp Dạ Tuyết. Tiếp theo, ngươi tại gặp nàng thời điểm, đem người ta muốn mang ra tới. Được, một lời đã định. Tối mai, ngươi cầm Dạ Tuyết đưa tới Tuyệt Mệnh Ly cung tới. Không, không thể tại Tuyệt Mệnh Ly cung. Vậy ngươi nói ở đâu?" Thành Vũ khách sạn. Nếu là tại Tuyệt Mệnh Ly cung, Tô Phi nhưng không dám hứa chắc chính mình cùng Dạ Tuyết có thể toàn thân mà lui nhưng nếu là tại Thành Vũ Khách Sạn, vậy hoàn toàn bất đồng. Vô luận Hàn Tuyền muốn chơi thủ đoạn là gì, tổng có biện pháp cùng hắn chu toàn. Chương 87 muốn lấy ngươi làm vợ, chính cái gọi là yêu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Hàn Tuyền đã vượt qua 40 tuổi, đột nhiên thích Dạ Tuyết, này thật đúng là ra ngoài tô phi dự kiến. Nhưng lấy cái nhìn đại cục tới nói, như vậy ngược lại cũng rất tốt. Sau này nếu là có Dạ Tuyết kiềm chế Hàn Tuyền, bọn họ tại thập tam minh bên trong cũng liền có một cái cực là đáng tin cậy nhang tuyến. Chính là lấy Dạ Tuyết ca tính, nàng sẽ không nguyện ý buông ráng người tới làm chuyện như vậy đâu. Tâm thương nam tử tự nhiên nhập không được pháp nhãn của nàng. Nhưng Hàn Tuyền người này hình tượng không tệ, bề ngoài nhìn qua thực khốc, lại bắt trước, Hàn Tuyền thực lực bất phàm, tại trước mắt nam xuyên, có thể cùng đánh một trận, có lẽ cũng chỉ có Dạ Tuyết cùng Hải Vương Tinh hai người. Nếu hắn có thể thật sự nhập bọn, nhưng thật ra cái không tồi đồng bọn. Nhưng hắn muốn phu lấy được Dạ Tuyết phương Tâm, cái này tỷ lệ chỉ sợ là thấp đến số thủy mương đi. Ngày kế, 8 giờ tối, Dạ Tuyết tiếp thu Tô Phi mời, xuất hiện tại thành vụ khách sạn. Nàng là thanh long, Tô Phi không muốn để cho nàng tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Vì thế, Dương Hàn Tuyền ở trong phòng ngầm dưới đất chờ. Mà Hàn Tuyền cũng dựa theo ước định mang đến Tô Phi muốn người. Chỉ bất quá, hắn mang đến không phải cổ Trần, cũng không phải một Nguyệt Thủy, mà là cổ Trần Thê Tử, Nguyệt Thu. Nguyệt Thu biểu tình giải ra, cùng Hàn Tuyền cùng nhau ngồi dưới đất thất bản bát tiên bên, tựa hồ tam hồn chưa về. Cho đến Tô Phi mang theo Dạ Tuyết đi vào tầng hầm ngầm, Hàn Tuyền trên mặt vui vẻ, tại Nguyệt Thu trên vai vỗ nhẹ một chưởng. Một khắc kia, Nguyệt Thu biểu tình rốt cuộc khôi phục bình thường. Các ngươi, các ngươi là người nào? Nguyệt Thu tam hồn trở về, thân trí khôi phục thanh tỉnh. Tại bên người nhìn không tới cổ Trần, nội tâm hơi là hoảng loạn. Nàng còn nhớ rõ phía trước bị người trảo tiến hồn cái nhờ hình, đồng thời cũng mơ hồ nhớ rõ tại hồn triền nội gặp qua Hàn Tuyển. Cái này ở giữa, hắn bản năng rời xa Hàn Tuyển, đồng thời thực hoàng loạn nhìn Tô Phi cùng Dạ Tuyết. Tô Phi tuy rằng năm ấy 14 tuổi, nhưng khí chất phi phàm, tổng có thể làm người tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi không hiểu liền cảm thấy tâm an. Mà Dạ Tuyết vẫn là theo trước giống nhau, tuy là tố nhã trang điểm, nhưng lại đẹp lệnh nhân tâm động, cho dù là nữ nhân cũng sẽ không đối nàng cảm thấy chán ghét. Đương nhiên, Nguyệt Thu bản thân cũng là cái mỹ nhân. Trước mắt, trên mặt nàng cũng không có hóa xấu trang. Đây cũng là Tô Phi lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến nàng chân Dung. Tuy nói tầng hầm ngầm ánh sáng tương đối tối tăm, nhưng vẫn vô pháp che giấu nàng khuynh thế chi mạo. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, tại Tô Phi cùng Dạ Tuyết trên người hai người nhanh chóng nhìn lướt qua, không thể nói đặc biệt thích, nhưng cũng không có mãnh liệt xa cách cảm giác. Đồng thời, nàng cũng có thể từ Tô Phi trong ánh mắt nhìn đến cái loại này đã lâu hữu hảo. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt như ngừng lại Tô Phi trên người, ngươi tới nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là tới cứu ngươi. Tô Phi biết Nguyệt Thu tại cổ Nguyệt chấn chải qua, một cái nhận hết mắt lại người, muốn nàng đột nhiên tin tưởng một người xa lạ thật là một kiện không dễ dàng làm được sự tỉnh. Cố đây, chẳng sợ tô phi là một mảnh hảo tâm, cũng không dám tùy tiện nói. cứu ta. nguyệt thu tại cổ nguyện trấn sinh hoạt những năm đó, nàng trước nay chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào. bởi vì là nhân loại ở trong mắt của nàng, căn bản không mấy đồ tốt. nhưng tô phi bất động. tô phi trong ánh mắt cũng không có đại đa số người trong mắt tham lam, cùng táo, ích kỷ, âm hiểm, xảo trá. hắn một thân hạo nhiên chính khí, tại toàn bộ thánh đinh đại lục cũng là cực là hiếm thấy tồn tại. vì thế nàng nhìn chăm chú vào tô phi, hạo một trận, rốt cuộc thử tin tưởng hắn, cũng hỏi như vậy cổ trần đâu hắn ở đâu hắn hắn còn tại hồn ngục bất quá ngươi yên tâm ta nhất định mau chóng đem hắn cũng cứu ra tô phi rõ ràng làm hảo sự nhưng hắn lại vẻ mặt tấy nấy vì cái gì nàng hỏi cái gì vì cái gì làm như vậy chúng ta cùng ngươi không có biết tại sao phải cứu chúng ta cái này chúng ta về sau lại chậm rãi giải, giải thích được chứ nói chuyện ở giữa tô phi thâm ý mắt liếc bên cạnh hàng tuyển nguyệt thu quả nhiên như đồn đại giống nhau thông minh lập tức ngầm hiểu mà lúc này hàng tuyển cũng rốt cuộc đã mở miệng tô công tử người ta đã dựa theo quyết định mang đến cho ngươi Hiện tại, phiền toái ngươi cho ta cùng Dạ Tuyết một ít tư nhân không, gian, cảm ơn." Tô Phi nhìn về phía Dạ Tuyết, nhớ ở lời nói của ta. Nói xong, đó là mang theo Nguyệt Thu cùng rời đi tầng hầm hầm. Lại lần nữa trở lại thành vụ khách sạn nhà ăn, Nguyệt Thu một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, tựa hồ nhớ tới rất nhiều hướng sự tình. Tô Phi tuy rằng cùng nàng cũng không thân giao, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Nguyệt Thu giờ phút này nội tâm thống khổ. Loại thời điểm này, Nguyệt Thu không cần bất luận kẻ nào an ủi. Nàng cần có là an tĩnh một chỗ. Vì thế, Ô Nhu hỏi nói, "Nếu không trước cho ngươi khai gian phòng cho khách?" Ừm, nàng gật gật đầu, vậy làm phiền ngươi. Hiện giờ, thành vụ khách sạn đã là tô phi chính mình địa bàn, hắn sớm đã là Nguyệt Thu chuẩn bị xong gian phòng. Hơn nữa, vẫn cứ là tại tô phi cách lách. cũng chính là lần trước nàng cùng Cổ Trần ở cái kia gian phòng, đi vào phòng một khách kia, nàng dừng chân lại, hỏi, đúng rồi, Ân Công, ta còn không biết nói ngươi tên gì vậy, ta kêu Tô Phi, Tô Phi, Nguyệt Thu âm thầm nhíu mày, hay là ngươi chính là một nhược thủy miệng bên trong theo như lợi vị bằng hữu kia, nhược thủy, Tô Phi trong lòng căng thẳng, ngươi là nói, ngươi tại hồn tập qua nhược thủy đúng vậy, Nguyệt Thu nói, lúc ấy chúng ta bị cùng nhau quan tại thủy lao, nàng Lâm vào lúc hôn mê vẫn luôn ở kêu tên của ngươi. Ta nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi nội tâm càng thêm khó chịu. hắn rõ ràng đã đi qua hồn mục, lại vô lực đem Nhược Thủy từ hồn cửa ra. giờ khắc này hắn đột nhiên phát giác, tự mình đi tới nỗ lực vẫn hiện không đủ. đồng thời cũng âm thầm lo lắng, giờ phút này một Nhược Thủy, tất nhiên còn tại thừa nhận phi người trả tấn. đúng rồi, Tô công tử, ngươi còn không nói cho ta, ngươi tại sao phải cứu chúng ta, lại là như thế nào đem ta từ hồn cừu ra? Hàn Tuyền đối ngươi tựa hồ cái này sự tình nói rất dài dòng, vẫn là chờ cứu ra cổ trần sau này hay nói đi. giờ này khắc này, Tô phi tâm tình rất uất nhạn, hắn không muốn nói quá nhiều, chỉ hy vọng, dạ tuyết có thể y kế hành sự tình. cùng thời gian, tần hâm ngầm, dạ tuyết cùng hàn tuyền ngồi mặt đối mặt, tại bọn họ chi gian, cách một cái bàn bất tiên, hàn tuyền mãn mục thích nhìn dạ tuyết, trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có ôn nhu, mà dạ tuyết lại thực bình tĩnh, nàng nhìn hàn tuyền, ánh mắt bên trong không gợn sóng chút nào. nói đi, ngươi tìm ta tới, rốt cuộc có gì sự tình? dạ tuyết ngư khí băng lãnh hỏi. ta, ta. Hàn Tuyền lại là vẻ mặt chân chờ, chân tay luống cuống. Ngươi cái gì ngươi?" Một đại nam nhân nói chuyện liền không thể dứt quát điểm. Dạ Tuyết thái độ rất cường ngạnh, mà Hàn Tuyền trong mắt cũng không có chút nào không vui cùng phẫn nộ, vẫn cứ thái độ ôn hòa nói, "Ta chính là đơn thuần muốn gặp ngươi, đêm cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. Ta không có suy nghĩ nhiều, ngươi muốn gặp ta, rốt cuộc có gì muốn sự tình?" Trước khi tới nơi này, Tô Phi đã từng nói với nàng, Hàn Tuyền vô cùng có khả năng thích nàng. "Bị thích, trước nay đều là yên tâm có chỗ dựa chắc." Nàng đối mặt Hàn Tuyền, khí chẳng tự nhiên có thể đem này cái ở Hàn Tuyền tay phải khẩn nắm chặt ống quần, vân vân dạ dạ hạ một trận, rốt cuộc lấy hết dũng khí, "Vở Nhi thì tốt, ta liền chỉ nói, ta thích ngươi, muốn lấy ngươi làm vợ." Chương 88, không biết người vô tội. Nghe vậy, Dạ Tuyết không nói. Nàng đời này, không biết nghe xong bao nhiêu nói như vậy, nhưng nàng trước nay đều không có tâm động qua. Chẳng sợ Hàn Tuyền Quý là băng phong minh minh chủ, đồng dạng vô pháp lệnh nàng động tâm. Nếu không có Tô Phi đã sớm từng nhắc nhở nàng muốn lấy đại cục làm trọng, cái này ở giữa, nàng là thật thực suy nghĩ một cái tắt qua đi. nhiên, cân nhắc lợi hại, cuối cùng, nàng mặt giãn ra nhất thiếu, "Ngươi hôm nay thích ta?" muốn lấy ta làm vợ, vậy ngươi ngày mai thích khác cô nương, có phải hay không lại muốn cưới người khác làm vợ? Ta, ta không phải loại người như vậy." Hàn Tuyên vẻ mặt chân thành. "Ha ha." Dạ Tuyết khép cười một tiếng, đứng dậy nói ra, "Ta mặc kệ ngươi là loại người như vậy, nhưng ngươi tưởng cưới ta, còn phải nhìn ngươi có hay không cái này bản sự." "Có ý tứ gì?" Hàn Tuyên chờ mong Dạ Tuyết khai ra điều kiện, mà Dạ Tuyết cũng không có làm hắn chờ mong thất bại. "Tưởng cưới ta, đầu tiên, ngươi đến thỏa mãn ba cái điều kiện." "Nào ba cái?" "Một, ngươi tối thiểu phải là cái lệ veo 150 trở lên tu sĩ." Hơn nữa cần thiết là tại không có dùng Thanh Long Nguyên Tiền để dưới. Hai, Ngươi không thể giúp người xấu làm điều ác, là chiều đình đích lợi sai sát người tốt. Ba, Nam nhân của ta, nhất định dụng tình chuyên nhất, trí tình trí nghĩa, trí dũng song trọn toàn, đức cao vọng trọng. Ngươi nói, ngươi được sao? Dạ tuyết điều kiện, có thể nói hà khắc đến cực điểm. Liên nói điều kiện thứ nhất này, không thể dùng Thanh Long Nguyên, lên tới lệ vẹo 150, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Phải biết, không có dùng Thanh Long Nguyên, ở đột phá lệ vẹo 140 cảnh giới khi đó, vô cùng có khả năng phó ra cái giá bằng cả mạng sống. Chính là Hàn Tuyên nghe vậy, Lại là không chút do dự nói, "Được, ta nhất định thỏa mãn cái này bà cái điều kiện. Chỉ hy vọng, ngươi không cần nuốt lời." Yên tâm, "Ta Dạ Tuyết trước nay đều là nói một không hai." Dọng nói chưa xong, nàng đã xoay người rời đi tầng hầm. Mà nàng sở dĩ dám nói thế với, nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ, nàng nhận là, trên đời này căn bản không có người dám tại chưa dùng Thanh Long nguyên tiền để hạ đột phá lệ vẹo 140 cảnh giới càng đừng nói muốn đột phá 150 cảnh giới Dạ Tuyết tuy rằng đi, nhưng nàng khai ra điều kiện. Đối đây, hàng tuyển đã cảm thấy mỹ mãn. Chờ Dạ Tuyết đi rồi, Hắn chủ động tới đến Tô Phi gian phòng, đưa cho Tô Phi một cái màu đen nhỏ gấm. "Đây là cái gì? Còn nhớ rõ ta phía trước lời từng nói qua sao, ngươi mỗi vì ta làm một kiện sự, ta liền có thể phóng một người. Cho nên, ngươi đem cái này giao cho Khang Bá, để cho nàng tới tuyệt mệnh ly cung tìm ta một chuyến." "Khang Bá? Ngươi tìm hắn làm cái gì?" "Không có gì, ngươi chỉ cần làm theo là được. Chỉ đơn giản như vậy. Vì cái gì ngươi không tự mình cho hắn? Ngươi cũng biết, ta giết Diệp Hồng Y đi, ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không thấy ta." "Vậy được rồi." Tuy rằng không biết Hàn Tuyền này hồ lô muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần cầm thứ này giao cho khan bá liền có thể cứu ra một người ngược lại cũng không có gì gây vớm vì thế hắn tiếp nhiệm vụ này chờ hàng tuyền rời đi thành vụ khách sạn về sau hắn đó là đệ nhất thời gian chạy tới minh lâu hôm nay thiên mỹ minh triều anh tiêu mai cùng với khan bá một cái đều không có vắng họp. tại tô phi đi vào minh lâu phía trước bọn họ tựa hồ ở trong đấy lòng thương nghĩ cái gì thằng đến tô phi đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người im miệng tiên chủ đại nhân ngươi như thế nào đột nhiên tới thiên mỹ cái thư nhất tiến lên đón tô phi lấy ra hồ gấm rồi liền là cái này Nhìn đến hộp gấm một khắc kia, hắn bốn người sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là, Kích động nhất chính là Khang Bá. Đây là Hàn Tuyển để cho ta chuyển giao cho ngươi. Tô Phi thành thật đạo, quả nhiên là Hàn Tuyển, hắn hiện tại người ở đâu nhi? Khang Bá đoạt quá hộp gấm, lớn tiếng nói, hắn nói, để ngươi tự mình đi một chuyến tuyệt mệnh ly cung. Tuyệt mệnh ly cung? Khang Bá ấn đường níu chặt, chân chờ thật lâu sau, tựa hồ có sở kiêng kỵ. Tiêu Mai đi đến Khang Bá trước mặt, nhẹ giọng nói, ý nghĩa ta xem, cũng không cần đi đi. Không, ta không đi không thể. Khang Bá khẩn nắm chặt trong tay hộp gấm, biểu tình dần dần trở nên kiên định. Minh triều anh cản lại Khang Bá, không, ta không được ngươi đi. Nếu là ngươi đi, ta đây làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ không có sự tình. Chờ sự tình một, sáng mai, ta liền sẽ trở lại. Nói, Khang Bá bước đi rời đi Minh lâu. Minh triều anh nhìn bóng lưng của hắn, cho đến biến mất không thấy. Vậy, xoay mặt trừng mắt Tô Phi, hận hận nói, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, hắn sao có thể? Núi tận tại đây, nàng đột nhiên nhẹ nảo, trong ánh mắt phím nước mắt, không nói tiếp nữa. Tô Phi là vẻ mặt một bước, nhìn một bên Thiên Mị, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, ta làm gì sai? Thiên Mị than nhẹ một tiếng, sai không phải ngươi. Tiên chủ đại nhân, ngươi không cần chú ý. Có ý tứ gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Tô Phi trước nay không quá thích tích cực, nhưng chuyện này, nhìn qua tựa hồ cũng không đơn giản, chẳng lẽ nói, khang bá này đi sẽ gặp nguy hiểm? Đó cũng không phải. Thiên Mị nói, cái hộp gấm chi nội sở trang, là Azaz Đạt Lạp tâm hồn. Cái gì? Azaz Đạt Lạp? Nghe được cái tên này, Tô Phi ngơ ngẩn. Hay còn nhớ rõ phía trước tại Không Thần Đảo khi, Cam Lam Sâm Minh sát nói qua, tại không thấy Azaz Đạt Lạm phía trước, quyết không thể để cho người ta nhìn đến mạng của mình bản, càng không thể lấy mạng bản làm như vũ khí giết địch. Vì thế, Hắn tỏ màu nói, Thiên Mỹ, ngươi nói cái kia A Dắt Đạt Lạp rốt cuộc là người nào? Nghe nói, hắn mới từ hồn truy thoát. Hôm nay chúng ta bốn người tụ tập ở đây, đúng là đang nghĩ biện pháp vô pháp cứu rồi A Dắt Đạt Lạp. Thiên Mỹ nói, nguyên lai like như vậy. Giờ phút này, Tô Phi tâm lý thực loạn, nhưng lại rất nóng lòng suy nghĩ nên biết thật lẫn. Vậy các ngươi biết hắn trốn đi nơi nào sao? Không biết. Thiên Mỹ lắc lắc đầu, nghe nói, A Dắt Đạt Lạp năm đó sở dĩ mất đi tam hồn, là cùng người nào làm giao dịch? Chỉ phải hiểu rõ chuyện kia, chúng ta liền có thể tìm được A Dắt Đạt Lạp hành tung. Này, To Phi nghe được thực hỗn loạn. Cái kia hàn truyền trong tay, tại sao có thể có a rất đạt đạt tam hồn? Đây cũng là chúng ta chăm nghĩ không thể lý giải địa phương. Thiên Mị vô pháp cấp ra đáp án, mà Minh Triều anh đột nhiên hận hận nói, tô công tử, ta không quản ngươi có đúng hay không chúng ta tiên vực chi chủ, tóm lại, nếu là khang bá ra sự, ta sẽ hỏi tội ngươi." "Ta?" Chính cái gọi là không biết người vô tội. Tô Phi điểm xuất phát, cũng không phải ác ý. Sự tình biến thành như bây giờ, hắn vẫn cứ không biết, khang bá này đi tuyệt mệnh ly cùng, rốt cuộc sẽ trải qua chuyện như thế nào. Nhưng Thiên Mị cũng minh xác nói qua, khang bá này đi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chỉ là xem minh triều anh thái độ như vậy chỉ sợ thiên mị cũng không có nói thật vì thế vào thời khắc ấy hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc người cái gì ngươi minh triều anh tâm tình vẫn như cũ thực kích động hắn chỉ vào đại môn phương hướng giống lớn nói ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi ngươi cút cho ta triều anh nghe vậy thiên mị kéo ở minh triều anh tay nghiêm túc nói không được đối tiên chủ đại nhân vô lễ đừng nói khang bá hiện tại không có gì sự liền tính hắn ra sự ngươi thân là tiên vực câm mồm minh triều anh ném ra thiên mỹ tay tức giận nói ta mới mặc kệ nhiều như thế nếu là khang bá ra sự các ngươi ai đều đừng muốn hảo qua trương 89, ngươi làm cái quỷ gì? minh triều anh nói nghiêm túc, cũng đem tô phi cùng thiên mỹ cùng nhau đổi ra minh lâu. rời đi minh lâu về sau, tô phi tâm bên trong cảm thấy hổ thẹn. thiên mỹ, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? a rất đạt là tam hồn. tiên chủ đại nhân, sự tình đã đến đây, ta không cần thiết lại giấu ngươi. bất quá, tuy nhiên làm sao? bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. nếu như có thể mà nói, ngươi trước đi một chuyến nạo thế sơn trang tìm thẩm bà bà. tìm thẩm bà bà. đúng. thiên mỹ nói, hiện ở loại tình huống này, chỉ có nàng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì cũng chỉ có nàng có thể giúp ngươi làm ra chính xác nhất quyết sách. như thế nào cảm giác cái này thẩm bà bà là vạn năng sao? nếu nàng cái gì đều biết. được rồi, bây giờ không phải là rồi dám cái này thời điểm. nếu thiên mị đều đã nói như vậy, tô phi cũng là không lợi nào để nói. việc này không nên chậm trễ, lập tức triển khai thân hình, chạy tới ngạo thế sơn trang. kéo kẹt, cửa mở. nhưng mở cửa cho hắn, cũng không phải tiểu ảnh mà là một cô gái khác. nàng kia một bộ đồ đen, tướng mạo bình thường, tô phi chưa từng thấy. ngươi là ai? tiểu ảnh đâu? nàng đã chết, chết rồi rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Nữ tử đến gần Tô Phi, "Tô công tử, trước đừng hỏi nhiều như vậy, vào đi thôi, Thẩm bà bà chính tại Sích Vân điện bên trong chờ ngươi đấy." "Hảo." Đồ bên trong, nàng kia bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ thực xuất ruột, mà vẫn luôn trầm mặc không nói. Tô Phi nhìn nàng như vậy, cũng không tiện nhiều lời. Sau 5 phút, rốt cuộc đi vào Sích Vân điện, đột nhiên phát hiện, Thẩm bà bà khoanh chân ngồi dưới đất, khuôn mặt tiểu tuy, tinh thần vẻ ngoài, tựa hồ thân bị trọng thương, đã đến đại nạn ngày. "Thẩm bà bà, ngươi..." "Đừng nói chuyện, tiên chủ đại nhân, ngươi lại đây." Thẩm bà bà cố hết sức mở hai mắt, biểu tình bên trong đã không sinh khí chút nào. Tô Phi tuy cùng Thẩm bà bà giao tình không sâu, nhưng nhìn đến nàng bộ dáng như vậy, cũng là khó tránh khỏi chua xót, bước đi đến trước mặt nàng, khuynh chân ngồi xuống. Thẩm bà bà bắt lấy hắn tay, lão mắt bên trong ngậm lệ quang, nghẹn ngào hạo một trận, "Tiên chủ đại nhân, từ nay về sau, lão thân liền không thể lại là tiên chủ đại nhân hiệu lực, hôm nay lão thân nói với ngươi lời nói, nhất định muốn ghi nhớ trong lòng, ngươi hiểu?" Tô Phi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thuận theo gật đầu, "Thẩm bà bà, có lời gì, ngài mời nói." Thẩm bà bà dương mắt nhìn về phía một bên vị kia tướng mạo bình thường cô gái áo đen. Miễn cưỡng nhấp miệng nhất thiếu, vị này chính là Lao thân cháu gái, nàng Têu Nguyệt Lạc, cũng là tinh thuật sư chẳng qua, tu vi còn thấp, chỉ có thể nhìn được tương lai 3 phút lấy bên trong chuyện xảy ra, về sau, ngươi cầm nàng mang theo trên người, nàng sẽ toàn tâm toàn lực phụ tá ngươi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Còn có, cái này ngươi cầm. Thẩm bà bà từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đen màu bài, đưa tới Tô Phi trong tay. Đây là, đây là A Dát Đạt Lạp hồn bài, có cái này, A Dát Đạt Lạp liền có thể vì ngươi sử dụng. A Dát Đạt Lạp hồn bài, làm sao lại tại tay của ngài? Tô Phi đối cái này rất tò mò. Khô khô cụ. Thẩm Bà Bà một trận thống khổ ho khan, khẩn nắm chặt Tô Phi tay, một trận kịch liệt run dậy. Nhìn nàng bộ dáng này, chỉ sợ là căng không được bao lâu. Tô Phi cũng không đành lòng lại hỏi nhiều, phản nắm tay nàng, "Thẩm Bà Bà, ta xem ngài cái dạng này, vẫn là trước đừng nói này đó, chạy nhanh tìm người cho ngài." "Không cần." Thẩm Bà Bà mỉm cười lắc lắc đầu, "Đã vô dụng, Lao thân hiện tại duy nhất không yên tâm, chính là những cái này lưu lạc bên ngoài tiên vực tiểu bối. Tiên chủ đại nhân, ngươi là bọn họ trở về tiên vực duy nhất hy vọng, vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải." "Ta biết, Thẩm Bà Bà, ngài đừng nói trước, ta mang ngài đi tìm đại phu." thật sự không cần. Thầm bà ba cực lực nắm chặt Tô Phi tay, "Tiên chủ đại nhân, kỳ thật ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng không phải sao? Hiện tại việc cấp bách là phải nhanh một chút tìm được A Zát đạt rồi, tuyệt không thể lại làm hắn bị quan nhập hồn ngục. nếu không, đối ngươi tu hành sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn." "Ta." Tô Phi đương nhiên biết, nếu không thấy được A Zát đạt rồi, liền vô pháp sử dụng mệnh bàn. Vô pháp sử dụng mệnh bàn, liền không thể tu luyện tinh hồn cùng thuộc tính dung hợp kỹ, cũng liền vô pháp đột phá kiếm vương cảnh giới. Chính là, muốn hắn trợ mắt nhìn thẩm bà bà cứ như vậy chết ở trước mặt mình, cũng thật sự là thực khó làm được đến. nhiên, Thẩm bà bà sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn, đột nhiên buông ra hắn tay, sắc mặt trầm xuống nói, nên nói đều đã nói, tiên chủ đại nhân, lão thân cái này muốn đi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Chính là, đường chính là, lão thân còn có một chút lời nói muốn đối Nguyệt Lạc nói, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Còn ngươi trong lòng cái này nghi vấn của hắn, về sau đều có thể hướng Nguyệt Lạc chậm rãi dò hỏi. Ta. Vậy được rồi. Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứng dậy, đi ra xích vân điện. Cũng không biết, Thẩm bà bà cùng Nguyệt Lạc chi gian rốt cuộc nói chút cái gì. Thời gian qua được rất chậm, ngắn ngủi 2 giờ. Giống như bốn mùa dài lâu, rốt cuộc, Nguyệt Lạc từ điện bên trong đi ra, thần sắc của nàng thực bình tĩnh. Tô Phi thăm dò nhìn thoáng qua xích vân điện bên trong, cũng không nhìn thấy thẩm bà bà tung tích. Nguyệt Lạc nói, nàng cầm thầm bà bà thi thể đặt ở nhẫn không gian. Tô Phi trong lòng một trận khó chịu, cũng không phải nói cái gì. Nguyệt Lạc nhưng thật ra bộ dáng rất thoải mái, "Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm A Zat Đạt Lạc." "Ngươi biết hắn ở đâu?" "Không, ta không biết." Nguyệt Lạc là cái sấm rền gió cuốn nữ tử. Dọng nói chưa xong, người đã hướng tới náo thế sơn trang ngoài cửa chính đi đến. Tô Phi trong lòng nổi nước bọt, không biết còn tìm cái con khỉ Không biết người tìm người là sự tình phiền phức nhất sao? Nhiên, Nguyệt Lạc đã đi rồi, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Giang ngạo thế sơn trang đại môn, Nguyệt Lạc dừng bước lại, "Ta không biết võ công, ngươi đến mang theo ta." Ách, Tô Phi minh bạch ý của nàng, đó là lôi kéo tay nàng, chuẩn bị thi triển không ẩn quỷ bộ. "Chờ một chút." Nàng tránh thoát Tô Phi tay, "Ngươi cứ như vậy dẫn ta đi à, liền không sợ cầm cánh tay của ta cấp kéo đoạn. Ách, Tô Phi suy nghĩ, nàng không biết võ công. Hiện giờ, chính mình không ẩn quỷ bộ đã lên tới lẽ vẹo 90, tỉ suất chuyên lực lưu quang, như vậy mang theo nàng, tựa hồ thật sự có chút không ổn vậy ngươi nói như thế nào mang? Cầm ta bỏ vào ngươi nhẫn không gian đi nàng nói, nga, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. nàng không biết võ công, đem nàng tàng nhập nhẫn không gian, cũng miễn cho nàng gặp được nguy hiểm. mấy giây về sau, tô phi trở lại thành vụ khách sạn, thiên trang chào đón, nhỏ giọng nói, tô công tử, người ca, không, ý tứ của ta đó là, chính là cái kia tô nhám, hắn hôm nay tới ở trọ, ngươi có muốn hay không tránh một chút? nè tránh, tô phi ha ha nhất yếu, đây là ta chính mình địa bàn, dựa vào cái gì là ta lảng tránh? nói, hắn đi đến trước ngoài mở ra nhập tại ký lục nhìn đến tô nhang tên sắc mặt tức khắc trầm xuống tiền trang ngươi làm cái quỷ gì như thế nào cầm ta phòng ở giữa cho hắn ta ta cái này không phải cũng là không có biện pháp sao tiền trang vẻ mặt là khó ngươi cũng biết khách đếm sinh ý từ trước đến nay thực hảo vốn dĩ liền đã khách tràn đầy hắn thế nào cũng phải muốn ngươi cái kia gian phòng ta xem ngươi người cũng không trở về cho nên liền chương 90, mươi a rất đạt lạc bản thể cho nên ngươi liền cầm ta phòng ở giữa cho hắn ta Tô công tử ngươi nghe ta giải thích ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý Cho bà bà cùng tiểu ảnh đều đã chết, hắn vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Hiện tại, Tiên Trang thế nhưng thiện tự làm chủ, cầm hắn phòng ở giữa nhường cho Tô Nham. Giờ này khắc này, hắn thật là khí không đánh một chỗ tới. Tô công tử, ngươi cũng biết, ta tu vi không cao, nếu là ta không tử, hắn ra ta làm sao bây giờ? Thiên Trang vẻ mặt vị khuất. Ngươi, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta, loại này lời nói ngươi cũng nói được, sợ ai, cũng không thể sợ hắn đi, hắn là cái thá gì? Tô công tử, ngươi hôm nay làm sao vậy, còn không phải là một gian phòng sao, cùng lắm thì ta đem chính mình cái kia ở giữa nhường cho ngươi chính là Đây là một gian phòng sự tình sao?" Tô Phi lạnh rên một tiếng, dùng sức khép lại ký lục bộ, bước đi hướng lên trời tự nhất hào phòng. Tiền Trang tiến lên cản lại hắn, "Chờ một chút, Tô công tử, ngươi ngày thường cũng không phải là như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi quản nhiều như thế làm gì? Hôm nay, ta thế nào cũng phải giáo huấn hắn không thể." Chính là, Tiền Trang đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Vừa mới Thiếu Âm đã tới, nàng nói, để ngươi mau chóng đi một chuyến Bắc Thành khu mỏ. Thiếu Âm?" Tô Phi đương nhiên biết, "Tiểu Âm, Tuyết Ẩu, cùng với Kim Lệ, bọn họ đều đã tụ tập tại Bắc Thành khu mộ, đang ở đánh tạo căn cứ của bọn hắn." Hôm nay, thiếu âm đột nhiên tiến đến, tất nhiên có chuyện cực kỳ trọng yếu. Vì thế, hắn mạnh mẽ khắc chế ở lửa giận trong lòng, nói đi, nàng còn cùng ngươi nói cái gì đó? Không nói gì, chính là để ngươi tận khả năng sớm một chút qua đi, nếu là đi chậm, chỉ sợ muốn ra đại sự tình. Tiền Trang nói lên cái này sự, ngạch ở giữa không ngừng mạo hiểm lạnh mồ hôi. Tô Phi cảm thấy hắn nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bắc Thành Khu mỏ là căn cứ của bọn hắn, nếu là bên kia thật ra sự, cái kia cũng thật là không như bình thường. Vì thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa, lập tức lên đường đi Bắc Thành Khu Ngõ. Sao la vừa mới tại bắc thành khu mỏ ngoài cửa chính đứng vững gót chân đó là gặp vẻ mặt kinh hoàng thiếu âm thiếu âm vẫn là theo trước giống nhau nữ vu trang điểm nhìn qua đặc biệt chói mắt tiên chủ đại nhân ngươi nhưng tính ra nếu là ngươi lại không tới liền xảy ra đại sự xảy ra chuyện gì xem nơi này hoàn toàn yên tĩnh thật tại nhìn không ra có thể ra cái gì đại sự tình bất quá nơi này hiện nhiên lộ ra một tia không tầm thường khí tức bởi vì là nơi này vốn không nên an tĩnh như vậy đầu tiên nơi này bản thân là quẩn mỏ hơn nữa chính tại kiến tạo tô phi sở muốn căn cứ hẳn là thực xảo nhạo mới đối nhưng trên thực tế Quan mỏ công nhân đều chạy hết, mà kiến tạo căn cứ địa công nghệ sư nhóm cũng đều không thấy tâm hơi. Cái này ở giữa, mặc dù là Tô Phi tới, thiếu âm trên mặt vẻ kinh hoàng cũng là không giảm chút nào, là A rất đặt rồi. Hắn sào la hét muốn gặp người, tiên chủ đại nhân, ngài xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, Tô Phi trong lòng giật mình, ngươi là nói A rất đặt lạm? Hắn ở đâu? Ở đương viện, hiện tại ai cũng không dám tới gần, ai tới gần hắn liền giết ai. Nếu thật là A rất đặt rồi, có lẽ cũng là một kiện hảo sự tình. To Phi dương mắt nhìn về phía khu mỏ phía sau biệt viện, nín thở ngưng thần, dùng kiếm tâm đi cảm thụ. Quả nhiên, có thể tại kia địa phương cảm nhận được một cỗ cực này mạnh mẽ khí tức. Đinh. Bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, cẩn thận, thật là a Azat Đạt Lạp." Quả nhiên là hắn sao? Chính cái gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Phi nguyên bản còn đang hoài nghi, Thiếu Âm có phải là lầm rồi hay không? Nhưng lại cảm thấy, Thiếu Âm đã từng là thập tam kim la, nàng hẳn là đã sớm gặp qua a Azat Đạt rồi, không đến mức tính sai. nhiên, trong lòng luôn cảm thấy, sự tình sao có thể như vậy sao? Chính mình muốn tìm Azat Đạt rồi, mà hắn thế nhưng cũng ở tìm chính mình nhưng có thiếu âm cùng tiểu phi cơ song trọng xác nhận, suy nghĩ hoài nghi cũng không có căn cứ, chỉ là vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn thế nhưng sẽ tự mình tìm tới cửa, chính làm tô phi tâm tình phức tạp hết sức, đồng thời nhận không gian chuyển đến nguyệt lạc thanh âm, tô công tử là a rất đắc lạc, mau đi cầm thẩm bà bà cho ngươi hồn bài giao cho hắn, thứ này về sau hắn sẽ là người trung thành nhất bộ hạ, ngươi cũng cảm ứng được sao? có tiểu phi cơ cùng thiếu âm song trọng xác nhận, tô phi đã thực khẳng định, hiện tại liền nguyệt lạc đều nói như vậy, kia nhất định không sai được, ta này không phải cảm ứng, mà là tính ra, thời gian không đợi người muốn mau nếu là vượt qua thời gian hắn liền sẽ hoàn toàn ma hóa đến lúc đó liền tính chúng ta tay cầm hồn bài cũng cứu không được hắn được ta đã biết nghe vậy tô phi cùng thiếu âm công đạo một chút sự mệnh nàng không được bất luận kẻ nào tới gần biệt viện theo sau triển khai thân hình rơi vào biệt viện tri nội quả nhiên biệt viện có cái quái nhân không phải nói là một cái hấp hối không hồn người hắn hư thoát ngã trên mặt đất trên người mặc lấy xú hồng hồng quần áo có mắt không tròn trong ánh mắt thiếu đốt lửa cháy hưng cực bốn tràn đầy cáo bẩn trên mặt dính đầy máu tươi chỉnh thể xem ra cơ hội có thể dùng ma quỷ tới hình dung. Đương nhiên, Tô Phi đã biết, hắn hiện tại là nửa ma trạng thái. Một khi hắn hoàn toàn ma hóa, liền sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Bất quá, liền lấy hắn hiện tại đây loại nửa ma trạng thái, cũng đã đầy đủ dò người. Phải biết, hắn thân cao túc có 3 mét, thậm chí so thập tam diêm la bên trong, thân cao đạt tới 2 mét 1 cao hiên còn muốn cao. Cao hiên thực gầy, tuy rằng có 2 mét 1 thân cao, nhưng thể trọng lại chỉ có đáng thương 60 kg. Nhưng trước mắt ta rất đặc rồi, không chỉ có có 3m thân cao, hơn nữa trên người mọc đầy cơ bắp, thể trọng chỉ sợ vượt qua 500 cân. Kinh cùng như vậy bề ngoài, Người bình thường gặp, thật là thực dễ dàng bị dọa phá gan. Cũng khó trách, Thiếu Âm không cách nào khống chế cục diện, sẽ như vậy vội vã tìm Tô Phi lại đây chủ trì đại cuộc. Giống. Hắn thanh âm trầm thấp, phát ra từng tiếng thú minh. "Thanh âm này, uy, ngươi chính là A Zat Đạt Lạp. Ngươi có thể nói tiếng người sao?" Giống. Hắn cũng không giống như biết nói tiếng người. Tô Phi hoàn toàn không biết hắn ở biểu đạt cái gì, mà chính là lúc này, bên hai truyền đến Nguyệt Lạc thanh âm. "Tô công tử, trước cầm ta thả ra." Đem Nguyệt Lạc thả ra về sau, Nguyệt Lạc đi thẳng tới A Zat Đạt Lạp bên cạnh, một tay nhẹ vô về A Zat Đạt Lạp bẩn thịt khuôn mặt ghé vào lô thai hắn nhẹ giọng tiểu nữ nói gì? xa xa, tô phi phảng phất nghe được một chuỗi dài chú ngữ, thế nhưng nội dung hoàn toàn nghe không hiểu. theo sau chỉ thấy a rất đạt lạp liên tục gật đầu. ngay sau đó, nguyệt trở xuống đến tô phi trước mặt, đi thôi, ngươi đi cầm hồn bài trả lại hắn. ngừng. tô phi hoàn toàn là trạng thái một bước. bất quá hắn đối nguyệt lạc có tuyệt đối tín nhiệm. đó là lấy ra hồn bài, đi đến a rất đạt lạp trước mặt, thân thủ đem hồn bài phóng trong tay hắn. một khắc kia, hồn bài nhanh chóng tan rã, hóa thành một đạo huyền hất chi khí, hút vào a rất đạt lạp lòng bàn tay. theo sau. A rất đạt lạp trong ánh mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tắt. Chờ hắn trong mắt ngọn lửa hoàn toàn tắt về sau, hắn thân thể cũng tại từ từ nhỏ dần. Nhìn một màn thần kỳ này, Tô Phi hầu như đã mắt tròn váng. Mà một bên nguyện lạc ngồi xếp bằng, trong miệng vẫn cứ tại không ngừng niệm chú ngữ. Những cái đó chú ngữ hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, đem A rất đạt lạp thân thể hoàn toàn bao vây. Không lâu ngày, từ tuyệt mệnh ly cung phương hướng bay tới ba đạo ánh sáng nhạt. Khiu! Bên hai một trận tiếng rõ vang lên. Ba đạo ánh sáng nhạt cực nhanh hút vào A rất đạt lạp tấc đường. Một khắc kia, Azaz Đạt Lạp thân hình cao lớn, lại là nháy mắt ở giữa viên hóa thành một cái tiểu bạch quyển. Cái này trùng loại là Tô Phi chưa từng thấy qua. Nó thân thể nhỏ xinh, thể trọng không vượt qua 30 cân. Có điểm giống hồ ly, nhưng vẫn nhìn ra được, nó đích xác là quyển loại. Tô Phi giật mình nhìn này hết thảy, khó nói, đây mới là Azaz Đạt Lạp bản thể. Chương 91, giết Tô Đình. Giết Tô Đình Nguyệt Lạc cho ra đáp án là khẳng định. Nàng nói, Azaz Đạt Lạp vốn chính là tiên vực đông đạo quyển loại một loại. Sắp nhận điểm này, Tô Phi ngay từ đầu có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Bất quá Nguyễn Lạc thực mau liền cấp ra giải thích. Nàng nói, A Rất Đạt Lạp không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện. Cho nên đâu, sự xuất hiện của nó chỉ là một người. Ai? Tiên Vực Chi Chủ. Chính là ta sao? Nói thật tại, cho đến bây giờ, Tô Phi vẫn cứ cảm thấy mình được xưng Tiên Vực Chi Chủ là một chuyện khó mà tin nổi. Nhiên, Nguyễn Lạc đối cái này nhưng là vô cùng khẳng định. Tô Công Tử, ngươi cũng biết, A Rất Đạt Lạp phía trước mất đi tăng hồn là bởi vì là cùng một vị đại thần làm giao dịch. Đại thần. Lại nói tiếp, cái này sự, thiên vị phía trước cũng cùng To Phi nhắc tới quá. Vị đại thần nào? Không thần đạo chủ nhân. ngươi là nói. Không thần. Tô Phi ngơ ngẩn. Đúng vậy. Nguyện Lạc véo chỉ tính toán. Tuy rằng ta nhìn không thấy tương lai lâu lắm sự tình, nhưng đối với qua đi, ta tính ra đáp án, lại là so mãi mãi còn muốn tinh chuẩn. Nàng nói mãi mãi, đó là thẩm bà bà. Tô Phi như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy vẫn là có chỗ nào không đúng lắm. Bởi vì là thiên mị phía trước Minh Sát nói qua, muốn tìm được a Azad đạt rồi, tiền đề chính là trước làm rõ ràng cùng chi làm giao dịch người rốt cuộc là ai. Chính là. Hiện tại a Azad đạt làm chủ động tìm tới môn. Rốt cuộc là thiên mị nói sai rồi, vẫn là bởi vì là cái gì khác. Tô phi trong lòng hỗn loạn lung tung, như vậy, phía trước A rất đạt Lạp vì cái gì cùng không thần làm giao dịch. Nguyệt Lạc Dương mắt nhìn đông phương xa xôi, nhẹ vị một tiếng nói, A rất đạt Lạp được trước một đời tiên vực chi chủ phong là hòa bình bảo hộ quyền, nó làm như vậy, hoàn toàn là là tiên vực trăm năm bình an. Như vậy hiện giờ, nó vì cái gì lại? Là bởi vì là trăm năm kỳ hạn đã đến, hiện giờ tiên vực sẽ không lại nhận được không thần bảo hộ. Tương lai còn phải xem tô công tử ngươi. Nguyệt Lạc đem ánh mắt thu hồi, mong đợi nhìn To phi, nhìn ta. Tô Phi cũng không phải đối với mình không tin tưởng. Chẳng qua là cảm thấy, này gánh nặng tựa hồ có điểm quá mức trầm trọng. Một đạo áp lực vô hình, khiến cho hắn cảm thấy thở không nổi. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Đột nhiên, A Zát Đạt lạp hướng về phía Tuyệt Mệnh Ly Cung phương hướng một trận rít đảo. Tô Phi cùng Nguyệt Lạc đồng thời phục hồi tinh thần lại. Hiu. Tức khắc, bên hai truyền đến một trận tiếng xé gió. Thanh âm kia, từ Tuyệt Mệnh Ly Cung phương hướng mà đến. Lang quang, một chánh tới. La Hàn Truyền. Tô Phi liếc mắt một cái liền nhận ra được. Loại thời điểm này, Hàn Truyền tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Hắn không tự giác có chút khẩn trương. Yên tâm, hắn không có ác ý. Nguyệt Lạc có thể đoán trước tương lai 3 phút sự tình. Nàng có thể như vậy nói khẳng định, tất nhiên là đã thấy kế tiếp đem sắp phát sinh hết thảy. Vậy là tốt rồi. Tô Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt ở giữa, Hàn Tuyền rơi tại A Azaz đạt Lạc thân mình bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về nó lông xù xù đầu nhỏ. Một khắc kia, Hàn Tuyền ánh mắt hết sức ôn nu. Hơn nữa, hắn miệng nơi hẻo lánh nổi lên một tia hữu hảo mỉm cười. Tô Phi có chút xem cũng hiểu, Hàn Tuyền, ngươi tới nơi này làm gì? Rồi, Hàn Tuyền đứng dậy, tứ nhận không gian phóng ra một người. Người nọ quần áo đơn bạc, khuôn mặt tương so ngày trước, tiểu tụy không ít, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiêu ngạo. Nhược Thủy. Tô Phi cảm kích Hàn Tuyển hết lòng tuân thủ cam kết đồng thời, cũng là Nhược Thủy tao nộ cảm thấy đau lòng. Thậm chí ẩn ẩn tự trách, nếu không là bởi vì mình, bọn họ sao có thể đối Nhược Thủy ra tay. Tô Phi, ngươi tại sao trở lại? Một Nhược Thủy nhìn thấy Tô Phi, trong ánh mắt cũng không có chút nào hưng phấn, thậm chí còn mang theo vài phần đoán trách. Thật xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị trảo tiến hồn của Mã Thơ Er. Phi từ trước đến nay là cái trí tình chí nghĩa người. Lúc thiên mệnh dùng quỷ thiên kính nhường hắn biết được mục nhược thủy bị nắm chặt hoàn ngục, hắn làm một khắc cũng không thể lưu tại không thần đạo. Liên tính có thể tại ba năm bên trong đột phá kiếm hoàng cảnh giới, nhưng nếu là bởi vậy mà từ bỏ mục nhược thủy, hắn là vạn không thể nào làm được. Thôi, có lẽ đây là vận mệnh không thể trái nói lẽ ra đi. Mục nhược thủy trầm than một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên nước mắt. Cũng không biết tâm tình của nàng bây giờ rốt cuộc lạ như thế nào phức tạp. Tô phi cứu được nàng, khó nói nàng không nên cao hứng sao? Hơn nữa, To phi là nàng từ bỏ ba năm đột phá kiếm hoàng cảnh cơ hội, nàng không nên là cái này mà cảm động sao? Nhiên. Từ trong ánh mắt của nàng, hoàn toàn nhìn không tới cao hứng, cũng chưa nói tới cái gì cảm động, lại là chỉ có vô tận thất vọng. Như vậy, nàng trong miệng vận mệnh rốt cuộc là cái gì? Cái gì lại kêu vận mệnh không thể trái? Nàng cầm Tô Phi đưa đi không thần đảo mục đích thực sự, thật chỉ là nhường hắn đi dốc lòng tu hành đơn giản như vậy sao? Luôn cảm thấy, trong lòng của nàng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nhưng vào giờ phút này, cũng không phải đi quan tâm những chuyện kia thời điểm. Nhìn nàng khuôn mặt tiểu tuy, cần nhất chính là ngủ một giấc. Tô Phi lập tức đi qua đi, sang cánh tay của nàng, "Đi thôi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi." Không Mộc Nhược Thủy tránh thoát hắn tay, đã ngươi không nghe lời như vậy, ta đây cũng không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng huy động, triệu hồi ra Tử Dực Phương Hoàng, đó là hướng tới cầm kiếm sơn phương hướng bay đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Tô Phi nội tâm vô cùng dối dám, nhưng trong ánh mắt lại là lộ ra vài phần thoải mái. Hiện giờ Nam xuyên là đất thị phi, Mộc Nhược Thủy càng sớm rời đi, liền càng là an toàn. Hàn Tuyền xem Tô Phi bộ dáng như thế, không khỏi cười cười, Tô công tử, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tỉnh trưởng thời điểm, ngươi đừng quên, ngươi còn phải vì ta làm một kiện sự, ta mới có thể thả cổ trấn. Tô Phi đương nhiên sẽ không quên, nói đi, cái này đệ tam kiện là cái gì sự tình? Ta muốn ngươi đi giúp ta giết một người. Giết người? Tô Phi ha hả nhất tiếu, thực lực của ngươi không biết so với ta cao ra nhiều ít lần, nếu là liền ngươi cũng giết không được người, ta lại có thể thế nào đâu? Không, người này, thế nào cũng phải từ ngươi tới giết mới có ý tứ. Nga. Tô Phi mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng cảm thấy tò mò, nói đi, ngươi muốn ta giết ai? Tô Đỉnh. Tô gia tộc trưởng. Không sai, chính là. Ngươi tại sao phải giết Tô Đỉnh? Như thế nhường Tô Phi chăm nghĩ không thể lý giải lấy tô đình ta tính, không đến mức sẽ đắc tội hàn tuyền dạng này đại lão. tô đình vô tội, hoài bích chi tội. hoài bích chi tội. tô phi liền càng nghĩ không thông, liền hắn cái loại ánh mắt này thiển cận tiểu nhân, còn có thể tư giấu cái gì bảo vật tuyệt thế không thành? không sai. nhiên, hàn tuyền lại là vẻ mặt khẳng định, ngươi giết hắn, đem hắn tam hồn mang tới cấp ta, sau đó ta tử sẽ thả cổ trận. tam hồn? hay là tô đình tam hồn, có chỗ đặc biệt gì sao? Tô công tử, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi. nói, hàn tuyền từ nhân không gian lấy ra một cái màu đen hộp gấm ném đến Tô Phi trong tay, đây là tam hồn đồ đựng, có thể đem Tô đỉnh tam hồn phong ấn cái này bên trong. Người đem cái này mang lên, giết Tô đỉnh về sau, cố mau trở lại tìm ta. Này, Tô Phi chần chờ một chút, hiện giờ Tô đỉnh đã quý là Thiên Kiếm Tông một đường chi chủ, ta nếu hiện tại đi tìm hắn để gây sự, chẳng phải là công nhiên cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch sao? Cho nên nha, ta thân là Băng Phong Minh Minh chủ, tổng không thể cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch đi. Đã ngươi muốn cứu Cổ Trần, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Còn làm hay không làm, vậy chọn vẹn xem chính ngươi như thế nào đi lựa chọn. Chương 92, Tiêu Mai trợ giúp. Tiêu Mai trợ giúp giết Tô đỉnh đối tô phi tới nói cũng không phải cái gì là khó chi sự tình cùng thiên kiếm tông đối nghịch, cũng không phải từ giờ này ngày này mới bắt đầu chỉ là vô luận như thế nào tô Đình trước sau đều là thiện mạch phụ thân nếu là làm thiện mạch biết mình giết cha nàng chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình đương nhiên đây chỉ là tô phi cảm thấy rồi dám một cái rất nhỏ tiết điểm mà hàng tuyển cũng cũng không để lại tới chờ đáp án của hắn chỉ phóng câu nói tiếp theo nhường chính hắn suy nghĩ thật kỹ theo sau đó là triển khai thân hình rời đi bắt thành khu mỏ gâu gâu gâu gâu gâu chờ hàng tuyển rời đi sau. A Zát Đạt Lạp dính Tô Phi, ở bên cạnh hắn nhảy nhót sung mừng, không ngừng ngoắc cái đuôi, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Tô Phi không biết nó muốn biểu đạt cái gì, mà Nguyệt Lạc lại là ngồi xổm xuống, xuống, nhẹ vô về A Zát Đạt Lạp lông xù xù đầu nhỏ, miệng miệng một ít nghe không hiểu chủ ngữ. Theo sau, đứng dậy nói ra, nó nói, nó đã đói bụng đã mấy ngày, muốn ăn cơm. Phụp. Ở thời điểm này, hảo đi, ngươi hỏi nó muốn ăn cái gì? Gâu gâu gâu. A Zát Đạt Lạp miết miệng lên, trở nên kích động. Nguyệt Lạc thâm nhẹ, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nó nói muốn ăn thịt. Cái này dễ dàng, chúng ta về trước chủ thành nói lại lần nữa đem Nguyệt Lạc Tàng tiến nhận không gian, đồng thời cũng đem A Giác đạt lạp ném vào. theo sau cùng thiên vị kim nghệ tuyệt cựu chờ người công đạo một chút có quan hệ căn cứ địa thiết kế lý niệm đó là nhích người trở lại chủ thành. bởi vì tô nham tại thành vụ khách sạn tô phi cũng không trở về nơi đó, hắn cũng không phải đối tô nham có sợ sợ hãi, chỉ là hắn lần trước gặp qua tô nham một mặt biết hắn hiện tại liền kiếm sư cảnh giới đều chưa đột phá, sợ chính mình nhất thời kích động sai tay muốn hắn mệnh. vì thế ở minh lâu phụ cận tùy tiện tìm cái tủ lẩu đốt một bàn lớn hảo đồ ăn. Ngồi xuống trừ bỏ Tô Phi cùng người lạc, A Dắt Đạt Lạp cũng vẻ mặt kích động ngồi ở trên ghế, đôi mắt trầm trầm đến trượt lưu viên. Tiểu nhị mỗi lần lại đây thượng đồ ăn, chợt cả mắt lên ngoắc ngoắc rơi tại A Dắt Đạt Lạp trên người. Hiện nhiên hắn đời này trước nay chưa thấy qua cùng chủ nhân cùng nhau nhập tòa ăn cúng cầu, càng chưa thấy qua khôn khéo như vậy, hiểu lễ nghĩa cầu. Không có Tô Phi mệnh lệnh, A Dắt Đạt Lạp liền tính bụng vẫn luôn thầm thiêng đeo, đôi mắt đăm đăm nhìn trên bàn mỹ thực, nhưng lại là liền chạy nước rãi cũng không dám lưu, thậm chí còn liền đầu lưỡi cũng không dám ra bên ngoài phun, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hiện nhiên nó là một cái đã được nghiêm khắc huấn luyện cầu thúc đẩy đi. rốt cuộc đồ ăn thừa đủ. Thu Phi ra lệnh một tiếng, A Dắt đạt lạm cũng rốt cuộc thúc đẩy. càng là không thể tưởng tượng chính là, nó lại là học nhân loại bộ dáng, dùng hai chỉ chân trước đem đồ ăn kẹp nhập trước mặt chén đĩa chi trùng. theo sau, Thục Văn Nhã ôm một miếng thịt, tinh tế gặm. chỉ là, hắn rốt cuộc cùng nhân loại bất động, ăn cái gì thời điểm bẹp bẹp, thanh âm đặc biệt đại. một khắc kia, từ lầu cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều định cách tại nó trên người. đó là cái gì nha? trên đời này thế nhưng có khôn khéo như vậy cậu. đúng vậy a, Hảo đang yêu. quả thực manh vẹn mà ta. ừ lại suy nghĩ gạt ta nuôi chó. Tức khắc, A Zát đạt Lạp thành toàn bộ tiểu lâu tiêu điểm, ăn cơm cái gì, đều đã không trọng yếu. Đặc biệt là những cái đó như hoa như ngọc, chưa thấy qua cảnh đời gì thiếu nữ thanh xuân, càng là nhận không được đi tới, đối nó lại sờ lại ôm. Mà nó ở được đến Tô Phi cho phép về sau, trong ánh mắt chỉ có trên bàn thịt, mặc cho những cô nương kia tại nó trên người một trận sờ loạn, trong miệng trước sau không ngừng mà thịt. Nhìn này hết thảy, một bên Tô Phi cùng Nguyệt Lạc cũng là vô lực nổi nước bọn. Mang theo tiểu gia hòa này, thật đúng là một cái phiền toái. Cái bàn đều mau bị những cô nương kia té đến lâu đi xuống. Hảo tại này bữa cơm ăn không lâu lắm. Tiểu gia hỏa lượng cơm ăn tuy đại, nhưng không ra nửa giờ, cuối cùng là ăn xong rồi. Cách mở tựu lầu, Tu Phi đem Nguyệt Lạc cùng A Dắt Đạt làm tảng tiến nhận không gian. Một người tại trên đường cái, lung tung không có mục đích, mọi nơi du tẩu. Đột nhiên, một cái ăn mặc thời thượng, thân xuyên kaki sắc áo gió nữ tử, ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Mai, cùng ta tới. Tiêu Mai vẻ mặt thân bí, đem hắn đưa tới phụ cận, một cái không người hẻm tối chi chung. Mai tỷ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Bất chi bất giác, Tu đã tới Đông Thịnh. Nơi này, khoảng cách tuyệt mệnh ly cung không xa. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ tiêu mai thực sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn ta là cô ý truy tung qua tới tìm ngươi tiêu mai từ trong lòng ngực lấy ra một khối thiên kiếm tông lệnh bài đưa tới tô phi trong tay cái này ngươi chưa cầm tô phi tiếp nhận lệnh bài vẻ mặt kinh ngạc mai tỷ ngươi lấy là ta biết hàng thuyền muốn ngươi đi giết tô Đình, có tấm lệnh bài này ngươi liền có thể lén lén lẹn vào thiên kiếm tông thần không biết quỷ không hay giết chết tô Đình, bình yên vô sự trở về chính là tô phi không biết tiêu mai vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giúp chính mình hầu nghi nói mai tỷ khó nói ngươi tính toán cùng chúng ta cùng nhau Không, ngươi nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều, ta giúp ngươi là bởi vì là tất cả mọi người nói, chỉ có ngươi có thể giúp mọi người trở về tiên vực, thân là tiên vực một phần tử, tuy rằng ta không nghĩ cùng Thiên kiếm tông là địch, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Ân. Tiêu Mai này tiên lời nói, cũng coi là bên trên thực có sức thuyết phục. Tô Phi miễn cưỡng tin tưởng nàng, vợ y thì tốt, thứ này ta chưa thu. Còn ta sẽ đi hay không Thiên kiếm tông giết Tô đỉnh, cho đến bây giờ, ta chính mình đều còn không xác định. Thế nào, Tô gia đối với ngươi như vậy, khó nói ngươi đối Tô gia một chút hận ý đều không có sao, hiện giờ có cơ hội rất tốt hướng Tô gia báo thù. Ngươi như thế nào? Không, Tô Phi đánh gãy nàng, hướng Tô ra báo thủ, đây chỉ là chuyện của cá nhân ta. Mà Hàng truyền để cho ta đi sát Tô đỉnh, luôn cảm thấy cái này sau lưng cất giấu một cái âm mưu to lớn. Nếu là ta thật sự đi, chỉ sợ vừa lúc lâm vào âm mưu này bên trong, sau đó. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì đâu? Tiêu Mai khó hiểu nhìn Tô Phi. Ta cái gì cũng không sợ, chỉ là không suy nghĩ giống như ngốc tử giống nhau bị người đường thương xử. Tô Phi trong miệng nói như vậy, trong lòng suy nghĩ lại không ngăn tại đây. Tiêu Mai nghe xong mấy viên lời nói, ha hả nhất thiếu, vậy ngươi liền không muốn cứu cổ Trần sao? Nếu ngươi không giết Tô Đình, ngươi nhận là hàng Tuyển sẽ đơn giản như vậy cầm cổ Trần thả ra. Đương nhiên nghĩ, hơn nữa bắt buộc phải làm. Tô Phi xem Tiêu Mai đối với chuyện này để ý như thế, càng thêm hoài nghi động cơ của nàng. Nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không có phía trước chấp tụng. Rốt cuộc, từ mặt ngoài tới xem, Tiêu Mai cho hắn Tiên kiếm tông lệnh bài, đây chính là giúp hắn một đại ân. Ai? Tiêu Mai xem hắn thần sắc có gì, đại khái cũng biết chính nàng nói quá nhiều, vì thế rất kỳ quái thở dài một tiếng, "Được rồi, đây là chuyện của ngươi, tùy tiện ngươi thế nào đi, dù sao lên vì ngươi làm, ta đều đã làm, đến nỗi mà khác." liền giao cho chính ngươi tới quyết định đi. Chương 93, Tô Phi kỳ tích. Tô Phi kỳ tích ha hả. Lại là cùng Hàn Tuần nói gần như giống nhau lời nói. Thật không biết, nàng cùng Hàn Tuần chi gian hay không đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Hoặc là nói, bọn họ chờ mong Tô Phi giết chết Tô Đình, căn bản là có giống nhau mục đích. Đinh. Chính là lúc này, Tiểu Phi cơ nhắc nhở nói, "Chủ nhân, Tô Đình người này có thể giết, nhưng hắn tâm hồn không thể giao cho bất luận kẻ nào." Nghe vậy, Tô Phi lập tức tại tiêu mai trước mặt minh xác tỏ vẻ, mình nhất định sẽ giết Tô Đình, nhưng thỉnh nàng nói với mình, Tô Đình tâm hồn Rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào? Tiêu Mai đối cái này không có giải thích quá nhiều, chỉ nói: Tô Đình tâm hồn đều không phải là từ mệnh hồn, mà hồn cùng với thiên hồn tạo thành. Còn mắt khác, nàng cũng là ngậm miệng không nói. Tô Phi không thể cưỡng bách nàng mở miệng. Trên thực tế, biết được những cái này cũng đã đầy đủ. Cố đây, vào lúc ban đêm, hắn liền lên đường đi Vương Thành. Tuy rằng còn không có được Tử Dực Phương Hoàng, nhưng hắn sớm đã có được băng vực Phương Hoàng, cái này cũng đủ để làm được ngày đi nghìn dặm. Nam xuyên đến Vung Thịnh, bên trong ở giữa chỉ cách xa một cái Tây Sơn khu vực, mà Tây Sơn khu vực đồng dạng tại băng phong Minh Phạm Vi quản hạt chi nội. Băng phong minh người, tại đoạn này thời gian chi nội, mặc cho ai đều sẽ không đối Tô Phi ra tay. Bởi vì đây, trên con đường này, thông suốt không bị ngăn trở. Không chế băng vượt vượng hoàng tử bầu trời bay qua đi, không có bất kỳ hiểm trở, khoảng cách thẳng tắp ngược lại cũng cũng không quá xa. Hôm sau chặng vạng, đó là đã thuận lợi đến Vương Thành biên cảnh. Vương Thành cùng Nam xuyên, gần nhất là Bát Vương Tử quản hạt cái kia phiến quảng trường, cũng chính là Thành Vương phủ. Muốn đi Thiên Kiếm tông, phải trải qua Bát Vương Tử Thành Vương phủ, Mộ Dung thế gia bắt tinh đảo, cùng với Trần Văn thế gia cực ý môn. Tại ngày trước, Triệu Vương phủ cùng Tinh Vương phủ đấu tranh bên tròn. Thành Vương phủ, nguyên bản một mực ủng hộ là Tĩnh Vương phủ. Hiện giờ, cái này Đại tần đế quốc, trên danh nghĩa đã nắm giữ tại Tư Mã Tĩnh trong tay. Nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Tư Mã Tĩnh liền đều không phải là bản tôn. Bát Vương tử cùng Tư Mã Tĩnh quan hệ cá nhân cực mật, cũng sớm đã nhìn ra manh mối. Cố đây, hắn hiện giờ không được trọng dụng, Thành Vương phủ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng Tô Phi trải qua Thành Vương phủ khi, lại cảm nhận được một cỗ tường hòa chi khí. Tuy rằng Bát Vương tử hiện giờ đã không có thực quyền, nhưng lại pha chịu dân chúng kính yêu. Như thế kiện không dễ dàng sự tình. Sau đó, đó là mộ dung thế gia quản hạt Bát Tĩnh Đạo. Mộ Dung Thế gia nguyên bản ủng hộ, đồng dạng là Tư Mã Tĩnh. Nhưng nếu bàn về cùng Tư Mã Tĩnh quan hệ cá nhân, hiển nhiên là cấp không thượng bắt vương tử. Cũng không biết bọn họ hay không hoài nghi quá Tư Mã Tĩnh thân phận, nhưng Tô Phi trải qua Bát Tinh Đạo, từ Bát Tinh Đạo phồn vinh trình độ tới xem, hiện giờ Thần Vương, tựa hồ cũng không có xuống tay với bọn họ, cũng không có đối bọn họ có bất kỳ mệnh đãi chi chỗ. Cuối cùng, là Chân Vân Thế gia cực ý môn. Mọi người đều biết, Chân Vân Thế gia tại Lịch Đại Vương quyền tranh đấu bên trong, vẫn luôn bảo trì trung lập. Cố đây, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều không có đắc chịu quá vương quyền áp bức. Muỗi làm quốc khố hư không. Bọn họ tổng có thể thi lấy viện thủ, có thể nói, lịch đại quân vương đối chân vân gia người đều có nhất định nghỉ lại. Như vậy chân vân thế gia phủ đình, tự nhiên có thể được đến lẫn làm ổn định kéo dài. Nửa đêm, tô phi rốt cuộc lại lần nữa đi tới thiên kiếm thành. Nửa năm nhiều trước kia, hắn từng tới chỗ này tham gia hỏa long bảng cùng với thần long bảng so thi đấu. Hơn nữa, bắt được thần long bảng song bảng đệ nhất hảo thành tích, cũng là từ đó trở đi, hắn cũng đã là nổi danh khắp thiên hạ. Thành là ngày gần đây tới nay, các đại gia tộc tranh tiên nhiệt nghị nhân vật đề tài, rất nhiều người đều ở khai quật tô phi sinh ra bối cảnh cùng với hắn cái này 14 năm tới kinh nghiệm cuộc sống. Không ít người đều biết, hắn là đạt mạt chấn tô ra người. Hơn nữa, hắn từ nhỏ không chịu gia tộc đã thấy, bị toàn tộc nhân xưng là vĩnh vô ngày vươn mình đỉnh cấp phế vật. Cuối cùng, thậm chí bị người của gia tộc bài đẩy, vũ hãm, bức cho hắn xa rời gia tộc, đi cầm kiếm sơn mục gia. Tại mục gia dưới sự trợ giúp, hắn rốt cuộc nên đón ngày vươn mình, cũng nhanh chóng vượt khởi, thành là thế hệ thanh niên tri trùng, cao cấp nhất thiên tài. Phế vật biến tiên mới, hơn nữa là tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong hoàn thành đột phá, cái này làm cho tất cả mọi người đều tẩm tắc kêu kỳ lạ. Đồng thời hắn cũng thành càng vãn đồng lửa, bọn nhỏ thần tượng trong lòng, không ít nguyên bản thực phế hài tử, tại gia tộc bên trong liền tính không được thích, bọn họ cũng có thể kiên trì một tưởng, không ung tham một tia hy vọng. Hơn nữa, bọn họ còn dám cùng gia tộc trưởng lao nhóm đối nghịch, thậm chí có không ít phế xài khẩu xuất của nôn, nói sau này mình tất nhiên có thể thành là giống tô phi người như vậy. đương nhiên, không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng phế xài nhóm lời nói. bọn họ tuy rằng thấy tận mắt tô phi kỳ tích, nhưng lại cũng không nhận là kỳ tích như thế này, có thể xuất hiện tại bên cạnh mình trên thân thể người. nay thế, tô phi không có khống chế băng vượt phượng hoàng tiến vào thiên kiếm thành. Rốt cuộc, Thiên Kiếm Tông nhãn tuyến đông đảo, hắn nhưng không suy nghĩ bị người phát hiện. Ngẫu nhiên ở giữa, lại lần nữa đi vào lạc hà khách điếm ngoài cửa chính. Bên hai vừa lúc nghe được có người tại đàm luận chính mình. Đó là năm cái không đến 10 tuổi hai tử. Bọn họ tu vi tất cả cũng không có vượt qua lẹ vào 10. Năm người ngồi xếp bằng tại một cây trăm năm dưới cây cổ thụ trên sân cỏ, trên mặt lại là tràn đầy tự tin mỉm cười. Một đứa bé trai thần sắc kiên định đối đồng bạn bên cạnh nói, tuy rằng chúng ta thiên tư thường thường, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì tín nhiệm, học tập tô phi như vậy, chịu đủ, liền tính không chiếm được các trưởng lao thưởng thức, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Bọn nhỏ sôi nổi gào đầu. Một cái trên cổ bố tràn đầy vết roi tiểu nữ hài nói, "Hôm nay ta lại bị ca ca nhóm khi dễ, bọn họ cười nhạo ta là cái phế vật, về sau sẽ không có tiền đồ, còn nói muốn cầm ta gả đến ở nông thôn đi làm nông phụ." "Ta không phục, chuyện sau đó nhào lớn, các trưởng lão thiên vị thiên phú càng ca ca nhóm, ta còn bởi vì cái này đã chịu trưởng lão hội nghiêm trị." "Bất quá, tưởng tượng đến Tô Phi, ta hiện tại sợ chịu khổ, hoàn toàn không cảm thấy khổ." "Đúng vậy à, Tô Phi là tín niệm của chúng ta, chúng ta nhất định muốn thực hiện Tô Phi kỳ tích, thành là giống Tô Phi người như vậy." Nghe vậy, bên cạnh mấy cái tiểu nam hài Sôi nổi nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn trời bên trên đời sao. Từ trong ánh mắt của bọn họ, có thể nhìn đến đối tương lai mãnh liệt khắc hao. Tô Phi liền đang ở phụ cận, nhưng hắn cũng không có phát hiện thân. Hắn không biết, một ít cử động của mình, thế nhưng có thể ảnh hưởng nhiều như vậy hậu bối. Lượng cảm vui mừng đồng thời, lại cảm thấy một trận khó chịu. Hắn tại nghĩ, muốn như thế nào mới có thể nhường trên đời này tất cả mọi người có thể bị công bằng đối cho đâu? Khó nói, thiên tư bình thường phế sải, nhất định phải bị mọi người dẫm đạp, bị tộc nhân của mình dẫm tại dưới chân. Vinh Viễn không chiếm được ngày vươn mình sao? Phải biết các tiền bối lời nói cũng cũng không được đầy đủ đều là sai nếu không phải mình người mang hệ thống đời này cũng không nhất định cái thật phế vật sao mà trước mắt cái này năm đứa bé không có gì bất ngờ xảy ra tương lai của bọn hắn cũng sẽ không có rất cao thành tựu trừ phi bọn họ cũng có thể sáng tạo kỳ tích ai tô phi thầm than một tiếng trên đời này nào có nhiều như vậy kỳ tích rất nhiều lần hắn đều muốn ra tay giúp một cầm cái kia năm đứa bé chính là trên người cũng không có năm cái nhưng dùng hệ thống tu luyện nếu là chỉ cấp bên trong một cái hiện nhiên cũng là một kiện chuyện không công bình vì thế Trong đầu của hắn một lần như vậy phải cải biến thế giới này. Hắn nhận là, phải cải biến mọi người vận mệnh, chỉ có từ thay đổi thế giới bắt đầu. Như vậy, chính mình nên làm như thế nào đâu? Bọn nhỏ trong mắt Tô Phi kỳ tích, hay không còn có thể được đến kéo dài đâu. Mới vừa nghe bọn nhỏ đối với mình sùng bái, Tô Phi cũng là bị trị ủng hộ. Hắn hy vọng, tương lai một ngày nào đó, chính mình có thể là những cái này không được thích bọn nhỏ làm cái gì đó. Như vậy, mới xem như không cô phụ mọi người đối với mình sùng bái. Chương 94, nam quốc quan trọng nhất cơ mật. Năm nước quan trọng nhất cơ mật bóng đêm, tại không giác ở dưới trở nên càng sâu. Tô Phi hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu tự nhiên là muốn bắt đến Tô đỉnh tăng hồn. Nếu lẻn vào Thiên Kiếm Tông, tất nhiên có thể càng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cố đây, lưu cho hắn thời gian đã là không nhiều lắm. Dương mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Tông phương hướng, cái tiêu cao vút trong mây ngọn núi, tại dưới bóng đêm, như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Hắn thi triển Không ẩn Quỷ Bộ, phi thân rơi tại Thiên Kiếm Tông sơn môn dưới. Sơn môn hạ, lập một phiến tuần kim long môn. Long môn cao lớn uy nghiêm, hai bên kim trụ phía trên, phân biệt đều có khắc tự. Bên trái là kiếm nói chính tông, bên phải là độc nhất vô nhị cạnh cửa thượng có khắc ba chữ to Thiên Kiếm Tông cái kia mười một chữ mỗi một nét bút đều là dùng cao thâm kiếm đạo thư viết mà thành nói là kiếm nói chính tông cũng đích xác có này căn bản nhưng muốn nói độc nhất vô nhị khó tránh khỏi có chút khuyết đại Tô Phi thân là đại kiếm sư đang xem đến cái kia mười một chữ ánh mắt đầu tiên đó là đối viết người cảm thấy kính nể nhìn ra được viết người Tu Vi tất nhiên bất phàm Đinh chính khi hắn ý đổ đi vào Long môn đột nhiên bên hai truyền đến Tiểu Phi Cơ Thanh Âm đây là Thiên Kiếm Tông sao không hồ là Tần quốc cựu đại vương tức một trong những gia tộc a Tô Phi đốn đặt chân bước, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nay Long môn cũng không đơn giản, mặt trên thiết lập có kết giới. Có kết giới, ta đây nên như thế nào mới có thể đi vào? Dùng Tiêu Mai cấp lệnh bài của ngươi. Tô Phi lấy ra lệnh bài, tại Long môn tiếp theo trận khoa tay múa chân. Vậy, chỉ thấy cái kia Long môn chi trùng, tức khắc ở giữa xuất hiện một cái lam quang Dũng nói. Thấy này một màn, Tô Phi đầu tiên là trong lòng giận mình, vẫn còn có loại thao tác này. Cái này không có gì thật là kỳ quái, đại tông môn đều là như vậy. Nếu là tùy tiện tiến vào, thông thường sẽ không có kết quả tốt. Tô Phi nhếch người lướt qua lam quang Dũng nói: cuối cùng đi vào Thiên Kiếm Tông sân môn. Sau này mới biết nói, nếu không phải mình cầm Tiêu Mai lệnh bài tới đây, vừa mới tùy tiện xâm nhập, liền sẽ bị Long môn bên trên kết giới tại chỗ treo cổ. Chẳng sợ hắn tu vi đã đột phá đại kiếm sư cảnh giới, đồng dạng vô pháp tại kết giới bên trong sát ý bên trong tồn tại. Thầm than nguy hiểm thật đồng thời, bên hai truyền đến một trận tiếng người. Sư huynh, ta nghe nói hôm nay buổi chiều, vương thượng tự mình hạ lệnh muốn để bạt tông chủ là quốc sư, nhưng có cái này sự tình. Thiên chân văn sắc. Sau người nói, chỉ đáng tiếc, tông chủ cự tuyệt quốc sư chức vụ, còn nói, hy vọng có thể rời khỏi cựu đại vương tức chi liệt trước người nói cái này là vì sao thân là cựu đại vương tước địa vị ra sao cái này tuần quý nếu là rời khỏi cựu đại vương tước chi liệt từ nay về sau thiên kiếm tông khắp mọi mặt lực ảnh hưởng chỉ sợ sẽ không lớn bằng lúc trước đúng vậy sau người thở dài nói nói nhỏ chuyện đi mọi người chúng ta thu vào đều đem chịu ảnh hưởng mà nói lớn chuyện ra thiên kiếm tông tương lai chỉ sợ không cần lạc quan thật không biết tông chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào đột nhiên một nữ tử tới gần hai người các ngươi có thể hay không nghĩ quá nhiều thiên kiếm tông tương lai còn chưa tới phiên các ngươi tới nhọc lòng nói thiệt cho các ngươi biết đi Tông chủ sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn sớm liền đã phát hiện vương thượng bí mật. Vương thượng bí mật. Trước người hỏi chỉ giáo cho. Nữ tử nói, nghe nói chúng ta hiện tại cái này vương thượng thực lực tại tông chủ phía trên, đừng nói là tông chủ một người, liền tính là tông chủ hơn nữa minh đạo nhân, hai cái đại kiếm hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau người giật mình nói, cái này sao có thể? Tư mã tĩnh lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nữ tử nói, hắn căn bản không phải tư mã tĩnh, mà là từ bầu trời xuống thần nhân. Thần nhân. Hai nam tử chăm miệng một lời, bị nữ tử lời này cấp kinh trụ. Ừ, căn tục truyền ngôn cái kia là thần nhân tên gọi độ sinh, độ sinh, hiển nhiên bọn họ đối với danh tự này thực xa lạ. ma nữ tử tự hồ không tính toán tiếp tục đi xuống nói, vỗ tay một cái nói, được rồi, thời gian không còn sớm, nhanh đi về nghỉ ngơi. sáng mai, còn muốn chỗ lẽ ra tô ra sự tình đâu? Lang Nga, từ tô nham tự tiện cách khai thiên kiếm tông đã chọc giận tông chủ. lần trước tông chủ đã hạ lệnh muốn đưa bọn họ đuổi ra thiên kiếm tông. ngày mai với lúc chính là giám sát bọn họ rời đi thời gian. nghe đến mấy cái này, tô phi tâm tình một trận phức tạp. dựa theo kia ba người lời nói, từ ngày mai khởi. Tô gia liền bị đuổi ra Thiên Kiếm Tông. Ha ha, từ đầu đến cuối suy nghĩ suy nghĩ, này thật đúng là chẳng chuyện cười lớn. Tô gia từ bỏ tôn nghiêm gia nhập Thiên Kiếm Tông, kết quả là lại là dọa chúc múc nước, công dạ chẳng. Giờ này khắc này, Tô Phi cái này trong lòng không hiểu cảm thấy trân trọng. Đinh, đúng là này thế, Tiểu Phi cơ nhắc nhỏ nói, nếu như vậy, không bằng chờ ngày mai lại đi tìm Tô Đinh đi. Tối nay tại Thiên Kiếm Tông địa bàn đấu thủ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ sinh ra đại loạn từ tới. Tưởng, Tô Phi cũng là nghĩ như vậy. Vì thế lặng yên từ Thiên Kiếm Tông sơn môn lui ra ngoài. Nhiên. Mới vừa lui ra ngoài, đó là nhìn đến một người quần áo đen từ trên trời giáng xuống. Vì thế, nín thở ngưng thần, thân hình một tránh, trốn vào trong bụi cỏ bên cạnh. Chờ người nọ gần, chỉ thấy hắn khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ dựa vào cặp mắt kia, Tô Phi đã nhận ra thân phận của hắn. Sư Minh. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, chính muốn đi ra ngoài cùng hắn gặp mặt. Đột nhiên, lại có người tới. Kính trai phản ứng cũng cực mau, phi thân trốn vào bụi cỏ, vừa lúc cùng Tô Phi đối mặt. Hừ. Kính trai đồng dạng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức hướng về phía hắn ra dấu tay. Hai người thực có ăn ý đều không có phát ra một tia động tĩnh. Một lát sau, một cái cô gái áo đen từ trên trời giáng xuống. Nhìn chăm chú một xem, lại là Tiêu Mai. Nàng làm sao sẽ tới? Tô Phi tâm bên trong hoài nghi đồng thời, chỉ thấy nàng lấy ra một khối thiên kiếm tông lệnh bài, tiến nhập sân môn. Nhìn nàng đi xa, kính trai hỏi, "Tô Phi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Tô Phi đúng sự thật công đạo. Kính trai sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới, ngươi cũng là là Tô Đình mà đến. Thế nào, khó nói ngươi cũng là. Đúng vậy." Kính trai nói, "Ta phụ thân nói, chỉ cần lấy được Tô Đình tam hồn, liền có thể nắm giữ năm nước quan trọng nhất cơ mật." Cơ mật. Tô Phi hỏi, cái gì cơ mật? Có quan hệ nhân loại chúng ta Thiên Phú tu luyện cùng tư chất cơ mật. Này, Tô Phi khi còn nhỏ cũng nghĩ tới vấn đề này, là tu luyện cái gì thiên phú và tư chất sẽ chia làm nhiều như vậy cấp bậc? Chính là, bên người không ai có thể đối cái này cấp ra đáp án, hơn nữa, liên tiểu phi cơ cũng không từ biết được. Không nghĩ tới, thật sự có câu trả lời tồn tại sao? Nhưng là, nói đi nói lại thì, liên tính nắm giữ cái này cơ mật, lại có thể thế nào đâu? Kính trai lắc lắc đầu, cái này ta phụ thân không có nói rõ, nhưng ta tin tưởng, này nhất định là rất trọng yếu cơ mật. Hơn nữa, ta phụ thân Minh sát nói qua, tuyệt không thể nhường cái này cơ mật rơi vào thập tam minh trong tay. Vì sao? Bởi vì bọn hắn căn bản không phải Thánh đinh ngũ quốc người, nếu là làm bọn họ nắm giữ này phân cơ mật, Thánh đinh ngũ quốc chỉ sợ đem không còn nữa tồn tại. Chương 95, ta tự mình tới. Ta tự mình tới đối với kính trai lời nói, Tô Phi đương nhiên sẽ không có nửa phần hoài nghi. Chỉ là này tin tức nơi phát ra, lại là thực đáng giá tham khảo. Ta vô ảnh, bất quá là một cái kẻ hèn kiếm hoàng cương giả, như thế nào có thể biết như vậy rất nhiều? Đúng rồi, sư minh vẫn là trước không nói nhiều như thế, ngươi cũng biết vừa mới đi vào nữ nhân kia là ai sao? Hôm nay tiêu mai đột nhiên xuất hiện tại thiên kiếm tông, cái này sự tình thật sự có chút kỳ quặc. đối tại đây, thô phi tự nhiên không thể xem nhẹ. kính trai nhìn thoáng qua tiêu mai biến mất phương hướng, ta đương nhiên biết nàng là tiêu mai, đã từng quý là thiên kiếm tông trưởng lão, tại thiên kiếm tông bên trong có địa vị cực cao. hơn nữa, nàng vẫn là đời trước vương thượng thân phong nữ ba tước. nữ ba tước vô luận là tại tân quốc hoặc là những quốc gia khác, đều là cực này hiếm thấy tồn tại. trừ phi đối quốc gia này có đặc thù công hiến, nếu không bắt trước, liền tính tu vi cảnh giới lại cao cũng không khả năng phong tước. Xem ra, tiêu ai người này thật đúng là không đơn giản. Trước đó, ta vẫn luôn cho rằng nàng tại Thiên Kiếm Tông chỉ là một cái đường chủ, hoặc là chấp sự tình loại hình nhân vật, không nghi tới. Sao có thể? Ngươi suy nghĩ nghĩ, nàng chính là lẹ mèo một ngự linh sư, kẻ hèn đường chủ, chấp sự tình loại hình chức vị, như thế nào có thể đem nàng đuổi rồi? Ngự linh sư tại Thánh Đinh Ngũ Quốc cũng là cực độ hi hữu chức nghiệp. Phía trước To Phi vẫn luôn không cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, tính trai lời nói, ngược lại cũng hợp tình hợp lẽ ra. Vậy ngươi cũng biết, nàng nếu như là đã thoát ly Thiên Kiếm Tông. Vì sao lại đột nhiên trở về? Gần nhất đoạn này thời gian, có quan hệ Tô đỉnh trên người đặc thù tam hồn, tại đại tần đế quốc cảnh bên trong lưu truyền sôi sục, nếu không đoán sai, nàng chắc cũng là là cái này mà đến. Nga, cái này kỳ quái, nếu chính nàng muốn tới, vì sao trước đó cho ta một khối thiên kiếm tông lệnh bài, còn đặc biệt dặn dò để cho ta cần phải muốn đoạt được Tô đỉnh trên người tam hồn. Này, Kính trai vẻ mặt giật mình, ngươi là nói, nàng cho ngươi thiên kiếm tông lệnh bài. Đúng vậy a, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, phương diện này vấn đề có thể to lắm. Ta tại nghĩ có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có thoát ly qua thiên kiếm tông. kinh trai vẻ mặt hoài nghi, tô phi lại là nghe đến có chút hồ đồ, nói như thế nào? chỉ bằng một khối nho nhỏ lệ bài, chứng minh như thế nào nàng không có thoát cách thiên kiếm tông? này, kinh trai chần chờ một chút, kỳ thật cũng không có gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. hiện tại chúng ta vẫn là trước đi vào tìm tô đình đi. ai, không nổi. tô phi cản lại kinh trai, đem chính mình phương mới tại sơn môn bên trong nghe được hết thảy, hướng kinh trai đơn giản trần thuật một lần. kinh trai vừa nghe, nói như vậy, chúng ta có thể ở bên ngoài đậu thủ. đúng vậy, tô phi nói căn cứ ta hiểu rõ, bọn họ sẽ trước cầm tô ra người an bài tại lạc hà khách điếm, đến lúc đó, được, ta đã biết. nghe vậy, kính trai đứng dậy, không bằng chúng ta đi trước uống một chén, uống rượu. tô phi nhớ đến rất rõ ràng, từ trước ngươi nhưng không quá thích uống rượu, uống một chén chỉ là một cái cách nói, hiện tại chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe mới là thật, chỉ có dưỡng đủ tinh thần ngày mai tài năng. đợi đợi đợi một chút, tô phi đột nhiên ý thức được một kiện sự, sư huynh, hay là ngươi vẫn cứ kiên trì muốn bắt đến tô đình tâm hồn, đương nhiên, tô đình vẻ mặt khẳng định, chính là cái này nhường tô phi rất khó khăn một bên là cổ trần một bên là kính trai thế nào cũng phải tại này hai người chi gian làm một cái lấy hay bỏ hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn sau người rốt cuộc hắn cùng cổ trần chi gian thượng không giao tình tâm hậu chính là liên từ bỏ như vậy cổ trần sau này trở về nên như thế nào hướng Nguyệt thu công đạo đâu kính trai xem tô phi vẻ mặt ngượng nghịu cười lớn ha ha nói nghĩ gì vậy nếu không có như vậy ngươi như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác à nếu đến lúc đó ngươi không có phương tiện ra tay ta đại nhưng đại lao ách ngươi lai like. Tính trai cũng trước sau đều đang vì mình nghĩ. Hôm sau thần, tô gia người quả nhiên bị đuổi ra Thiên Kiếm Tông, không ngoài sở liệu, bọn họ cũng đích xác bị an bài ở Lạc Hà Khách điếm. Tô Phi cùng tính trai sớm đã dùng tên giả là A Thất cùng A Tám trụ tiến Lạc Hà Khách điếm. Nhìn đến tô gia người đại đội nhập tại, mà vẫn cứ là ở tại từ trước Long Nha Bảo Phân Viện, hai người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đã có định đoạn. Theo sau, bọn họ đồng thời đuổi tới Long Nha Bảo Phân Viện, ẩn nút tại viện ngoại ẩn nấp tường cáo thượng. Gần nhất không có so thi đấu, Lạc Hà Khách Điểm thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Bốn bề vắng lặng thời khắc, vừa lúc Tô Đình vẻ mặt nghiêm túc, một người tại cái sân trống rỗng đi qua đi lại. Thế nào, là ngươi ra tay, vẫn là ta tới? Kính trai đã triệu hồi ra trong tay song kiếm. Tô Phi ở trên người hắn nhìn lướt qua. Hiện giờ kính trai, so sánh với lần trước tại Nam Xuyên khi nhìn thấy, thực lực lại có tiến tiến. Trước mắt, hắn đã lĩnh ngộ ra tinh hồn, đột phá lệ vẹo bảy 70 cảnh giới. Tô Nham không tại, hắn hoàn toàn có thể nghiền áp từ trên xuống dưới nhà họ Tô mọi người. Chính là, Tô Phi luôn cảm thấy, nếu kính trai muốn cẩm tam hồn nhường cho mình, liền không nên nhường hắn ra tay. Vì thế, miễn cưỡng nhất tiếu, vẫn là ta tự mình tới đi, ngươi xác định? kính trai trần chờ thu vũ khí. đương nhiên. tô phi nhấp miệng cười, vô luận như thế nào, quen biết chính là duyên, dù không phải là thiện duyên, tổng cũng từng có một ít giao thiệp. ta muốn giết hắn, dù sao cũng phải nhường hắn chết được rõ ràng. chính là. cứ như vậy, nếu là làm thiện mà biết, chỉ sợ sẽ hận ngươi cả đời. thì tính sao? ngày này sớm muộn cũng phải tới. liên tính nàng hơn ta, ta cũng cần thiết làm như thế. lại bắt chước nói, hiện tại giết tô đình hoàn toàn là thiện nghi hắn. thiện nghi hắn, cái này nhường kính trai có chút nghe không hiểu. không có gì. Cái này không trọng yếu. Tô Phi đối Tô gia trả thù là một cái lâu dài kế hoạch. Giết người không bằng chu tâm. Hắn kế sách như thế, không có nói với bất kỳ người nào qua, Kính trai tự nhiên cũng sẽ không biết được. Vậy được rồi, đã ngươi quyết định, ta ở chỗ này giúp ngươi hộ pháp, nếu là cần giúp, cứ việc nói là được. Vô luận như thế nào, Kính trai mãi mãi cũng sẽ duy trì Tô Phi lựa chọn. Ân. Đối mặt Kính trai, Tô Phi cũng không khách khí. Triệu hồi ra trường kiếm trong tay, bá một tiếng, từng đóa sáng lạnh kiếm hoa từ từ rung động. Cha, ngươi thân thể không thoải mái, hay là mấy ngày nữa trở về đi. Không không nếu thiên kiếm tông như vậy vô tình, chúng ta cần gì phải lưu tại bọn họ dịch trạm bên trong tự dứt lấy đủ, ngươi đi kêu mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức lên đường. Chính muốn ra tay, tô thiền mạch đột nhiên xuất hiện tại viện bên trong. này, thấy này một màn, tô phi âm thầm nhũ mảy, kính trai nhìn ở trong mắt, thế nào? nếu là ngươi không có phương tiện ra tay, hay là để ta đi? không, ta tự mình tới. tô phi quyết tâm phi thân rơi vào viện bên trong, bá một tiếng, trường kiếm du lên, thẳng chỉ tô đình mặt. một kiếm này, tuy không có phóng thích kiếm khí kiếm áp, nhưng chỉ bằng huy kiếm tốc độ, cái kia thanh thủy tiếng xé gió. Đủ để kinh sợ Tô gia mọi người. "Hùng chi, trước mặt chỉ có Tô đỉnh cùng Tô Thiện mạch hai trà con mà thôi." Chương 96, "Để ngươi 100 triệu." "Để ngươi 100 triệu là ngươi?" Tô Phi, "Ngươi nói, ngươi muốn làm gì?" Làm Tô đỉnh thấy rõ ràng tới người thân phận, trong ánh mắt của hắn lại là tràn ngập đối tử vong sợ hãi. "Ha ha." Nhìn đến hắn cái này ở giữa dáng vẻ đạo đức như thế, lại nhớ tới đã từng veinh vang đắc ý cái kia Tô gia tộc trưởng, Tô Phi từ trong lòng phát ra trào phúng nhất tiếng, "Tô đỉnh, nếu ngươi thứ thời, tự phế linh cơ, chủ động đem tam hồn giao ra, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không bắt trước" Chờ một chút. Tô Thiển Mạch đứng ra, đem Tô Đình cản ở sau người, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Tô Phi, ngươi cái này là ý gì? Khó nói ngươi suy nghĩ ngay trước mặt ta giết chết già phụ không thành? Thật xin lỗi, Thiển Mạch, cái này sự, ta hy vọng ngươi không nên buông tay. Đối mặt Tô Thiển Mạch, Tô Phi tâm lý không thể không do dự. Muốn hắn làm cho Tô Thiển Mạch mặt giết chết Tô Đình, cái này đích xác có chút là khó. Nhưng là cứu ra Cổ Trần, hắn cần thiết làm như thế. Hơn nữa, việc này không nên chậm trễ. Thời gian kéo đến lâu lắm, đối ai đều không chỗ tốt. Nếu là hôm nay phóng Tô Đình rời đi, chẳng lẽ còn đến đuổi tới đạt mặt chấn đi sát hắn sao? Hiện nhiên, cái này là không có khả năng. Tô Thiển Mạch từ Nhỏ nhìn Tô Phi lớn lên, hơn nữa vẫn luôn đối với hắn cực là chiếu cố. Cái này ở giữa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tô Phi trong mắt quyết tâm. Đang. Vì thế, nàng triệu hồi Ra Trường Kiếm trong tay, bá một tiếng, chỉ vào Tô Phi, lạnh giọng úng nói: Tô Phi, ngươi nếu muốn giết chết gia phụ, vậy thỉnh ngươi trước hết giết ta lại nói. Tô Phi đương nhiên nhìn ra được, Thiển Mạch Tô Phi còn không đến lẹ vẹo 30, chính mình nếu muốn giết nàng, nàng là liền cơ hội phản ứng đều không có. Chính là, nàng bộ dạng như bây giờ, thật sự lệnh Tô Phi thực khó làm. Thiên Mạch, ta biết, qua đi, ta thiếu ngươi rất nhiều. Nói đi, muốn như thế nào mới có thể trả được hết? Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiên Mạch hận hận trừng mắt Tô Phi, khó nói ngươi muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đúng không? Nếu ngươi hôm nay thế nào cũng phải ngăn trở, ta cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Phi biết, chính mình nói như vậy, đích xác như cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nhưng sự tình đã đến đây, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. "Hảo." Tô Thiên Mạch thu trường kiếm trong tay, xoay người nâng Tô đỉnh, "Đã ngươi nói như vậy, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được." Ngươi nói Tô Phi cũng thu kiếm. Bởi vì là, hắn đã đoán được Tô Thiển Mạch yêu cầu. Ta muốn ngươi thả ra phụ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ta có thể thả hắn. Tô Phi thực quả quyết đồng ý. Thật sự, Tô Thiển Mạch hồ nghi nhìn Tô Phi. Đương nhiên, Tô Phi từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Ngay trước, hắn nói qua, vô luận Tô Thiển Mạch tương lai muốn cái gì, chỉ cần là chính mình có thể cấp, liền nhất định sẽ cấp. Hiện giờ, Tô Thiển Mạch hướng hắn đưa ra yêu cầu thứ nhất, cho dù là hắn không thể cấp, cũng đồng dạng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, lần đầu tiên liền tự tuyển, tiểu gì cũng sẽ làm người cảm thấy thất vọng buồn lòng. Cái kia nếu như vậy, cáo tử. Tô Thiển Mạch lo lắng Tô Phi thay đổi, vội vàng lôi kéo Tô Đình muốn đi. Đứng lại. Tô Phi lớn tiếng hô to, ta có thể buông tha hắn, nhưng không đại biểu người khác cũng sẽ. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiển Mạch đứng yên một chân. Sư Minh vốn dĩ không suy nghĩ làm phiền ngươi, nhìn dáng vẻ, ta thật sự như ngươi sở liệu, thực khó hạ thủ được. Tô Phi hướng về phía tường cao phía sau kính chai kêu một tiếng. Bèo. Bên hai thuyền đến một đạo tiếng xe gió kính trai thân pháp rất nhanh, một cái lắc mình rơi vào viện bên trong. nửa năm nhiều trước kia, tô phi tới vương thành tham thi đấu, kính trai vẫn luôn cùng tùy tà hiu. cái này ở giữa, tô thiện Mạch đối kính trai, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, mấy tháng trước kính trai linh cơ bị hủy, là cái thật phế vật. cái này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn tu vi thế nhưng đạt tới lệnh nàng hoàn toàn nhìn không thấu tình cảnh. một khắc kia, sắc mặt của nàng lại lần nữa chầm xuống, đang một tiếng triệu hồi ra trường kiếm trong tay. chỉ phía xa tô phi, thận thận nói, tô phi, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, sớm biết như vậy, lúc trước. Ta liền không nên cứu ngươi." Tô Phi nhíu nhíu mày lại, hắn biết, Thiện Mạch chỉ là đang nói khí lời nói, Từ nàng trong mắt chỗ chết xả ra tới hận ý, căn bản là thực gượng ép. Cũng chính là như vậy gượng ép, khiến cho hắn càng thêm không đành lòng. Vì thế, tại kính trai bên thài nhẹ nói nói, "Sư minh, không nên đả thương Thiện Mạch, một chút thương đều không được." Hiểu biết, ta cũng không đành lòng nhìn đến Vùi Ngọc Chân Hương. Kính trai từ trước đến nay đều hiểu được thương hương Tiên Ngọc, liền tính Tô Phi không nói, hắn cũng sẽ không bị thương Thiện Mạch một sợi tóc. Cái này ở giữa, song kiếm của hắn đã nắm ở trong tay chậm dại đến gần Tô Thiền Mạch, cho đến khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại cuối cùng 3 mét chi xa. Khoảng cách gần như vậy, đối với bọn hắn loại này thực lực sai biệt người mà nói, nếu là Kính Trai động thủ thật, Thiền Mạch chỉ có thể là bị nháy mắt hạ gục phân. Nhưng Tô Thiền Mạch đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Tô Phi, lạnh như băng nói, "Đã ngươi trước sau không muốn bung tha gia phụ, như vậy ngươi đích thân đến, chỉ cần ngươi hạ thủ được, qua đi hết thảy, chúng ta quyền làm chưa từng xảy ra, ta sẽ không trách ngươi vô tình, cũng sẽ không hận ngươi vông nữa." Nghe vậy, Kính Trai lại lần nữa thu kiếm, xem ra, ta thật đúng là một cái người ngoại cuộc. Nói, hắn cảm thấy không thú vị. Đó là đi trở về đến Tô Phi trước mặt, vỗ nhẹ đầu vai hắn, "Vẫn là ngươi tự đến đi, nếu là ta thất thủ bị thương nàng, ta cũng sợ ngươi về sau sẽ ghi hận với ta." "Cắt, ta là người dễ giận như vậy sao?" Tô Phi đẩy ra kính trai tay, đi đến Thiển mạch trước mặt, "Vở ấy thì tốt, ta cũng không cần làm bộ làm tịch, đối Tô Đình, ta không lại nâng tay, nhưng ngươi bất động, ta vĩnh viễn sẽ không làm chuyện tổn thương ngươi." "Câm mồm, ngươi cái rối trá tiểu nhân." Tô Thiển mạch trong mắt hắn ý, dần dần trở nên rõ ràng, "Nếu ngươi thật sự không muốn thương tổn ta, vậy ngươi liền thả ra phụ, nếu không bắt trước, ngươi đã từng nói với ta hết thảy." "Tôi tôi, Thiền mạch Chúng ta không cần nói quá nhiều, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, đã ngươi lựa chọn muốn ta đích thân ra tay, như vậy, ngươi ra tay đi, ta đứng bất động, để ngươi 100 triệu. Đối mặt Tô Thiển Mạch, Tô Phi đã quyết định quyết tâm, tuyệt không ra kiếm. Nếu là tại cái này 100 triệu bên trong, mình bị bách dùng kiếm đó nữa, hôm nay liền luồng thả Tô đỉnh. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, hắn cũng không có nói ra. Tô Thiển Mạch cũng bị hắn những lời này thành công chọc giận, trường kiếm trong tay quấn chú 1200 điểm kiếm khí kiếm áp. Đang đang đang. Trường kiếm tự minh, ý mọc lan tràn. Nang miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhìn ngươi cái kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, đã từng tô ra phế vật, dựa vào nhà người khác biết đường, hiện tại phản đảo hồi tới khi dễ tộc nhân của mình, ngươi cảm thấy mình như vậy thực phong cảnh đúng không? Dọn nói chưa xong, chỉ nghe bá một tiếng, nàng tinh lình chém ra một kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng phá phong mà ra, thẳng lấy tô phi cổ. Hơn nữa, nàng đôi mắt tràn ngập kiên quyết sắc ý. Xem ra, nàng vừa mới một kiếm kia, là thật muốn tô phi mệnh. Tô phi thân là đường đường đại kiếm sư, tự nhiên có thể thấy rõ ràng trên người nàng mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trong mắt nàng, tô thiền bạch tốc độ xuất kiếm thật sự là quá chậm. Hơn nữa, kẻ hẹn 1200 điểm kiếm khí kiếm áp, đối với hắn hoàn toàn không cách nào hình thành nghi hiệp. Tiện tay bắn ra chỉ, đó là nhẹ nhàng đem đạo kiếm khí kia văng ra. Phanh một tiếng, kiếm khí phản xạ, đánh nghiêng miệng bên trong một trương vứt bỏ cái bản. Một khắc kia, Tô Phi khinh miệt nhất tiếng, "Kiếm khí của ngươi, cũng chỉ đủ đánh hư một trương bản tử mà thôi, nếu ngươi chỉ có gần ấy bản sự, chỉ sợ hôm nay, ngươi căn bản là không có cách bảo ở Tô đình Mệnh." Chương 97, giống như thiên uyên, giống như tiên uyên hử. Đồ vô sỉ. Tô Thiển Mạch tức giận đã đạt đến đỉnh phong, đã có thể từ vừa mới một kiếm kia, nàng cũng nhìn ra được Thực lực của chính mình cùng Tô Phi so sánh với, sợ là cùng trên đất con kiến cũng không có gì sai biệt. Liên Tính mạnh mẽ ra tay, hao hết thể bên trong tất cả linh lực cùng kiếm khí, cũng đồng dạng thương không đến Tô Phi mảy may. Phải biết, vừa mới một kiếm kia, nàng tuy nói chưa lấy ra bản thân bản lĩnh xuất chúng, nhưng Tô Phi đón đỡ phương thức, thật là làm nàng tuyệt hy vọng. Vì thế, nàng vẻ mặt không cam lòng trừng mắt Tô Phi, rút khoát thu trường kiếm trong tay. Nhìn nàng như vậy, Tô Phi khẽ cười một tiếng, thế nào, nhanh như vậy liền từ bỏ. Thất. Nàng khẩn nắm chặt nắm tay, hận hận nói, liên tính ta một người người cản không được ngươi chẳng lẽ là từ trên xuống dưới nhà họ Tô mấy trăm người, liền không ai cản đến ở người không thành. Nói, nàng giận quát một tiếng, tất cả mọi người xuất hiện đi, đều ra tới xem xem, cái này Tô gia dưỡng ra tới bại hoại là như thế nào vô sỉ hạ lưu, ở bên ngoài học điểm bản sự, liền quên mình căn bản, hiện tại khinh ngược, lại còn phải thân thủ giết chết nhà mình tộc trưởng, các ngươi nói, loại người này, chúng ta có thể dung hắn đến hạ sao? Giọng nói chưa xong, những cái đó bị Thiên Kiếm Tông đội ra ngoài Tô gia người, sôi nổi đi tới viện bên trong. Mỗi người bọn họ đều dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Tô Phi. Loại trang diện này, Tô Phi đã không phải lần đầu tiên gặp được cũng chính là trường hợp như vậy khiến cho hắn lại lần nữa hồi tưởng khởi qua đi tại đạt mặt trận 14 bốn thâm niên quang tô gia người áp đặt cấp thương tổn của hắn cùng có đủ ha ha một khắc kia hắn cười kia tiếng cười ngũ vị tập trận người cười cái gì thất trưởng lão nhằm phía tô phi dẫn chỉ tô phi cái mũi một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng cuối ngay, tô phi cùng thất trưởng lão không có nửa điểm giao tình ngày trước tại đạt mặt trận thường xuyên bị thất trưởng lão mắt lạnh lởn chở liền giống chính mình từ sinh ra ngày đó khởi liền thiếu hắn vài cái trăm triệu dường như lần này hắn đối thất trưởng lão sẽ không còn có nửa phần nhẫn nhẫn rất nhanh ra tay, chỉ nghe vui một tiếng, từ chị ở giữa bung ra kiếm khí, đem thất trưởng lao toàn bộ cánh tay phải, đồng loạt chặt đứt. a, đau quá, thất trưởng lao cánh tay chặt đứt, lại là qua không sai biệt lắm 3 giây mới phản ứng được, bởi vì là kia tốc độ thật sự là quá nhanh. nhìn hắn đau đến lăn lộn đầy đất, tô phi trên mặt lại là không thèm để ý chút nào. tô phi, ngươi quả thực hết thuốc chữa. thấy này một màn, tô Thiện bạch tức giận đến toàn thân phát run, vọt tới thất trưởng lao bên người, đem hắn đỡ. mà tô gia mấy cái khác tuổi trẻ luyện dược sư cũng bắt đầu là thất trưởng lao chỗ lẽ ra miệng vết thương, thực mau. Thất trưởng lão thân thể đau đớn giảm bớt, nhưng hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi, trong ánh mắt đã là chỉ có lui co rút cùng sợ hãi, nơi nào còn dám tại Tô Phi trước mặt khoa tay múa chân. Gặp hắn như vậy, Tô Phi trong lòng cười lạnh một tiếng. "Vậy, bình tĩnh nhìn Tô Thiền Mạch, ngươi đều thấy được, chỉ bằng ngươi phía sau những phế vật này, căn bản là cản không được ta." "Được, tốt, hảo. Thực lực của ngươi bây giờ, thật là đủ cường đại, chỉ sợ Tô gia chúng ta mọi người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hôm nay nếu giết gia phụ, từ nay về sau, chúng ta liền là kẻ thù, vô luận thiên nhai hải nơi hẻo lánh." Cuối cùng sẽ có một ngày, ta tô thiền mạch, tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Thiền mạch, ngươi cũng biết, toàn bộ tô gia, ta duy nhất không muốn thương tổn, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Vậy thì thế nào? Ngươi muốn giết ta phụ thân, khó nói ngươi còn muốn cho ta thả thứ ngươi không thành. Không, ta không như vậy nghĩ, chỉ là nếu vận mệnh như vậy lựa chọn, chúng ta ai đều không thể nào lựa chọn. Vận mệnh? Ha ha, ngươi nói đây là cái gì vận mệnh? Ngươi muốn lấy ra phụ tính mạng, cũng là vận mệnh để ngươi làm như thế. Ta biết, cái này giải thích cực phiền toái, nói ngắn lại, hôm nay hắn phải chết. Ngươi. Tô Thiển Mạch đã tức giận đến nói không ra lời, mà Tô Phi lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Đình, trên người lộ ra sâm hàn sát ý, kia sát ý là từ trong xương cốt tản mất ra. Nhiều năm trước tới nay, hắn giấu giận mối hận cũ, vì chính là có một ngày, có thể lấy cường giả chi tư, đem những cái đó đã từng khinh hắn đục hắn tiểu nhân hèn hạ dẫm tại dưới chân. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, cái này đã từng nhiều lần thiên trở với hắn, thậm chí rất nhiều lần suýt nữa muốn hắn tánh mạng tộc trưởng, cùng thực lực của chính mình cách xa. Thế nhưng giống như giống như Thiên Uyên, cảm giác này thật sự là buồn cười. Hắn tại nghĩ, đã từng chính mình. Rốt cuộc là có bao nhiêu không chớm mắt, liền loại này con kiến tiểu nhân vật đều có thể đem tôn nghiêm của mình dẫm tại chân dưới làm cản trả đạm. Một khắc kia, ánh mắt của hắn thực phức tạp, lộ ra hoán hận, phẫn nộ, đồng thời lại mang theo vài phần đồng tình. Thật là đáng thương, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc nha. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cũng không biết là tại đối tô ra người cười nhạo, vẫn là đối chính hắn trân trọng. Những mày nhìn cái kia xanh thẳm dưới bầu trời, nhiều đoá bạch vân là chân thật như vậy. Thanh phong, quất vào mặt mà đến. Ngày xưa trong lòng không cam lòng, phản phất đều đã trở nên không quan trọng gì. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình muốn hết thảy, tựa hồ đều đã làm được. Bất giác ở giữa, hốc mắt phiếm hồng. Kẻ điên, mà chính là cái này ở giữa, bên hai truyền tới một thanh âm trói tai. Thanh âm này, Tô Phi cả đời khó quên. Ngày trước dùng cái âm thanh này hô lên tới, chỉ có phế vật hai chữ. Vật đổi sao rời, phế vật biến thành kẻ điên. Nhưng kia ngữ khí, cũng không có phát sinh biến hóa chút nào, đồng dạng lộ ra phẫn nộ cùng coi khinh. Tô Đằng, ngươi không phục đúng không? Tô Phi thần sắc thực mau liền lạnh xuống, rũ mắt nhìn về phía Tô Đằng, chỉ cảm thấy hắn so đang ngồi tất cả mọi người càng đáng thương, càng buồn cười, càng thật đáng buồn cũng càng đáng tiếc. Hừ, Tô Đằng lạnh rên một tiếng, tức giận chỉ vào Tô Phi, hét to nói, "Tô Phi, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn đuổi theo nhận ta người cha này, hôm nay liền lui xuống cho ta, nếu không bắt trước, ngươi, ta cái gì?" Tô Phi lạnh lùng cười, "Tô Đằng, lấy ngươi bản sự, liền tính lại cho ngươi một trăm năm, cũng không phải là đối thủ của ta, khó nói ngươi còn tưởng tượng ngày trước giống nhau ra ta không thành." "Ngươi, Tô Đằng đều không phải là không tức thời vụ." Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tô Phi thực lực đủ để nháy mắt hạ gục đang ngồi sở hữu Tô gia người. Nhất thời ở giữa, hắn cái này làm người thất bại phụ thân cũng là không mặt mũi nào cái cọ. Phải biết, hắn sớm đã tự mình cùng Tô Phi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hiện giờ, lại lấy phụ thân thân phận tới chấn áp Tô Phi, bản thân liền là kiện cực kỳ buồn cười chi sự tình. Tô Phi không cùng hắn tính toán nhiều như thế, cũng không có đề cập bọn họ chi gian bất luận cái gì không mâu hướng sự tình. Bởi vì là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết Tô Đằng, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết, cả đời thống khổ tồn tại, cũng chứng kiến chính mình khoáng cổ tuyệt kim huang. Vì thế, tại bất tri bất giác chi gian, Tô Phi trong mắt ý cười càng sâu. Trước mắt những cái này đã từng xem thường Tô Phi, tự cho là đúng phẩm nhân, không ai xem hiểu Hắn rốt cuộc đang cười cái gì? Nhưng mọi người đang nhìn Tô Phi khi đó, trong mắt chẳng ghét, lại là càng ngày càng đậm. Đặc biệt là Á phu nhân, trong mắt không tự giác hiện hiện ra lạnh nhạt, càng là làm Tô Phi lại lần nữa cảm thấy trái tim băng giá. Chương 98, thiên phạt tính cái giấm. Thiên phạt tính cái giấm Tô Phi đã một lúc lâu chưa thấy được Á phu nhân. Tuy nói nàng đối Tô Phi thái độ vẫn không có biến, nhưng bất kể nói thế nào, nàng thủy chung là Tô Phi mẫu thân. Tại Tô Phi kiếp trước thế giới kia, có cái đại chết nhân đã từng nói, trên thế giới vĩ đại nhất, chân thật nhất thích là tình thương của mẹ. Nhưng tại Á phu nhân trên người Vô luận Tô Phi như thế nào bắt gió bắt bóng, trước sau vô pháp nhìn đến nàng đối với mình có quá nửa điểm làm vì mâu thân vốn có quan ái. Từ Á phu nhân trong ánh mắt chỗ hiển hiện ra, trước nay đều chỉ có ghét bỏ, căm hận, cùng với vô tận lệ nhạt. Nhất cử nhất động của nàng, một tân nhất thiếu, không có một chỗ không tại hướng Tô Phi thuyết minh. Nàng đối Tô Phi, chẳng những không có thích, ngược lại vẫn luôn thực hối hận đem hắn mang đến thế giới này. Ngay trước, Tô Phi vẫn luôn thực không hiểu, cái gọi là người phi thảo mục, ai có thể vô tình? Nàng trước sau nhận là ái phu nhân việc không phải người vô tình, chỉ là nàng tình chỉ thể hiện tại chồng của nàng cùng với nàng trưởng tử trên người. Mà hắn đứa con thứ này, tại á phu nhân trong mắt, bất quá chỉ là một cái cái đinh trong mắt thôi. Sau này, hắn cho là mình rốt cuộc biết nguyên nhân, chính mình thiên tư quá thấp, vô pháp vì gia tộc mang đến vinh quang, cho nên mất bọn họ mặt mũi. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Phải biết, hiện giờ Tô Phi đã danh chấn đại tần đế quốc, thiên tư của hắn đã được đến thế giới công nhận. Á phu nhân vẫn cứ dùng như vậy con mắt lạnh lùng nhìn hắn, cái này nhường hắn có chút không hiểu. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía một bên á phu nhân, thế nào, á phu nhân, đến giờ này ngày này Ngươi vẫn cứ cảm thấy ta To Phi là cái phế vật. Không, ta cũng không dám như vậy nghĩ. Á Phu nhân ngữ khí băng lanh nói, ngày trước là chúng ta nhìn lầm, bây giờ nhìn lại, ngươi thật sự có chỗ hơn người, nhưng ngươi phẩm hạnh thật sự là làm người khinh thường. Một người thiên tư lại cao, nếu phẩm hạnh bất lương, trung Quy sẽ không có kết quả tốt. Cho nên ngươi là ở chú ta sao? To Phi ha ha nhất tiếu, không phải chú ngươi, chúng ta những người bình thường này nào dám chú ngươi à? Ngươi nhiều lợi hại, gia tộc tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại ngươi cao hứng đi. Á Phu nhân trầm trọng, To hiểu biết Á Phu nhân tính tình nàng trừ bỏ miệng nạnh cũng không nói nói lẽ ra không có gì hơn người bản sự muốn nhường á phu nhân tâm phục khẩu phục chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy vì thế đạm nhiên nhất thiếu, không quản ngươi có đúng hay không dủa ta ta không để bụng còn ngươi vừa mới nhắc tới phẩm hạnh loại này lời nói từ các ngươi tô ra người miệng bên trong nói ra thật đúng là thực buồn cười khó nói các ngươi liền không biết nói cái gì kêu cảm thấy thẹn sao ngày trước ở tô gia ta bất quá chỉ là một cái hài tử thôi các ngươi nhiều người như vậy tưởng trí ta vào chỗ chết khó nói tại trong lòng của các ngươi liền không có chút nào cảm thấy hổ thẹn sao ha ha hổ thẹn thật xin lỗi thật không có. Á phu nhân thái độ, mãi mãi cũng là cường ngạnh như vậy. Bất quá, nàng thái độ như vậy, Tô Phi nhưng thật ra sớm có sở liệu. "Thôi, chúng ta hiện tại không truy cứu cái này." Nói xong, hắn sắc mặt phát lạnh, lại lần nữa nhìn về phía Tô Đình, đang một tiếng triệu hồi ra trường kiếm trong tay. "Chờ một chút." Chính muốn ra tay, Tô Đằng đột nhiên hô to một tiếng, "Tô Phi, ta biết ngươi làm như thế, là là được đến tộc trưởng Tăng Hồn. Ngươi cũng biết, vì cái gì tất cả mọi người muốn có được tộc trưởng Tăng Hồn, mà Bạch Siêu còn lại ở thời điểm này, đem Tô ra chúng ta chủ xuất thiên kiếm tông sao?" "Này vì sao?" Tô phi nhưng thật ra suýt nữa xem nhẹ điểm này, bởi vì là vô luận là ai đến đến tộc trưởng tăng hồn đều đem tao ngộ thiên phạt, chắc chắn phải chết. Thiên phạt sao? Tô phi nhớ đến rất rõ ràng, mình là một cực này đặc thù tồn tại, thiên không dám phạt, không dám đoán, chỉ có mệnh bản có thể chủ tể tướng vận mệnh của mình. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu, hắn đột nhiên ý thức được, vì cái gì hàn tuyển cùng tiêu mai đều muốn chính mình tới lấy tô đỉnh tăng hồn, thực lực của bọn họ rõ ràng liền cao hơn chính mình mấy lần. Hiện tại xem ra nguyên lai huyền cơ ngay ở chỗ này sao? Xem To phi lâm vào chân chờ, cũng không gấp xuất kiếm. Tô Đằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tiếp theo nói nói, Tô Phi, kỳ thật ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, bất kể nói thế nào, ngươi thủy chung là Tô gia chúng ta hài tử, ngươi nếu tưởng hồi đến, chúng ta tùy thời đón nên. Ha ha, trở về. Đột nhiên nghe được Tô Đằng nói ra lời này, Tô Phi trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhớ lúc đó, tại hắn rời đi Tô gia, đi trước cầm kiếm sơn phía trước, đã từng đã cho Tô Đằng giữ lại cơ hội của chính mình, chính là hắn cũng không có quý trọng. Nhân sinh, nào có nhiều lần như vậy đầu cơ hội. Thế nào, ngươi không chịu? Tô Đằng vẫn cứ dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Chịu. Đương nhiên chịu. Tô Phi trả lời, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. "Ngươi thật sự nguyện ý trở về?" Tô Thiển Mạch hai mắt tỏa sáng, mà tộc bên trong những người khác cũng đều sôi nổi thay đổi thái độ. "Tô Phi, kỳ thật chúng ta đều biết, ngươi chính là cùng chúng ta khai cái vui lửa, chúng ta tốt xấu là cùng tộc, ngươi sao có thể trở về giết tộc chứ sao?" "Đúng vậy à, Tô gia người không đánh Tô gia người, từ nay về sau, chúng ta không thể lại giống như ngày trước như vậy đối chờ Tô Phi, hắn chính là chúng ta đại tần đế quốc ngày đầu tiên mới à, cần thiết hảo hảo bồi dưỡng hắn mới là." "Đúng vậy." Ngay cả Thất trưởng lão cũng đứng dậy, Tuy rằng ta chặt đứt điều cánh tay, nhưng cái này cũng không có gì, ngày trước chúng ta thực sự có lỗi với hắn. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào?" Chín trưởng lão hỏi. "Ta, Tô Đình Hầu nghi nhìn Tô Phi, ta nhưng thật ra không có ý kiến gì, chính là hắn thật sự nguyện ý trở về sao?" "Đương nhiên." Tô Phi khẳng định nói, "Chỉ cần các ngươi thỏa mãn ta ba cái điều kiện, ta liền trở về." "Nào ba cái, ngươi nói?" Tô Đình vẻ mặt vội vàng. "Một, trừ bỏ thiện mạch bên ngoài, tất cả mọi người các ngươi tên mặt sau đều đến thêm một cái cấu tự. Hai, về sau Tô gia tộc trưởng đại vị, muốn do ta làm. Ba, đặt mặt ra tộc sở hữu bị các ngươi hại chết người khởi tử hoàn sinh chỉ cần các ngươi thỏa mãn cái này ba cái điều kiện ta lập tức liền trở về quyết không nuốt lời tô phi ngữ tốc cũng không nhanh nhưng câu chữ len ken chỉ là bảo đảm mỗi người đều có thể nghe rõ ngươi cái này ba cái điều kiện có thể nói một cái so một cái xảo quyệt tô ra mọi người sắc mặt lại lần nữa trở nên có xem thế nào không đồng ý tô phi trên mặt ngược lại lộ ra rất sàng khoái mỉm cười nếu là không đồng ý như vậy tô đỉnh tâm hồn ta chỉ có thể gắng gượng làm vui lòng nhận cho ngươi ngươi liền không sợ thiên phạt sao Tô đằng vẻ mặt phẫn nộ, kích động cơ hồ muốn giậm chân. Ha ha, thiên phạt tính cái rắm. Nhìn đến hắn này đức hạnh, Tô Phi mãn mục kinh bị. Giọng nói chưa xong, chỉ nghe bá một tiếng. Kiếm mang một tránh, Tô Đình thân thể tại chỗ bị chém thành hai nửa. Ồ, oh, thật là ngượng ngùng, Đường Đường tốc trưởng, đã vậy còn quá không trải qua đánh, ta đều còn không dùng lực đâu. Tô Phi vẻ mặt mất hứng. Bẹo một tiếng, thân hình một tránh, đi vào Tô Đình bên cạnh thi thể. Lấy ra hàn truyền trước đó cho hắn màu đen hộ gấm, lập tức, chỉ thấy ba đạo hồn quang hút vào cái này bên trong. Cái kia ba đạo hồn quang, phân biệt là tử, lam, thanh. Tâm xác. Chương 99, muốn động thủ cứ việc tới. Nghiêm vách tường tâm bên trong thúc, giấu giận thiếu niên tâm. Nay khi phi ngày xưa, Hận Hải đã khó bình. Tô phi đối Tô gia là nghiêm ngặt hàn giáo, giấu giận mối hận cũ. Lần này, tuy một kiếm chém giết đã từng khinh hắn nhục hắn Tô gia tộc trưởng, nhưng nội tâm hắn hận ý lại là vẫn cứ vô pháp có thể bình phục. Có lẽ này hết thảy, chính những câu kia này hận kéo dài vô tuyệt thời gian đi. Nhưng rất nhiều người đều không biết, hắn đối Tô gia căm hận, càng nhiều hơn chính là đến từ chính đã từng đạt mạt gia tộc. Nhiều năm trước kia đạt mạt gia tộc, từng là phụ thuộc ở Tô gia một cái nhỏ bộ lạc. Đúng là bởi vì là Tô gia vẫn luôn nghiêm lệnh cấm chế cùng ngoại tộc người kết giao, Tô Phi xúc phạm cấm kỵ, thường xuyên cùng đạt mặt người của gia tộc tại trong lén lút lui tới. Sau này, Tô Đình phát hiện cái này sự, đó là lập tức hạ lệnh diệt đạt mặt gia tộc toàn tộc. Kiếp một màn, là Tô Phi tận mắt nhìn thấy. Tuy nói có quan hệ đạt mặt gia tộc hết thảy, đã là trước đây thật lâu hướng sự tình, nhưng tại Tô Phi tâm lý, lại là mãi mãi cũng vô pháp quên. Qua đi ở Tô gia thời gian, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, tận lực khắc chế không để cho mình muốn đi nhớ tới. Nhưng cho đến ngày nay, hắn đã vô pháp lại mạnh mẽ áp lực tâm tình của mình. Giết chết Tô Đình một khắc kia, trong đầu của hắn, Duy vừa nhớ tới, đó là đã từng đã đáp ứng đạt mặt gia tộc, muốn báo thủ cho bọn họ lời hứa. Cái này ở giữa, hắn rốt cuộc giết chết Tô Đình, cũng bắt được Tô Đình Tam Hồn, nhưng trong lòng thì không có nửa phần vui sướng, ngược lại là trước mắt trống khổ. Liên tính vì đạt được mặt người của gia tộc phục thù, nhưng bọn họ trùng uy vô pháp lại sống lại. Tâm hắn bên trong than thở, như vậy như vậy báo thủ, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Mà vào thời khắc ấy, khi tất cả người nhìn đến Tô Đình Tam Sắc Hỏa quang, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đó là vật gì? Tộc trưởng Tam Hồn, thế nào lại là như vậy? Toàn bộ Tô gia không có mấy người có thể nhìn ra cái này trung đoan nghe. tô đẳng cùng mấy cái khác trưởng lão, tựa hồ sớm đã đối cái này có hiểu biết, trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là hoài nghi nhìn tô phi. này rốt cuộc như thế nào hồi sự, hắn cấp lấy tộc trưởng tâm hồn, thế nhưng không có nhận đến trời xanh phạt giận. đúng vậy a, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tỉnh. khó nói phía trước người kia nói hết thảy, đều là gạt người sao? nếu thật là như vậy, cái kia tô gia chúng ta, nhưng chính là náo loạn cái chuyện cười lớn. nhất thời chi gian, các trưởng lão đều là vẻ mặt buồn thiu. phải biết, tô phi chẳng những không có tao ngộ thiên phạt thơn nữa hư không bên trong một mảnh tường hòa thật sự là không thể tưởng tượng. Đinh, chính làm tô gia người trong lén lút triển khai nghị luận. Cùng lúc đó hệ thống bên trong truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, ta đã biết tử sắc là minh hồn, màu lam là yêu hồn, thanh sắc là thú hồn. Không nghĩ tới tô đỉnh tăng hồn lại là như vậy kỳ đặc biệt. Nghe vậy, tô phi cũng là lòng tràn đầy chấn động. Tô đỉnh thực lực bình thường, sao sẽ có được quỷ dị như vậy tăng hồn? Tiểu phi cơ nói, cái này tăng hồn tuyệt không phải tô đỉnh bản thân sở hữu, nhất định là người nào khác áp đặt cho hắn. Ừm, có khả năng. Tô Phi trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, nhưng đến đấy là ai làm đầu. Không đợi Tiểu Phi cơ nói chuyện. Đột nhiên, người của Tô gia đàn bên trong có người hổ máu. Ngái đầu nhìn lại một xem, đúng là Tô Thiển Mạch. Nàng cũng tại Á Phu nhân trong lòng ngực, hận hận chừng mắt Tô Phi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nàng liên tiếp nói ba lần, mỗi một lần đều nghiến răng nghiến lợi, trước mắt phẫn nộ. Tô Phi nội tâm thực phức tạp, khẩn nắm chặt thu nạp Tô Đình Tam hồn màu đen hổ gấm. Những mày nói ra, thật xin lỗi, Thiển Mạch, nếu ngươi thật sự vô pháp tha thứ chờ chuyện của ta một, nhất định hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Đến lúc đó, muốn chém giết muốn giấp thịt, mặc cho ngươi xử trí. Phi, tô thiển mạch vẻ mặt phẫn nộ, hướng tô phi miệng phun máu. Chớ ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa, ta sẽ không tiếp nhận ngươi nói hay nấy, càng không cần ngươi đồng tình. Từ nay về sau, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Ta tô thiển mạch tại cái này thể, một ngày nào đó, nhất định sẽ dùng chính mình thật bản sự thân thủ muốn mạng của ngươi. Nàng tức giận hỏa công tâm, thân mình đã thực suy yếu. Mỗi một chữ đều nói thực miễn cưỡng, nhưng tại tô phi nghe tới, lại lạ như sấm bên hay. Hắn vô pháp bỏ qua tô Thiện mạch trên mặt mỗi một cái oán hận biểu tình, càng vô pháp quên nàng đã từng đối với mình tốt. Hô hô. Đột nhiên, một trận bi thương gió lạnh từ tây mà đến, hướng sự tình rõ ràng tại mục đích. Nhớ năm đó ở tô gia trải qua những cái đó như lý bạc băng thời gian, nếu không có có tô Thiện mạch chiếu cố, chỉ sợ là muốn càng thêm thảm thống mấy lần. Đối với nàng hảo, đến nay không cần báo đáp, trước mắt lại thân thủ giết cha nàng. Từ góc độ nào đó tới nói, hắn cảm thấy mình tựa hồ sai. Nhìn đến tô thiền mạch cực kỳ bi thương bộ dáng, nội tâm của hắn chưa bao giờ có đau. Chính là. Cái kia lại có thể thế nào đâu? Người chết không thể sống lại. Giết, chính là giết. Nam tử hắn đại trợ phu, dám làm dám làm. huống chi, đây là hắn trong lòng đã sớm dự đoán được kết cục. Làm cho Tô Thiện mạch mặt giết chết Tô Đình, nàng tự nhiên sẽ căm hận chính mình. Vì thế, hắn ngưng trọng hít một hơi thật sâu, "Được, ta chờ ngươi, chờ thực lực của ngươi vượt qua ta, ta nhất định tiếp thu khiêu chiến của ngươi." Tô Thiện mạch như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phi giết cha nàng, lại vẫn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Một khắc kia, nàng đột nhiên cảm thấy, Tô Phi là như vậy vô tình, lạnh lốc, thậm chí là không có chút nhân tính nào. Nàng trong lòng nghẹn một hơi, muốn nói lại thôi. Phốc. Đột nhiên, lại là búng máu tươi lớn phun ra. Hô. Vô lực hít một hơi, liền là tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một khắc kia, không ít Tô gia người đều biểu hiện thực khẩn trương. Bọn họ một đám dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Tô Phi. "Tô Phi, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu là ngươi lại dám giết người, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thật sao? Chỉ bằng các ngươi, có thể làm gì ta đâu?" Tô Phi mặt coi thường. "Ngươi..." Đích xác, bọn họ không thể lấy Tô Phi thế nào. Tô Phi đã cầm tới Tô đỉnh tam hồn, đến nội những người khác, hắn căn bản không để vào mắt. Hướng về phía một bên kính trai nhẹ gọi một tiếng, "Sư huynh, đồ vật lấy được rồi, chúng ta đi." "Hưu đi." Đột nhiên, bên hai truyền đến hưu một tiếng. Một vệ sáng xanh từ trên trời giáng xuống. Hô hô. Lạnh lạnh kiếm khí bao trùm toàn bộ Long Nha Bảo phân viện hư không? Thoáng chốc ở giữa, chỉ thấy một cái bạch đi tung bay nữ tử, giá băng vực phương hoàng, từ thiên kiếm tông phương hướng cực nhanh mà đến. Dương mắt một xem, Tô Phi trên mặt xinh cười, "Nguyên Lai là Bạch Vân đường chủ, nhiều ngày không thấy, ngươi tu vi tựa hồ không thấy tinh tiến a." Bạch Vân vẫn là từ trước cái kia Bạch Vân, vô luận là dung mạo hoặc là tu vi, đều là nhất thành bất biến nàng từ băng bực phượng hoàng trên sống lưng nhảy xuống tới không tiên vị vừa lúc rơi tại tô phi trước mặt tô công tử thật là một ngày không gặp như là ba năm ngươi tu vi nhưng thật ra tăng tiến không ít ha ha không nên nói ba ngày không thấy làm lao mắt mà nhìn sao tô phi trắng một câu bạch vân khinh khách sinh cười là là là tô công tử nói đúng lắm bất quá tuy nhiên làm sao bạch vân đường chủ ngươi này đột nhiên xuất hiện rốt cuộc chỗ vì sao sự tình tô công tử người thông minh như vậy hẳn là cũng sớm đã đoán được không phải ha ha nói như vậy ngươi quả thực là là tô đình tam hồn mà đến không tuổi Bạch Vân thừa nhận, tông chủ nói, hôm nay cần thiết cầm tới Tô đỉnh Tam hồn, nếu không bắt trước. Tiêu Hạo, bớt nói nhảm đi, suy nghĩ độc thủ, cứ việc tới. Tô Phi đã sớm nhìn ra nàng tới người phi thiện, nhưng chỉ bằng nàng một người, hiển nhiên không phải là đối thủ của mình. Duy nhất cảm thấy khẩn trương, nơi này là Thiên Kiếm Tông địa bàn. Nếu là tại cái này giết Bạch Vân, chính mình không tránh được phải bị Thiên Kiếm Tông người đổi giết. Này đi Nam xuyên, tuy nói khoảng cách thẳng tắp cũng không quá xa, nhưng Thiên Kiếm Tông cao thủ đông đảo, chính mình thật có thể còn sống trở về sao? Chớ 100, thành bại tại cái này một đánh. Xem ra Ngươi là không tính toán đem đồ vật giao ra đây đúng không? Bạch Vân sắc mặt phát lạnh, đang một tiếng, triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Tuy nói nàng cũng không có phong thích kiếm khí kiếm áp, nhưng nàng làm là đường đường kiếm sư, xuất kiếm khi đó, trên người thả ra sát khí, đủ để lệnh tô ra những cái đó sơ cấp tu luyện giả trở nên sợ hãi. Nhưng tô phi lại là thực dễ dàng liền có thể nhìn ra được, nàng kiếm cũng không có thuộc tính công kích. Nhớ lúc đó, tô phi có thể lấy kiếm sư cảnh giới, lực áp cửu tinh đại kiếm sư cao hiên. Hiện giờ lấy đại kiếm sư cảnh giới đối mặt bạch vân kẻ hèn kiếm sư cuốn nữa còn là một chứa lĩnh ngộ thuộc tính công kích kiếm sư, căn bản là không có áp lực chút nào. Vì thế, hắn đạm nhiên nhất thiếu, Bạch Vân Đường chủ, ngươi dám ở trước mặt ta xuất kiếm, khó nói, ngươi liền không sợ ta sai tay muốn ngươi mệnh sao? Ha ha, nơi này chính là ta Thiên kiếm tông địa bàn, lượng ngươi cũng không căn này. Bạch Vân vẻ mặt tự tin, tự hành ở giữa lộ ra uy hiếp khẩu khí. Bạch Vân Đường chủ, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tô Phi một mặt nói, đem thu nạp Tô đỉnh tam hồn màu đen thu gắm, tiện tay ném nhập nhận không gian bên trong. Bạch Vân nhìn ở trong mắt, đã là biết Tô Phi ý đồ. Lập tức ở giữa trường kiếm trong tay oang oang rung động, kiếm khí kiếm áp, tại không khí bên trong dần dần kéo lên. Tức thì, bên người những cái đó Tô ra sơ cấp tu luyện giả, đó là trên mặt lộ vẻ thống khổ. A? Đâu có a? Bạch Vân Đường chủ, chúng ta nhưng đều là thụ hại người, thỉnh ngươi tha chúng ta đi. Tô ra rất nhiều tu vi không đến lệ vẹo mười hài tử, đau đến ngao ngao kêu to. Nếu là mặc kệ nàng tiếp tục phóng xuất ra toàn bộ 30 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, bên người những cái này Tô ra người, chỉ sợ tất cả cũng không có còn sống chi cơ. Tô Phi ngược lại sẽ không thương tiếc cánh mạng của bọn hắn, nhưng nếu là làm cho bọn họ liền nhẹ nhàng như vậy chết đi chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Lại nói, những đứa trẻ kia là vô tội, Tô Thiển Bạch cũng ở này bên trong. Cố đây, hắn không thể phóng nhậm Bạch Vân tiếp tục phóng thích kiếm khí kiếm áp. Vì thế, lập tức ngăn lại nói, Bạch Vân đường chủ, phàm sự tình hảo thương lượng, đồ vật ta có thể cho ngươi, bất quá, ngươi cũng đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi nói. Bạch Vân xem Tô Phi nhận túng, lập tức thu kiếm khí kiếm áp. Tô Phi sắc mặt trang trọng, tâm bên trong hạ quyết tâm, lão quý cũ, tối hôm nay, chúng ta tại Miêu Miêu linh vực tựa hàng gặp mặt, đến lúc đó chúng ta lại nói rõ, ngươi xem, coi thế nào? Không được, thật không nghĩ đến. Bạch Vân lại là trực tiếp tự tuyển. Xem ra cái này kế hoan bình là vô pháp thực hiện được. Cái kia nếu như thế, Tô Phi miệng mang theo một kia quỷ dị cưỡi nhạn, trong ánh mắt lại là hàn quang hiện ra, đang cực nhanh triệu hồi ra Thánh Linh Kiếm. Ngay sau đó chỉ nghe bá một tiếng, một đạo hỗn loạn băng hàn chi ý kiếm khí từ Tô Phi kiếm bên trong lạnh lùng chém ra. Một kiếm này hỗn loạn thuộc tính công kích, thuộc tính hàn băng, hơn nữa thể bên trong long khí đủ để băng phong tu vi thấp hơn tự thân người ý chí. Bạch Vân tu vi cùng Tô Phi chi gian tuy nói chỉ có kiếm sư chỉ kém, nhưng cái này kiếm sư lại là rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá tồn tại. Khoảng cách có thể nói xa xôi. Cố đây, tại kia một cái trong chớp mắt, Bạch Vân căn bản phản ứng không kịp nữa, đó là đã tại chỗ bỏ mạng. Này, sao có thể? Bạch Vân Đường chủ chính là kiếm sư a. Tô Phi rốt cuộc là cấp bậc gì kiếm khách? Thế nhưng liền Bạch Vân Đường chủ cũng là một kiếm nháy mắt hạ gục. Tô ra những người đó, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Phi có thể một kiếm nháy mắt hạ gục Tô đỉnh, cái này không có gì thật là kỳ quái. Rốt cuộc, Tô Phi là thần long bảng song bảng đệ nhất hơn nữa là đại thần đế quốc vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài nhưng hắn chính thức tu luyện còn không đến một năm quan cảnh ngắn ngủi như vậy thời gian chi nội hắn thế nhưng đạt tới nháy mắt hạ gục kiếm sư thực lực nếu không có tận mắt nhìn thấy tô gia người căn bản là không thể tin mà tô phi hồi suy nghĩ phương mới một kiếm kia kia tốc độ cực nhanh liền chính hắn đều âm thầm lấy làm kỳ hoàn toàn là tại điện quang hỏa thạch chi gian cùng ý niệm chạy song song với khi hắn ý đồ mạo hiểm hướng bạch vân ra tay trong tay thánh linh kiếm đã nắm nơi tay bên trong sát niệm cùng nhau kiếm khí chém ra bạch vân có thể nói ngây ra như phong là mang theo có long khí thêm vào băng hàng kiếm khí lấy bá đạo chi lực chạm nhập bạch vân thể bên trong nàng người tại tức thì chi gian đã không có người sống khí tức giống chính làm tô phi vừa lòng với vừa mới kia một lần công kích khi đó thiên kiếm tông phương hướng đột nhiên ở giữa truyền đến một trận triệt thiên động mà thú minh tiếng động không tốt là phệ hồn thú nghe tới cái âm thanh này khi đó tô phi trong đầu ông ông vang dội hắn rất rõ ràng tại thiên kiếm tông đạt tới đường chủ trở lên cấp bậc một khi ngộ hại thiên kiếm tông bên trong phệ hồn thú liền sẽ có cảm ứng bạch vân là thiên kiếm tông bùn tộc nội viện đường chủ nàng chết tất nhiên khiến cho vệ hồn thú là to lớn giận mà vệ hồn thú thực lực Cùng nhất truyền thần thú Sích Nguyệt Ma Vương có thể nói kỳ cổ lẫn đương. Đương nhiên, rất nhiều người đối Sích Nguyệt Ma Vương cũng cũng không thân biết. Nói đơn giản một chút, phệ hồn thú thực lực tương đương với thực lực đạt đến đỉnh cựu tinh đại kiếm sư. Nhớ lúc đó, Tô Phi có thể lấy kiếm sư cảnh giới, lực áp cựu tinh đại kiếm sư cao hiên, kia chỉ có thể nói cao hiên chính mình học nghệ không tinh. Nhưng phệ hồn thú bất đồng, nó chính là công phòng gồm nhiều mặt, có được võ kỹ, mà thuộc tính đạt tới lẫn làm cường độ nhất truyền thần thú. Càng quan trọng chính là, nó công kích là hồn, mà không phải là người thân thể. Vô luận Tô Phi ác chửi bài lại nhiều, chung quy chỉ là đại kiếm sư cảnh giới chưa tu luyện linh hồn, khó có thể chống lại. đi mau. làm tô phi tự thân cảm nhận được nguy hiểm. đồng thời, bên hai truyền đến Nguyệt lạc thanh âm. hảo. liên Nguyệt lạc đều nói như vậy, tô phi là chút nào cũng không dám chậm trễ. lập tức triệu hồi ra băng vực phượng hoàng, hướng kính trai hô to, sư huynh, đồ vật tại ta trên tay, người cũng là ta giết, bọn họ sẽ không ra tay với ngươi, ngươi khẩn trương rời đi. ta biết, chính ngươi đi mau. kính trai cũng biết tô phi giờ phút này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn tự nghĩ vô pháp cho tô phi bất kỳ trợ giúp nào, vì làm tô phi yên tâm, cũng là lập tức triệu hồi ra lẹo béo bảy ngồi cưỡi hỏa sư. Chúng tôi ám ảnh trai hang ổ cực nhanh bay đi. Ho ho, băng vực phượng hoàng tốc độ rất nhanh, không ra 30 phút, đó là đã bay ra Thiên kiếm thành. Ngay từ đầu, Tô Phi bên hai chỉ có băng lánh tiểu gió. Rất nhiều lần ngoái đầu nhìn lại, lại là cũng không có phát hiện truy minh. Khó nói nhanh như vậy liền an toàn. Tâm hắn bên trong một trận bồ trồn, luôn cảm thấy không dễ dàng như vậy. Theo sau, chưa được vài phút, phía sau quả nhiên truyền đến một tiếng thú minh. Giống. thanh âm kia tới thực mau, cũng cực nhanh mà cận. Là phệ thú, nó đuổi theo. Tô Phi lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại, lập tức ở giữa ớn đường nữu chạm. Mơ hồ có thể nhìn đến một đầu toàn thân bốc hỏa cự thú, tự hư không bên trong chạy như điên tới. Kia tư thái, quả thực bá đạo vô cùng. Hiện ở thời điểm này, cũng không quản được nó, vì sao có thể ở trên hư không bên trong rựợ và bốn chân chạy vội. Mà cùng lúc đó, nhẫn không gian bên trong người lạc, cũng là khẩn trương hô to, làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Đừng lo lắng, có ta tại." Tô Phi sắc mặt nghiêm trọng, lại lần nữa triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, quyết không thể chết ở chỗ này. Nếu không bắt trước, Nam Xuyên những cái đó vẫn luôn duy trì đồng bọn của mình, chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đinh. Đột nhiên, bên hai chuyển đến tiểu phi cơ thanh âm. Nó tới, nghe ta khẩu lệ. 2.000m. 1.500m. 1.000m. 500m. 100m. 50m. Liên nhân lúc hiện tại, thành bại tại này một kích, cho ta lên. Chứ 101, tặng đầu người sao. Giống. Cái kia toàn thân bốc hỏa, đã không mà đến phệ hồn thú đuổi sát không ớn, cùng tô phi khoảng cách là càng ngày càng gần. Nhưng mặc dù như vậy, rõ ràng còn cách 50m chi xa, trên người nó cực nóng. Thế nhưng có thể cách khoảng cách xa như vậy, sử tô phi phía sau lưng như là chủy hỏa sinh ra một loại mãnh liệt bỏng rát cảm giác. Từ cái này có thể thấy được, này cự thú hỏa khí là làm thật không nhỏ. Tiểu Phi Cơ, ngươi là để cho ta hiện tại liền ra tay sao? Hắn tưởng triệu hoán ra thánh linh kiếm, lại đột nhiên phát hiện, tại khoảng cách như vậy phía dưới, tam hồn áp lực tăng gấp bội. Phía sau lưng bỏng rát cảm giác, nháy mắt ở giữa xâm nhập thể bên trong, cũng là bởi vì đây, thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Có loại cảm giác mãnh liệt, phản phất tam hồn bị nào đó lực lượng mạnh mẽ sở khênh chế, chính tại hướng bên ngoài cơ thể rút ra. Đinh Tiểu phi cơ khẩn chưa nói, chủ nhân cần phải tinh tâm, không thể nhường sợ hai chiến thắng ý chí của ngươi. Ngươi có long hồn hộ thể, một chốc, phệ hồn thú đoạt không đi người tâm hồn. Đích xác, thể bên trong bỏng rát cảm tuy mạnh, nhưng trước ngực Hàn băng long văn, lại trước sau che chở tâm mạch của hắn. Chỉ cần tâm mạch không loạn, liền thượng có phiên bản hy vọng. Dẫu, nhưng mà chính làm Tô phi bó tay hết cách thời khắc, cái kia phệ hồn thú gầm lên giận dữ, lại là lấy thế thái sơn áp đỉnh, bá đạo phi phách mà đến. Tức thì ở giữa, trên đầu không trung một mảnh tối tăm, mà thể bên trong bỏng rát cảm giác. Phản phất muốn đem chính mình kỳ kinh bắt mạch tất cả đốt hủy, thậm chí ngay cả long hồn đều bị sinh sôi áp chế. Không hổ là phệ hồn thú, thực lực quả nhiên bất phàm. Tiểu Phi cơ thầm than một tiếng. Hô! Tô Phi hô hấp khó khăn, dương mắt nhìn lên, phệ hồn thú thể đại như núi, ngay cả băng vực phượng hoàng tại trước mặt của nó, cũng trở nên phá lệ khẩn trương, mất một tấc vông. Vèo một tiếng, băng vực phượng hoàng thân thể run run một cái, lập tức thay đổi hành nói, hướng tới hư không hạ một phiến mặt cỏ cực nhanh lướt đi. Đinh. Cùng thời gian, tiểu Phi cơ lại lần nữa hô to, đừng lại đợi, liền nhân lúc hiện tại, nhất định muốn mau Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Chi Chi, chính làm Tô Phi vẻ mặt một bức. Đột nhiên, bên hai truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Thế nhưng là, tiểu lôi thú? Mau! Tiểu Phi cơ lại lần nữa hô, hô to một tiếng. Chi Chi, vật nhỏ kia một tiếng nhẹ gọi. Vậy, chỉ thấy một đạo tử mang từ nhẫn không gian bên trong lạnh lùng bộ ra. Ho ho, tức khắc, hư không bên trong cuồng phong gào thét. Tại tiểu lôi thú thao tác phía dưới, hư không nổi hiện một đạo tử sắc long quyển, thành công đem cái kia thật lớn cực nóng vẻ hồn thú ngăn cản lại tới. Mà cùng lúc đó, Tô Phi thể bên trong bọng giác cảm giác, cũng nháy mắt ở giữa tiêu tán. Giống. Phệ hồn thú có vẻ thực phẫn nộ, nhưng cũng thực bất đắc dĩ. "Fine, fine, fine." Tiểu lôi thú cái đầu tuy nhỏ, nhưng ở trên hư không bên trong mỗi một lần dùng sức dậm chân, liền hư không đều đang rung dậy. Tô Phi đã không danh chiếu cố đến dạng này chi tiết, chỉ là nhìn cái kia tiểu lôi thú, đồng dạng có thể đứng lập với không, hiển nhiên cũng không tầm thường. Càng quan trọng chính là, nó triệu hoán ra tử sắc long quyển, mặt ngoài phúc tím điện, nghiêm nhiên có siêu cường năng lực công kích, liền phệ hồn thú đều không dám tùy tiện tới gần. "Tiểu gia hỏa, nơi này liền giao cho ngươi." Tô Phi lúc này mới ý thức được Tiểu Phi Cơ vẫn luôn ở mệnh lệnh cũng không phải mình, mà là tiểu lôi thú. Nhưng lấy tình thế trước mắt tới xem, tiểu lôi thú tựa hồ có thể trấn đến ở phệ hồn thú. Như vậy, hắn liền cũng là âm thầm yên tâm. Đinh. Đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa, chủ nhân, không thể đại ý, đối thủ của ngươi ở dưới. Phía dưới? Dụ mắt một xem. Tàn sát. Phía dưới trên sân cỏ, đứng 18 người. Bọn họ là ai? Thiên kiếm tông 18 cái đường chủ. Tiểu Phi Cơ nói, nếu gần chỉ là một cái đường chủ, Tô Phi có lòng tin tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục. Nhưng bây giờ đối mặt, là suốt 18 tầng cái sắc mặt của hắn nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm trọng. hồi tưởng khởi vừa mới ở trên trời kiếm thành trên không bay như vậy trường thời gian cũng không có thấy bất luận cái gì truy binh xuất hiện. hiện tại xem ra bọn họ là sớm đã cản ở tô phi đường phải đi qua sao? tiểu phi cơ mau giới thiệu một chút bọn họ. không còn kịp rồi. tiểu phi cơ giọng nói chưa xong chỉ nghe vèo một tiếng băng vực phượng hoàng đã mang theo hắn dừng ở cái kia phiến trên bãi cỏ. ai cái này đáng chết ngồi cưới hoàng hốt chạy bừa lại là không thiên vị vừa lúc đem chính mình mang nhập địch nhân vòng đây. khi hắn chạm tại trên sân cỏ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. cái này ở giữa. Thiên kiếm tông 18 cái đường chủ, vừa lúc đem hắn đoàn đoàn bao vây. Bốn mắt nhìn lại, bọn họ chín nam chín nữ, có đã vượt qua 50 tuổi, có lại không đến 20 tuổi. Bọn họ chi chung, phần lớn tu vi đều không kịp Tô Phi, nhưng lại đều là kiếm sư trở lên kiếm sư. Đinh. Tiểu Phi cơ nói, bọn họ chi chung có 3 cái kiếm vương cường giả, đến nỗi những người khác căn bản không đáng sợ, nhưng cái này 3 cái kiếm vương, thật đúng là thực khó đối phó. 3 cái kiếm vương sao? Tô Phi lại lần nữa tại cái kia 18 cái đường chủ trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Theo sau, ánh mắt tọa định tại một cái áo tím phụ nhân cùng với hai cái thiếu niên áo trắng trên người. Áo tím phụ nhân tuổi tại chừng 40 tuổi, thân thể đầy đà, eo đại mông phi, một xem liền biết là cái rất có trải qua nữ nhân. Mà cái kia hai cái thiếu niên áo trắng đều là không có vượt qua 20 tuổi, thả cùng vị này áo tím phụ nhân lớn lên có chút tương tự. Tô Phi có lý do hoài nghi, ba người bọn họ có thể là mẫu tử quan hệ. Chính là ba người bọn hắn. Thấy Tô Phi đã có sở phát hiện, tiểu phi cơ lập tức xác nhận, người chính là Tô Phi. Áo tím tay của phụ nhân bên trên cũng không có triệu hồi ra bất kỳ binh khí gì. Nhìn một cái, rất khó phân biệt ra nàng cụ thể chức nghiệp. Không sai, chính là ta. Tô Phi biết, hôm nay không tránh được có một trận đại chiến. Hơn nữa, cái này cũng sẽ là hắn hồn xuyên thánh đinh đại lục tới nay, gian nan nhất một trận chiến. Ngươi cũng biết, chúng ta vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Áo tím phụ nhân vẻ mặt không đếm xỉa tới bộ dáng, nói chuyện ở giữa, vẫn luôn đang dùng một thanh tiểu đao sửa móng tay, nghiêm nhiên không cầm Tô Phi để vào mắt. Đương nhiên biết, ta giết Bạch Vân Đường chủ, các ngươi là tới vì nàng báo thù. Sự tình đã đến đây, Tô Phi suy nghĩ phủ nhận cũng không ai tin tưởng. Tuy rằng áo tím phụ nhân một bộ bộ dáng thoải mái, nhưng Tô Phi nhưng không dám xem thường. Rốt cuộc, đối phương có mười tám người, tùy tiện một cái ra tay với chính mình, đều có cường lực sát thương lớn. Loại thời điểm này, một chút thương nhỏ đều khả năng là chí mạng. Cho nên, hắn cần thiết bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Hơi có dị động, liền muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, lấy tuyệt hậu hoạn. Áo tím phụ nhân nhìn hắn như vậy, ha ha nhất thiếu, tiểu tử ngưỡi nhưng thật ra thực thành thật. Vậy ngươi nói đi, muốn làm sao cái cách chết? Nhìn ngươi tuổi thượng nhẹ, cũng không giống là đại gian đại ác người, ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định cấp ngươi cái thông quái, sẽ không làm ngươi cảm nhận được nửa điểm thống khổ. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể giết ta? Thế nào? Chẳng lẽ? ngươi cho là mình đã vô địch thiên hạ sao? Tuy nói ngươi thiên tư không tệ, giết thực đáng tiếc, nhưng ngươi giết ta thiên kiếm tông nội viện đường chủ, đây là tử tội. áo tím phụ nhân hời hợt nói. đồng thời, hướng bên cạnh một cái hắc đường chủ nháy mắt. cái kia hắc đường chủ lập tức đứng dậy, đang một tiếng, triệu hồi ra trường kiếm trong tay, chỉ phía xa tô phi trầm giọng nói, tô công tử, gã tội, thiết. từ hắn kiếm liền nhìn ra được, thực lực thường thường, liền bạch vân đều không bằng. tô phi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật là thật có lỗi. nếu ngươi phi muốn đưa người đầu, ta đây liền gắng gượng làm nhận lấy. chương một chỉ có thể chiến, loại thời điểm này, nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Muốn sống, xuống tay nhất định phải đủ tàn nhẫn. Đang, Phệ hồn thú bị tiểu lôi thú trấn ở. Rời xa phệ hồn thú, Tô Phi đã là có thể thuận lợi triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Trường kiếm nơi tay, không chút do dự đem 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp quản chú cái này bên trong. Đang đang đang. Một khắc kia, trường kiếm tự minh, cuồn bạo kiếm khí từ kiếm phong bên trong bung ra. Bởi vì hắn tại thuộc tính tảo bên trong được khẳng hàn băng thạch, kiếm khí bên trong hàn ý, đủ để lạnh mặt đất cỏ dại cái băng. Băng phong tốc độ cũng không nhanh nhưng một màn này đủ để lệnh những cái đó ngày thường cao cao tại thượng thiên kiếm tông đường chủ nhóm cảm thấy kinh ngạc phải biết tô phi năm ấy 14 tuổi thế nhưng có được thuộc tính công kích cái này nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng sự tình thu công tử quả nhiên có điểm bản sự hắc ý đường chủ sắc mặt châm xuống vẹo giọng nói chưa xong chỉ thấy hắn thân pháp rất nhanh một cái là mình xuất hiện tại tô phi phía sau ha ha muốn dùng thân pháp thủ thắng chỉ sợ không dễ dàng như vậy tô phi tu vi vốn cũng không phải là dựa tu luyện linh cơ đạt tới độ cao này thân pháp của hắn chỉ cao ngay cả cùng đẳng cấp cung tiến thủ cũng đều muốn mặc cảm chí là kẻ hèn kiếm sư. Hưu, hắn thân hình một tránh, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắc Y Đường chủ một kiếm đâm ra, đâm thủng, chỉ là Tô Phi tàn ảnh mà thôi. Cùng thời gian, chỉ nghe báo một tiếng, một đạo băng lánh kiếm mạc lăng không tháo hiện. Tô Phi thân ảnh, quỷ mị theo sát tới. Hơn nữa, với lúc tại Hắc Y Đường trước mặt chúa, làm Hắc Y Đường chủ nhìn đến hắn thời điểm, trước ngực đã nhiều một cái băng phong huyết lỗ thủng. Một kiếm kia, quán chú 60 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, như vậy nhẹ nhàng đâm vào trái tim của hắn, đã là trấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Phốc. không ngoài sở liệu, Hắc Ý Đường chủ miệng bên trong phun huyết, chết tại chỗ. Làm tất cả mọi người thấy được Tô Phi ra tay, cũng nhìn thấy Hắc Ý Đường chủ chết, nhưng không có người bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Xem ra, cái này Hắc Ý Đường chủ, đều không phải là Thiên Kiếm Tông bốn tổng người. Nhiều nhất, cũng chính là cùng lúc trước Tô đỉnh tại Thiên Kiếm Tông khi, lẫn khi địa vị, không quan trọng một cái ngoại viện đường chủ thôi. Đùng đùng bang. Áo tím phụ nhân liên tục vỗ tay, làm tốt Lắm không hổ là nháy mắt hạ gục Bạch Vân Đường chủ thiếu niên đáng sợ. "Tô công tử, vừa mới một kiếm này, ngươi có không tận lực?" "Không." Tô Phi nói, thực lực của ta, xa không chỉ với cái này. Bảo ý thì tốt, Lạc Tinh, ngươi tới buổi hắn chơi chơi." Áo tím phụ nhân hờ hững hướng một vị khác Hắc Ý Đường chủ nháy mắt. "Vâng." Bị gọi là Lạc Tinh Hắc Ý Đường chủ, nhìn qua thực tuổi trẻ, mà hắn cùng mới vừa mới tặng người đầu vị kia bất động. Hắn không nóng không đợi, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, thật lâu sau đều không có ra tay. Tô Phi cũng đang nhìn hắn, tử tế quan sát hắn trên người mỗi một chi tiết nhỏ, nhìn thật cẩn thận, đột nhiên phát hiện, trong ánh mắt của hắn không hề sắc ý, tựa hồ còn có chút luống cuống. "Đinh." Chính làm Tô Phi khinh địch hết sức. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, ngươi nhưng chớ xem thường hắn gia hỏa này tốt xấu cũng là cựu tinh kiếm sư, cùng ngươi chỉ kém một cấp mà thôi. cựu tinh kiếm sư sao? thì tính sao? tô phi ngược lại không cảm thấy đẳng cấp này đáng sợ bao nhiêu. lạc tinh đáng sợ nhất không phải hắn kiếm, mà là hắn ý. ý? tô phi hỏi, có ý tứ gì? tiểu phi cơ nói, ngươi xem, hắn đi qua đi lại, mỗi một bước đều đi được thực trầm ổn. tuy rằng hắn đôi mắt lộ ra nhút nhát, nhưng ngươi cẩn thận xem, tay phải của hắn, từ đầu tới cuối duy trì cầm kiếm tư thế. hắn kiếm, tuy rằng cũng không có triệu hóa ra, nhưng hắn ý, đã nắm ở trong tay, tùy thời đều có thể đối ngươi xuất kiếm. nói như vậy. Hắn là đang đợi, chờ ta lộ ra sơ hở. Đúng vậy, nếu như vậy, ta có được hay không bán cho hắn một sơ hở. Này, ngươi có thể thử. Nhưng ngươi ngàn vạn nhớ ở, không thể xem thường hắn. Tuy rằng hắn không thấy đến có thể giết ngươi, nhưng ngươi cuối cùng phải đối mặt là Tam đại kiếm vương, ở trước đó, quyết không thể chịu nửa điểm thương. Hiểu biết. Tô Phi tâm bên trong hạ quyết tâm, ra vẻ coi khinh cười cười, "Lạc Tinh, ngươi rốt cuộc đánh không đánh? Không đánh ta nhưng không thời gian của ngươi, ta còn vội vã lên đường đâu." Không ngoài sở liệu, Lạc Tinh không có nói chuyện cùng hắn, vẫn cứ ở khoảng cách Tô Phi 30m có hơn trên sân cỏ đi qua đi lại. Được rồi, cùng loại người như ngươi đánh thật không thú vị, người kế tiếp, ai thượng?" Hắn cố ý đem ánh mắt từ Lạc Tình trên người rời đi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Bèo. Quả nhiên, chính là tại cái tia ngắn ngủn một cái trước mắt, bên hai chuyển đến tiếng xé gió. Hắn tới, tốc độ rất nhanh. Bá. Cái kiếm cực nóng kiếm áp đập vào mặt. Cửu Tinh kiếm sư, thứ nhưng đã lĩnh ngộ thuộc tính, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng là Hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính kiếm khách nhưng cũng ít khi thấy, giờ phút này liền muốn giết hắn, thật đúng là đáng tiếc. Tô Phi kiếm, vẫn luôn nắm ở trong tay. Tuy không có nhìn thẳng vào Lạc Tinh tồn tại, nhưng dựa vào kiếm khí cảm ứng, lại là có thể tinh chuẩn xác định Lạc Tinh vị trí cụ thể. Bá, đồng dạng là một kiếm chém ra. Bất đồng chính là, Tô Phi kiếm bên trong kiếm khí kiếm áp, so Lạc Tinh cao hơn suốt gấp đôi. 30 vạn đối 60 vạn, liền tính tốc tử đều tính ra ai thắng ai thua. Phốc, lại một cái bị sọ xuyên qua trái tim, hộc máu mà chết. Đùng đùng bang. Áo tím phụ nhân lại lần nữa vỗ tay, "Không tồi, không tồi, Lạc Tinh chính là đường đường cửu tinh kiếm sư, ngươi lại là xem đều không xem liền có thể giết hắn, xem ra, tầm thường kiếm sư, hiển nhiên không phải là đối thủ của ngươi." Nếu như vậy, ngươi hẳn là sẽ không để ý bọn họ cùng lên đi. Cùng nhau sao? Tô Phi nhìn lướt qua đang ngồi kiếm sư, trừ Tam đại kiếm vương ở ngoài, còn thừa 13 cái kiếm sư. Cái này quen thuộc con số, ha ha. Vờn ý thì tốt, thử đi. 13 cái kiếm sư đồng thời ra tay, Tô Phi tự nhiên không có tuyệt đối nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng bọn hắn muốn giết chết Tô Phi, cũng không dễ dàng. Đến đây đi, băng vực phượng hoàng. Đột nhiên, một người trung niên kiếm sư triệu hồi ra băng vực phượng hoàng. Xem ra, hắn là muốn cùng Tô Phi không chiến sao? Không chiến không phải Tô Phi cường hãn trước mắt hắn một trong những lá bài tẩy âm tập đại diễn trên hư không căn bản là không có cách thi triển 13 cái kiếm sư đồng thời ra tay với hắn đơn giản nhất khắc địch chiêu thức đó là âm tập đại diễn nếu là ở trên hư không không những vô pháp thi triển âm tập đại diễn quần thể giết địch liền liền thi triển thất bộ nhất sát bên trong hoành bát thiên quân mệnh trung xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn hô hô nhiên chính là cái này ở giữa mặt khác 12 cái kiếm sư thế nhưng cũng đều thực có ăn ý đồng thời triệu hồi ra băng vực phương hoàng thế nào tô công tử không dám cùng bọn họ ở trên hư không một trận chiến áo tím phụ nhân xem tô phi vẻ mặt do dự, đó là đối với hắn thi triển ra phép kích tướng. Tô phi không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng chính hắn cũng rất tò mò, có không dựa vào kiếm khí trong cơ thể kiếm áp, cùng với cái kia một ngụm long khí, chiến thắng trong hư không mười ba cái kiếm sư đâu? Nếu là không có thể, chỉ sợ kế tiếp đối mặt tam đại kiếm vương cũng chỉ có thể là kết cục thảm bại. Nhưng hắn rất rõ ràng, áo tím phụ người sợ dĩ nhường những cái này kiếm sư ra tay trước, đơn giản là muốn hiểu biết chính mình đấu pháp cùng át chủ bài. Một khi chính mình hiện ra sở hưu át chủ bài, chỉ sợ đến lúc đó khả năng sẽ thua càng thêm thảm thiết. Đinh. Chính là cái này ở giữa, Tiểu Phi Cơ đột nhiên nói ra, "Chủ nhân, trước mắt đã không có đường lui, chỉ có thể chiến." Chương 103, tiểu tử này có chút cổ quái. Tiểu tử này có chút cổ quái sắc, hắn đã không có đường lui, hoặc là chiến, hoặc là chết. Hư không bên trong, 13 cái kiếm sư khống chế băng vực phượng hoàng, triển khai nhạn hình trận. Đây là bắt trận đồ bên trong kinh điển chiến trận. Tô Phi đã từng đối bắt trận đồ từng có nhất định nghiên cứu. Hắn biết, loại này chiến trận có tương đương tính cơ động, hơn nữa phòng ngự tính cũng xem là tốt. Nam ngang triển khai, hai cánh trái phải về phía sau bậc thang sắp hàng, hình thành một cái chữ V có thể công có thể thủ. Tô Phi chỉ chỉ một cái người mà thôi, muốn lấy thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bẹo. Nhưng hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể triệu hồi ra băng vực phượng hoàng, nhảy vào hư không, cùng 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận, hình thành thế giằng co. Tô công tử, nghiệp tại ngươi là cái nhân tài phân thượng, ngươi nếu đầu hàng, cùng chúng ta cùng nhau trở về, hoặc hứa tông chủ đại nhân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ lát nữa là phải ra tay, nhạn hình trận dẫn đầu nữ kiếm sư, đột nhiên hô to một tiếng. Tô Phi nhìn nàng cùng còn lại 12 vị kiếm sư hơi lạ bất động. Bởi vì là, nàng trên người mặc là bạch y điệp, mà khác bên ngoài 12 vị đều là Hắc Y Điệp. Hồi tưởng khởi vừa mới chết đi hai cái pháo hôi cũng là thân xuyên Hắc Y Điệp, Tô Phi lập tức có chút đã hiểu. Nguyên lai, like, Hắc Y là ngoại viện đường chủ, mà Y Điệp còn lại là nội viện đường chủ. Như vậy, phía dưới vị kia áo tím phụ nhân có thể là một chúng đường chủ chi trung, địa vị tối cao tồn tại đi. Sở hữu đường chủ đều đến nghe theo mệnh lệnh của nàng. Tô công tử, nói chuyện với ngươi đâu, lỗ hai ngươi điếc đúng không? Nữ kiếm sư xem Tô Phi không đáp lời, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Muốn đánh liền đánh, thiếu nói nhảm nhiều như vậy, ta sẽ không đầu hàng. Tô Phi thái độ thực kiên quyết. Vở giao ý thì tốt, nếu như vậy, chúng ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nói, 13 cái kiếm sư, đồng thời triệu hồi ra trưởng kiếm trong tay. Đang đang đang. Không chỉ có như vậy, mọi người đồng thời phóng xuất ra kiếm khí kiếm áp. Một khắc kia, hư không bên trong hình thành từng đạo hậu trọng kiếm mạc. Bọn họ chi chung, vẻn vẹn có 5 cái đã lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích. Nhưng tại bọn họ phóng thích kiếm khí kiếm áp khi đó, cũng không có đem thuộc tính chủ diệp. Cố đây, trong hư không kiếm khí kiếm áp, cũng không có thuộc tính công kích thành phần. Từ nơi xa xem, chỉ là một tầng tầng bạch sắc kiếm sóng chủ diệp, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét phạm vi bên trong hư không. Trên mặt đất, sở hữu bình thường sinh linh cũng đều vào thời khắc ấy bị nghiền đến dập nát. Thoáng chốc ở giữa, huyết lưu thành sông, cánh gãy la hứa, đầy trời bay tán loạn. Mà đứng lặng tại trên sân cỏ Tam Đại Kiếm Vương, lại là vẻ mặt thông dong, vẫn chưa nhận được chút nào ảnh hưởng. Tô Phi đã đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới, kẻ hèn kiếm sư thả ra kiếm khí kiếm áp, tự nhiên cũng vô pháp đối với hắn hình thành ý hiệp. Một khắc kia, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lôi thú. Cái này ở giữa, phệ hồn thú cùng tiểu lôi thú vẫn chố tại trạng thái giằng co. Tuy nói tiểu lôi thú vẫn luôn ở vào thượng phòng, nhưng muốn tại thời gian ngắn ở giữa nháy mắt hạ gục phệ hồn thú, Chị sợ cũng thực khó làm được đến. Tô công tử, ngươi không khỏi cũng quá không tôn trọng người đi, đối thủ của ngươi là chúng ta. Cái kia Bạch tỷ nữ kiếm sư trầm quát một tiếng. "Bá." Giọng nói chưa xong, nàng lạnh lùng hướng Tô Phi chém ra một kiếm. Một kiếm kia, quán chú 30 vạn kiếm khí kiếm áp. Không khí bên trong sinh ra kiếm khí dao động, đủ để vặn bẹo hư không. Nhưng tại Tô Phi xem ra, lại là thường thường không có gì lạ. Hơn nữa, cẩn thận đi cảm thụ, kia kiếm khí chi trùng, cũng không sát ý hiển nhiên, kia chỉ là thí chiêu thôi. Nàng suy nghĩ thử xem, Tô Phi thực lực mạnh như thế nào? Nhưng dạng này thử, thật là nhiều dư. Tô Phi trong trong ngoái đầu nhìn lại, ha ha nhất yếu, đại tỷ, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Nói chuyện ở giữa, bá một tiếng huy kiếm, lấy kiếm khí đó nữa. Ba. Đồng dạng lực nói, đồng dạng bạch sắc trăng non, đối phương cái này tại hư động độ trên không, lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau, hóa thành hư ảo. Ha ha, đừng đắc ý, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Bạch y nữ kiếm sư quát to một tiếng. Ba ba ba. Tức khắc, 13 cái kiếm sư đồng thời huy kiếm, kiếm khí thật mạnh trùng lên, hình thành hậu trọng chăng non kiếm mạc, hướng về phía Tô Phi cực nhanh chạy tới. Một khắc kia, hư không bên trong lấy kiếm khí thúc dục cửa phòng khiến người sắc mặt cứng đờ, thậm chí ngay cả đôi mắt đều khó có thể mở khai. Hơn nữa, bọn họ bên trong ở giữa, vẹn vẹn cách 30 mét hư không. Khoảng cách gần như vậy, muốn né tránh sở hữu kiếm khí công kích, hiện nhiên là không quá có thể. Ma Tô Phi cũng không có nghĩ tới muốn trốn, chỉ là xem bọn họ dùng đơn giản như vậy chiêu thức suy nghĩ muốn xử lý chính mình, thật sự là thiên chân đáng sợ. Mà dạng này thiên chân, tại chiến đấu chân chính chi trùng, cần thiết là phải trả giá thật lớn. Ba ba ba. Hắn trường kiếm vào đầu, vào một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thuấn về 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận cực nhanh vào tới. Phải biết, trên người của hắn có long hồn hộ thể, hơn nữa 60 vạn kiếm khí kiếm áp, có thể nghiền áp đang ngồi sở hữu kiếm sư. Hắn căn bản không yêu cầu trốn, tại vô pháp thi triển âm tập đại diễn tiền đề phía dưới, tiêu diệt từng bộ phận là lựa chọn tốt nhất. Nếu đối phương qua loa như vậy khinh địch, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trong tay thánh linh kiếm, huy giống như một vòng khí thuần, đem tự thân cùng với dưới chân băng vực phượng hoàng tất cả bao phủ. Hơn nữa, kiếm khí của hắn chi trung, chồng lên thuộc tính hàn băng. Từ nơi xa xem, giống như là một mai đường tính vượt qua 10m màu lam băng cầu, hướng tới 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận bỗng nhiên đột tới. Mà cái kia 13 cái kiếm sư không ngừng hướng tới kia cái thật lớn màu lam băng cầu, vung chém ra bạch sắc trăng non kiếm khí. Chỉ đáng tiếc, kiếm khí tại chưa tiếp xúc nói màu lam băng cầu phía trước, cũng đã bị mặt ngoài kiếm áp dập nát. Cái này đứng ở đằng xa, một trong số đó, liền bao gồm trên sân cỏ Tam đại kiếm vương. Tuổi tác đó hơi trưởng thiếu niên kiếm vương, tên là Bạch Mạn, 19 tuổi, đã là Tam tinh kiếm vương. Hắn nhìn Tô Phi lấy dạng này tư thái nhằm phía 13 cái kiếm sư triển khai nhạn hình trận, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, biểu tình chi trung, tựa hồ hơi là hưng phấn. Bên cạnh cái kia tuổi nhỏ nhất thiếu niên kiếm vương, tên là Bạch Sấu, 17 tuổi, cũng là Tam Tinh Kiếm Vương. Hắn xem hết thệ trước mắt, trên mặt lại có chút khẩn trương. Hướng bên người Đạo tím phụ nhân hỏi, "Mẫu thân, y ngươi xem, Bạch Lộ tỷ tỷ nhạn hình trận, có thể thắng đến qua Tô Phi sao?" Cái này Đạo tím phụ nhân, đích xác đã vượt qua 40 tuổi, nàng tên là Bạch Mai Anh, kiếm sư kiếm vương, thực lực không thể khinh thường. Nàng nhìn xa trong hư không Tô Phi, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ nương trọng, tiểu tử kia sắc có chút cổ quái, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái sơ cấp đại kiếm sư thôi, muốn thắng qua Bạch Lộ nhận hình trận, cũng không dễ dàng như vậy. "Y việ ta xem, Bạch Lộ tỷ tỷ thua không nghi ngờ." Bạch Mạc trên mặt mang theo mỉm cười, tựa chăng đã thấy kết cục. "Nga." Bạch Mai anh tỏ mò nói, "Bạch Mạc, ngươi làm thế nào nhìn ra được Tô Phi nhất định sẽ thắng? Cái này không trọng yếu, tóm lại, ta chính là biết." Bạch Mạc không có giải thích. "Cắt, khoát lác. Bạch Sầu vẻ mặt không tin. Chưa chắc là khoát lác, Tô Phi tiểu tử này rất cổ quái, từ hắn hiện tại tư thái tới xem, cũng không có toàn lực thi là. Bạch Mai anh thân là đường đường kiếm sư kiếm vương, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. "Chương 104, sao có thể như vậy cường? Sao có thể như vậy cường trên thực tế, Tô Phi cũng đích xác chưa dùng hết toàn lực." Ngay cả hắn thả ra kiếm khí kiếm áp, cũng gần chẳng qua là khi đó dừng lại tại kiếm sư cảnh giới khi tương độ. Hiện giờ, hắn mặc dù chỉ là cái sơ cấp đại kiếm sư, nhưng kiếm khí của hắn kiếm áp lại là đã đạt đến kiếm vương cấp bậc. Một khi phát huy đến cực hạn, chứng suất 100 vạn. Nhưng hắn hiện tại chỉ là muốn phá rất lấy Bạch Lộ cầm đầu nhạn hình trận, tâm bên trong tính ra, lấy 60 vạn cường độ, liền đủ để ứng phó. Ba ba ba. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn nhích người nhằm phía nhạn hình trận, gần chỉ dùng 3 giây thời gian. Khi hắn một chân tới, đi vào Bạch Lộ trước mặt, sở đối mặt kiếm mạc, cũng là càng thêm hậu trọng có thể kỳ quái là khoảng cách gần nhạn hình trận bên trong chém ra kiếm mạc tần độ càng cao mà tô phi kiếm tốc lại ngược lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần chậm lại tô phi ngươi cái này là tìm chết bạch lộ trầm quát một tiếng bá khoảng cách của hai người vẹn vẹn 3 mét chi xa bạch lộ rốt cuộc phóng xuất ra thuộc tính công kích một áng lửa từ lưỡi kiếm của hắn bên trong bùng ra thẳng lấy tô phi thủ cấp ba một tiếng vang thật lớn từ nơi xa xem cái kia đường kính mười mét màu lam băng cầu như thiên thạch vũ trụ bá đạo tạp nhập nhạn hình trận bạch lộ thi triển ra liệt hỏa kiếm pháp chỗ chém ra ngọn lửa nghấy mắt ở giữa đã bị cái kia to lớn màu lam băng cầu sở trận áp gần một cái trước mắt ngọn lửa bị băng phong nhưng dạng này băng phong thời gian cũng không có liên tục lâu lắm với trong trước mắt hư không một tiếng nổ vang tiếng ngọn lửa từ băng cầu bên trong tránh thoát biến ảo thành một cái hỏa xà đuổi sát tại tô phi phía sau hào giao hỏa tô phi đã từng đối mặt cựu tinh đại kiếm sư khi cũng chưa từng thấy ngoan cường như vậy thuộc tính công kích xem ra cái này bại lộ còn thật không phải một nhân vật đơn giản hưu. mặc dù hắn có thể miễn dịch sở hưu thuộc tính công kích nhưng hắn không thể làm trên sân cỏ tam đại kiếm vương nhìn ra điều này Cú đây, hắn thi triển không ngẩn quỷ bộ, đột nhiên chạy thoát. Nhưng cứ như vậy, dưới chân không có băng vượt phượng hoàng chống đỡ, thân thể liền treo không. Cho ta sát. Bạch Lộ nhìn ở trong mắt, lại là một tiếng ngã xuống. Bá. Đồng thời, lại chạm ra một cái hỏa xà. Hai cái hỏa xà truy tung đến Tô Phi ở trên hư không huyền đỉnh vị trí. Hiu. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tô Phi sắc mặt thông rong, chỉ lát nữa là phải bị hai cái hỏa xà nuốt hết. Lại là tại cái kia điện quang hỏa thạch trì gian, ở trên hư không bên trong hoàn thành lần thứ hai bắn ra. Dẫm lên hư không, lại một lần thi triển ra không ngẩn quỷ bộ. Thân pháp rất nhanh tránh đi. Sao có thể? Thấy này một màn, Bạch Lộ sắc mặt căng thẳng, người rốt cuộc làm sao làm được, khó nói. Ngươi còn có thể đạp không phi hành không thành? Trên thực tế, Tô Phi đây chỉ là chế tạo một loại biểu hiện giả dối. Hắn chưa đột phá kiếm tiên cảnh giới, sao có thể đạp không phi hành? Chỉ là, hắn Lam Chỉ đã tu luyện đến lệ vẹo 90, trước mắt loại chiến đấu này cấp bậc, Lam Chỉ căn bản là vĩnh viễn không khô cạn. Đừng nói một hai lần không ẩn quỷ bộ, liền tính là 100 lần, 1000 lần cũng không phải là vấn đề. Không chỉ có như vậy, thể bên trong linh khí cũng có thể làm được vô hạn thứ thay đổi. Kiếm khí cũng là vĩnh viễn không khô cạn, có thể không chút nào khiêm tốn nói, hắn loại biến thái này phương thức tu luyện, chú định sự bất phàm của hắn. đương nhiên, đây đều là đề lời nói với người xa lạ. trước mắt, bạch lộ bị thành công chọc giận, tô phi nhìn nàng liền muốn phát tác, lại lần nữa đưa tới băng vực phương hoàng, cùng bạch lộ cách trăm mét hư không, cười nói nói, vị đại tỷ này, nói thật, ngươi dung mạo không tồi, hỏa thuộc tính kiếm khách, cũng rất khó đến, giết ngươi thật tại đáng tiếc, ta không nghĩ săn ngươi. nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. hừ, ai muốn ngươi thủ hạ lưu tình? bạch lộ căn bản không nhận tình của hắn. Hướng về phía sau lưng đồng bạn lạnh giọng ôn nói, tất cả mọi người cho ta dùng hết toàn lực, cần phải tại nửa giờ bên trong xử lý hắn. Vâng. Lúc ấy, Tô Phi không biết vì cái gì Bạch Lộ muốn nói tại nửa giờ bên trong, nhưng sau này hắn rốt cuộc biết, kỳ thật cái này nửa giờ, thật là bên trong dấu huyền cơ. Nếu là vượt qua cái này thời gian, đó chính là a a a Giờ này khắc này, Tô Phi cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là biểu tình chuyên chú xem trước mặt 13 cái kiếm sư, nghiêm túc nói, nếu như vậy, ta muốn đại khai sát giới, các ngươi tốt nhất đều cho ta dùng hết toàn lực, miễn cho ta giết không thoải mái. Hừ, thiếu đắc ý cho ta ngưng cùng thời gian bạch lộ cao quát một tiếng hô hô tức khắc hư không bên trong sát khí trọng nặng 13 cái kiếm sư kiếm chỉ thương cùng ống tay hao không gió mà bay nguyên bản khuyết trương cực lớn kiếm sóng cũng vào thời khắc ấy có thể thu liễm ông đung nhiên nguyên bản liền một mảnh hỗn độn hư không tức khắc xuất hiện một thanh tận trời cự kiếm tiết cự kiếm không thiên vị với lúc nghiêng tại tô phi đỉnh đầu đó là tô phi trong lòng giật mình đinh tiểu phi cơ nói chủ nhân cẩn thận đó là mười cái kiếm sư hợp tác ngưng tụ kiếm ý nếu là bị đạo kiếm ý này mệnh bên trong không chết cũng phải tàn phế Nam thảo, Nguyên Lai, like, đây mới là cái này nhận hình trận đại chiêu sao? Tô Phi trong lòng một ngừng, như vậy, ta phải dùng toàn lực. Bá, hắn ấn đường trói chặt, trường kiếm run lên. Lập tức, trong tay Thánh Linh kiếm, toàn thân biến thành màu xanh băng. Mà màu xanh băng thân kiếm, cũng dần dần sinh ra băng thứ. Mỗi một nói băng thứ phía trên, đều quán chú 60 vạn kiếm khí kiếm áp. Một khi vung chém ra đi, bất kỳ cái gì một cái kiếm sư bị mệnh bên trong, đều đủ để đem thân thể của bọn hắn thể chấn đến giập nát. Nhưng loại thời điểm này, mệnh trung suất là mỗ chốt. 100 mét chi xa, đích xác có điểm xa. Hơn nữa 13 cái kiếm sư hợp tác ngưng tụ kiếm ý, đã bao phủ phạm vi mấy ngàn mét hư không. Tô Phi đã chốt tại kiếm ý của bọn họ chi nội. tùy tiện ra tay, thậm chí có khả năng bị kiếm khí của mình phản phệ. "Đinh, chính là cái này ở giữa." Tiểu Phi cơ lại lần nữa nói ra, "Chủ nhân không cần phải lo lắng, cứ việc dùng hết toàn lực, thật tại không hành, chỉ có thể sử dụng kiếm vương cấp kiếm áp tới phòng ngự. Nếu dùng 100 vạn kiếm khí kiếm áp hộ thể, liền tính bọn họ ngưng tụ ra kiếm ý kinh khủng giường nào, chung quy chỉ là kiếm sư cảnh giới thôi." Nếu Tiểu Phi cơ đều nói như vậy, Tô Phi cũng không muốn mạo hiểm. Vì thế, Dứt khoát đem 100 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, tất cả dùng để phòng ngự, hộ ở quanh thân. Chính là hiện tại, cho ta sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại cái này ở giữa, Bạch Lộ ra lệnh một tiếng. "Huyền." Một khắc kia, huyền ở hư không thanh cự kiếm kia, rốt cuộc chém về phía Tô Phi, mà cử kiếm hạ lạc đồng thời, chỉnh phiến hư không phảng phất muốn bị xé rách giống nhau. Tới hảo. Tô Phi đã làm xong chuẩn bị. Bá. Trường kiếm lạnh lùng huy động, nhẹ nhàng đánh trả. Đang. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia ba đạo phách rơi tận trời cự kiếm, ngáy mắt ở giữa bị lẫm nát. Ha ha cũng bất quá như vậy thôi. Tô Phi Miệng khẽ động, sắc mặt tuy vẫn như cũ thong dong, nhưng thị thật nội tức ý loạn. Vừa mới một kích toàn lực, kiếm khí trong cơ thể nháy mắt ở giữa hao hết. Bất quá, kiếm khí của hắn bổ sung rất nhanh. Gần một cái chớp mắt, kiếm khí trong cơ thể lại lần nữa doanh trần đẩy. Mà giờ này khác này, 13 cái kiếm sư chi trùng, đã có mấy cái vô lực truy lạc. Rốt cuộc, bọn họ làm là kẻ hèn kiếm sư, toàn lực ngưng tụ kinh khủng như vậy kiếm ý, thể bên trong linh khí, tất nhiên cũng là trên diện rộng bị hao tổn. Làm kiếm ý bị đánh tan, cũng liền mất đi năng lực chiến đấu. Ho ho ho. Tại bọn họ truy lạc quá trình bên trong, Tô Phi lại lần nữa vứt bỏ băng vực Phượng hoàng, liên tục thi triển không lẩn quỷ bộ, hóa thành một vệt sáng, trường kiếm vào đầu, ở trên hư không bên trong nước xoáy đông. Rất nhiều lần, đều là từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua. Hai giây sau, có sáu cái kiếm sư rơi xuống đất, mà đều đã không có sinh mệnh khí tức. Mà trên hư không, nghiêm nhiên chỉ còn lại có bảy cái kiếm sư, không khó coi ra, nhạn hình trận cánh tả bị toàn bộ chém giết. Hưu Quân cùng với Bạch Lộ còn còn sống, sao có thể? Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Bất quá là một cái năm ấy mười tuổi hải tử mà thôi, sao có thể mạnh như vậy? Bạch Lộ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi phải biết, đại chiêu bọn họ đã thả. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có chém giết Tô Phi, thậm chí là hoàn toàn không có tác dụng. Nàng là cái này nhạn hình trận thủ lĩnh, mọi người đều phải nghe theo nàng chỉ vùng. Vừa mới đối chiến, lấy nàng xem ra, chỉ muốn toàn lực thi là, nhất định có thể chém giết Tô Phi. nhiên, sự thật chứng minh, nàng đối Tô Phi thực lực dự phán là sai lầm. Chương 105, Hắc xã Chi Vây. Vèo. Bạch Lộ lui ra. Rốt cuộc, một mực ở bên quan chiến Bạch Mai anh nhịn không được. Nàng thân hình một tránh, triệu hồi ra băng sơn kết đài, lập với trên hư không. Băng Sơn Tuyết Đài, chính là lẽ vèo 100 trở lên tu sĩ mới có thể khống chế phi thiên ngồi cưới. Mặt ngoài nhìn qua, như là một cái cự đại khối băng. Bèo, bèo. Ngay sau đó, Bạch Mạc cùng Bạch Sầu hai người, cũng đi theo bay vào hư không, đồng dạng là chạm tại Băng Sơn Tuyết Đài phía trên. Phân biệt, hộ vệ tại Bạch Mai anh tả hữu. Kỳ quái là, khi bọn hắn Tam Đại Kiếm Vương chạm ở trên hư không, một khắc kia, trong không khí kiếm khí áp, ngược lại trở nên bình hòa rất nhiều. Mai Anh cô cô, không cần ngươi ra tay, ta mình có thể ứng phó. Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, thể bên trong linh khí đã gần đến khô kiệt, nghiêm nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng nàng bại bởi một cái 14 tuổi thiếu niên, tựa hồ rất không cam tâm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, nghe lời, mang theo mọi người đi trước trở về. Bạch Mai anh nói chuyện khi, biểu tình ngữ khí đều có vẻ thư hiền hòa, nhưng nội dung lại là chút nào không cấp Bạch Lộ lưu mặt mũi. Ta. Bạch Lộ trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, Bạch Mai anh là nói thật. Lấy nàng trước mắt Tu Vi, đích xác không phải Tô Phi đối thủ. Vì thế, Trần Trờ nói, vợ áy thì tốt, nếu như vậy, nơi này liền giao cho cô cô. Nói xong, mang theo sáu mặt khác kéo dài hơi tản kiếm sư, nhanh chóng rút lui chiến khu. Phất phác. Mắt xem bọn họ khống chế băng vực phượng hoàng hướng tới Thiên Kiếm Thành phương hướng vi xa với anh đột nhiên không trung bên trong một tiếng vang thật lớn phạm vi mấy ngàn mét phạm vi bên trong mây đen tiếp cận toàn bộ thế giới nháy mắt ở giữa trở nên đen kịt một màu bang một đạo lôi điện màu đen lạnh lùng đánh xuống hắc ám bên trong tô phi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật vừa mới cái kia đạo lôi điện màu đen đúng là hướng tới hắn đỉnh đầu đánh xuống hảo tại hắn phản ứng rất nhanh nếu là bị đánh bên trong chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này được rồi đừng lại dùng loại này tiểu nhi khoa chiêu thức đột nhiên hắc ám bên trong truyền đến bạch mai anh thanh âm Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chiêu này tuy rằng không đủ để lấy mạng của hắn, nhưng cũng coi là cho hắn cái cảnh cáo không phải sao? Sau người là bạch mạc thanh âm, nghe lời, đem ngươi thứ này cho ta thu hồi tới. Bạch mai anh ngữ khí bên trong, tựa hồ có vẻ không quá cao hứng. Hảo đi, bạch mạc thực bất đa dĩ. Trong chớp mắt, cũng không biết bạch mạc lại đã làm chút gì. Không chung, nháy mắt ở giữa phóng tình. Sa sa mà, chỉ thấy bạch mạc trên mặt phía một tia quỷ dị mỉm cười, mà một bên bạch dầu, lại là có vẻ tinh thần không phân chấn. Bạch mai anh chạm tại hai người bên trong ở giữa không đếm xỉa tới nói nhớ ở các ngươi chỉ có 25 phút nếu là siêu khi trở về tất có trọng phạt đang bạch mạc triệu hồi ra trường kiếm trong tay mẫu thân cái này tô phi đích xác có chút ý tứ 25 phút có điểm lâu lắm không bằng liền giao cho ta một người chố lẽ ra đi ca lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm chân vân ra người chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới rồi vẫn là cùng lên đi bạch sâu kiếm chẳng biết lúc nào cũng đã nắm ở trong tay chỉ là hắn kiếm tựa hồ cũng không kiên định như vậy bạch sâu khó nói ngươi cảm thấy ta liền một cái kẻ hèn sơ cấp đại kiếm sư đều đánh không lại Bạch Mạc nụ cười trên mặt thu liễm, Lơ đãng mắt liếc Bạch Sầu. "Ca, ngươi biết, ta không phải ý đó, chính là ngươi cũng biết, nơi này là chân vân gia địa bàn, nghe nói Tô Phi cùng chân vân gia quan hệ thực vi diệu, nếu là." Câm miệng. Bạch Mạc miệng lại lần nữa nổi lên vẻ mỉm cười, xem ra quả nhiên là chính ngươi không nắm chắc thắng qua hắn đi. "Nếu như vậy, ca khiến cho ngươi xem xem, là như thế nào nháy mắt hạ gục này chỉ ăn sáng gà." "Ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy?" Bạch Sầu âm thầm nhíu mày. "Vèo." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Mạc đã đợi rất lâu rồi, thân hình vừa động, không nói hai lời đó là vẻ mặt sát khí nhằm phía 20m bên ngoài tô phi bá hắn trường kiếm vào đầu mũi kiếm phía trên phía bắt mắt huyền quang huyền thuộc tính sao tô phi nhìn ở trong mắt lại có vẻ thực thông dong kiếm vương tốc độ thực mau hơn nữa hắn thả ra kiếm khí kiếm áp chừng 100 vạn điểm hảo tại tô phi kiếm khí kiếm áp cũng đồng dạng đạt tới ngang nhau độ cao cố đây loại này đến từ chính kiếm khí bị áp vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hơn nữa huyền thuật tính có thể bị miễn dịch duy nhất đáng giá thừa tâm đó là bạch mạc tốc độ xuất thủ hắn dưới chân băng sơn tuyết đài so tô phi băng vực phượng hoàng cao hơn hai cái bậc thang tốc độ thượng tự nhiên chiếm ưu vì thế tô phi cũng không dám xem thượng ưu dứt khoát vứt bỏ băng vực phượng hoàng thi triển không ẩn quỷ bộ ở trên hư không bên trong nhanh chóng né tránh hô hô hô một liên thi triển hơn 30 lần không ẩn quỷ bộ thân thể phảng phất lưu quang ở trên hư không bên trong tránh lập loe thước. mà bạch mạc tốc độ thật sự không thể khinh thường mỗi lần tô phi dẫm lên trong hư không linh khí né tránh bạch mã kiếm tổng có thể tiếp theo một cái trước mắt truy tung tới cố lây tô phi cũng là không dám có nửa điểm lơi lỏng một mặt né tránh đồng thời âm thầm hỏi tiểu phi cơ ngươi cũng biết bạch mạc tinh hồn là cái gì hắc xà hắc xà như vậy hắn tinh hồn kỹ đâu tiểu phi cơ nói hắn tinh hồn kỹ ngươi hẳn là thực mau liền có thể thấy được bá chính làm tô phi hoàn thành 79 thứ né tránh khi đó bên hai lại lần nữa truyền đến bạch mạc thanh thú kiếm minh tiếng động cùng lúc đó còn truyền tới một thực âm thanh quỷ dị Tê tê là xà hơn nữa là rất lớn xà vừa mới hắn ở trên hư không bên trong né tránh bảy cái là điểm đều để lại bạch mạc chạm đánh mà hắn mỗi một lần chạm đánh đều là một cái tinh vi bố cục. Cái này ở giữa, thư không bên trong một cái trường độ vô pháp tính ra đại xà, đúng là bị cái này 79 cái lạc điểm sâu trối tiếp đi ra. Mà Tô Phi bản thân cũng tại cái này 79 cái lạc điểm chi chung. Nghiễm nhiên, hắn bị cái này màu đen cự xà vây khốn. Hắc xà chi vây. Đây là bạch mạc tinh hồn kỹ. Tinh vi bố cục lúc sau là tàn nhận huyết tinh sát chiêu. Tô Phi có thể tại tam tinh kiếm vương giới kiếm, dựa vào tốc độ thành công né tránh 79 thứ, đã là thực không dễ dàng. Chỉ đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào trốn, chung quy không có thể trốn đến qua bạch mạc hắc xà chi vây bố cục cái này ở giữa, bạch mạc đồng dạng chạm ở này bên trong, cùng tô phi chi gian, chỉ có 10 mét chi xa. nhưng trên mặt hắn có vẻ rất đắc ý, trong tay phía huyền quang trường kiếm, chỉ phía xa tô phi lớn tiếng nói, thế nào, tiểu tử, ngươi phục hay không phục? phục lại như thế nào, không phục lại như thế nào? cái kia hất xả, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bên trong thu có rút. nếu là không mau chóng áp dụng biện pháp, chỉ sợ không ra 10 giây, tô phi liền bị cái này cự xả sống sờ sờ chiến chết. đinh, đúng là cái này ở giữa, tiểu phi cơ vội vàng hô to, mau bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. tô phi ngầm hiểu. Bạch mạc đồng dạng ở bố cục chi chung, chỉ cần đem hắn lưu lại, tất có còn sống chi cơ. Hưu. Vì thế, thân hình một tránh, đó là thoáng hiện đến bạch mạc phía sau. Bá. Hắn nhanh chóng xuất kiếm, ý ở đẩm bệnh. Đang. Chỉ đang tiếc, bạch mạc cũng là cái lẫn làm tên giảo hoạt. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến Tô Phi có này nhất chiêu, mạo hiểm dự phán đó nữa, đồng thời, mượn Tô Phi huy kiếm được nói, phi lực ra Hắc Sà Chi vây bố cục ở ngoài. Chương 106, hư không 3 huyền biến. Hưu. Tô Phi vẫn có thời gian. Hắn thi triển không ẩn quỷ bộ, thử tự Hắc Sà Chi vây bên trong chạy thoát. TT. Chỉ đáng tiếc, Hắc Sà Thu co rút tốc độ, tại Bạch Mạc rời đi cái này bố cục về sau, nháy mắt ở giữa nhanh hơn mấy lần. Mặc dù Tô Phi tốc độ thực mau, vẫn cứ không có thể từ tế phùng bên trong chạy thoát. Thoáng chốc, trước mắt một vùng tăm tối. Cả người hắn bị Hắc Sà chặt chẽ khẩn trói, nửa phần sức lực cũng không thi triển được, nghiêm nhưng đã mất đi cơ hội cuối cùng. Vẹo. Cùng thời gian, Bạch Mạc phi thân trở lại Bạch Mai anh phía sau, tiêu ngạo nói, "Mẫu thân, xem ra chúng ta có thể đi trở về báo cáo kết quả công tác." Bạch Mai anh trầm mặc không nói, xa xa nhìn chăm chú vào cái kia cực nhanh co rút lại Hắc Sà, mắt cũng không nháy một cái từ trăm mét ngoại vị trí đi xem, hất xà chiều dài vượt qua cây số, chính vong trạng thu có rút. một bên bạch sầu cũng tại mắt thấy này hết thảy. đột nhiên, hắn vẻ mặt lo lắng nói, ca, ý ta xem, chỉ sợ hắn không chết được đi. cắt, ngươi biết cái gì? bạch mạc trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, ta chiêu này hất xà chi vây, tuy nói cũng không có tu luyện đến cực hạn, nhưng phải đối phó một cái kẻ hèn sơ cấp đại kiếm sư, kia chính là dư giả. ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? bạch sầu không cho là đúng. khó nói ngươi không nhìn ra sao? hắn vừa mới chi tròn nên không cách nào từ bên trong chạy thoát, nhất định bị ta huyền thuật tính ảnh hưởng lúc này chỉ sợ đã thống khổ khó nhịn đi. Nói xong, Bạch Mạc một trận cười lớn ha ha. Không thấy đến đi. Bạch Sầu hai tay vẫn ôm trước ngực, âm thầm phân tích, cả ngươi cái này Hắc Xà Chi vây bố cục tựa hồ tồn tại vấn đề rất lớn, khó nói chính ngươi một chút đều không nhìn ra sao. Tuy rằng nó có rút lại tốc độ thực mau, nhưng lại làm trái loài rắn bản thân thu có rút quy luật. Ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Bạch Mạc lập tức liền nóng nảy. Bạch Sầu sắc mặt ngược lại càng thêm phong dong, ta nếu là thật không hiểu, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy, nhất định là ta nói chúng rồi mấu chốt, cho nên ngươi mới sẽ như vậy thẹn quá thỉnh giận. Ngươi. Câm mồm. Không đợi Bạch Mạc phát tác, Bạch Mai anh mở miệng ngăn lại, Bạch Sầu nói không sai, Bạch Mạc, ngươi này bố cục đích xác tồn tại vấn đề rất lớn. Ta. Nghe vậy, Bạch Mạc nói không ra lời. Lơ đang mắt liếc bên cạnh Bạch Sầu, lại phát hiện Bạch Sầu sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bạch Mai anh nhìn về phía Bạch Sầu, nói nói xem, ngoại trừ ngươi ca cái này Hắc xà chi vây bố cục có vấn đề bên ngoài, nhưng còn phát hiện vấn đề gì? Cái này. Bạch Sầu một tay chống cằm, lâm vào một trận trầm tư. Lúc này, Bạch Mạc lạnh rên một tiếng. Bạch sâu, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ra vẻ hiểu biết. Nếu là nói sai, chọc đến mẫu thân không cao hứng, sau này trở về, nhìn ta không hảo hảo dào hơn ngươi. Câm miệng. Bạch Mai Anh lạnh giọng nói, em trai ngươi năng lực quan sát, từ nhỏ liền so ngươi hảo, trừ bỏ hắn thân thể kém một chút bên ngoài, rất nhiều phương diện, ngươi đều phải hướng hắn học tập, rõ chưa? Ta. Bạch mạc lạnh rên một tiếng, mẫu mộ thân, ngươi chính là bất công. Tại Thánh Đinh Đại Lục, rõ ràng chính là lấy cường giả Vi tôn, hắn lại có đầu góc lại như thế nào, miễn cưỡng lên tới Tam Tinh Kiếm Vương, thật sự động thủ, liền lợi hại điểm Cựu Tinh Kiếm Sư đều đánh không lại, liền giống như hắn có thể có cái gì đáng giá chỗ học tập. Ai? Đối với Bạch Mạc này phiên lời nói, Bạch Mai anh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này, mỗi người đều là bất đồng, mỗi cá nhân trên người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm, muốn bao nhiêu nhìn đến người khác ưu điểm mà không phải khuyết điểm, ngươi đệ đệ thân thể kém, nhưng hắn đầu óc thông minh, ngươi tuy rằng thân thể hảo, nhưng đầu óc ngu si. Nếu là ngươi minh đệ hai người liên thủ? Không. Bạch Mạc lạnh lùng nói, ta cùng hắn không phải cùng loại người, ta mới không muốn cùng hắn liên thủ. Ai? Bạch Mai anh lại lần nữa thở dài một tiếng, tính toán một chút, hiện tại lúc nói điều này. Bạch Sâu nói một chút đi, ngươi còn nhìn ra cái gì? Bạch Sầu ấn đường nhíu lại, ngón trỏ phải tại trên má trọc một trọc. Mỗi lần hắn làm ra động tác như vậy, nhất định là bởi vì là phát hiện cái gì trọng đại bí mật. Bạch Mai Anh đối con trai của mình, tự nhiên là có tương đối hiểu. Vì thế, càng thêm chờ mong Bạch Sầu cấp ra đáp án. Nhưng lúc này đây, Bạch Sầu thật lâu sau đều không có mở miệng. Ui, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à? Nếu là không nhìn ra, liền trực tiếp nói cái gì đều nhìn không ra là đến nơi. Bạch Mặc thực không nhịn được thuốc dục nói, không phải không nhìn ra, mà là không thể tin được. Bạch Sầu trong ánh mắt hiện ra một tia nhàn nhạt sợ hãi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bạch Mai anh trước nay chưa có xem qua hắn như vậy, trong ánh mắt càng thêm tò mò. Hắn tựa hồ có thể miễn dịch ca ca huyền thổ tính, vừa mới hắn sợ rĩ không có chạy ra tới, có thể là cố ý chế tạo biểu hiện giả dối. Bạch Sâu này phiên lời nói, có thể nói là rất lớn mật. Bạch Mai anh nguyên bản vững vàng trên mặt, cũng là bay qua lướt một cái khuôn mặt thú sổ, hay là hắn tìm được bố lỗ chi vương. Bạch Sâu gật đầu nói, hẳn là như vậy. Cắt, đó là không có khả năng. Bạch Mai nói, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, Hắc Sa chi vây bên trong, sinh mệnh dấu hiệu đã thực hư nhục rồi. Tin tưởng không ra 3 phút đâu phi chắc chắn phải chết. Không. Bạch Mai anh sắc mặt nghiêm trọng, chờ không được lâu như vậy, bọn nhỏ, chúng ta đồng loạt ra tay, quyết không thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này. Có cần phải như vậy? Bạch Mạc gương mặt không tình nguyện. Đương nhiên là có. Bạch Mai anh chưa bao giờ có nghiêm túc, nếu Bạch Sầu nói là sự thật, như vậy hắn thân thể vô cùng có khả năng miễn dịch sở hữu thuộc tính công kích. Nếu thật là như vậy, một khi hắn còn sống rời đi, tương lai chờ hắn trở nên càng mạnh, ta Thiên Kiếm Tông chỉ sợ. Được, ta đã biết. Bạch Mạc tuy rằng không tin, xem Bạch Mai anh thái độ như thế, hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, không thể đại ý đang đang đang. vì thế mẹ con bọn hắn ba tay của người bên trong đều đã nắm bội kiếm của bọn hắn. hơn nữa ba người đều là huyền thụ tính. Ba ba ba. làm ba người bọn họ đồng thời huy kiếm. hô hô. hư không bên trong cuồng phong gào thét. phát phát. ba người đầu phát bị thổi đến đăm đăm. mà nơi xa phệ hồn thú cùng tiểu lôi thú đánh giá cũng bởi vì là tam đại kiếm vương đồng thời thả ra kiếm khí uy áp. tạm ngừng lại. giang giáp. một đoạn thời khắc làm trong hư không kiếm khí uy áp đạt tới cường độ nhất định. trong hư không cái chắn lại là đã sinh ra vết rách. với một khắc kia không trùng phảng phất muốn sập xuống dường như xoát mưa to từ không chung cái khe chi chung tầm tã mà xuống một khắc kia tại ở ngoài ngàn mét tiên kiếm thành thượng không bạch lộ đi mà quay lại xa xa nhìn đến tình huống của bên này sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống cái đó là lại là ba người bọn họ hợp lực thi vì cái gì hư không ba huyền biến sao không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại đối một cái sơ cấp đại kiếm sư thi triển ra mạnh mẽ như vậy sát chiêu xem ra kia tiểu tử cũng là chết cũng không tiếc một cái cùng ở bên cạnh hắc y kiếm sư tựa hồ đối này chiêu tràn ngập tư tưởng trước một hóa mưa thành nhận. Hóa mưa thành nhận hư không ba huyền biến, tại Đại Tần Đế quốc cũng coi như là có chút danh tiếng. Thiên kiếm tông tổ tiên sáng lập này chiêu, chính là vì chứng minh kiếm của bọn hắn nói thực lực. Hơn nữa, Bạch Siêu còn đã từng bằng vào này chiêu, thành là đại tần danh nhân đường bên trong một viên. Không nghĩ tới, Tô Phi vừa mới đột phá đại kiếm sư cảnh giới, liền có cơ hội kiến thức cao minh như thế kiếm chiêu. Đừng nói Thiên kiếm tông một chúng đường chủ cảm thấy giật mình, liền tiểu phi cơ cũng là chấn động không gì sánh nổi. Xem ra, Bạch Mai anh là tính toán tốc chiến tốc thắng. Chủ nhân, chỉ cần căng quá 25 phút, tất có còn sống chi cơ cái này ở giữa, bởi vì bạch mạc phân tâm thi triển hư không ba huyền biến, hắc xà chi vây chi lực, tự nhiên là bị ảnh hưởng lớn. hắn rõ ràng cảm nhận được hắc xà chi vây khẩn trói chi lực, đã không đủ để vây lại chính mình, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể thuận lợi tránh thoát. vì thế, không chút do dự, phóng xuất ra thể bên trong một trăm vạn kiếm khí kiếm áp. với anh, một tiếng vang thật lớn, hư không nện nước. không nghĩ tới, lại là như vậy nhẹ nhàng đem cái kia cây số hắc xà chấn đến dập nát. một khắc kia, hắn lại lần nữa triệu hồi ra băng vực phượng hoàng, lập với mưa không. xoát, mưa hạ lớn hơn nữa, kia không phải bình thường mưa mà là Huyền Vũ. Bá, hắn trường kiếm run lên, quanh thân lấy kiếm khí hộ thân, Huyền Vũ vô pháp tới gần. Đương nhiên, nếu không phải Tô Phi bản thân có thể miễn dịch sở hữu thuộc tính, chỉ dựa vào kiếm khí hộ thân, căn bản chắn không được Huyền Vũ chi uy. Phải biết, cái kia mỗi một giọt Huyền Vũ, chỉ cần dựa gần quanh thân, đều trùng trí huyền uy lực. Hung chi, tại hắn tránh thoát Hắc Sà chi vây một khắc kia, thân dính vài giọt Huyền Vũ, vậy càng là đến không được. Quả nhiên có thể miễn dịch sao? Ngoài trong thực, Bạch Mai anh xem Tô Phi cũng không có bị Huyền Mưa ảnh hưởng, lập tức khẳng định Bạch Sở phán đoán. Sao có thể Bạch Mạc vẫn cứ vẻ mặt không tin, kia tiểu tử khẳng định là dùng yêu pháp gì, hắn bất quá là một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, sao có thể được đến Bố Lô Chi Vương lọt mắt xanh. Câm mồm. Bạch Mai anh nghiêm túc nói, anh hùng không hỏi xuất thân, Bạch Mạc, ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Ha ha. Bạch Mạc không cho là đúng. Bạch Sâu lại là như có sở ngộ, mẫu thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như là đã xác định hắn được đến Bố Lô Chi Vương, nói cách khác, chúng ta huyền thuộc tính đối với hắn không có tác dụng, chỉ sợ thì tính sao?" Bạch Mạc đánh gậy hắn, Bạch Sâu lấm trận khi đó Ngươi cũng không thể trưởng trí khí người khác giết uy phong mình, hắn mạo phạm Thiên kiếm tông uy nghiêm, hôm nay nhất định phải chết. Ta không phải ý tứ này." Bạch Sầu biện giải nói, "Ý tứ của ta đó là, đợi một thời gian, thực lực của hắn, tất nhiên lập với Thánh đình Ngũ quốc đỉnh. Hơn nữa, hắn thủy chung là chúng ta đại tần đế quốc con dân, hôm nay nếu là giết hắn, thật tại đáng tiếc." Bạch Sầu a Bạch Sầu, ngươi thật là thật quá ngu xuẩn, hôm nay nếu là buông tha hắn, ngươi lấy là Thiên kiếm tông sẽ là kết quả gì?" Bạch Mạc vẻ mặt phẫn nộ. "Đều im miệng cho ta." Bạch Mai anh lễ quát một tiếng, "Tô Phi, hiện tại ngươi là cái nhân tại Phồn Thượng, Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, hôm nay liền có thể tha chết cho ngươi. Thanh âm của nàng chi trung mang theo mạnh mẽ nội kình, ngươi bình thường chỉ là nghe được thanh âm, lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị thương. Tu phi nội công tu vi, không biết so Bạch Mai Anh cao hơn nhiều ít lần. Hắn mãn mục thông dong, ha ha nhất thiếu, thật là ngượng ngùng. Tiền bối, đã ngươi muốn đánh, ta phục bồi. Bất quá, chúng ta đã nói trước, lần này so thí quyền làm võ học giao lưu, không cần quá thật sự. Vô nghĩa. Bạch Mai Anh lạnh giền một tiếng. Ngươi giết ta Thiên Kiếm Tông chín vị đường chủ, cái này bên trong còn bao gồm một vị nội viện đường chủ. Ngươi cho rằng ta Thiên Kiếm Tông là dễ khi dễ như vậy sao? Hôm nay, ngươi nếu không hạ, chắc chắn phải chết. Vợ ơi thì tốt, tiền bối, đã ngươi đều đã quyết định hảo, như vậy, động thủ đi. Thô phi ngạo nghệ mà đứng, trên mặt không có chút nào sợ sắc. Tam đại kiếm Vương kiếm khí áp. Đối với hắn vô pháp hình thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này ở giữa, hắn duy nhất cảm thấy kiên kỵ, cũng chính là hư không ba huyền biến tam trọng biến hóa. Truyền thuyết bên trong, cái này hư không ba huyền biến, có ba loại bất đồng công kích hình thái, mỗi một loại hình thái, đều đủ để muốn nhân tính mệnh. Nhưng chỉ cần né qua cái này 3 lần công kích, kế tiếp liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì là, này chiêu tuy mạnh, nhưng đối kiếm khí cùng linh khí tiêu hao tổn, lại là vô cùng thật lớn, đừng nói là kiếm vương cường giả, liền tính là kiếm hoàng cường giả, cũng không khả năng nhiều lần thi triển. Tô Phi, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thiên Kiếm Tông đối nghịch, kể từ đó, vậy không thể để ngươi sống nữa. Bạch Mai anh trong ánh mắt bố tràn đầy sắc cơ, chấm quát một tiếng, cho ta sát. Ong ong ngọng. Một khắc kia, hư không trung nguyên bản hạ lạc huyền vũ, tất cả liền định với không. Mỗi một đạo huyền vũ phía trên, đều mang theo Tam đại kiếm vương kiêu khí. Tô Phi có thể cảm nhận được cái kia cố kiếm ý, nhưng hắn giờ phút này sợ đối mặt, chính là số lấy ngàn bạn mà tính huyền vũ. Mỗi một giọt huyền vũ đều cụ có nhất định lực sát thương. Hắn huyền đình với không, nghiễm nhưng đã bị đoàn đoàn bao vây. Đinh. Đúng là một khắc kia, Tiểu Phi cơ nói, "Chủ nhân, đây chỉ là trước đồ ăn, phô trương thanh thế thôi." Nga. Tô Phi sắc mặt vững vàng, này chiêu nên như thế nào hóa giải? Rốt cuộc chỉ là kiếm vương cấp bậc, ngàn bạn huyền vũ, há là dễ dàng như vậy không chế? Ngươi xem, huyền vũ huyền đình với không, cũng không có lập tức hướng ngươi phát động tấn công. Cái này đã nói lên, bọn họ thi triển ngày chiêu căn bản là thực miễn cưỡng. Tiểu phi cơ thanh âm đột nhiên trở nên thực rộng rãi. Nhìn dáng vẻ, nàng đã phán định tô phi tại này chiến bên trong không đến mức thảm bại. Ta đây nên làm gì bây giờ? Nói nửa ngày, chọn mệnh mẹ nó là vô nghĩa. Lấy long khí hộ thể, đem kiếm khí quán trú tại thánh linh kiếm bên trong. Nghe ta mệnh lệnh hành sự tỉnh. Tiểu phi cơ rốt cuộc nghiêm túc lên. Được, nghe ngươi. Tô phi lập tức làm theo. Đem thể bên trong long khí tất cả rót nhập kỳ kinh bát mạch hộ ở quanh thân. Một khắc kia, long khí biến hình, tại hắn quanh thân hình thành một đạo đường kính đạt tới mười mét băng trưởng. Đồng thời đem sở hữu kiếm khí quán trú tại thánh linh kiếm bên trong. Một khắc kia, thân kiếm lại lần nữa biến thành màu xanh băng, mọc ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi bằng thứ. Ông ngong ngong, kiếm phong tự minh, sắc ý nhảy lên cao, quanh thân huyền vũ, lại là bị hắn long khí cùng kiếm khí chấn áp, hóa thành linh khí, hút vào thể bên trong. Hắn tuy rằng còn không có dùng hết toàn lực, nhưng thể bên trong linh khí, long khí, kiếm khí tiêu hao tổn lại là thật lớn. Nhưng hắn hút vào năng lực, cũng là mạnh kinh người. Tam đại kiếm vương thả ra kiếm khí cùng linh khí, lại là ở bị hắn không ngừng hút vào. Hạo tiểu tử, bạch mai anh rất nhanh liền phát hiện điều này, hét lớn một tiếng. Bọn nhỏ, chúng ta thời gian cũng không đầy đủ, tiến lên. Vâng. Nói, ba người trong tay phiếm huyền quang trường kiếm, chậm rãi xuống phía dưới bộ ra. Hóa mưa thành nhận. Ba kiếm hợp nhất, hư không trung ngàn vạn giọt mưa, tại Tam đại kiếm vương thao tác phía dưới, nháy mắt ở giữa biến ảo thành ngàn vạn kiếm nhận. Ba ba ba. Kiếm, lập tức ở trên hư không bên trong tự động tổ hợp, nâng kết thành tính bằng đơn vị hàng nghìn đại kiếm, hướng tới Tô Phi chỉnh thể bắn mạnh tới. Chương 108, Vạn kiếm quyết bố cục. Ho ho. Một khắc kia, vạn kiếm đệ phi, phong vân biến sắc. Tô Phi lần đầu nhìn đến như vậy trên trận, không khỏi cũng là có chút khẩn trương nhưng hắn tin tưởng Tiểu Phi cơ phân đoán, vì thế Trường Kiếm mà đứng, không chút sức mệt, chính diện nên đón vạn kiếm đột kích. đang đang đang, thực mau, vào đầu đại kiếm, đã đến tô phi mặt. 3 giây, một trận thanh thúi nước tỏa cẩm thành vang lên, vạn kiếm tại tiếp xúc đến hắn phóng thích ra long khí băng chướng khi đó, tất cả tan vỡ. sao có thể? thế nhưng lông tóc không bị thương. nơi xa, bạch mạc chớp chớp mắt, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. thượng vạn huyền kiếm công hướng tô phi, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không thể chân chính gần người, đó là tất cả tan vỡ cái này với hắn mà nói, thật sự là khó có thể tiếp thu. cái này không có gì thật là kỳ quái, dự kiến chi chung. bạch sâu lại là đối cái này sớm có sở liệu. ngươi liền thổi đi ngươi, sớm một chút ngươi tại sao không nói, ta xem ngươi à, chính là cái mã hậu pháo. bạch mạc tà bạch sâu liếc mắt một cái, biểu tình bên trong lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường. bạch mạc, ngươi im miệng. bạch mai anh lệ quát một tiếng. đối với bạch mạc chỉ số thông minh, nàng trước nay đều không hài lòng. hơn nữa, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy lấy bạch mạc dạng này đấu võ, có một ngày nếu là một mình cách khai thiên kiếm tông, chắc chắn phải chết. Nhưng đối với Bạch Sầu, tuy rằng thân thể tố chất hắn thực lại là nàng tâm bên trong chân chính thiên tài. Cố đây, những năm gần đây, nàng đối Bạch Sầu cũng là quan ái có thêm. Phương mới Bạch Sầu lời nói, nàng lực có dư mình. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu, Dạo Ôn Hòa nói, "Bạch Sầu, nói nói xem, ngươi là như thế nào đó trước?" Bạch Sầu nói, "Tô Phi có thể được đến Bố Lô Chi Vương lọt mắt xanh, nói vậy đều không phải là hạ người qua loa." Hóa Mưa thành nhận, bản thân liền không có công kích quá mạnh mẽ tính, trừ bỏ chiến trận lớn một chút, khí thế bằng bạc, có thể đối địch nhân tạo thành tâm lẻ ra duy hiệp bên ngoài, đối mặt cường địch, căn bản không có thực chất tính tác dụng. Tô Phi có thể miễn dịch huyền thổ tính, hơn nữa còn có long khí hộ thể, chiêu này đối hắn tự nhiên vô dụng. Ân, nghe vậy, bạch mai anh vẻ mặt vừa lòng. Trên thực tế, Tô Phi tự nghĩ chỉ là một cái sơ cấp đại kiếm sư, đối mặt tam đại kiếm vương hợp lực thi triển hư không ba huyền biến, cũng không có mười phần tin tưởng. Nhưng liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thể bên trong long khí, thế nhưng thật có thể chắn ở vạn kiếm thể phi vi lực. Vạn kiếm bị long khí biến ảo băng chứng kể hết cả lại. Nhìn cái kia từng thanh đại kiếm hóa thành linh khí, phản hút vào thể bên trong, Tô Phi tâm lý cũng là vô cùng chấn động chính là này rốt cuộc như thế nào hồi sự vì cái gì những kiếm khí kia, kia ngược lại có thể vì ta sử dụng đinh tiểu phi cơ nói đây là bố lô chi vương chỗ cường đại một khi được đến bố lô chi vương như vậy từ nay về sau bất kỳ cái gì thuộc tính công kích đều có thể bị ngươi căn bước do đó vì ngươi sử dụng chính là tô phi vẻ mặt buồn bực ta rõ ràng chỉ tại thuộc tính tào bên trong được hạm hàn băng thạch mà thôi cái này về sau lại chậm rãi giải, giải thích với ngươi tiểu phi cơ đánh gãy nói ta mới vừa nói qua cái này hóa mưa thành nhận chỉ là trước đồ ăn mà thôi nói cách khác kia chỉ là hư chiêu chân chính hư không ba huyền biến thứ thứ nhất chính là vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết. Không sai, nhưng hiện tại đã tới không kịp giải thích, ngươi thực mau liền có thể thấy được. Tô Phi tuy rằng nghe qua hư không ba hồi biến, nhưng hắn đối trong đó từng chiêu từng thức lại là không biết chút nào. Nhưng hắn rất nhanh liền sẽ hiểu biết, hóa mưa thành nhận, đích xác không có công kích quá mạnh mẽ tính. Bởi vì là tam đại kiếm vương linh lực, kiếm khí, kiếm ý, kiếm áp đều có rất lớn hạn chế. Vạn kiếm, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá nhiều. Vạn kiếm tề phi cũng liền ý nghĩa, lực công kích của bọn hắn được đến một vạn điểm tử phân tán. Mỗi một lần công kích lực nói, đều chỉ là tam đại kiếm vương một phần vạn. Tô Phi lấy long khí chống cự, hơn nữa hắn có thể miễn dịch huyền thụ tính, tự nhiên có thể nhẹ nhàng chặn lại tới. Chính là hóa mưa thành nhận, vạn kiếm thể phi, chính như Tiểu Phi cơ lời nói, chỉ là trước đồ ăn mà thôi. Cái này nói trước đồ ăn, tuy rằng ăn dễ dàng, nhưng lại cũng không dễ dàng nuốt xuống. Phải biết, nó cái này bên trong ám dấu huyền cơ, có thâm ảo bổ cục. Dạng này bổ cục, Tô Phi thực mau liền có thể thấy được. Hô hô, một đoạn thời khắc, trước mặt đánh út lại một trận mềm nhẹ phong. Tiêu Phong, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật ẩn giấu huyền cơ, làm cái này nói mềm nhẹ phong sông tới mặt khi đó cũng liền ý nghĩa vạn kiếm quyết bố cục đã bắt đầu khởi động đinh tiểu phi cơ lập tức nhắc nhở nói chủ nhân cẩn thận nếu như có thể mà nói tránh đi bất luận cái gì có phong địa phương nhất định muốn mau thu được tô phi lại lần nữa vứt bỏ băng vực phương hoàng ở trên hư không bên trong không ngừng thi triển không ẩn quỷ bộ hô hô hô nhưng như vậy trải qua tốc độ quá nhanh thực khó cảm thụ nơi nào không có như vậy nhẹ đu phong đinh đột nhiên tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa nói nếu tìm không thấy khẽ hở vậy cũng chỉ có thể gần người áp dụng chủ động xuất kích chủ động phải đánh thế nào kia chính là tam đại kiếm vương, tùy tiện ra tay, không phải là tìm chết sao? tùy tiện liên hảo, tiểu phi cứ nói, tùy tiện. ngay từ đầu, tô phi không minh bạch tiểu phi cơ ý đồ, nhưng hắn cũng không có tưởng quá nhiều, thân hình một tránh, đi vào tam đại kiếm vương phía sau. bá, rất nhanh chém ra một kiếm, từng đạo băng nhận từ kiếm phong bên trong chém ra, phân biệt công hướng tam đại kiếm vương phía sau đại việt. cẩn thận, bạch mai anh trầm quát một tiếng, bá, ba người cơ hồ là đồng thời huy kiếm đón đỡ, nhẹ nhàng đem tô phi chém ra băng nhận văng ra. đang đang đang, băng nhận hướng hư không bên trong phản xạ. Kiêu, Tô Phi cũng là không dám tại chỗ dừng lại lâu lắm, lập tức triển khai thân hình, tại 300m có hơn thoáng hiện. Tiểu tử này thật đúng là một khó chơi gia hỏa. Bạch Mạc rốt cuộc phát hiện điểm này. Hắn ăn là khó chơi, ta nhìn hắn đã phát giác vạn kiếm quyết sơ hở. Bạch Sầu sắc mặt nghiêm trọng, đối trận này đối chiến, dường như đã mất đi thủ thắng tin tưởng. Đó là không có khả năng. Bạch Mạc nói, hắn bất quá là một cái kẻ hèn sơ cấp đại kiếm sư, sao có thể nhìn thấu vạn kiếm quyết sơ hở. Bạch Mạc, không thể khinh địch. Tô Phi tiểu tử này thật không đơn giản, hết thảy đều có thể có thể. Bạch Mai anh kinh nghiệm lao đến, liên nàng đều nói như vậy đủ để lệnh bạch mạc căm mồm. bạch sâu nói tiếp nói chỉ mong hắn không có nhìn thấu mới hảo nếu không vạn kiếm quyết bố cục liên tiếp gián đoạn chỉ sợ tiếp tục hao tổn tiếp như vậy chân vân gia người liền phải chạy đến nghe vậy bạch mai anh trầm mặt xuống mặt ủ mày trao hiu. hiu hiu hiu cái này ở giữa tô phi vẫn cứ ở trên hư không bên trong qua lại phi thoản nhìn xa xa dường như một con con rồi không đầu nhưng bạch sâu cùng bạch mai anh lại không như vậy nghĩ phải biết hắn mỗi một lần né tránh ra tay tất cả đều trùng hợp ngăn trở vạn kiếm quyết bố cục bá một đoạn thời khắc, hắn dội lại cho cũ, lại là bất ngờ không kịp để phòng một kích. đang đang đang, tam đại kiếm vương cũng phi hạ người qua loa, chẳng sợ hắn tốc độ xuất thủ lại mau, cũng thật tại thực khó tại bọn họ hết sức chăm chú đối chiến quá trình bên trong đánh lén đắc thủ. mấy chục nói băng nhận, dễ dàng bị đánh rơi. đinh, chính làm tam đại kiếm vương bố cục luân phiên gián đoạn. tô phi bên thay lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, làm tốt lắm, hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt rồi, còn thừa hai phút, chỉ cần chịu đựng cái này hai phút, ngươi liền an toàn. tô phi còn không biết hai phút về sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng hắn không ngừng thi triển Không ẩn quỷ bộ, đã tới không kịp nói chuyện. Chương 109, Chân vân gia quý củ. Chân vân gia quý củ phạm vi mấy ngàn mét phạm vi chi nội, vô luận mặt đất hay là hư không, đã là không có bất kỳ một cái khe hở là tuyệt đối an toàn tồn tại. Hắn thi triển Không ẩn quỷ bộ tần suất càng lúc càng cao. Ho ho ho. Bên hai không được truyền đến tiếng xe gió. Trước mắt đã là hoàn toàn mơ hồ, nhưng ánh mắt của hắn, trước sau ngắm nhìn tại Tam đại kiếm vương trên người, không dám có một lát phân tâm. Ba ba ba. Ngẫu nhiên, tại tiểu phi cơ nhắc nhở phía dưới, chiến gai không ngừng khi đánh bất ngờ. Đang đang đang mỗi lần kết quả đều giống nhau, không chỉ có là chính hắn, Tam Đại Kiếm Vương đều là lông tóc không bị thương. Trận này đối chiến, Giang Co thật lâu. Lập với Thiên Kiếm Thành hư không, lấy bạch lộ cầm đầu bảy vị đường chủ, mỗi người đều sắc mặt khẩn trương. Thế nhưng là trạng thái Giang Co, Tiêu Tiểu Tử thật sự là bất phàm a. Nghe nói hắn mới 14 tuổi, có thể cùng Tam Đại Kiếm Vương chiến đến trình độ như vậy, quả nhiên không phải chúng ta có thể đánh được. Vừa mới nếu là hắn đối với chúng ta ra tay, chỉ sợ chúng ta đều đã mất mạng đi. Đúng vậy a, thật là tên biến thái thiếu niên. Liên hư không ba huyền biến đều không làm gì được hắn, chúng ta nhạn hình trận. Thật sự là, ai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử này hôm nay nếu là có thể còn sống rời đi, chỉ sợ Thiên Kiếm tông tử cái này nhiều chuyện. Nghe được nghị luận của mọi người tiếng động, Bạch Lộ trước sau nhíu chân mi, nàng nén mặt ra, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tâm bên trong âm thầm nói, mặc kệ tiểu tử này có bao nhiêu cường, một ngày nào đó, ta nhất định muốn đánh bại hắn. Nàng ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm. Nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu không phải vừa mới Tô Phi thủ hạ lưu tình, nàng chủ đạo triển khai nhạn hình trận, 13 vị kiếm sư, một cái đều không sống nổi. Nghĩ tới chỗ này, Đồng thời nhớ lại Tô Phi vừa rồi nói, nàng dáng dấp còn không tệ, chết đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại, những lời này không hiểu để cho nàng cảm thấy xỉ nhục. Nàng so Tô Phi lớn tuổi, thế nhưng bị hắn như vậy khinh bạc, mang theo tâm tình như vậy, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi khi đó, ánh mắt kiên định chi trùng, cũng là sát ý âm giấu. Mệt mỏi quá. 20 phút, ngao lên nhưng thật không dễ dàng. Vẽ mặt thi triển vượt qua 3000 lần không hận quỷ bộ, đây cũng là từ Tô Phi học được không hận quỷ bộ về sau, lần đầu tiên liên tục thi triển nhiều lần như vậy. Mặc dù là mấy tháng trước tại cự linh bang bên ngoài, cũng không có một lần tính thi triển nhiều lần như vậy. Tuy rằng Lam Chỉ cung ứng không đáng lo lắng, nhưng cái này bên thai không ngừng truyền đến tiếng gió, lại là nghe đến có chút mệt ra rời. Kiên trì ở, còn thừa cuối cùng 3 phút. Hảo tại có tiểu phi cơ ở bên thai của hắn không ngừng nhắc nhở, nếu không bắt trước, hơi có phân tâm, đó là vạn kiếp bất phục. Vẹo, vẹo, vẹo, cuối cùng 3 phút, phản phất 3 năm giống nhau gian nan, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chống được. Đột nhiên, một đội khống chế tử liên tu sĩ từ nam mà lên. Không tốt, mẫu thân là chân vân ra người, bạch sâu sắc mặt trầm xuống, lập tức thu trường kiếm trong tay. Những cái này tên kỳ lạ, tới cũng thật đủ đúng giờ. Bạch Mai Anh đối chân Vân Gia người cũng là hơi là kiến kỵ đi theo thu kiếm. Đồng thời, một tay ấn tại bạch mạc cổ tay cầm kiếm phía trên, thu kiếm đi, chúng ta đã tận lực. Chính là, bạch mạc vẻ mặt không cam lòng, mẫu thân, Tiêu Thiệu Tử giết chúng ta Thiên Kiếm Tông chín đại đường chủ, khó nói cứ tính như vậy. Bạch Mai Anh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm mặc không nói. Mẫu thân, ngươi cũng đừng quên, Tô Đỉnh Tam Hồn còn ở trong tay của hắn. Bạch Mạc tự biết khó có thể chấn áp Tô Phi, tuy thu kiếm, nhưng lại là khó có thể chịu phục. Cơm mồm, chân Vân Gia người đã gần. Xem bạch mạc không che đợi miệng, Bạch Mai Anh nháy mắt ở giữa liền nổi giận. Hừ, Bạch Mạc cắn chặt hàm răng, lạnh rên một tiếng. Làm tam đại kiếm vương thu kiếm. Trong hư không kiếm khí uy áp, cũng là nháy mắt ở giữa tiêu tán hoàn toàn không có sở gì. Hô, cuối cùng kết thúc sao? Tô Phi thở dài một hơi, rốt cuộc đình chỉ lại tránh, triệu hồi ra băng vực phượng hoàng, huyền định với không. Tiểu tử, đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Mạc nhìn xa Tô Phi, trong lòng nghẹn một hơi, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Bạch Sâu nhìn ở trong mắt, lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn tới gần Bạch Mạc, nhẹ chụp một chút đầu vai hắn, "Ca, ngươi cứ yên tâm đi." liền tính hắn qua chúng ta cái này quan mặt sau còn có chấp sự đại nhân chờ hắn đâu nếu hắn chấp mê bất ngộ thật nhiên nhìn không tới sáng mai thái dương chấp sự tình cái nào chấp sự tình bạch mạc lại là hoàn toàn không biết chuyện này đột nhiên nghe bạch sầu nói như vậy cũng là trước mắt hoài nghi bạch lạc phong bạch lạc phong sao bạch mạc vẻ mặt ngoài ý muốn không nghĩ tới liền hắn đều ra ngựa sao đều đừng nói nữa bạch mai anh trừng mắt nhìn hai bọn họ liếc mắt một cái Bèo. Bèo. Bèo, Bèo. muốn cắt kia chân vân ra đội kia người vừa lúc đổi tới ba người trước mặt bọn họ tổng cộng là năm người hơn nữa vừa lúc là hoàn chỉnh chiến đội tam tinh đại kiếm vương chân vân bắt đầu bốn sao dược vương chân vân can tam tinh chiến hoàng chân vân bàn cổ tam tinh minh cung hoàng chân vân thiên hạ cao cấp thánh thuật sư chân vân không lẫn nay năm người tất cả đều là lẹ mèo 110 trở lên tu sĩ hơn 10 năm trước bọn họ cũng từng là danh chấn đại tần thiếu niên thiên tài hiện giờ bọn họ đều đã qua tuổi mà đứng đã rất ít ở trên giang hồ đi lại nhưng đại tần đế quốc hơi người có kiến thức đối bọn hắn năm cái đều sẽ không xa lạ bắt đầu chiến đội năm người là thân huynh đệ tại quá trình chiến đấu bên trong an ý mười phần Trân Vân bắt đầu nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là chiến thuật trung tâm, cũng là bọn họ đội trưởng. Lần này, dẫn đầu lên tiếng, tự nhiên cũng là thân là đội trưởng Trân Vân bắt đầu. Hắn hướng về phía Bạch Mai Anh ôm quyền thi lễ, "Mai anh đường chủ, hôm nay cơn gió nào cầm lại thổi tới, nếu là nhàn tới không sự, không ngại đi theo các huynh đệ trở về uống ly trà." "Không cần." Bạch Mai Anh hôm nay phá lệ đối một cái sơ cấp đại kiếm sư thi triển hư không 3 huyền biến, mà ngay cả thứ thứ nhất đều không thể thuận lợi tới gia, trong lòng có khí, nơi nào còn có tâm tình uống trà. Trên tư thế, Trần Vân bắt đầu sớm liền thấy bên này phát sinh hết thảy. Hắn một mực chờ đợi, Xem xem Tô Phi rốt cuộc có thể hay không tại Bạch Mai anh tại trong lòng bàn tay còn sống. Kết quả, tự nhiên là vừa lòng. Cố đây, hắn cũng biết Bạch Mai anh tâm tình không tốt, đó là lại lần nữa ôm quyền thi lễ, nếu như vậy, Mai anh đường chủ, ngài cũng biết, nơi này là chúng ta Chân Vân gia địa bàn. Mà chúng ta Chân Vân gia quý củ, nói vậy ngài cũng là rất rõ ràng. Chân Vân gia từ trước đến nay chủ trương hòa bình, ai đều không cho phép tại Chân Vân gia địa giới từ đấu. Bạch Mai anh đúng là biết điểm này, mới sẽ như vậy vội vã muốn xử lý Tô Phi. Nhưng cuối cùng, mặc dù là thả đại chiêu, vẫn cứ không có thể thương đến Tô Phi mày mày. Cũng là bất đắc dĩ, nhìn xa xa xa Tô Phi, trầm than một tiếng, thôi, hôm nay tính kia tiểu tử vận khí tốt. Bọn nhỏ, chúng ta đi. Nói, Bạch Mai Anh hướng chân vân ra bắt đầu chiến đội năm người ôm quyền thi lễ, đó là mang theo Bạch Mạc cùng Bạch Sầu, khống chế băng sơn tuyết đài, quay trở về thiên kiếm thành. Giống. Cùng lúc đó, phệ hồn thú tại Bạch Mai Anh triệu hoán phía dưới, cũng là cùng nhau rời đi.